nó hai cái móng nuốt vừa che mắt lòng nói xong vừa thanh âm kia không phải mét hệ lệ thần phải l a o đại mét hệ lệ thần thấp thỏm nhìn trước mắt xuất hiện nam tử đối phương cứ như vậy từ vương cung ngoại vi công khai tiêu sái vào rõ ràng không có sử dụng bất kỳ thần thuật nhưng đem không gian để qua tha phía sau rõ ràng không có bày ra bất kỳ thần tích lại làm cho hết thể nhìn vương cung phương hướng người đều đưa mắt tụ tập ở tha trên người tha tồn tại bản thân phản p h ấ t chính là muốn hấp dẫn ánh mắt của mọi người đây là cỡ nào tốt lãng đây là cỡ nào thong dong phản phát thần trời sinh nên như này giống như vậy để tha không cảm thấy cảm thấy thất kém thời khắc này tức thời không có bất kỳ người nào nói cho mét hễ lệ tha cũng biết trước mắt vị này nhất định chính là duy nhất thánh thần hạ vị thần thấp kém gạo hễ lệ gặp duy nhất thánh thần mét hễ lệ lập tức phản ứng lại ở hết thệ thánh vệ quân cùng với chạy tới dạy rô thần quan trước mặt hướng về trước mắt nam tử đan giới gối quỳ giống như là một cái chuẩn bị tiếp thu thần linh ban ân thành tính tín đ ổ con chiên có thể tha vốn là thần linh thần quan cùng thánh vệ quân chúng tất cả xôn xao khiếp sợ không thôi duy nhất thánh thần giáo lý tốt nhất như vẫn chưa có này thần linh a ta nhớ ra rồi trước đó vài ngày bên trong quốc nội thật giống xuất hiện một thánh thần giáo có người nói kỳ tín ngưỡng thần linh chính là duy nhất thánh thần đây chính là duy nhất thần sao liền ngay cả ta thần mễ hệ lệ đều phải quỳ dùng c u n chúng nói nhỏ thảo luận truyền vào mét hệ lệ thần trong thai tha vẫn chưa cảm thấy khuất nhục tức giận hướng về duy nhất thần túi đầu cũng không đáng thẹn thậm chí như vậy tham kiến duy nhất thần cơ hội tuyệt đại đa số thần linh cả đời cũng sẽ không có hôm nay tai h nạn hay là có thể chuyển hóa thành tha mét hệ lệ cơ hội cũng không nhất định được rồi không cần ngay này con ngu xuẩm miêu nói tới chúng kiến vương cung p í d ụ ta sẽ đến phó cho tới đối với này con ngu xuẩm miêu trừng phạt ta sau đó sẽ nghĩ tới trương huyền sinh khoát tay á o một cái để mét hệ lệ thần lên hắn rất kinh ngạc đối phương vì sao như thế sợ h ã i chính mình chính mình bất quá là mặc lên cái tên tuổi tôi h thần linh hẳn là sẽ không ngốc đến chỉ nghe tên tuổi liền tin tưởng sáng thần giới ra cái mới duy nhất thần tài đúng có thể mét hệ lệ hiện tại biểu hiện ra dáng vẻ quả thực là tin tưởng không nghi ngờ tuy rằng nghĩ hoặc nhưng trương huyền sinh gặp yêu não bù quá nhiều người chính mình diễn trôi qua đùa cũng không ít cũng là theo đối phương cũng thuận tiện hắn tìm hiểu nhiều hơn tình báo duy nhất thánh thần ở trên ngài là cỡ nào khoan dung nhân tử làm ơn đắt tới mét hệ lệ thần điện tiểu ngồi mét hệ lệ ca ngợi đồng thời thử mời Trương tự mét hề lệ bên người huyền sinh bên hề qua, đi vai lệ bả vô vô chương ủ a đối p Người、vợ. Muốn cầu cầu Thanh phản phất như vĩnh hẳng đông nguyên nơi giết tới kia, vợ. âm cầu cầu phất chứ? s â u xa n h ấ t hàng phòng, thổi hề vào mét t lệ r o n lòng, để hắn không g để c ả m thấy dùng mình một ì n h m cái. t mươi trương huyền sinh vô vị trương huyền sinh so với cầu cầu tưởng tượng muốn tới đến sớm và không cầu cầu đợt thứ nhất có thể né tránh m ộ ư ơ i hai chính án mâu vẫn tính là chính nó số may cầu cầu cho dù là hắn linh thú khế ước đồng bọn cậu ũ vũ n định không làm được như tránh thoát làn sóng quang vũ như g quyết kiếm thoát thứ được hai làm v y thái q á cầu h như không phải có hắn u nếu y ệ n trong bóng tối trong nòng, tối có c cầu đã sớm đi thiên quốc làm kẻ tham ăn rồi hắn đương nhiên có thể ngăn lại mét hệ lệ thần đợt công kích thứ hai nhưng vẫn là muốn dọa dọa c ầ u cầu cho người này thật dài trí nhớ nhìn thấy c ầ u cầu từ từ càn rỡ còn muốn ngay lập tức chữa trị vương đô tiêu trừ gây án chứng cứ lúc thực sự là cho hắn khí vui vẻ cũng còn tốt hắn chỉ là đi video trò chuyện nếu như là đi cựu tiêu lở bế quan đại khái đi ra chỉ có thể cho cái tên này nhận xác hay là còn muốn bại lộ chính mình không ít tình báo cậu cầu uống nhầm thuốc đại não vương cung trước s á c thực đối lý nhưng trương huyền sinh làm việc cũng không phải tất cả đều giảng đạo lý nếu như mét hệ lệ thần chỉ là chế phục cầu cầu trừng phạt một phen hay là hắn đều sẽ không ra diện nhưng hắn cảm nhận được trong mắt đối phương không hề che giấu chút nào sát ý cùng với dục vọng duy nhất thánh thần ở trên hiểu lầm trong này nhất định có hiểu nhầm mét hệ lệ thần không nghĩ ra nên làm gì biện giải chỉ là đầu đầy mồ hôi lạnh trước tiên nói nói trong lòng ngất thức tới cực điểm bởi vì bất kể nói thế nào có ma thú ở tha dưới mí mắt gây sự coi như không phải tha bản thân muốn ma hạch đem đối phương đánh giết cũng là hoàn toàn hợp tình lý sai liền sai tại đây con ma thú dĩ nhiên là duy nhất trí thánh sủ vật sai liền sai ở tha hiện tại càng yếu hơn nhưng nếu như trước mắt vị này duy nhất thần quá mức bức bách tha mét hệ lệ cũng sẽ lấy cái chết cùng bác trương huyền sinh nhấc lên mắt hắn có thể nhận biết được mét hệ lệ thần âm thẩm ngưng tụ thần lực thật đánh nhau nói chém xuống mét hệ lệ loại tiêu chuẩn này ra hỏa cũng không khó trắng ra tới nói mét hệ lệ so với đế còn muốn món ăn sáng thần giới thần linh lượng nước quả nhiên rất lớn nhưng dù sao cũng là cảnh giới cao hơn hắn thần linh cũng không phải một chiêu hai thức có thể giải quyết bại lộ hắn chân thực sức chiến đấu để lộ tin tức đối với hắn m xem ở một quốc gia sinh linh phần trên tự đ o ạ n một tay đặt dạy dỗ trước đi trương huyền sinh mở miệng nói tiểu trưng đại giới h ắ n nếu là hoàn toàn không tính đến m é t hệ lệ thần cũng sẽ khả nghi cái này sự phạt phương thức hẳn là đạp ở m é t hệ lệ trong lòng đường biên ngang không mất mạng nhưng cũng làm mất đi mặt mũi sẽ ảnh hưởng h ắ n chí ít ngàn năm kinh doanh bởi vì sáng thần giới dân chúng không được trường sinh tin tưởng lấy m é t hệ lệ thủ đoạn k h ô n g chế dạy dỗ ngàn năm bên trong sẽ đem chuyện này hoàn toàn từ trong lịch sử xóa đi điều kiện tiên quyết là d ạ xạ tư phụ nữ chớ đem thánh thần giáo khiến cho quá to lớn duy nhất thánh thần ở trên c à n tạ ngại con dung m é t hệ lệ thần trong lòng nghĩ như thế nào trương huyền sinh không biết được nhưng liền mặt ngoài xem ra này mừng rỡ dáng vóc t i ể u tụy r ă n g dấp thật giống là ở cảm tạ hắn ban ân trương huyền sinh cảm giác thấy hơi nhàm chán hắn đến sáng thần giới không phải là vì để những n à y thần linh làm sao nắm ủ cũng không phải chọc chút chuyện tinh tướng làm mất mặt nhiệm vụ của hắn cùng sứ mệnh không phải những thứ này m é t hệ lệ thần vận chuyển thần lực một cánh tay phóng lên trời bay về phía dạy dỗ đập xuống ở trước cửa để không ít cuồng tín đồ chúng bi phẫn đến khóc ròng đ ò n g để dạy dỗ thu lại một ít tín ngưỡng chi lực không phải như ngưỡng chi lực không phải như ngưỡng trị sau đó nhắc lên cầu cầu cất bước rời đi lưu lại trong lòng ngũ vị h ô n tạp trần g ạ o hệ lệ thần ngay hôm đó ô cụ ân nước dân chúng lần thứ nhất nhìn thấy chính mình tín ngưỡng thần linh hiện ra lại lần thứ nhất nhìn thấy chính mình tín ngưỡng thần linh hình tượng đổ nát dân gian tân sinh thánh thần giáo tại đây sau khi lấy hỏa trùng lửa cháy lan ra đồng có tư thế điên cuồng q u ộ c khởi có điều này đều là nói sao rồi miêu ô lão đại b u ồ n bốn miêu sai rồi đúng đều là này cây kỳ quái thần dược lỗi câu cầu ở trên đường không ngừng mà b i ệ giải không biết chính mình muốn nên đón thế nào xử phạt thần dược trương huyền sinh nghi ngờ nói hắn kỳ thực cũng rất kỳ quái cầu cầu mặc dù là cái kẻ tham ăn có lúc không quá đáng tin nhưng là không phải sẽ đầu nóng lên chạy đi nhà b u ô n n g u xuẩn miêu ô đại khái là bộ dáng này cầu cầu lấy linh lực diễn biến trong ký ức thần dược dáng vẻ biểu diễn cho trương huyền sinh xem trương huyền sinh xem xong có chút không nói gì nhìn cầu cầu n à y không phải là miêu bạc hà sao ta l à n nên nổ nước b ọ t rốt cuộc là cái gì miêu bạc hà có thể giải thành hơn triệu năm linh g i đây hay l à n nên nổ nước b ọ t ngươi rõ ràng là bạch trạch tại sao nội công đặc tính cũng bị thay đổi a quên đi lần này ta sẽ không so đo lần sau đ ư n g động vật này trương huyền sinh cảm thấy điều này cũng không oán được cầu cầu là một con mèo rất khó chống cự thứ này hơn nữa cầu cầu náo loạn một phen cũng làm cho hắn góp nhặt không ít tình báo thông qua dạy dỗ giáo lý trên một ít tình báo hắn biết được thế giới này thần linh đại khái phân năm cái đẳng cấp mét hệ lệ là một cấp thần linh có vừa mét hệ lệ ra tay hắn liền đại khái giải thế giới này sức chiến đấu tình huống sáng thần giới hệ thống tu luyện thần linh thực lực phổ biến hay là muốn thấp hơn hắn biết tiên đề chúng mét hệ lệ là một cấp thần linh như vậy để đại khái khả năng có cấp hai thần linh thực lực, cao đến đâu hắn còn không dám kết luận dù sao chỉ gặp qua mét hệ lệ mà hắn thông qua vừa đối với mét hệ lệ quan sát cùng với r a tay lúc năng lượng đầu nguồn con đường các loại cũng lớn khái minh bạch thế giới này thần linh cùng ngày quyến người vốn là hai khái niệm hắn đang g i a o lý t r o n g được đến mỗi cái thần linh đều có thần cách thần linh lực lượng đầu nguồn chính là ở thần cách trước hắn nhìn thấy g i a o lý bên trong có một câu nói nói thần linh phải không chết bất diệt chân chính về mặt ý nghĩa bất tử bất diệt tức thời với trong chiến tranh nga xuống cũng vẫn sẽ trở về hắn vốn là không quá lý giải câu nói này hằng nghĩa nhưng thông qua vừa đối với mét hệ lệ thần cách nhận biết có bước đầu suy đoán nay thần cách cơ hồ chính là do tín ngưỡng chi lực q u c g a mà này thêm í n ngưỡng c i sinh cảm thấy hơi khiếp sợ. Hắn có thể nói phải góp nhặt không bất tin lực lượng, tuy rằng không làm cái cái gì thần giáo khiến người ta mỗi ngày cùng bái, i lực lượng, lực lượng, làm ngựa cảm có cùng cựu tổng trương thấy thể nhặt bất tuy thần ta t sản huyền Hắn không rằng không ngày nhưng góp gì sợ. để u đại lục c không ả thấy tín thể hắn sinh linh có thể nói nhiều ngưỡng nói có vào ô số kể. Thêm v mấy lần cứu vớt cựu tiêu thế giới hắn lôi viêm kim thân góp n h ặ t lượng lớn tín ngưỡng chi lực có thể cùng mét hệ lệ cái kia thần cách so ra lại còn, còn chưa ò n c đủ một phần àn phải biết cựu tiêu thế giới sinh linh tổng sản lượng nhưng l ạ ổ cụ ân nước mấy lần mà tín ngưỡng chi lực món đồ này kỳ thực cũng không phải vĩnh hằng trường tồn nếu như tin ngựa cho người sinh linh chết đi từ thế gian biến mất này đến từ sinh linh kia tín ngưỡng chi lực cũng sẽ biến mất hơn nữa tín đồ thay đổi tín ngưỡng nhưng là sẽ hoàn toàn biến mất vì lẽ đó dựa theo nhân khẩu đến xem muốn ngưng tụ mét hệ lệ thần cách như vậy tín ngưỡng chi lực khả năng cần mấy trăm kỷ nguyên còn chưa hết sáng thần giới bởi vì có thánh thần sơn tổng giáo sẽ thống trị vì lẽ đó một số thông tin thông điệp là nửa công khai trong suốt chương huyền sinh ở giáo hội bao bọc bí điện trông được từng tới thần phổ kỷ niên mặt trên có chút thông tin thông điệp để hắn cảm thấy rất th hắn biết đại khái thế giới này thần linh số lượng nhiều như thế là vì cái gì Trường thần tướng, linh chân tướng, chúng 611, sáng i n khăn. h khó s thần giới thần linh số lượng nhiều như thế nguyên nhân là truyền thừa t h ầ n vị truyền thừa hắn đang bị phong tồn thần phổ kỷ niên trông được đến mét hễ lệ thần trường tồn nhưng hắn đã gặp cái kia mét hễ lệ có thể cũng không nhất định trường tồn ít nhất ở ba mươi kỷ nguyên trước gạo hễ lệ cũng không phải bây giờ gạo hễ lệ mét hễ lệ thần cùng với nói là một cái nào đó sinh linh không bằng nói là này thần lực đầu mơn cái viên này không biết tụ tập bao nhiêu năm tháng tín ngưỡng chi lực thần cách đây mới là sáng thần giới thần linh trung cực bí mật tức thời hắn giết chết bây giờ mét hệ lệ thần nếu như thần cách bất d i ệ t thánh thần sơn liền có thể tuyển ra tân thần, thần kế vị cho tới hủy diệt thần cách tín ngưỡng phải không diệt cho dù trương huyền sinh tàn sát hết ổ cụ ân nước dân chúng phòng chừng cũng chỉ có thể suy yếu cái này thần cách không tới một phần mười thần tính này trong lịch sử t ừ n g giọt nhỏ tích góp lại đến yếu ớt bất diệt tín ngưỡng chi lực tích t i ể u thành đa từ lâu để thần cách kiên không thể t h u ố c trương huyền sinh vẫn cứ không quá hiểu là chết đi sinh linh vì sao tín ngưỡng chi lực sẽ không hoàn toàn biến mất này làm trái một loại nào đó thủ hàng quy tắc lẽ nào thế gian này luôn hồi sau vẫn có một loại nào đó nhân quả giảng được sa trương huyền sinh cảm thấy chân linh giới cùng sáng thần giới khai chiến n à y một ý vào thật sự là đánh tiếp rồi thần linh đúng là ngã xuống không ít còn để chân linh giới vì là chiến trường quan danh vì là thần vẫn t r i địa như là người thắng trong lịch sử viết thắng lợi khải ca trên thực tế chân linh giới xác thực đánh lui kẻ địch mà sáng thần giới quay đầu lại liền lại là một nhóm tân thần thượng vị thân vị ổn định sau lại là trường thịnh không suy vô thượng đại giới mà chân linh giới ngoại trừ chân linh địa ở ngoài nhưng đáng thương chỉ còn ba vị tiên đế rồi không trách hắn từng m ị mờ hỏi qua đạo nhất trận chiến đó kết quả đối phương chỉ nói là thắng rồi nhưng đạo nhất không phải là người thắng nên có vẻ mặt lão đại còn tưởng rằng ngươi sẽ đem mét hễ lệ chém lấy ra tha thần cách n g h i ê n cứu một phen đây cầu cầu nghi ngờ nói nó hiện tại cũng rõ ràng lão đại dù ý chỉ là không hiểu tại sao cuối cùng lại buông tha mét hệ lệ thần dưới cái nhìn của nó mét hễ lệ thần đối với nó lên s á t tầm trước tiên không nói chuyện r i ê n g là thống trị thần quốc thủ đoạn liền làm người c ă m ghét vô số dân chúng đang bị tha hút máu như là hậu hoa viên nuôi chồng súc vật không thành kính tín ngưỡng mét hễ lệ thần nhân nếu không phải giàu có gia đình điều kiện tốt cơ bản không sống hơn bốn mươi tuổi trong ư ớ c rẽ xa t n thời ể nhận ra được, mệnh nguyên đã đớt, cho lên cho ra rất được, đã bước yếu ớt, dù gian này bởi vì náo loạn còn không biết muốn chết bao nhiêu người trương huyền sinh nhìn thấu triệt hắn không phải cái gì cứu thế chủ ít nhất không có vì cái này thế giới xa lạ tốn nhiều tâm tư dự định chính như trước hắn suy nghĩ thần linh che chở dân chúng dân chúng cung cấp tín ngưỡng đây là rất công bằng chuyện có lẽ vậy miêu ô vậy chúng ta nên cái gì cũng không còn sao cầu cầu cũng có chút không nói gì không biết cái gì là đúng rồi nhìn lại một chút đi có một số việc không phải giết người có thể giải quyết trương huyền sinh thở dài nói kỳ thực hắn biết mình nói không hoàn toàn đúng trương huyền sinh mang theo cầu cầu lại đi qua mấy thần quốc trong lúc không có lại dừng lại chỉ là tiến một bước quan sát thế giới này làm hắn cảm thấy bất ngờ chính là hắn cũng không thể thôi diễn ra di họ an ở cùng tây đại lục chỗ ở địa điểm đây đối với hắn tới nói vẫn là phá thiên hoang lần đầu cũng không phải là nảy giới thiên đạo c á i nhiễu mà là có một vị tồn tại ở hết sức nhiễu thuần túy thôi diễn hắn lại bị phong tỏa có điều trải qua rất nhiều chuyện lịch luyện trương huyền sinh đã vẫn chưa cảm thấy buồn mực chỉ là thuận theo bản tâm tùy duyên mà đi nếu tính kỹ thuật thôi diễn không được vậy thì còn dựa theo hắn lao b ù n hành dựa vào vận may đi tìm đi cứ như vậy hắn một đường vừa đi vừa nghỉ từng bước đi tới sáng thần giới đơn phương thúc thúc có thể đem này nửa mảnh bánh mì cho ta ăn sao một cô bé ở trong ngày mùa đông ăn mặc đơn bạc y phục rách d ư ớ i để trần chân ở trương huyền sinh trước mặt taxi n bởi vì nàng nhìn thấy cái này thúc thúc trên bả vai m è o cắn khẩu ven đường mua bánh mì sau ghét bỏ ném xuống đất nàng muốn đi kiếm nhưng lại sợ cái này ăn mặc vừa nhìn chính là quý tộc thật là tốt xem thúc thúc sẽ trách phạt nàng nàng trước chỉ thấy quá có một bé trai lượng quý tộc ăn một nửa bánh mì để vào trong miệng còn không có nhai nghiền ngẫm đã bị người ở bên cạnh đánh chết nguyên nhân là dơ bẩn heo cũng dám cùng ta cùng thực cho nên nàng dị thường cẩn thận một chút nếu như không phải đói bụng hai ngày thực sự không chịu nổi nàng đều sẽ không liều lĩnh t r ờ i đất trứng d á m cầu cầu không phải có ý định lãng phí đồ ăn thật sự là nó tò mò để trương huyền sinh mua phiến thứ này sau nếm trải quá khó ăn trương huyền sinh không có ăn bởi vì hắn vốn cũng không thích gan bánh mì hơn nữa phía này túi xem ra liền khó ăn chỉ có cầu cầu loại này kẻ tham ăn mới có thể cái gì đều muốn thử một chút hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt dơ bẩn cô bé cô bé khắp toàn thân đều bẩn t h i u chỉ có một đôi mắt từ đại lại sáng phảng phất tẩn chứa hy vọng quang có thể này quang bởi vì hắn đang kể trở mặt dần dần phai nhặt xuống hắn nghiê người n à tránh trực tiếp đi tới ăn đi tiểu cô nương kia cầu ẩ n thận từng ly từng tí một chạy đến mặt sau nhặt lên này phiến tí một mặt túi, chạy ly bay đ sau diện lại kia muốn hướng h về vị kia đẹp để t ú cầu thúc phát thấy. hiện phương không cảm nói ơn, lại phát hiện đối Miêu đã không thấy. cầu hít mắt cười treo nói thiểu cô nương kia nhi sống không được bao lâu trương huyền sinh không hề trả lời cầu cầu vấn đề chỉ là lạnh nhạt nói Miêu cảm mẹ xóm nghi người, bởi kiên cầu cầu đều ô, không hoặc. Cha cũng thấy tín nhỏ định nàng ngưỡng là vì thật buồn cười ngày đó cha mẹ của nàng bởi vì nhìn nàng nhanh chết đói muốn liều mạng vào núi săn thú cái bụng đều điển không đầy mọi người phải chết đói nhưng vẫn là cầu khẩn ưu tiên lão đại ngươi là làm sao mà biết được khiếp sợ dưới cầu cầu liền miêu ô tiền tố đều biến mất rồi chớ xem thường lão đại ngươi a thôi diễn mấy cái phạm nhân bình sinh thôi trương huyền sinh lắc đầu nói cô bé kia cũng sống không lâu bởi vì nàng tín ngưỡng không k i ê n định mỗi tuần còn bị sớm yêu cầu dạy sẽ trả lại tính cầu khẩn một cha mẹ bởi vì này chết tiệt cầu khẩn chết đi hai tử sẽ tin ngựa này cướp đi nàng trí thân người thần linh sao này rõ r chương Huyền sáu i n nhìn thấy cô bé trong h thể thấy có cô mắt s n vọng g sủa hy trăm mười hai tây đại lục hiện trạng trương huyền sinh cùng cầu cầu tiếp tục lên đường hắn không hề làm gì cả hắn có thể làm cái gì đấy cho cô bé kia của cải sao giúp nàng khôi phục nguyên khí sao cho nàng của cải nàng sẽ bị cất đoạt cho dù giúp nàng hồi phục nguyên khí nàng cũng hay là muốn tiếp tục đi dạy dỗ cầu khẩn như vậy giết chết cái này thần quốc thần linh sao vậy sẽ có càng to lớn hơn tai nạn cùng náo loạn sẽ chết nhiều hơn sinh linh hắn có thể đem cô bé trở ở bên người tiểu cô nương kia nhi đem tuyệt đối an toàn nhưng này không hiện thực như vậy hải tử sinh linh như vậy ở nơi này quốc gia có lẽ có hơn trăm triệu ở sáng thần giới càng là nhiều như c ắ t đùi hắn chợt phát hiện có lúc cho dù ngươi vận may người tiên nhìn thấy sốt ruột chuyện vẫn là sốt ruột càng sốt ruột chính là ngươi phát hiện ngươi không có gì hay biện pháp sáng thần giới như vậy hiện trạng để hắn đối với nguyên cựu tiêu tây đại lục người càng là lo lắng thêm vào trước hắn ở duy nhất chân giới đoạn hồn huyện biên nơi đó mổ đến chuyện tâm tình càng trầm trọng trương huyền sinh nhanh hơn hành trình không ở thần quốc bên trong dừng lại mà là không ngừng sử dụng không gian thần thuật qua lại hắn nghĩ tới chỗ cần đến lại dừng lại mãi đến tận hắn bước chân vào đồng phương đại địa trong lòng sinh ra ý nghĩ ngừng lại miêu ô lão đại là nơi này sao cầu cầu nhìn chu vi không quá xác định hỏi bọn họ đã nhiều ngày không có ở lại rồi bây giờ sẽ làm lão đại dừng lại hơn nửa chính là chỗ cần đến nhưng ở đây không có ngày xưa tây đại lục mảy may khí tức đừng nói trước tiêu c ự tiêu tây đại lục một phái phồn hoa an lành dáng vẻ nơi này liền bọn họ trước dừng lại trôi qua rất nhiều thần quốc cũng không bằng rách nát trên đường phố ngói vụn t r h n g chất trên đất còn có khô cạn máu tươi phơi khô nôn trong không khí tràn ngập mục nát mùi tanh hôi trống trải trên đường phố không có mấy người ảnh d ì a đường có mấy khuôn mặt tiểu tụy kẻ lang thang d ự a tường hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời không biết đang suy nghĩ gì l i ê n ngay cả ổ cụ ân nước sóng nghèo cũng sẽ không là cảnh tượng như vậy trương huyền sinh không nói gì lẳng lặng ở trên đường phố b ư ớ chậm c đi qua mấy người kia kẻ lang thang bên người lúc bọn họ cũng không có cái gì phản ứng hẳn cứ như vậy chậm rãi đi tới mãi đến tận đi tới thành phố này trung ương nơi đó có một tòa sụp xuống g i đường nhìn dáng dấp hẳn là cái thành phố này nguyên lai dạy dỗ. vận chuyển linh lực đem ngói vụ n đầy ra hắn liếc nhìn kiến trúc trên trước kia ấn có đồ án đó là một thanh thanh kiếm cùng quyền trượng đan sen đồ án là nguyên tây đại lục dạy dô đồ án ngụ ý mới đại giáo hoàng cùng mai bế đúng rồi bọn họ không chạy sai nơi này chính là tự cựu tiêu đại lục biến mất hơn trăm năm tây đại lục chỉ là vì sao lại biến thành như vậy đây hay là này nằm ở rìa đường kẻ lang thang cũng sẽ nghĩ như vậy đi n h a hay là bọn họ căn bản không biết tây đại lục trước kia ở một thế giới như thế nào trương huyền sinh vốn tưởng rằng tây đại lục thăng nhập thần nước dường như chính mình cùng cựu tiêu đại lục nâng giới phi thăng những tia tín ngưỡng thần linh tây đại lục nhân dân, rốt cục đi tới tha thiết ước mơ thế giới nhận lấy thần linh kia sáng chiếu khắp có thể thực tế thì rách nát đường phố cùng n à y làm người buồn nôn không khí dị thường hết sức dị thường bất luận cái nào thần quốc cũng sẽ không là như vậy cảnh tượng trương huyền sinh ngay lập tức liên tưởng đến vây công minh đế những kia sinh linh liên tưởng đến chính mình từng ở hoàng đạo mười hai cung cửa hải cuối cùng đụng tới hắc cám kỵ sĩ trương huyền sinh mang theo tâm tình nặng nề mang theo cầu cầu ngang qua đi rồi mấy cái thành thị sau hãn đại khái cùng trong ký ức tây đại lục bản đồ đối mặt vừa nay đó là tây đại lục trước kia tới gần tây v ư ợ đại mạc phía bên kia vốn cũng thuộc về tây đại lục không có theo ể tiếp cận vùng đất trung tâm sau, tình hình sẽ khá hơn một chút. Trương tới một tòa thành thị, tiếp cận Tây đại lục trung tâm. t sinh lại Đại cận cận Lục vùng hình hơn huyền sau, sẽ khá h vãi bờ lờ lờ hắn nhớ tới cái thành phố này tên là j i ho a n nói cho hắn biết đây là j i ho a n từ nhỏ lớn lên thành thị tựa hồ hắn và j i ho a n xuyên qua phương thức khá là tương tự đều là nghịch sinh trưởng thành trẻ con lại lần nữa lớn lên theo vãi bờ lờ lờ so với hắn vừa bước vào tây đại lục cái kia thành thị tới nói quả nhiên phồn hoa không ít nhưng là chẳng tốt đẹp gì uy tiểu tử đem ngươi trên lưng con kêu miêu dao ra đây ta nhắc nhở ngươi đ ư n g ra vẻ dao của ta cũng không phải nói lý một người mặc áo đơn dối bụ như ăn mày một loại người da đen tên côn đồ cà ké cầm một cây t r ù y thủ ngăn cản trương huyền sinh đường đi hắn hai mắt trừng trừng nhìn trương huyền sinh trên bả vai địa cầu cầu trong mắt tràn đầy tơ máu chu vi giải rác đám người đều nhìn bên này một chút sau không còn quan tâm có lẽ là t ê t dại có lẽ là không khí lực quan tâm người muốn nó làm cái gì trương huyền sinh hỏi còn có thể làm gì tiểu tử đừng không nhìn được như nhìn ngươi xuyên như thế sạch sẽ cũng không muốn cùng ta đây loại tiện mệnh va và vào chứ người da đen kia lưu manh ngoài mạnh trong h i u nói hắn kỳ thực cũng rất chuẩn dạ bởi vì trương huyền sinh một thân làm riêng âu p h ụ con lê xem ra cao quý cực kỳ ở loại địa phương này căn bản không thấy được chỉ có những k i a tín đồ xuất thân gia đình mới có thể như vậy thể diện này đều là hắn không chọc nổi người hắn không t r e o chọc nổi trước mắt vị này tướng mạo anh tuấn tiên sinh hắn biết nhưng hắn vẫn đứng dậy bởi vì hắn rất đói nhưng lại không muốn ăn thịt người nhanh lên một chút này một thân thịt mỡ nhìn đều thèm người da đen lưu manh càng làm trùy thủ trong tay đi phía trước đưa cho mấy phần trương huyền sinh giơ tay nặn nặn cầu cầu mập đô đô khôn mặt nhỏ nói cầu, cầu nghe thấy được sao liền hắn đều có thể nhìn ra nguyên ê n g i ằ n cân nha đáng chết ngươi này tân giáo kẻ điên lại cùng một con mèo đối thoại bây giờ là lao tử đang nói với ngươi ngươi đừng đã cho ta không dám đâm ngươi người da đen lưu manh ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng thủy thủ trong tay cách trương huyền sinh trước ngực thập C mở nơi lúc vẫn là ngừng lại tay không được run cũng không biết là đói bụng vẫn là sợ sệt ngươi rất đ ó i sao trương huyền sinh biết mà còn hỏi phí lời trừ bọn ngươi ra tân giáo đổ ai có thể ăn đủ no người da đen lưu manh gầm h ế t lên trương huyền sinh ném đi một khối mét bánh ngăn trận người da đen lưu manh miệng đó là trước hẳn ở duy nhất chân giới du lịch lúc mua tiểu thực một mực căn chứa đồ bên trong bày đặt ô a ô ô người da đen lưu manh đầu tiên là s ư ơ n g sở tưởng nguy hiểm gì gì đó lấy ra sau vừa nhìn kinh hô một tiếng bất chấp tất cả lại để vào cuối cùng bắt đầu gạm đồng thời đám người chung quanh ý thức được phát sinh cái gì đều i ê n cùng hướng phương hướng này đánh tới quỷ đói một loại nhìn t r ư ơ n g huyền sinh giống như là muốn đem hắn xé nát không người nào có thể thành công gần người mấy chục người đem t r ư ơ n g huyền sinh hoàn toàn vây quanh lại bị một tầng bình phong vô hình cho n g ă n trở mọi người dồn dập lộ ra thần sắc kinh khủng nha thượng đế a đúng là tân giáo đồ chạy mau hắn sẽ giết chết chúng ta vậy tới được người đến nhanh đi cũng nhanh không tới ba tức bỏ chạch sạch xanh, xanh. chỉ còn dư lại bị m é t bánh n g ẹ n n g ụ ở vẻ mặt sợ hãi nhưng không biết là chạy là lưu người da đen kia lưu manh không giúp nhìn chung quanh chương 613, b ả n năng cầu sinh lý tính muốn chết chớ sốt sáng trương huyền sinh nhìn có quắc ngồi ở địa người da đen lưu manh hòa nhã nói chỉ là ở cái kia người da đen lưu manh trong mắt trương huyền sinh lúc này giống như là nuốt sống người ta ác mà n à y anh tuấn khuôn mặt càng giống như là mà quỷ ngụy trang người tên là gì trương huyền sinh liếp nhìn sắp không, không chế lưu manh có chút bất đắc dĩ lòng nói ta cũng sẽ không ăn thịt người a ngươi h i ề u di tạ người da đen lưu manh run rẩy nói ra tên của chính mình hắn phát hiện trước mắt tên này tân giáo đồ thật giống cũng không có muốn trừng phạt bộ dáng của hắn cảm giác sợ hãi dần dần biến mất chỉ là trên người có chút vô lực vậy thì gọi n g ư ờ i d ì tạ được rồi bọn họ vừa trong miệng kêu tân giáo đồ là có ý gì trương huyền sinh vận chuyển linh lực đem d ì tạ nâng lên đến nhưng đối với mới tự a hồ đứng không vững liền hắn đem d ì tạ trực tiếp vận chuyển đến ven đường trên bậc thang mình cũng không kiêng rẽ chút nào ngồi ở d ì tạ bên cạnh tự hồ muốn thông qua động tác này làm cho đối phương thả lòng một ít ngài, ngài không phải tân giáo đồ dị tạ nhưng là đối với trương huyền sinh vấn đề biểu thị lúc này ngược lại thật sự là chẳng phải sợ hãi nhìn một chút trong tay còn còn lại một nửa mét bánh nuốt n ư ớ c bọn đang suy nghĩ lúc này tiếp tục ăn sẽ có hay không có chút không để ý trường hợp đương nhiên không phải ta là từ nước láng giềng tới lữ ư nhân không rõ lắm tình huống của nơi này có thể nói cho ta một chút sao trương huyền sinh kỳ thực có thể trực tiếp siêu hồn nhưng hắn nhưng vẫn là lựa chọn dùng loại này nguyên thủy nhất phương pháp hỏi rõ. Dì ta t liếc nhìn n ư ơ giỏ huyền s n nước láng giềng. Hắn không biết nước láng giềng có bao xa, nhưng hắn h có có biết i bao b ế xa, lại không đi vòng vèo này g di tá nhìn trương huyền sinh ánh mắt có chút đồng tình đây là một sẽ cho chính mình đồ ăn thật là tốt người còn giống như biết một chút siêu phàm thủ đoạn ở bên ngoài hay là cũng là người bề trên nhưng hắn hiện tại đến nơi này n à y bị chúng thần vứt bỏ địa phương hay là không bao lâu nữa cái này quần áo ngăn nắp nam nhân sẽ bị nguy với lương thực không đủ hoàn cảnh hoặc là lưu lạc tới giống như hắn ở d ị a đường kéo dài hơi t à n hoặc là tập trung vào này tân thần ôm ấp trở thành tân giáo đồ nghĩ tới đây hắn bất đắc dĩ thở dài chính mình hay là qua mấy ngày liền muốn chết đói lại còn có tâm sự lo lắng người khác tân thần đó chính là nói còn có cũ thần y trương huyền sinh hỏi di tà ánh mắt có chút mê man nói ta không biết chỉ là tất cả mọi người gọi như vậy hay là đã từng có cũ thần đi hắn b ấ t quá là cái t r ư ừ n g hai mươi tuổi người trẻ tuổi từ nhỏ t i ệ u từ cha mẹ với cái thế giới này biết rất ít nếu có cũ thần này tha nhất định là hào quang vĩ đại nhân tử khoan dung chứ hắn đi quá này trung tâm thành phố tòa kia phế tích thông qua trong di tích bộ phận hoàn hảo phương tiện cảm giác nơi đó đã từng phải là một chỗ ấm áp ở tà dương chiếu dọi xuống cũ kỹ cái đu quay theo gió đêm hơi lay động t h a n trượt dưới hô cắt tạo nên bụi trần để hắn p h ả n phất có thể nhìn thấy đã từng có hài, tử ở đây hài lòng trêu chọc hài đồng chúng đó là hắn giờ sao lại trong ngộng cũng không nghĩ đến vẻ đẹp tuổi h ấu thơ hai bên đường phố tích đầy cho đ u ổ i mỗi cái đóng chặt cửa hàng tựa hồ cũng chiêu kỳ thành phố này đã từng có phun hoa đã từng hắn ở một cái trong phòng ốc tìm kiếm đồ vật lúc nhìn thấy một bộ phơi khô không xương không xương trong tay xiết một quyển tàn phá nhật ký nhật ký trên thượng vàng hạ cám chuyện tình hắn không rõ lắm nhưng hắn nhớ rõ câu nói sau cùng thế giới này vốn không ứng với như vậy xin mời từ nhỏ liền tại địa ngục bọn nhỏ ghi nhớ hy vọng muốn trường tồn vũ tâm hắn khi đó mới bắt đầu quan tâm những tia cũ kỹ kiến trúc những tia đã từng di tích bắt đầu hào tưởng thế gi nhưng hắn sau đó mấy lần sắp chết đ ó i lúc mới phản ứng được như thế giới này thật sự còn có hy vọng bộ xương kia trong miệng vì sao lại cắn chết nòng xuống đây nhật ký chủ nhân cuối cùng là tự sát tân giáo đồ đây bọn họ làm cái gì để cho các ngươi sợ hãi như thế trương huyền sinh nhìn không có một bóng người đường phố từ khi những người kia chạy đi sau cũng lại không người tiếp cận bên này bọn họ bọn họ là á c ma nhấc lên tân giáo đồ dì tạ dùng hai tay ôm lấy đầu thời gian dài chưa xây dựng tóc bông u xuống đến che khuất mắt của hắn bên trong hận sâu hoảng sợ cùng cựu hận tân giáo đồ chúng không cần chịu nói sao trương huyền sinh tiếp tục hỏi bọn họ đương nhiên không cần chịu đói bọn họ thôn vệ người hết t h ể giá trị thân thể cùng linh hồn bọn họ đều sẽ g ặ m nhấm hầu như không còn dì tạ cắn răng nghiến lợi nói rằng bọn họ ăn t h ị t người trương huyền sinh bình thản hỏi bọn họ không chỉ ăn t h ị t người dì tạ ta hai tay gãi loạn tao tao tóc tựa hồ hồi tưởng lại cái gì vị tiên sinh này ngài là người tốt xin tha thứ ta trước bất kính cảm tạ ngài cho ta đồ ăn để ta có thể sống thêm mấy ngày dì tạ nói qua đứng lên hướng về trương huyền sinh hành lễ người muốn đi đâu trương huyền sinh không có đứng dậy trước ta không có khí lực lên đường nhưng bây giờ thừa dịp chính mình còn có thể sống mấy ngày muốn đi theo vãi bờ lờ lờ phía tây thành thị nhìn nghe nói nơi đó có quân phản kháng nói qua hắn còn huy vũ ra tay bên trong dao găm lộ ra có chút nghiêng nhưng vẫn màu trắng sáng hàm răng cười nói cùng với ở đây chờ chết đói không bằng chết ở chống lại trên đường quân phản kháng còn có người cùng tân thần chống lại sao trương huyền sinh liên tưởng đến cái gì tinh thần cũng chấn p h ấ n chút quân phản kháng vẫn tồn tại chỉ là ta là kẻ nhu nhược chứ không có dũng khí thôi dì ta nhìn tây phương n ữ khí bình thản bị ta dọa một lần nghĩ thông suốt sao trương huyền sinh cười cười nói không phải trương gì. Gì huyền, huyền sinh nhìn cái này đi ở trống trải trên đường phố có chút cô tịch bóng lưng tà dương dần dần bung xuống hắc ám chậm rãi giáng lâm đem cái này màu ra vốn là ngăm đen thằng nhóc to sát thốt vệ sống sót cũng không có ý gì sao trương huyền sinh tự nói là dạng gì kinh nghiệm mới có thể để một bùn u vốn ở tràn ngập phân chấn tuổi tắc thằng nhóc to sát nói ra lời nói như vậy hắn và dì tạ gặp mặt thời gian rất ngắn gặp dì tạ đói bụng lúc dáng vẻ nếu như không có cầu sinh ý chí cần gì phải đi ra cướp ăn đây nhưng ăn no sau hắn rồi lại muốn đi muốn chết đói bụng lúc cầu sinh là sinh lý bản năng lý tính trở về sau nhưng muốn đối mặt t ử v o n g à. hắn một đường chạy tới theo vãi bờ lờ lờ đối với trên vùng đất này nạn đói lan tràn nguyên nhân ngược lại cũng sáng tỏ đại địa linh khí cùng sinh cơ cơ hồi hoàn toàn biến mất bất kỳ thảm thực vật thu hoạch đều khó mà sinh trưởng trương huyền sinh tuy rằng từ lâu tích cốc nhưng bởi vì miệng lưỡi chi mớn còn thường thường ăn một ít mỹ thực nhưng hắn nhưng đã quên bình thường sinh thái quy、tắc. không có thảm thực vật thu hoạch dựa vào những kia sinh tồn động vật cũng không sống sót được nhân loại tự nhiên không có bất kỳ đồ ăn khởi nguồn chương 614, t a nói phải có quang hay là vùng đất này cũng không phải là hết thể địa phương cũng không thể trồng trọt thu hoạch nhưng này tuyệt đối là ít ỏi không đủ để để một đại lục nhân dân chấp bụng mà linh k h í biến mất cũng đoạn tuyệt tu luyện độ khả thi huống hồ cho dù có thể tu luyện tây đại lục bộ kia hệ thống tu luyện muốn tích gốc vô cùng khó khăn ít nhất theo h ắ i biết liền ngay cả đã từng tây đại lục lao giáo hoàng mỗi ngày cũng đều cần bình thường ăn uống điểm này sáng thần giới ngày quyến người cũng giống vậy t r ư ơ nhưng g u đầu y ề n sinh nghi ngẳng nhìn hơi hoặc chút h một ớ t hắn i không, không đoán sai vùng đất này đích tình huống lạ ở trở nên càng ngày càng gay go không phải vậy hắn cho rằng gì tạ loại kia hài từ căn bản sống không tới lớn như vậy những năm trước đây trung quy phải có chút có thể ăn đồ vật chứ m ư u ô lão đại câu cầu thấy trương huyền sinh đáng kể ngồi ở trên bậc thang không có động tĩnh ê u một tiếng nó trong mắt trương huyền sinh là như vậy bình tĩnh có thể bình tĩnh dưới lại cất dấu s o n g lớn nếu là đập lớn sụp xuống, xuống chính là mánh liệt dòng lũ bao phủ mà ra một k h ắ c đó ngăn ở hết thể trước mặt đều sẽ bị phá hủy đi thôi đi xem xem gì tạ trong miệng quân phản kháng trương huyền sinh đã s ắ c thực hiếu kỳ một có thể đem lãnh thổ quốc gia bên trong hết thể hoàn cảnh thay đổi thần linh lại còn sẽ lưu lại quân phản kháng đây coi là cái gì đại nhân phía trước đúng sẽ ở đó một bên sau giao lộ qua chỗ mặt chính là đang lúc này Trương huyền sau i n bén nhạy thần thức nghe h thức khúc được q u n h h c y ể để n thanh, hắn thật chí nhớ để hắn nhận ra cái thanh tới thật cái âm âm chí ra khi i a a là trước vây q u n hắn muốn cướp đồ ăn n cướp ư đồ g ờ một trong. Sau khi chỉnh tệ như một tiếng bước chân v ă n g lên như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội hắn vốn tưởng rằng là gì tạ trong miệng cái gì tân giáo đổ đến, đến rồi mà khi này mọi người xuất hiện ở trước mặt hắn lúc hắn có chút bừng tỉnh đứng ở trước mặt hắn đích xác thật là một đội quân có chừng khoảng trăm người tràn vào đường phố sau lại có vẻ cũng không chen c h ú c bởi vì bọn họ biến đ ộ i rất chỉnh tệ chỉ là thành viên nhưng mỗi cái gậy go vừa nhìn chính là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ trên người cũng không có nửa điểm tu vi ăn mặc tàn phá áo giáp cầm trong tay dì s ắ t thiết kiếm đứng đằng trước nhất thủ lĩnh trang bị thân thiết một ít ít nhất trôi này kỵ sĩ kiếm xuất khiếu sau bóng lưỡng phía sau kỵ sĩ g ơ đuốc trong đêm tôi ánh lửa ném ở trên thân kiếm khúc xạ chiếu sáng sáng kỵ sĩ kia khuôn mặt lại là nữ kỵ sĩ trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ đương nhiên sẽ không để cho người chỗ mã bao nhiêu đẹp đẽ nhưng, ánh lửa chiếu dọa dưới cặp mắt kia, nhưng lấp lánh có thần cảnh giác nhìn chằm chằm cách đó không xa ngồi ở trên bậc thang trương huyền sinh kỵ sĩ đại nhân hắn chính là cái kia chết tiệt tân giáo đồ mọi ngài nhất định phải chém giết hắn. nhưng bây giờ thậm chí có quân phản kháng kỵ sĩ đại nhân tới đến này thành thị báo thủ hy vọng dấy lên nếu không phải không sợ tử vong hắn một cái tiện mệnh năng vì là kỵ sĩ đại nhân giết chết tân giáo đồ tuyệt đối là bút tính ra bừa bán nếu như cái này tân giáo đồ là hại chết nữ nhi mình cái kia thì tốt hơn để bình dân bước vào chiến trường là kỵ sĩ xỉn đ ụ l ù i ra nữ kỵ sĩ thanh â m của bình thản rồi lại lộ ra không cho phản bác ý chí này hơi lom xuống trong hốc mắt một đôi mắt tỏa ra thuộc về của nàng tiêu ngạo ngay sau đó nàng khoác tay giống như là ngàn vạn lần g i à n dựng và luyện tập tiết mục quá giống như phía sau bọn kỵ sĩ giơ lên cùng tên nhắm ngay trương huyền sinh trương huyền sinh nhìn tình cảnh này cảm giác thấy hơi hoang đường lại cảm thấy đáng thương hắn không biết những k i a tân giáo đổ là chuyện gì xảy ra nhưng tóm lại hẳn là đạt được thần linh ban ân siêu phà người không phải vậy chứ hắn cũng sẽ không linh lực đem người gặt ra đã bị đám kia dân chúng cho rằng là tân giáo đồ nhưng những n à y người biết rõ chính mình đối phó là một siêu phà người nhưng hay dùng này rách nát thiết bị không tới năm mươi tấm c u n g tên nhắm ngay hắn hàng trước cầm trong tay thuẫn b à i cùng kiếm bọn kỵ sĩ tập trung ánh mắt của hắn không có một có ý muốn lôi bước hắn không biết tân giáo đồ chúng đều là cái gì trình độ nhưng hắn từ nơi này những người này trong mắt thấy được c h i ế t trí theo cung tên cung phát nữ kỵ sĩ hô to theo ta c h ủ n g dứt lời liền dẫn đầu xông về phía trước cứ việc nàng căn bản không biết địch nhân sâu c ạ d ầ m d ầ m d ầ m thanh â m của v a n g lên những kia cung tên đều ở tiếp cận trương huyền sinh chu vi ba m lúc bị vô hình khí tường đợi được chết để dẫn đầu nữ kỵ sĩ trong lòng cảm giác nặng nề nàng đến trước liền nghe qua tên này tân giáo đồ năng lực tuy nói đã sớm chuẩn bị nhưng nhìn thấy một vòng bắn một lượt không có một mũi tên đột phá vòng phòng ngự tâm tình càng là trầm trọng nhưng nàng không thể lùi bước nàng đại biểu chính là quân phản kháng là nhân loại hy vọng cuối cùng hòa trùng nếu như nàng lúc này lùi bước như vậy nên tiếp các nàng chính là song trọng tát tác nàng gặp quá nhiều bởi vì do dự chết ở tân giáo tay không bên trong đồng bọn cho ngươi sợ hãi cũng không thể để những kia chết tiệt ma quỷ lôi kéo ngươi thân thể lúc có thể ôn l u một ít nàng v ọ t tới kẻ địch trước mặt cũng bị sức mạnh vô hình chặt cố tiếp theo vừa mưa tên bên trong lẫn vào mấy cây t ê n lửa nàng xem rõ ràng tên này tân giáo đồ dung mạo trong lúc nhất thời có chút thất thần ôi ở nàng nghi hoặc không hiểu trong ánh mắt nàng nhìn thấy tên này tân giáo đồ thở dài nhìn về phía ánh mắt của các nàng tràn đầy bi thương bi thương tại sao phải cảm thấy bi thương là bởi vì chúng ta người quá ít sao chờ chút thôn vệ chúng ta huyết n ụ c lúc không đủ phất lượng ngừng tay đi ta không phải cái gì tân giáo đồ trương huyền sinh lạnh nhạt nói còn nói ngươi không phải tân giáo đồ nơi này ngoại trừ thánh nữ đại nhân không có ai có thể sử dụng nữa thần thuật rồi nữ kỵ sĩ gầm h ế t lên nàng cũng sẽ không tin tưởng ma quỷ ma quỷ tổng am hiểu đầu độc lòng người ở trên chiến trường dành cho ngươi hy vọng lại sẽ này hy vọng dăm đến nát tan sau đó c ư cao lâm hạ thưởng thức mọi người vặn vẹo vẻ mặt từ trong thu được biến thái vui vẻ thánh nữ đại nhân trương huyền sinh chú ý tới nữ kỵ sĩ lời giải thích sau đó nói vậy ta có lẽ sẽ giống như nàng thần thuật đội trưởng ta tới giút ngươi đừng nghe cái này ma quỷ một tên tráng hán từ phía sau làm lại cầm trong tay một mặt tháp lá chắn muốn dựa vào hắn dẫn cho rằng hào lực lượng va và vào địch nhân lĩnh vực có thể sau một khắc tất cả mọi người ngây dại ta nói phải có quang bọn họ nghe được cái kia trong bóng tối không thấy rõ bóng người nam nhân mở miệng sau đó thế gian này liền thật sự có quang vô cùng vô tận ánh sáng từ phía chân trời giáng lâm xua tan này vừa giáng lâm không lâu đêm tối cũng xua tan mọi người trong lòng hát k á m ở ánh sáng chiếu rọi xuống cái kia bạch đi nam nhân thời khắc này như thần linh chương sáu trăm mười lăm mọi người không phải là không có cảm thụ quá ánh mặt trời soi sáng nhưng lúc này nàng này biến thành đen đêm thanh quang lại làm cho người như thế chấn động thanh quang chiếu xuống trên người mỗi người đều cảm giác ấm áp tự bên trong m à ở ngoài không tên bay lên một loại tên là hy vọng tâm tình đinh đương đinh đương từng trôi binh khí rơi trên mặt đất thanh âm của vang lên kỵ sĩ đội thành viên từng cái từng cái dại ra đứng tại chỗ nhìn lên bầu trời xuất thần sau đó càng ngày càng nhiều người đưa mắt tụ tập ở cái kia ánh mắt b i thương bạch tí h trên thân nam nhân không biết là ai trước tiên mang đầu càng ngày càng nhiều người quỳ xuống như đ ổ mỹ nội hiệu ứng giống như vậy cuối cùng toàn bộ viên quỳ xuống đất chắp tay trước ngực cầu thần làm đội trưởng nữ kỵ sĩ nhưng là một mặt khiếp sợ cùng không thể tin nhìn trương huyền sinh không tin chặt cố biến mất rồi có thể kiếm trong tay của nàng nhưng vùng không đi xuống những k i a tân giáo đồ ma quỷ tuyệt đối không có loại năng lực này nàng xem mắt chân trời đâu chỉ là cái thành phố này này ấm áp lòng người thanh quang đang không ngừng l à n tràn giống như là muốn chiếu khắp toàn bộ quốc gia coi như là thánh nữ đại nhân ở đây chết tiệt tân thần pháp t á t hạn thế giới cũng không làm được trình độ như thế này chẳng lẽ là chúng ta cũ thần trở về rốt cục nhớ tới chúng ta những này bị vứt bỏ lạc đường cựu con sao ngay trong mắt bi thương là bởi vì nhìn thấy ngài dân chúng bị khổ sao nàng vừa định run rẩy quý xuống lại phát hiện chính mình lại bị sức mạnh vô hình ngắn trở quay đầu lại phát hiện đi theo chính mình bọn kỵ sĩ cũng giống như vậy bị nhu hỏa lực lượng dơ lên không muốn hướng về ta cầu khẩn trương huyền sinh ngày nay nói hắn đã tới chậm hắn lẽ ra ở năm mươi năm trước liền đến bị trương huyền sinh nâng đỡ một đám người có chút không biết làm sao chẳng lẽ là chúng ta vừa bất kính hành vi t r ọ c thần linh tức rồi sao thậm chí ngay cả hướng về thần linh thành kính cầu khẩn cơ hội cũng không cho dẫn ta đi gặp các người thành nữ trương huyền sinh mở miệng nói hắn hiện tại chỉ mới biết năm đó tây đại lục người quen biết còn có mấy người vẫn còn tồn tại thánh nữ đại nhân ở t á t thiết nhĩ đức thánh thành ta thần là muốn đích thân tới sao nữ kỵ sĩ kích động nói trương huyền sinh đang muốn gật đầu đáp lại sau đó mang những người này vượt qua thời không trực tiếp đi tới thánh thành có thể bỗng nhiên đã xảy ra d ị biến nơi xa phía chân trời truyền đến ba đậu khủng bố n à y trói mắt h ỏ a diễm hồng quang tức thời là ở giống như ban ngày giống như hiện tại cũng nhìn rõ ràng như thế trương huyền sinh rõ ràng nhận biết được bốn phía không gian xuất hiện đại lượng dập dờn đồng bền t ự như cùng chiếc cầu cầu tránh né mét hệ lễ lúc xuất hiện, hiện tượng giống như vậy hãn hiện tại hay là phát hiện đầu mườn ta thần chết trương huyền sinh thần thức tràn đầy trời đất kéo dài ra đi. ở cuối nghe được một phẫn nộ thanh âm của dường như sư giống thân hình hắn hơi động đứng ở đám mây mắt thần mở ra nhìn về phía phương xa nơi đó có tám cái bóng người đứng ở trường tiên mỗi cái trên người tỏa ra gợn sóng và khí thế tức thời hắn rời đi vô cùng xa xôi cũng có thể lay động tâm thần của hắn tuyệt đối không phải mét hệ lệ loại tia đẳng cấp thần linh trương huyền sinh trong lòng lõe lên ý nghĩ này loại uy thế này hắn chỉ ở mơ hồ nổi giận chuẩn bị cùng người động thủ lan xúc trên người gặp ta thần điều này cũng làm cho nói xui được nơi này thần linh rõ ràng làm trái sáng thần giới l ã thường như vậy này tám vị thần linh là tới thảo phát sao trương huyền sinh tâm tư chuyển động đang nghĩ ngợi có muốn hay không đi trợ quyền đ ỗ n g nhiên cảnh giác cảm giác phụ để bụng đầu hắn đánh hơi được hơi thở quen thuộc một nửa trong suốt ma phương xuất hiện tại bên người hắn ma phương trung tâm có một lập thể cảm xúc nửa trong suốt chữ số ả d ậ p hai mươi b ố đó là một loại trong cõi un minh thẳng cảm giác hắn không cần gì ho a nở hoặc là bất luận người nào c ũ n g cho dù hắn chưa từng thấy vật này hắn cũng biết đây tuyệt đối là cơ kim hội thu nhận vật này ma phương nhắm ngay h ắ n sau bắt đầu tự mình chuyển động trương huyền sinh muốn cẩn thận trước tiên kéo dài khoảng cách một thuấn thân xuyên qua không gian có thể làm hắn khiếp sợ lạ khi h Cái kia từ r trước trước o xong. n phương vẫn ở chỗ cũ trước mặt hắn, thậm chí cùng hắn hắn cùng biến Hắn không biết vật này tác dụng là cái gì, nhưng hắn cũng không muốn để cái này mà phương g góc gì, suốt qua đối mặt thậm tự biết vật tác t ma mảy may. mà phía chưa hợp chỗ chí với ở cũ cái cái lại ly là lại độ để tiêu kiếm xuất h i ế u kiếm đạo vô cùng ý chứa đựng với phương viên trong lúc đó có thể nói phải hắn trăm năm qua kiếm đạo lại trèo cao ngọn núi kế tác t này một chốc bùng nổ ra uy lực chém xuống đế đô thừa sức nhưng là hắn rơi vào khoảng không không bằng nói vết kiếm của hắn tự trong suốt ma phương bên trong trọ tới như là không có chạm được bất kỳ thực thể ngăn ngắn một tức thời gian này ma phương liền nhanh chóng xoay tròn ghép thành rồi sau đó liền hướng về trương huyền sinh đậy hạ xuống qua lại tránh né nhân quả vận may trong nháy mắt này hắn thử các loại biện pháp cũng mặc kệ hắn xuất hiện tại nơi nào này ma phương đều vẫn không nhanh không chậm hướng về hắn bọc lại đây ở thời khắc cuối cùng hắn tự a hồ nhìn thấy xa xôi phía chân trời bên trong có một con mắt chậm dài khép kín ấy cổ làm c ớ l ạ bố t i a một chuỗi ý nghĩa không do nói nhỏ chuyển vào trương huyền sinh trong hai hắn nghe không hiểu loại ngôn ngữ này nhưng cũng tự hồ có thể cảm nhận được sinh linh kia truyền đạt ý tứ của thành thực cũng không biết là không phải trùng hợp trương huyền sinh cuối cùng qua lại dừng lại địa điểm lại nhớ tới theo vãi bờ lờ lờ trên mặt đất quân phản kháng bọn kỵ sĩ cùng bình dân đều kinh ngạc nhìn không trung đạo kia rơi bóng người vê a n g bụi mù bay lên trương huyền sinh từ trong hố bỏ lên sắc mặt chưa bao giờ có âm trầm trên bả vai hắn địa cầu cầu cũng không biết xảy ra chuyện gì một mặt mê man đoàn người hướng về trương huyền sinh bên này chạy trốn mỗi cái ánh mắt tiết lộ ra kinh hoàng lẽ nào từ á i thần linh vừa hiện thân liền muốn bỏ mình sao trong lòng mỗi người hy vọng đều ở đông đưa khó có thể ngăn chặn sợ hãi của nội tâm cùng tuyệt vọng trương huyền sinh leo ra hố to khoe ó a tay mắt của á i hắn phủi dưới sự nghiệp trái phía trên một hàng chữ nhỏ cái cảm giác này giống như là tiến vào cựu tiêu ho lờ chơi game lúc triển khai một số thực đơn trôi nổi lan như thế 23, 59, hắn làm phong ấn bí thuật nhất mạch tối c ư ờ n giả hiện tại lại bị này không tên gì đó cho phong ấn nhìn dán g dấp còn giống như là cưỡng chế phong ấn 2 a tư hát vật này nên cùng thần n i ê m phong cửa bí thuật có nhất định tương tự chỗ là từ đặc biệt mức độ trên bắt hắn cho cách ly đi ra tu vi của hắn không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì cũng có thể tự chủ hành động nhưng bởi vì tầng này không nhìn thấy m à n g mọng phong ấn hắn không cách nào can thiệp thế giới này rồi đơn giản tới nói hắn không cách nào dùng linh lực ảnh hưởng thế giới này cho tới tâm ý trên vận may có hay không có thể ảnh hưởng hắn còn không rõ ràng lắm còn có một chút để hắn cảm giác buồn bực chính là Này mang mỏng không biết là chương á i gì ạ n này chế, hoặc cái hay h giả giờ là mà sáu trăm mười sáu bị hạn chế trương huyền sinh chủ thần chiến tranh đ ố i này chuyện này đối với trương huyền sinh tới nói thực sự là g â y go trải nghiệm cho tới hắn mới vừa từ trong hố đều chỉ có thể bỏ đi ra làm trái hắn luôn luôn tiêu sái nguyên tắc thần vẫn chi địa chạy trốn người diện anh trùng bị vây giết minh đế sáng thần giới d ị biến tây lục biến mất cùng với hiện trạng cuối cùng này trong hư không đối với mình sử dụng hai mươi bốn giờ mà phương tồn tại hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định tất cả những thứ này đều chiêu kỳ cái kia quỷ bí thế giới đối với đang thế giới thẩm thấu đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn mà cơ kim hội bên trong rất nhiều kinh khủng thu nhân vật rất khả năng đã ở bên kia ăn rất mở ra có điều cái này ma phương nên thuộc về một lần đạo cụ cứ như vậy dùng ở trên người mình thật sự được không trương huyền sinh khỏe miệng trâm c h ọ cười ở bên người không hiểu trong ánh mắt phất tay đánh vào trên trụ đá hơn trăm năm phong hóa cùng với rất nhiều nguyên nhân để trụ đá rơi xuống không ít đá vụn xuất hiện đại diện tích vết rách t r ư ơ n g huyền sinh bản thân cũng không có cảm nhận được bất kỳ tác dụng ngược lại lực cái này phong ấn là song hướng về hắn can thiệp không được bên ngoài phía ngoài bất kỳ sinh linh cũng đừng muốn thương tổn hắn nếu như hắn suy đoán không sai hai mươi bốn giờ ma phương dùng ở đã siêu thoát cấm kỵ tồn tại trên người rất khả năng đều có hiệu tuy rằng chỉ có hai mươi bốn giờ nhưng kéo dài chiến c u ộ c nói tuyệt đối là có chiến lược tính ý nghĩa cứ như vậy dùng ở trên người hắn xem ra kẻ địch cũng rất gấp a tám vị chủ thần cùng ra tay nơi này tồn tại cũng không dám nếu để cho ta giao thiệp sao miêu ô lão đại b u ồ n vốn miêu thật giống xuống không được cầu cầu nho nhỏ con mắt nghi ngờ thật lớn bởi vì ma phương t r ụ xuống khi đến cầu cầu cùng trương huyền sinh cùng nhau duyên cớ cũng bị cùng phong ấn đồng dạng không nhúc nhích được còn có lúc này treo ở trương huyền sinh trên eo long n ạ o thiên có điều long n ạ o thiên cái tên này thật giống bởi vì nghe xong trương huyền sinh dặn vẫn không lên tiếng quá lâu k ẻ nhạt đã sớm đã ngủ vừa nay lớn như vậy động tĩnh cũng không náo tình nó thất sách trương huyền sinh thở dài nói hắn vốn tưởng rằng hội này là một loại nào đó tính chất công kích thủ đoạn chính hắn đều khó mà tranh lẽ nếu như dứt bỏ cầu cầu cùng long n ạ o thiên vật này mục tiêu chuyển hướng cầu cầu cùng long nạo thiên rất có thể sẽ gặp bất c h ắ c mà bản thân của hắn có tuyệt đối tự tin sẽ không bị thương vì lẽ đó đã nghĩ để cầu cầu cùng long nạo thiên cùng chính mình trói chặt cùng nhau đến lần tránh trên thương tổn cũng không định đến vật này lại chỉ là lâm thời hạn chế khí mặc dù là lâm thời hạn chế khí nhưng là đủ phiền thoái ít nhất một người hai thú lúc này đều thất thần t h ô n g đừng nói đi tham dự này các thần cuộc chiến liền ngay cả chạy tới thánh thành đều phải đi bộ ta thần ở trên chúng ta còn đi thánh thành sao trương ê tiên n nữ sĩ có chút không biết làm sao, không chút biết kỵ sĩ sao, có làm làm õ đ ợ được c cũng thức bạch cùng bây nay này giờ tình hình, nhưng nàng ràng gì giao linh tình thần tựa thủ. hình, món hồ h rõ ý ý đồ vừa vị nữa n vừa mới bắt đầu à làm y truyền mới tới loại kia làm người tế c huyền ấ n động cả hốn phách thần cả phách còn có cũng cho có chỗ chiến. này tiếng, nàng ràng, thần dáng này thần Trương làm y hô hồ h to một tựa tà giao lâm Đi. rõ kỳ ở u sinh gật gật đầu hiện tại phía chân trời trên các thần chiến đấu hắn không s e n tay vào được chỉ có thể trước tiên chạy tới thánh thành nhìn thánh thành xa sao nói xong hắn lại trầm mặc dưới bổ sung hỏi hắn biết này rất không mặt bài nhưng hắn đang suy tư đi bộ nếu như muốn đuổi đường chừng mấy ngày vậy hắn còn không bằng ở chỗ này chờ hạn chế giải trừ mang mọi người bay thẳng đến đây không xa hướng tây hành quân g ấ p ba h liền có thể đến nữ kỵ sĩ kính cái nghi lễ quân đội theo thói quen bờ báo có thể sau khi lấy lại tinh thần mới có hơi lung túng đó cũng không phải cấp trên của nàng mà là cao cao tại thượng thần linh gần như vậy không phải ở t á t thiết nhĩ đức sao trương huyền sinh nghi ngờ nói trong ký ức t á t thiết nhĩ đức chính là tây lục thanh thành cự ly theo vãi bờ lờ sắp tới có hơn trăm triệu dặm vì lẽ đó hắn vừa hỏi ra cái kia vấn đề lúc ngay ở trong lòng thầm mắng mình mễ hoặc ở ngoài sáng hiện ra không có truyền tống trận hiện tại những người này đi vài chục năm cũng không nhất định đến cho dù bởi vì biến đổi lớn tát thiết nhĩ đức rời đâu quá lấy t a y lục rộng lớn thổ địa phạm vi tới nói cử ly nơi này ở trong vạn giảm độ khả thi cũng rất thấp phàm nhân người đi đường nói muốn lấy thăng kế lấy năm đo lường nhưng lại không nghĩ tới thu được đáp án này nghe t h ế cái vấn đề nữ kỵ sĩ vẻ mặt trở nên vừa nghiêm túc lại thành tính nói thành nữ đại nhân vị trí chính là thánh thành trương huyền sinh sau khi nghe xong lặng lẽ không nói gì hiển nhiên nếu nói quân phản kháng cũng là một mực chạy、trốn. Thánh Thành từ lâu không lâu phía chân n h nhớ trời ớ i gì tạ trên mây đen chấm thấp này che giấu trong bóng ma tình cờ có người diện lầy lội hiện ra làm người ra đầu tê dại nói nhỏ thành tựu bốn phương tám hướng chuyển đến dường như muốn nhấn chìm toàn bộ thế giới lôi đỉnh xẹt qua bầu trời nhưng là máu đỏ tươi sắc Ổ cụ xịt cái kia bị cầu nuôi lớn túng hàng sư đầu d í n h ặ t hùng h ổ trực tiếp dắt đứt đoạn mất cánh tay trái của chính mình đem như đồ bỏ đi bình thường ném về l ạ i địa phía trên kia đang sinh trưởng từng cây từng cây dâu thịt không được giấy r u ộ n dâu thị t đ ỉ n h nhìn kỹ là từng cái từng cái mặt người thống khổ nết miệng kêu khóc chờ ta trở lại nhất định phải làm thịt ổ cụ xịt cái kia kỹ nữ nếu có tha thần khí chúng ta cũng sẽ không như vậy khó khăn hễ lì xê đ ầ y mặt p h ẫ t hận chặt đứt chính mình tóc dài đi ngoại trừ một ít không sạch sẽ gì đó nha mặc dù là sốt sắng như vậy thời khắc nhưng ta vứt muốn sửa lại lỗi của ngươi lầm ổ cụ x í c tên kiết nhưng là nam thần hệ lì xê cho ngươi dùng từ sai lầm lắm lời lôi xạ mỹ dạ tuy rằng ngoài miệng chạy tàu hỏa nhưng biểu hiện cũng vô cùng nghiêm nghị Hệ lì xê cũng không nói sai tha căn bản không xứng đáng vì là nam thần dùng kỹ nữ hình dung tha lại thỏa đáng có điều tóc lục nam thần cỡ lẽ trong giọng nói có mấy phần khinh mị đừng nói nữa lại muốn tới hay là trước ngẫm lại giải quyết thế nào này buồn nôn ra hỏa cầm trong tay cự kiếm h ạc cờ m ặ n vẫn khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng giác tiểu thân thể bên trong l n chứa sức mạnh khổ cũng thật là làm người buồn nôn a vật như vậy cũng là không được với lần cái kia mặc quần áo có vấn đề ra hỏa cũng không biết thế nào rồi cơ lệ vẫn không mặc quần áo bình t h ờ i vui mừng thoát phóng đãng cũng thu liễm bởi vì vừa một cái nào đó yêu mặc câu phục ra hỏa hy sinh mình mới để tha chúng trốn ra được à bao lâu không có cảm giác như vậy đây chính là tội sao thực sự là muốn thôn vệ nhìn này nơi sâu xa nhất rốt cuộc là cái gì t ộ i muốn chi thần mật liêm một cái tay đặt ở trong miệng lúc nói chuyện óng ánh nướt bọt mang vào mang ra một cái tay khác nhưng là hướng phía dưới kéo dài xoa xoa mái tóc màu đen có mấy phần một n a n g nhưng cũng vì nàng thiêm lên vài phần xinh đẹp lười biếng mỹ hoặc khiến người ta không nhị được hiệ trong mắt nàng không có đồng liêu chết đi b i thương chỉ là có mấy phần c u ồ n h i ệ t chương sáu trăm mười bảy nước bùn thánh thành tám vị nha không hiện tại chỉ còn bảy vị rồi bảy vị chủ thần từng cái từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn phía dưới cảnh tượng trên mặt đất đã không nhìn thấy bất kỳ kiến trúc bóng người thay thế chính là nước bùn thứ tầm thường đang c h ậ m chậm chạy xuôi nước bùn bên trong lộ r a màu đỏ tươi màu sắc gây mũi mùi hôi mùi vị nhét đ ầ y toàn bộ không gian từng cái, từng cái bọt khí bốc lên ở nước bùn mặt ngoài nổ tung vỡ tan trong n h á mắt phảng phất có tới từ địa ngục chỗ sâu kêu r ê n nước bùn đàm trung ương không ngừng quần quẫn lên xuống không ngừng có n g ọ n g thịt một loại xúc tu bay lên ra sức hướng thiên không leo lên giống như là từng đôi tay muốn nắm lấy đó cũng không tồn tại dây thừng cháo để chúng nó rời đi mãi mãi đợi chầm luân vực sâu ở trên khoảng không chỗ cực kỳ cao nhìn lại quả thực như là một tấm n h i ệ m rộng tham lam muốn thôn vệ toàn bộ thế giới vật này có thần cách sao hệ l ì sệ trường cung bắn một mũi tên như bùn bò và o biển không có bất kỳ phản ứng nào mà nàng m ũ i tên kia vốn có thể bắn nổ một tiểu thế giới ai biết được nhưng món đồ này thấy thế nào cũng không như là sẽ có người tín ngưỡng dáng vẻ a lôi xà mị dạ thần n i ệ m chặt đức tới gần tha chúng một ít coi như là bọn họ cũng không thể tránh khỏi cũng bị ô nhiễm ta có một loại cảm giác kỳ quái d u nhất n g ư ơ i cảm thấy sao vật này bên trong thật giống có chút hơi thở quen thuộc tóc lục nam thần cỡ l ấ áo c h o mày trong lòng có chút dự cảm bất tưởng cánh tay đã một lần nữa mọc ra d u nhất trong tay nắm chặt rồi tha thần khí đó là một cái to lớn cốt ca tụng sẽ không sai vật này là dạ xì ngươi d u nhất trên người lông bầm từng chiếc dự đứng hiển nhiên tha hiện tại đã phẫn nộ tới cực điểm mấy vị khắc thần linh dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn phía dưới quái vật lặng lẽ không nói gì trương huyền sinh theo đội ngũ hướng thánh thành xuất phát trên đường hắn biết rồi tên kia quân phản kháng tiểu đội trưởng nữ kỵ sĩ tên tên là hy lộ bệ tì mạ xì、sì. mạ xì、sì、nói tổ tiên đã từng là l á o dạy dỗ hồng ý chủ giáo một trong xem như là từng có vinh quang gia tộc đối với lịch sử hiểu rõ vượt xa tây đại lục bình dân có tổ tiên mông âm duyên cớ mạ xì、sì、từ nhỏ vẫn là được quá một ít giáo dục cùng huấn luyện có người nói thời trẻ con hoàn cảnh vẫn không có ác liệt như vậy miên cương còn có thể ăn no không còn đấu khí cùng ma pháp ngày hôm nay nàng làm nữ tính chiến đấu thế yếu rõ ràng nhất nếu như không có tốt đẹp chính là thân thể tố chất ăn ngồi nàng khẳng định ngồi không lên đội trưởng vị trí đương nhiên Nàng thống xoáy chiến đấu tố dưỡng cũng là rất quan trọng,、ít、nhất nàng phó quan công là gọi tố rất ít tử, phó hán xoáy x cái kia đấu dạ e một ra liền, cao to cường tráng rất cao liền lực, là nhiều, điều cường không đảm đương nổi chỉ có chỉ có to khí đảm trăm người tiểu đội muốn nói người cầm đầu là thông x o á y nghe tới có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng trên thực tế quân phản kháng rất ít người trăm người quy tắc có sắn khuôn đội ngũ thì càng thiếu mạ xị đội ngũ này đã xem như là tương đối tinh anh đội ngũ mạ xị nói cho trương huyền sinh các nàng tiểu đội đã từng thảo phạt quá hai tên tân giáo đồ tuy rằng cũng trả giá quá cái giá không nhỏ trên đường trương huyền sinh đã từ đối phương trong miệng biết được không ít tình báo Tỷ như tân g vậy đánh đổi là cái gì đây mỗi một tên tân giáo đồ ở đem linh hồn bán đi cho tà thần sau đều có thể hoặc nhiều hoặc ít thu được một ít siêu phàm lực lượng nhưng từ bên ngoài đến linh hồn đều sẽ trở nên vặt mẹo bên ngoài phương diện thay đổi tùy theo từng người có chút sẽ trở nên giữ tợn khủng bố có chút nhưng là ngược lại sẽ trở nên xinh đẹp mỹ lệ anh tuấn bước người linh hồn vặn vẹo nhưng là hướng tới tính chung bất luận tân giáo đồ ở dị biến trước đã từng là cỡ nào thiệt lương nhắc đan khiêm tốn người ở trở thành tân giáo đồ sau đều sẽ trở nên tà ác điên cuồng hận không thể sát quang tất cả nhìn thấy vật còn sống liền ngay cả tình cờ gặp đều là tân giáo đồ sinh linh bọn họ cũng sẽ chém giết lẫn nhau tân giáo đồ thực lực bất nhất nhưng có vẻ như có trưởng thành tính mạ sĩ tiểu đội cũng chỉ có thể đối phó một ít vừa trở thành tân giáo đồ không lâu xa đoàn người cường đại tân giáo đồ các nàng là không cách nào giải quyết đại khái qua tiếng trương huyền sinh bọn họ đi tới mới tát thiết nhĩ đ trương huyền sinh đã rất lâu không có trải nghiệm quá thuần túy dựa vào các lực của chính mình một bước một vết chân chậm rãi người đi đường cảm giác nơi này nói là thánh thành nhưng tường vây bất quá là lâm thời dùng nói vụn xây mạ thành thần thánh kỵ sĩ đoàn đệ nhị vệ thứ chín tiểu đội khi lộ bẹ tì mạ xì thỉnh cầu vào thành mạ xì đi tới bên dưới thành đối với phía trên hô lơ nói phía trên sáng lên ánh lửa lấy gương làm phản xạ hướng phía dưới bỏ ra đến xác nhận là mạ xì bản thân sau mới mở cửa thả người vào thành Vào theo á báo n không Trương Huyền Sinh đích tình huống, đây là Trương Huyền Sinh sống dặn, hắn không muốn khiến cho hấp tấp. Lúc này hắn cùng những người phản tục không có gì không giống. h đích cho hấp thú hồ h lúc là lúc có cố tục có mạ sĩ gì ý ra tấp, đây đội ngũ vào thành sau trương huyền sinh mới đến đến cùng xem kỹ tòa thánh thành này có thể vào mắt nhưng làm mênh mông hát cám thân thức cũng không cách nào đột phá hai mươi bốn giờ ma phương hạn chế đầu hắn một lần cảm giác làm phạm nhân có cỡ nào bất tiện không có quang ngươi thậm chí không cách nào ở đêm tối hành động hát cám là lẽ t h ư ờ n g bởi vì ở đói bụng trải rộng đại địa đích tình hôn dưới nhiên liệu hiển nhiên cũng là khan hiếm tài nguyên liền ngay cả đầu tường ánh lửa cũng là luân phiên trường đốt mạ s i đội ngũ trước nếu như không phải là vì tác chiến cũng sẽ không dễ dàng nhóm l ừ a đem thân thức bị cấm nhưng hắn thị lực cùng thính giác hiển nhiên vẫn là ư u dị đi ở yên tĩnh trên đường phố có thể mơ hồ nhận ra được hai bên phòng ốc động tĩnh mỗi gian phòng tựa hồ ở mấy người từ hô hấp tần suất cường độ chờ hiện tượng p h ả n đoán có phụ nữ cũng có h ả i tử không có lao nhân bởi vì ở trong môi trường này mấy ông già đều sẽ tự giác đem hy vọng sống sót tặng cho người trẻ tuổi không hề lãng phí có hạn lương thực mạ xi trở về lần này có cái gì vật tư thù h à sao đi thẳng đến chính giữa thành thị rốt cục lại thấy được t i ế sáng một đám người tựa hồ là vây quanh ở nơi đó tổ chức cái gì hội nghị tác chiến một người trong đó trên người mặc hệ n t s k ntsq áo giáp người đàn ông trung niên đứng dậy hướng mạ xì、si、chào hỏi nói mạ xì、si、loại này quy mô quân phản kháng tiểu đội đi ra ngoài đương nhiên không phải là vì chuyên trách săn giết tân giáo đồ mà là càng chú trọng thu thập vật tư bên trong tòa thánh thành cũng không có thiếu hải tử cần phải có dinh dưỡng đồ ăn mà những hải tử kia cha mẹ đều ở cùng tân giáo đồ trong chiến đấu hy sinh ngoại trừ đồ ăn ở ngoài một ít chữa bệnh đồ dùng vệ sinh đồ dùng cũng đều là cần thiết báo cáo thánh vệ trường Mạ c h ú t k h ô n g có sáu ứ c c bởi vì c nàng x ấ t hành một tháng, không có mang một bất kỳ vật tư, t kỳ có về r ê n đường tỉnh cờ t ì m được còn chưa đủ đội chưa Nhưng còn các cận. nàng quân đội bên trong cận. Nhưng nàng suy nghĩ suy một chút lại không được không nhưng lúc trí, t lại là bởi nàng này vì ì m đ ư ợ c r ồ i t h linh. ầ n ư ơ n gặp 618, g lại thực hủ mà sinh ma nha ở trong tối đêm che c h ụ ộ xuống bay lượn xét qua bầu trời đêm yên tĩnh một đôi ngăm đen t r o n g con ngươi phản chiếu phía dưới trong thành điểm điểm á n h lửa bên trong tòa thánh thành trương huyền sinh đỡ lên lạng xe luật có nhiều lắm nói muốn hỏi nhưng cuối cùng nhưng là không nói gì lạn sẽ lộ khi hắn trong ký ức là một gã thiên phú xuất chúng kỵ sĩ t u ổ i còn trẻ an vị lên đế quốc thần thánh kỵ sĩ trường vị trí cho dù dựa theo nguyên tây đại lục người hệ thống tu luyện không thể trường sinh tới nói hắn cũng có thể sống gần ngàn năm nhưng bây giờ lạn sẽ lộ xem ra như là một gần đất xa trời l ã o nhân so với trước hắn nhìn thấy giáo hoàng điện hạ còn muốn g i à n mua lạn sẽ lộ hành vi để người ở chỗ này đều bưng xuống cảnh giác vô luận như thế nào bọn họ kính ngưỡng kỵ sĩ trưởng không thể bị tân giáo đổ khống chế tâm thần ánh lửa làm nổi bật dưới có người thấy được kỵ sĩ trưởng đại nhân vừa ánh mắt là như vậy thành kính tôn kính trương huyền sinh nói thẳng hỏi lạn sẽ luật cung kính nói xin mời huyền sinh đại nhân chờ nói qua hắn lại nghiêm khắc liếc nhìn khảm đặc ngươi ý là vừa phân phó của hắn làm sao còn chưa có đi làm khảm đặc ngươi lúc này mới hoàn hồn từ trong đám người xuyên qua tự mình đi thành nữ đại nhân chỗ ở địa điểm thông báo trương huyền sinh nhìn thấy tình cảnh này hơi nghi hoặc một chút trong thành vừa rối loạn cũng không nhỏ di họ an không phải là phạm nhân nghe nói khi hắn đi chân linh giới đoạn thời gian đó thực lực cũng liên tục tăng lên có gần như là tiên tôn thực lực thực lực như vậy đại dự n ô n thuật người sử dụng làm sao có khả năng không có nhận ra được trong thành biến hóa vừa không có nhận biết được hắn đến tựa hồ là nhìn thấu trương huyền sinh không rõ lặn sẽ luật đưa tay đấu khí thả ra nói huyền sinh đại nhân thế giới này thì không cách nào tiến hành hồi phục trương huyền sinh nhìn lặn sẽ luật đấu khí n h ư đối với bên trong tòa thánh thành phạm nhân mà nói lặn sẽ luật đấu khí đã là cực kỳ mạnh mẽ cao cao không thể với tới rồi nhưng trương huyền sinh biết n à y có điều tương đương với linh tịch cảnh cường độ gợn sóng xa xa không phải lặn sẽ luật trước đây thực lực năm đó đối phương nhưng là có thể cùng tiền quân cứng ngắt thép hiện tại nhưng rơi xuống phạm cảnh hắn có chút minh mạch tại đây thần bỏ đi địa không có linh lực có thể hấp thu tự nhiên là tiêu xài bao nhiêu liền tổn thất bao、nhiêu. đại lục vừa xuyên việt tới lúc hay là cũng không có thiếu linh thạch dự trữ khi đó vị kêu ma vũ song tu giáo hoàng điện hạ hay là còn dẫn dắt quân đội tiến hành hùng v ĩ chống lại nhưng khi linh thạch dự trữ dùng hết bọn họ cũng chỉ có thể dần dần tan tác trương huyền sinh thử từ căn chứa đồ bên trong lấy đồ vật linh thạch vật này hắn có khi là nhưng cũng phát hiện hai mươi bốn giờ mà phương cầm cố hạn chế quả nhiên không để lại khe hở chỉ chốc lát sau đoàn người tự giác tách ra quân đội dồn dập một chân quỷ xuống hành lễ lại sẽ là như vậy giản dị tự nhiên không có trương huyền sinh quen thuộc phô trường cùng thanh quang liền ngay cả người cũng xem ra chẳng phải quen thuộc hơi yếu ánh lửa dưới ánh sân chứ vậy có mấy phần khuôn mặt quen thuộc lông mi dài dưới con mắt như là ngậm lấy thu thủy màu lam nhạt như hồ nước một loại t r o n g con ngươi chiếu ra trương huyền sinh mặt của mình chỉ là này đã từng như ngày mùa hè ánh mặt trời giống như trói mắt tóc vàng bây giờ lại trở thành tựa như lăng đông một loại trắng như tuyết huyền sinh d i ho a nở hơi khô sáp mở miệng trương huyền sinh ngồi ở trước đống lửa không có đứng dậy chỉ là gật đầu một cái nói là ta ở đây tất cả mọi người không dám nói lời nào tựa hộ trận này cố nhân gặp lại cảnh tượng có thâm trầm nghi thức cảm giác di họ an bộ pháp c h ậ m chậm đi đến trương huyền sinh bên cạnh làn sẽ l ộ t rất sớm liền vừa có mắt thần chạy đến đi sang một bên rồi di họ an cũng không cố trên đài đá cho bụi màu lam nhạt q u ầ n dài chậm rãi n g ấ t mở như là trong đêm đen tỏa ra đói hoa nàng cùng trương huyền sinh bên cạnh đưa tay xoa gõ má của đối phương ngươi vẫn l à như đã từng bình thường anh tuấn trương huyền sinh cùng di họ an đối diện không có mở miệng nhưng ta giả rồi di họ an thở dài nói trương huyền sinh nhìn này có mấy phần dàn u a dung nhan nhưng cũng có mấy phần ảo thị thời gian tựa hồ dừng lại hắn liền nghĩ tới lâu đời năm tháng trước hắn ngồi ở đó gõ bó trên ghế cách tính cùng thiếu nữ đối diện cảnh tượng khi đó thiếu nữ mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực con n g ư ơ i xấu hổ hắn mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực nội tâm cũng có mấy phần nhảy nhót thí nghiệm trong báo cáo hắn viết chính là cũng không cảm giác gì nhưng hắn nhưng cảm thấy như vậy thí nghiệm làm thêm mấy lần cũng rất tốt thiếu nữ trong báo cáo là thế nào viết đây hắn không biết chỉ là khi đó hắn không hiểu loại kia lâu dài thẻ nhạt bình tĩnh trong cuộc sống nhàn nhạt chờ mong cảm giác cho hắn không ít sinh hoạt gia vị đang mong đợi cùng đối phương lần sau thí nghiệm đang mong đợi lúc nào có khả năng mở nơi này đang không có nhân viên nghiên cứu giám thị trong hoàn cảnh hảo hào tâm sự trương huyền sinh đưa tay muốn vén lên d ho a nở những kia che lại nếp nhăn lưu hải lại bị đối phương tránh được tay hắn cứng một hồi ta sẽ không nói ngươi vẫn là cùng trước đây như thế mỹ lệ loại này trái lương tâm nhưng ta sẽ để ngươi trở lại lúc ban đầu trương huyền sinh thu tay về đứng dậy nói rằng lấy hắn bây giờ từng trải đại khái h i ể u d ho a nở cùng l ạ n sẽ luật giả yếu nhanh như vậy nguyên nhân không có thiên địa linh khí tiến hành bổ sung lại muốn thỉnh thoảng tiến hành chiến đấu tiêu hao này cuối cùng chỉ có thể bức bách trong cơ thể sinh mệnh lực những vấn đề này không khó giải quyết chỉ cần có linh lực là tốt rồi chỉ cần chờ ngày mai hắn phong ấn giải trừ là tốt rồi chuyện rất đơn giản、chuyện. nhưng hắn không t ê n cảm thấy buồn mực trong lòng như là có một đoàn họa tại tiêu biết tại sao tất cả mọi người gọi ta là thánh nữ đại nhân sao di họ a n mở miệng nhưng không có tiếp tục vừa đề tài trương huyền sinh lắc lắc đầu hắn biết di họ a n nói tới chính là cái gì trước đây ở tây đại lục mọi người xưng hô di họ a n đều là hoán vì là điện hạ bởi vì thần quốc đã diệt vong không có che chở thật dân chúng hắn không mặt mũi nào lại bị xưng là điện hạ mà ta tự nhiên cũng không xứng di họ a n nhìn về phía trong bóng tối thánh thành kỳ thực bất quá là quản lý trôi qua phế tích thôi hắn là cái đáng giá kính trọng lão nhân ngươi cũng không thẹn thánh nữ trước vị cũng bao quát ngươi làm ra cái kia cựu tiêu ho lờ bức tư liệu nói rằng cựu tiêu ho, -l, -ho a lờ di họ a nờ đúng là ngày hôm nay lần thứ nhất bày ra nụ cười xem ra sau đó cũng thử nghiệm đi vào du ngạc quá đạt được thật tốt trải nghiệm chương n n ớ n g i c h u ẩ b sáu khẩn trăm h lần đó mười chín di họ an nhìn trương huyền sinh qua vài giây bỗng nhiên cười ra tiếng ngươi một điểm cũng không biến người cũng vậy hai người nhìn nhau nở nụ cười trước kiểu biệt ngăn cách trong nháy mắt tắn mất nói một chút các ngươi tình huống bây giờ đi còn có bao nhiêu người trương huyền sinh tiến vào để tài chính nói ngươi là nói bên trong tòa thánh thành sao lấy tu vi của ngươi còn muốn hỏi ta d i họ an a nghi ngờ nói thân n i ệ m bên dưới thánh thành tất cả mọi người nên không chỗ che thân trương huyền sinh lúng túng cười cười nói làm đến trên đường bị âm dưới chúng ta chỗ đó gì đó có chút khó làm d i họ an a bừng tỉnh chúng ta chỗ đó tự nhiên chỉ là cơ kim hội trương huyền sinh khí vận thái quá nhưng nếu như là bọn họ quê nhà những kia không nói đạo lý quy tắc loại thu nhân vật cũng thực sự khả năng đối với hắn có hiệu lực vì lẽ đó người thật xa chạy tới chính là đến làm xem bản di họ an trêu nói trương huyền sinh lúc này hắn càng không tìm được phản bác ngày mai sẽ giải trừ quyền đương đối phương cho ta đưa quyền lợi trương huyền sinh ngược lại cũng không phải mạnh mẽ chống đỡ mặt mũi này hai mươi bốn giờ mà phương tuy rằng thần kỳ nhưng loại này phong lớn đặc tính trải qua mấy tiếng tìm tòi vẫn đúng là bị hắn nhìn ra chút môn đạo đến hắn cảm thấy trong đó có chút quy tắc đáng giá tham khảo kết hợp chính mình thần nghiêm phong cửa bí pháp cơ sở sau khi hay là có thể nâng cao một bước hai người tán gấu tựa hồ nơi này không phải phế tích một loại thánh thành mà là đang đã từng n à y hào quang bao phủ trên đại lục thời gian đều phảng phất trở nên yên tĩnh thời khắc này đều có chút không đành lòng lưu động ở đây những người khác chỉ là l ặ n g lặng chờ đợi liền n mầm đầu chú ý đều được vì là đều không có đó là bọn họ nội tâm cung kính nhưng chính là như vậy hiếm thấy gặp lại vui sướng thời khắc một tiếng trói hai tiếng xe gió vang lên làm cho tất cả mọi người đều n mầm đầu như trước khảm đặc ngươi thánh vệ tóc dài bắn như thế một nhánh tên lửa phóng lên trời nhỏ bé ánh lửa lại làm cho người sốt sáng lên trương huyền sinh phóng tầm mắt nhìn tới này lâm thời dựng trên tường thành sáng lên điểm điểm ánh lửa như lửa cháy lan ra đồng c ó tư thế giống như vậy mấy tức trong lúc đó trên tường thành đuốc liền tất cả đều dấy lên đây đối với tài nguyên khan hiếm hiện tại tới nói là tuyệt đại lãng phí hành vi nhưng này chút thủ thành bọn kỵ sĩ vẫn cứ làm như vậy rồi này mang ý nghĩa có to lớn uy hiếp đến làn sẽ l u ô n triệu tập hết thẻ kỵ sĩ thủ thành di h o a n trong nháy mắt làm ra phán đoán hạ lệnh biểu hiện nghiêm túc nhưng ánh mắt chấn định để trương huyền sinh hơi xúc động ngược lại thật sự là có mấy phần phong độ của một đại tướng rồi nhưng bây giờ không phải là hắn thưởng thức di họ a n trưởng thành thời điểm. nơi này là quân phản kháng cứ điểm lại có lạn sệ luật cùng di h ó a n ở t ò a c h ấ n một loại tân giáo đồ cũng không dám tại đây địa phương xối khỏe di h ó a n ở trên người sáng lên hào quang n h ạ t nhạt phóng người lên thoáng qua liền tới đến đầu tường mà trương huyền sinh nhưng là theo lạn sệ luật một đường h ó t trở đi ngang qua rất nhiều kỵ sĩ bên người lúc tuy rằng bọn họ không nói tiếng nào nhưng ánh mắt luôn có mấy phần quái dị bị mạ xì chuyện vì là thần linh thần thánh kỵ sĩ trưởng lan sở lộ v a tờ lại được quý lễ cùng thánh nữ đại nhân trò chuyện với nhau thật vui nam nhân lại chạy đi xem ra cũng không làm sao mau d á vẻ đúng trương huyền sinh hiện tại thậm chí theo không kịp hơi kích phát đấu khí lạn sẽ luốt để đầu hắn một lần cảm giác được không có tu vi l à như thế bất tiện làm phạm nhân là cỡ nào nhỏ yếu hoành chạy trốn trên đường hắn thấy được ngoài thành phóng lên trời ánh lửa cùng với thánh quang đức quang long lánh còn có này trùng thiên h ế t họ xem ra tao nội chiến đã bắt đầu rồi chờ hắn ra sức leo lên đầu tường sau mới nhìn đến ngoài thành cảnh tượng đầy khắp núi đồi vô cùng vô tận hoạt tử nhân cùng với này xen lẫn trong trong đó áo mũ chỉnh tề tân giáo đồ chúng ha, ha ha ha cỡ nào tươi đẹp ban đêm một hồi thị n h i ế n sắp bắt đầu lại có thể nào ít đi mỹ thực một tên trong đó trên người mạc hồng y nam nhân mái tóc dài bị nổ thành đuôi ngựa chính đang hoạt tử nhân cuồng chiều bên trong cuồng loạn cười to nên tiếp hắn nhưng là di hó an công kích từng cây từng cây thánh quang trường màu từ phía chân trời giáng lâm muốn trừng phạt những này dơ bẩn tội nhân nàng cũng không phải là nhằm vào người đàn ông này thánh quang chiếu dọi chỗ tất cả tân giáo đổ đều là của nàng mục tiêu công kích quyết không thể để những này tân giáo đổ tới gần thánh thành những này bị tà thuật ô nhiễm biến thành hoạt tử nhân bọn kỵ sĩ、si、hay là còn có thể ứng đối những này nắm giữ ác ma lực lượng tân giáo đổ bất luận cái nào vào thành đều sẽ làm máu chạy thành sông tiếng k Tiếng c một, một trận công kích qua đi di hoa n cũng không thể không dừng lại thở dốc mấy phần những năm này chiến đấu từ lâu làm cho nàng tiêu hao thực lực đương nhiên cũng không phục đỉnh cao bây giờ chỉ có cấp chín cường độ hơn nữa không hề kéo dài lực chỉ là một làn công kích hồng y nam nhân liếm n liếm chạy tới máu tươi bên mép hắn trên má trái bị vẽ ra một vết thương chỉ là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đây chính là thời đại trước thánh nước sao hai mắt của hắn lộ ra hết sạch biểu hiện c u n g nhiệt giống như là tham lam ác quỷ thấy được bánh mì thật là làm cho ta hưng p h ấ n a thân thể của hắn đang phát run hưng p h ấ n run phía dưới áo bảo đều bành trứng lên hai tay bài đầu của mình điên cùng loạn văn mẹo tựa hồ như vậy có thể làm cho hắn chấn t ĩ n h một ít tựa hồ là cảm giác còn chưa đủ lại đưa tay chỉ đưa vào trong miệng từng cây từng cây c ắ n xuống làm người gây răng thanh nhâm của văng lên máu tơi ư róc rách chạy xuống có chút nuốt vào trong miệng có chút nhỏ xuống trên mặt đất một đôi mắt hạt trâu không ngừng mà trên dưới phải trái chuyển động cuối sợi tóc đều hướng về qua điện bình thường run run linh hồn quả thực đạt đến cao, chiều. a a a ta thần hướng về ta dưới chỉ rồi a a ta thần ta thần a trực tiếp ăn đi có phải là quá mức đáng tiếc hắn như là một trên sân khấu tiểu sửu đang điên cuồng tự nói cuối cùng lại lâm vào bình tĩnh chậm rãi thả xuống hai tay nhìn về phía không trung di họ an ở con ngươi soạt định hạ xuống vừa nôn đây là di họ an ở hiện tại duy nhất cảm giác sau đó lại mạnh mẽ tiêu hao lần thứ hai phát động tấn công đến không hết thần mâu hướng về hồng y nam nhân vào tới lúc này hồng y nam nhân không có một chút nào tránh né ý tứ của tuy ý những thần kia mâu quán xuyên hắn ở giữa đồng trống bị xuyên thành con nhím chơi trên đất nhưng làm người kinh ngạc là hồng y nam nhân cũng chưa chết trái lại cực kỳ chấn định hoạt động thân thể không để y tứ chi bị xuyên qua xé đoạn chuyển động đang bị xuyên thành lăng không trạng thái được rồi một thân sĩ lễ tiết bạo thực tội lớn ti dạy dâu s ờ an khang gặp thánh nữ đ i ệ n dưới chương 620. nhìn thấy tình cảnh này di họ a a nở cũng không thể ngăn chặn n h i nhiễu mày những năm này chiến tranh nàng chém giết quá không ít tân giáo đồ nhưng đại thể thực lực đều giống như vậy tối cường giả cũng không đạt tới di vang thế giới tiên cảnh trình độ tuy rằng tân giáo đồ được xưng bất tử nhưng ở đại dự ngôn thuật thánh quang dưới thông thường một làn sóng công kích sẽ đưa đi rồi giống như bây giờ đã trúng như mưa trường màu chọc s â u còn nhảy nhóc tưng bừng ra hỏa nàng vẫn là lần thứ nhất thấy làm đối phương báo ra tên gọi lúc trong lòng nàng căng thẳng nhìn mênh ngông quái vật đại quân cảm giác hôm nay sợ rằng không cách nào dễ dàng tội lớn ti dạy đây là truyền lưu ở tân giáo đồ trong miệng từ ngữ di ho an ở lãnh đạo quân phản kháng còn chưa từng gặp thật người đau quá đau quá đau quá trên mặt đất bạo thực tội lớn ti dậy cứng rắn từ trường màu trên kệ tránh thoát hạ xu cả người lẽ ra từ lâu v ụ ợ t mặt có thể này như khăn lau một loại thân thể lỡ ra là không có tạm vỡ này điên ra hỏa trong miệng gào thét đau đớn nhưng biểu hiện như, như là nằm ở vô thượng hưởng thụ bên trong một đôi mắt hạt trâu ùn g n ù c ùn g n ùn chuyển thân thể cũng vào điên cùng một loại dãy r u ộ n mãi đến tận một hoạt tử nhân từ bên cạnh hắn trải qua hắn này lẽ ra không nhắc lên nổi vươn tay phải ra nắm lấy hoạt tử nhân cổ kéo hướng mình bên người một cái miệng vi phạm lẽ thường mở ra đến mức tận cùng g i a n giác g bẹp dường như quỷ đói lên bàn ăn giống như vậy không có hình tượng chút nào cảm nhấm mỗi một lần há mồm kh mãi đến tận hoạt tử nhân nửa người trên bị g ặ m nhấm gần như thời điểm hắn mới ngừng lại dường như vứt đồ bỏ đi một loại đem chỉ còn một nửa hoạt tử nhân ném tới một lần hoạt tử nhân còn sót lại nửa bên mặt trái con tia chỗ chống độc nhãn mở thật to đối diện giữa không c h u n g gì h o an ở ngay sau đó r ư t sở an khang trên người run run một hồi nguyên bản t h ủ n g trăm ngàn lỗ thân thể lại như thời gian đ ả o lưu một loại cấp tốc chữa trị không tới hai giây thời gian liền lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở đó ngoại trừ chỉ còn vài miếng v à i rách hồng y dạy bảo chiều kỳ hắn đã từng bị xuyên qua ở ngoài lại như cái gì cũng không phát sinh d i hoa n L đương nhiên không muốn trơ mắt nhìn này buồn nôn giá hỏa cứ như vậy khôi phục trạng thái nhưng hoạt tử nhân quân đoàn cho thánh thành áp lực thực sự quá lớn nàng đánh giá thấp đêm nay n à y sóng tiến công hoạt tử nhân trong quân đoàn lẫn vào tân giáo đồ mỗi người đều là dĩ vãng cần điều động đại quân tiêu diệt tinh anh trên đầu thành bọn kỵ sĩ dùng cung tên dùng tảng đá đem hoạt tử nhân từng cái từng cái bắn thủng hoặc đập cho hín át nhưng cũng không cách nào tiêu diệt thi thể của bọn họ những k i a từng cái từng cái mang theo nụ c ư i tân giáo đồ cứ như vậy đi bộ nhản nhã đạp hoạt tử nhân thi cốt không nhanh không chậm đạp về đầu tường vẹn vẹn bất luận cỡ nào tốt kỷ luật cỡ nào kiên định tín ngưỡng cường đại cỡ nào ý chí ở siêu p h à m lực lượng trước mặt p h à m nhân cuối cùng chỉ là p h à m nhân một tân giáo đồ vừa dùng tay trên cánh tay mọc ra xúc tu cắt đứt một tên kỵ sĩ cái cổ cảm thụ lấy người c h u n g quanh nhìn hắn lúc lộ ra sợ hai ánh mắt loại kia nhàn nhạt khủng hoảng cùng cảm giác tuyệt vọng để hắn hít sâu mùi ộ t tươi hơi. Cỡ nào tươi đẹp m vị hắn cảm giác mình sức mạnh trong cơ thể đều mạnh mấy phần vậy nhất định là thần đối với hắn biểu hiện tương t ư ở n g đông nhưng mà sau mực khắc hơi bụi mù vung lên một con thánh quang trường mâu từ trên trời gián xuống đưa hắn định chết ở đầu tường nếu có tân giáo đồng ý hoàn toàn có thể vận dụng này tà ác lực lượng đem tường thành nổ ra nhưng bọn họ không có làm như vậy chỉ là đang trầm t h ầ m áp sát làm từng bước leo lên đầu tường đối với những tia trung thành các binh sĩ tiến hành tàn sát tàn sát quá trình cũng không chặt không chậm xem vừa cái k i a tân giáo đồ có bao n h i ê u say xưa liền biết rồi đây đối với bọn họ tới nói chỉ là một trận sát lục đêm cũng không phải công thành đêm mỹ lệ thánh nữ tiểu thư ngươi là không phải đã quên gì đó đông nhiên một trận nói nhỏ thanh tự di họ an ở bên thai chuyển đến không có chập trùng trong giọng nói lại có làm người s ờ n cả tóc gáy âm chầm cùng điên cuồng một mặt quang tường xuất hiện tại di họ an ở bên người nàng ngay lập tức ngăn cách mình cùng kẻ địch cũng kéo dài khoảng cách cẩn thận nhìn tự xưng bạo thực tội lớn tế tự ma quỷ dâu sờ an khang nửa lọn k h ổ thân hình dưới hai tay thả xuống nổi giữa không t r u n g một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm gì ho an ở khoe miệng không được giữ lại hỗn hợp chất lỏng hắn vừa lại gặp ngón tay q u ọ t kẹt q u ọ t kẹt tiếng vang cùng với hắn phía dưới nhỏ xuống máu tươi biểu lộ trong miệng hắn chính đang nhai chính là món đồ gì a a ta thần ta thần ta nhịn không được ta có tội ta có tội không thể ăn rồi chứ không thể ăn rồi chứ trong miệng hắn điên cùng tự nói không biết là ở hướng vào phía trong tâm đặt câu hỏi vẫn là lại hướng về vị kia ta thần đáng kể tự mình hỏi do hắn dùng đứt đoạn mất ngón tay hai tay che mặt không ngừng mà lôi kéo ra đầu cùng mặt mũi còn có móng tay ngón tay đem trên mặt vẽ máu tươi rằng rùa cuối cùng hắn ngừng lại hai tay lay suy nghĩ ra cắt xuống giữ lại huyết lệ lẩm bẩm nói có thể ăn đi chứ sau đó hắn vừa nghi hoặc túi đầu nhìn một chút chính mình nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn biến mất rồi còn sót lại nửa người trên đã ở bị đếm không hết kim trầm trọng tự a hồ là muốn tiêu diệt hắn tất cả đơn vị di hó an đương nhiên sẽ không nhìn cái người điên này tự mình say sưa lợi dụng hiệp trợ phòng thủ thánh thành khoảng cách đối với d ư ớ sở an khang không ngừng tiến công có thể càng là tiến công trong lòng nàng càng là trầm trọng tự hồ người này căn bản không cảm giác được đau đau đớ cho h dù t â nhưng t ể bị hủy h vẫn chìm đ ắ bởi tự thế mình g ớ i l vì đáng kể tiêu hao nàng ma lực đã còn dư lại không có mấy cho dù tiêu hao sinh mệnh lần thứ hai đề khí cũng không kịp làm cho nàng tiến hành không gian thần thuật điều khiển cái này cũng là ma pháp cùng nàng đại dự ngôn thuật bệnh chung vốn là càng nhiều mượn tự nhiên ma lực cộng hưởng hoàn thành các loại thần thuật có thể thần bỏ đi địa căn bồn u không có thứ đó song không còn kịp dư quan g bên trong nàng hướng đầu tường nhìn lại thấy được tấm kia tràn ngập kinh n ộ mặt muốn cuối cùng nợ nụ cười nhưng ở này một phần vạn dây đều không có thời gian trong nơi nào làm được đến chuyện như vậy Vậy anh, trong dự liệu công kích cũng không có đến ngược lại là một tiếng vang thật lớn dâu s ờ an khang bị đánh rơi trên mặt đất song trùng kích mai táng đại lượng hoạt ử nhân dâu sở an khang cái tên nhà ngươi quên ta thần ý chỉ sao chương sáu trăm hai mươi mốt di họ a n một cái giật mình phản ứng lại cấp tốc lùi lại đã rời xa vậy không biết dành tiếng âm khởi n g u ồ n ngoái đầu nhìn lại nhìn lại mới nhìn đến một người mặc màu đen dạy b à o cầm trong tay một quyển màu đen giáo lý tóc tím nam nhân vì là thỏa mãn bản thân tư dục mà đem ta thân ý chỉ quăng đến sau đầu đây là cỡ nào n g ạ m ạ n nam nhân ánh mắt âm trầm nhìn dưới mặt đất bụi mù vung lên chỗ không chút nào k i ề g kỵ đã lần thứ hai nhấc lên lực lượng chuẩn bị hướng về hắn phát động tấn công di họ a nở thân nói ngự tiền thần thánh tri địa nên có lao tủ tủ vây bất tính di họ a nở tay đang muốn hướng về mới ra phát hiện nam nhân động thủ cho dù cho nhưng nhìn hắn ngựa khí cùng với đem do sở an khang đánh bay thực lực nàng cũng có thể đoán được đây là một vị khác tội lớn ti dạy trải qua trước kinh nghiệm nàng cho rằng những n à y quỷ dị ma quỷ rất khó chém giết vì lẽ đó bung tha cho nhất kích tất sát ý nghĩ ngược lại muốn khống chế lại đối phương nhưng là ngâm sướng còn chưa tới một nửa một đôi lạnh leo tay vua chiếm hữu nàng gò má làm cho nàng tâm cũng biến thành lạnh lẽo a đây là cỡ nào kiệt xuất tạo vật cho dù dung nhan ra đi cũng tản ra làm người khó có thể chống đỡ mị lực thật muốn khiến người ta lấy xuống khỏe mạnh thưởng thức làm ta mới thu gom xinh đẹp thanh âm quyến dũ vang lên dường như la mạ n lụa mỏng sau không được sấn lũ vũ nữ ở treo chọc lòng người huyền một đôi tay ngọc còn muốn hướng phía dưới vớt đi di họ a n người nhưng biến mất rồi di họ a n nghi ngờ không thôi nhìn vừa mới im hơi lặng tiếng xuất hiện tại bên người nàng nữ nhân đó là một người m ặ t màu tím ít hình dạy bảo nữ tử mặt chữ về mặt ý nghĩa ít hình bởi vì ngoại trừ một ít trọng điểm vị trí ở ngoài nơi nào đều không có che đến nữ tử mái tóc đen dài hồng n h ạ t con mắt hàm tình mạch mạch nhìn di họ a n không bằng nói là nhìn gương mặt đó toát ra một tia khát vọng ba vị tội lớn ti dậy d họ a n n h cả người chỉ có một người nàng còn có thể nghĩ biện pháp đọc sức ít nhất kéo dài tới ngày mai chờ trương huyền sinh phong ấn giải trừ không là vấn đề nhưng bây giờ nàng chưa từng gặp tội lớn tế h tự dĩ nhiên ở đêm nay cái này vi diệu thời gian điểm đồng thời xuất hiện ba vị đây là trùng hợp vẫn là sớm có dự m ư u tiến công vì tiêu diệt quân phản kháng cuối cùng thế lực nhưng tại sao một mực là đêm nay rõ ràng chỉ cần đến tương lai hết thể đều sẽ tốt lên a tay của ta r i ú p anh em tốt của ta cầu xin người z ta đi đội trưởng sống tiếp chết các ngươi những n à y chết tiệt mã quỷ xuống địa ngục đi thôi ha ha, ha. đội trưởng mau nhìn ta vừa giết chết một tân giáo tiểu đội thứ hai lui lại đệ tam tiểu đội trên đỉnh bù đắp lỗ thủng không muốn k i ê n kỵ tử thương cho lão tử đẩy lên trong thành còn có phụ nữ cùng hải tử tiếng kêu rên tiếng khóc tiếng giống giận dữ ở vốn nên yên t ĩ n h đêm tối không được vang vọng đầu tướng mỗi một khắc đều có đại lượng hoạt tử nhân n g ã xuống cũng có đại lượng kỵ sĩ bị thương cùng tử vong các thánh vệ đội các quan chỉ huy nhanh chóng sức đầu mẹ chán nhìn mình một tay mang theo tới binh lính che giả măng mọc chết ở những kia ma quỷ thủ h ạ bọn họ hận không thể cái thứ nhất xứng lên thế nhưng bọn họ không thể nếu như là bình thường đi ra ngoài mang đội thăm dò. trương a quan o giáo ngộ tân giáo đồ tính khí nóng nãy xông lên t các đồ khí chỉ huy có lẽ sẽ ớ dưới c Có chỉ có cách cứu tác, cùng thực thể tình huống như thế, một khi hệ thống chỉ huy có trong nháy mắt liệt, thì sẽ xuất hiện không cách nào cứu tan tác, một khi để tân giáo đồ cùng hoạt tử tràn trong thành, hình ảnh, quả thực không dám tưởng tượng. hôm huống như khi hệ huy nháy hiện không khi nhân hình ảnh không để ở dám nay nào vãn kia vậy ư bại giáo quả r vào sẽ đồ huyền sinh liền nhìn thấy mấy vị cách mình không xa kỵ sĩ chất trận trong đó trẻ trung nhất xem ra có điều mười sáu tuổi thiếu niên kia bị tân giáo đồ lợi chảo sẽ rách lồng n g ự c sau ngã trên mặt đất không có ngay lập tức tát thở mà là ra sức chuyển động thân thể nhìn về phía trương huyền sinh vị trí một đôi vốn là ánh mắt sáng ngời dần dần không còn thần thái cuối cùng tâm tình là có chút không muốn cùng tiếc mới trương huyền sinh biết thiếu niên muốn nhìn không phải hắn mà là trong thành này một ít người hay là mẹ của hắn hay là thê tử của hắn hoặc giả có lẽ là đệ đệ của hắn m u ộ i m u ộ i là của hắn mọi người trong nhà trương huyền sinh ở duy nhất chân giới đi qua xem qua hồng trần bao nhiêu chuyện hắn vốn cho là mình từ lâu đã thấy ra từ từ biến thành một hợp lệ tu tiên giả nhưng hắn hiện tại phát hiện mình vẫn là khó có thể không đếm x ỉ a đến phẫn nộ cùng bi thương cảm xúc bao phủ ở trên chiến trường ăn mòn linh hồn nguồn sức mạnh kia liền ngay cả hai mươi bốn giờ mà phương cũng không cách nào ngăn cách. h như ắ nhưng k c vẫn cứ có đại lượng binh lính chết đi lại như trương huyền sinh đã từng đối với một ít cấm chế che lại phá giải giống như vậy xác suất chỉ cần không phải linh hắn là có thể thành công nhưng bây giờ đối mặt sức mạnh tuyệt đối một số binh lính tử vong vẫn chính là một trương huyền sinh muốn như thế an ủi mình nhưng thực hắn biết cũng không phải là như vậy nếu như người trong sân đổi thành cầu cầu cho dù cầu cầu không có bất kỳ tu vi tại người cũng sẽ không bị những n à y tân giáo đổ thương t ổ n được lại như trước mét hệ lệ thần dùng tuyệt đối lực lượng khuynh ngày m à xuống nhưng không có để cầu cầu thấy máu tránh né phương pháp cũng thái quá đến là xuất hiện không gian dập dờn b ồ n g bền nói t r ắ n g ra là kỳ thực nội tâm hắn nơi sâu xa cũng không có rất quan tâm những người này cũng không có vô hình ràng buộc liên quan coi như là khí vận có che chở đó cũng là có hạn nghĩ như vậy trương huyền sinh lại cảm thấy chính mình khả năng còn rất máu lạnh nhưng lại chết tiệt phù hợp hiện thực nội tâm hắn nơi sâu xa đương nhiên sẽ không đúng không quen thuộc người xa lạ có cực cường quan tâm nhưng dù là như vậy người xa lạ từng cái từng cái ngã vào bên cạnh hắn lại làm cho hắn ly kỳ sự phẫn nộ ồ ngươi lại không chết một tên tân giáo đổ thả khói đen dâng lên vài tên binh lính bị ăn mòn ngã xuống khói đen tản đi hắn nhìn thấy đứng ở nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại trương huyền sinh m g o sạch đầu hơi nghi hoặc một chút ngươi có thể gọi n g ư ờ i đồng bạn cùng đi thử xem trương huyền sinh lạnh nhạt nói hắn bây giờ có thể đối với thực tế can thiệp lực rất nhỏ cùng người phàm không khác nhau gì cả nhưng nếu có thể kéo đến chút hấp dẫn hỏa lực cũng là thật tốt có chút dập đầu sầm nhưng hắn hiện tại không có biện pháp tốt hơn trải qua mấy lần nghiệm chứng hắn phát hiện sáng thần giới cũng không tồn tại thiên đạo che chở quý liếm tình huống của hắn điều này cũng xác nhận trước hắn một số suy đoán thiên đạo cũng là nhận thức hay là sáng thần giới thiên đạo đã từng là cái nam thần không c h u n g d i hó an ở có chút may mắn tránh thoát mấy lần công kích nàng cảm nhận được trong này về liền diệu nội tâm nhưng không có chút nào an tâm cảm giác bởi vì nàng biết mặc dù có trương huyền sinh khí vận gia trì nhưng là có trước mắt này vài tên tội lớn ty dạy căn bùn không có chăm chú muốn giết đi ý của chính mình không biết tại sao nhưng từ trước cái kia màu đen dạy bảo nam nhân trong giọng nói nàng biết được tựa h ồ vị kia tà thần cũng không hy vọng để tân giáo đổ i ế t chết chính mình như vậy mục đích của bọn họ là cái gì chương 622, cháy hừng hực lao kỵ sĩ đầu t ư ơ n g chiến đấu càng ngày càng khốc liệt khắp nơi đều có tân giáo đổ leo lên đầu tường đại khai xa giới ngoài thành bầu trời di hó an ở mắt lạnh nhìn ba vị tội lớn t i dạy nằm ở tình trạng rằng co không dám tiếp tục phân tâm không phải nàng t i ế t mệnh chỉ là nàng rõ ràng nếu như mình hiện tại nga xuống vậy hôm nay thánh thành ngoại trừ trương huyền sinh ở ngoài không người nào có thể còn sống mấy làn sóng thăm dò tính công kích hạ xuống nàng đại thể minh bạch tội lớn ti dạy thực lực nói riêng về thủ đoạn công kích cường độ cùng nàng gần như nhưng mỗi cái năng lực bị dị hơn nữa rất khó đánh chết nàng vốn tưởng rằng loại kêu biến thái năng lực hồi phục là bạo thực tội lớn ti dạy hậu hưu có thể ở nàng chặt đứt tên kia tự xưng sắc d ụ c tội lớn ti dạy một cánh tay mà đối phương dây tốc tái sinh sau tâm chìm đến đ á y vực đánh lại đánh không chết nàng lại hao tổn có điều làm người tuyệt vọng tình huống trên đầu thành binh lính tử vong kêu t ê n vẫn kích thích thần kinh của nàng làm cho nàng vô cùng lo lắng cực kỳ các ngươi có mục c á gì gì gì gì họ a n l nhìn vây quanh mình ba vị tội lớn ti dạy ba đánh một cho dù nàng hiện tại vận khí không tệ cũng không có thể bảo hoàn toàn không có nguy hiểm tính mạng nếu như đối phương dựa vào loại kia biến thái năng lực hồi phục lấy cái chết cùng bác phòng trừng đổi đi nàng không là vấn đề có thể trước mắt mấy vị này tội lớn ti dạy tựa hồ không có chút nào gấp mục đích đến bây giờ vẫn chưa rõ sao s á t dục tội lớn ti dạy lộ dạ liếm môi một cái tràn ngập mê hoặc nói xoát xoát xoát ba đạo quang mâu hướng về đầu tường vào tới đây là d o n tìm tới khe hở lại hướng về đầu tường tân giáo đồ khởi sướng tiến công nhưng xì xì vào t h ị tiếng vang lên quan g mâu đều bị dâu sở an khang ngăn lại nhìn s e n vào thân thể trường mâu không ngừng run r u dày cũng không biết là bởi vì đau đớn hay là bởi vì những khác trên mặt xin v ặ n mẹo a phía dưới có nhiều như vậy mỹ vị đây là ta thần đối với ta tàn khốc thử thách sao dâu sở an khang đầu v ặ n mẹo quá một trăm tám mươi độ nhìn về phía phía dưới đầu tường tràn đầy k h ắ c khao đúng nương theo lấy sách vở khép lại thanh nhắm của di họ a a nở cảm nhận được trước nay chưa có áp lực nặng nghề suýt nữa từ bầu trời rơi miễn cưỡng duy trì ngụ ở thân hình nhưng cũng khó có thể ngừng đầu cùng chúng ta đối lập còn dám phân tâm đây là cỡ nào ngạo mạ nạn mạng tội lớn ti dạy đi đi ở ánh mắt t ô n g trầm làm sao đang lo lắng còn có những người khác sắc dục mở miệng t r e o nói các nàng đang chiếm cư ưu thế tuyệt đối tự nhiên không vội vã Di h ó a a n không có trả lời tự hỏi phá cục phương thức nàng xác thực lo lắng còn có cái khác tội lớn ti dạy có người nói tội lớn ti dạy tổng cộng có bảy vị hôm nay tiến công tuyệt đối làm lưu đồ đã lâu coi như là bảy vị tội lớn ti dạy đều đến nàng cũng không chút nào cảm thấy bất ngờ lẽ nào chỉ có thể vận dụng giáo hoàng điện hạ lưu lại lá bài tầy sao có thể như quả tội lớn ti dạy đều đến lá bài tầy thật sự có dùng sao cái này cũng là di hó a n hiện tại do dự địa phương cha cha nhìn ta phát hiện cái gì à đây là ta thần chỉ dẫn sao vẫn còn có như thế mỹ nam tử ở chỗ này chờ hậu nhất định là vận mệnh gặp gỡ suy nghĩ lúc di hó a n phát hiện lộ dạ không thấy nàng ánh mắt chuyển động phát hiện lộ dạ đã xuất hiện tại đầu tường tội lớn ti dạy cấp bậc tân giáo đồ nếu là bước lên đầu tường rất khả năng trong nháy mắt là có thể để bọn kỵ sĩ diệt sạch nhưng càng làm cho nàng tức giận là cái tia xác dục kỹ nữ lại xuất hiện ở trương huyền sinh bên n g vài tên tân giáo đồ đang hướng về trương huyền sinh khởi xướng phí công, công kích không có dự liệu được tội lớn ti dạy xuất hiện công kích sắp đến trên người nàng lúc sau lưng nàng đ ỗ n g nhiên kéo dài ra đại lượng gai xương trong nháy mắt đem vài t i ề n tân giáo đồ đâm thủng lại trong phút c h ố c thu hồi máu tơi ư róc rách chạy xuôi vài giọt đỏ bừng đánh vào trên mặt của nàng nàng d ỗ i ra ngón tay như nhánh hành ngọc m ơ n trớn đồ ở trên ngôi có vẻ đặc biệt xinh đẹp diễm lệ các ngươi vướng b ậ n rồi nàng thản n h i ê nói n sau đó lại si mê điên cuồng nhìn về phía trước mắt nam tử đây là cỡ nào tạo vật nếu như nói lần đầu gặp gỡ di hó a nở lúc nàng hận không thể đem mặt của đối phương bằng chiếm làm của riêng khôi phục thanh xuân sau thay hình đổi dạng như vậy trước m người đàn ông kia chỉ là lãnh đạo nhìn nàng một cái phía dưới liền có dốc rách dòng suối nhỏ xuống rơi trên đất cùng huyết hà sen lẫn trong đồng thời trong không khí tản ra dâm mị máu tanh ngùi vị tiên sinh này có thể cùng ta cùng cùng bữa tối sao tại đây sát lục thanh đầy trời trong hoàn cảnh lộ ra chân đạp lầy lội thi cốt đưa ra không đúng lúc mời lan trương huyền sinh chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói hắn cũng không có thử nghiệm bán đi nhan sắc xối dục ý nghĩ bởi vì hắn biết những n à y tân giáo đồ bản chất đối với này tà thần là tuyệt đối trung thành phương thức tư duy không thể theo lẽ thường để phán đoán lộ dạ nghe xong trương huyền sinh chẳng những không có phẫn nộ trái lại thật giống càng thêm hưng phấn đầy mặt thường h ồ n g muốn đưa tay đi chạm đến nam nhân trước mắt v â anh một tiếng vang thật lớn đầu tường khu vực này lần thứ hai trở nên chống trải ra lộ dạ không biết bị đánh bay đến nơi nào điều này làm cho phẫn nộ đến chuẩn bị mạnh mẽ tiêu hao sinh mệnh qua lại di ho a nở n cũng sừng sốt một chút nhìn đứng trương huyền sinh bên người này đỏ đậm đấu khí như mây xanh giống như trùng thiên lão nhân kỹ nữ dáng to gan dùng cái tay bẩn của ngươi đụng vào tôn quý như thế người lạn sẽ lột k h á nhà một n g ụ n trọc khí h ắ n cả người đắm chìm trong màu đỏ đỏ đ một thân cũ kỹ khôi giáp bị đấu khí rội rửa dì sắt rút đi trở nên diệp diệp rực rỡ hắn hướng trương huyền sinh cung kính thi lễ một cái sau đó bay lên trời trong n g á y mắt liền đem này hai tên bao quanh dì ho a nờ tội lớn tế tự đẩy lùi lạn xệ luật n g ư ơ i dì ho a nờ nhìn thấy tình cảnh này nhưng là không nói gì cùng với nửa đời sau đều ở trong hối hận v ư ợ t qua không bằng vào thời khắc này cháy lừng cực kinh phong gợi lên lạn xệ luật giản mua tóc bạc hắn dùng đấu khi đem dì ho a nờ bình lùi như g i ả mua hùng sư nhìn chằm chằm g ã lộc giống như vậy nhìn cách đó không xa đứng dậy mấy vị tội lớn ti dậy mau trở về dung giáo hoàng điện hạ lưu lại đồ vật thấy di h o a nờ sững sờ ở tại chỗ lặn sẽ l ộ t đưa lưng về phía nàng d ặ n dò nhưng là ngươi di h o a n bị cắt đứt lặn sẽ l ộ t lên trước chém ra một đạo liệt diễm phong bạo bước lui này vài tên tội lớn ti dạy không có nhưng là tiểu di h o a nờ ngươi biết thúc thúc ngươi ta a là chiến tranh của a cuối cùng còn không cho ta đánh thoải mái sao dứt lời hắn liền thôi thúc đấu khí đem di h o a nở mạnh mẽ bước trở về trong thành được rồi để ta xem một chút vài con thấp hẻn con chuột chuẩn bị làm sao chạy trốn đây lặn sẽ l u t trên người đấu khí tỏa sáng rực rỡ thậm chí mái đầu bạc trắng ở từ từ biến sẽ ngày xưa trói mắt màu vàng nếp nhăn trên mặt cũng từ từ săn bằng tinh k h í thần t ư ợ hồ đạt đến đỉnh cao có thể rơi vào đầu tường từ lâu lệ rơi đầy mặt di ho an ở biết đó là hồi quang phản chiếu dấu hiệu lặn sẽ luật vừa lựa chọn tiêu hao còn lại tất cả sinh mệnh đem đổi lấy ngắn ngủi thực lực kéo lên đúng làm liễu mai a một cái mạng giả tiêu xài xuống cũng không thể để ta cảm thụ dưới trọng lâm niên phong cảm giác cả lặn sẽ luật ở trong lòng lặng lẽ tự nói hắn thực lực bây giờ đã nhảy lên tới lẻ và mười chương sáu trăm hai mươi ba giáo hoàng hậu chiêu trong thành di ho an không kịp cảm thụ bị thậm chí chưa cùng trương huyền sinh chào hỏi liền nhanh chóng vào thành lạn sẽ luận dụng ý nàng rõ ràng như vậy tiếp tục đánh là không kết quả ba vị tội lớn ti dạy không để cho nàng đến thoát thân thậm chí đối với mới có dư lực đối với trên đầu thành binh lính tiến hành tàn sát làm hoạt tử nhân cùng tân giáo đ ồ quân đoàn đánh vào trong thành một k h ắ c đó chính là nhân gian thảm kịch trên đầu thành binh lính đã thương vong q u ả bán đối mặt vô cùng vô tận hoạt tử nhân quân đoàn mức tiêu hao này là không có ý nghĩa nhất định phải mở ra kết giới giáo hoàng điện hạ cuối cùng lưu lại hậu chiêu tìm tới thanh tinh kích hoạt một vệm quang tự trong thành bay lên hào quang đường a ra bôn giống như tung xuống đó là một đạo m à n g mỏng đ à n g chầm rãi bao phủ thánh thành lạn sẽ l ộ t trở về di họ a nờ lo lắng h ô nàng trên không trung sử dụng ma lực duy trì kết giới tạm thời không cách nào di động ngoài thành lạn sẽ l ộ t lại một lần đem vài tên tội lớn ti dạy đẩy lùi phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay l ầ y trời hắn nghe được di họ a nờ t i ế n g la thế nhưng không quay đầu lại thật đúng là cùng sâu như thế ngoan cường a lạn sẽ l ộ t nhìn vài tên t ử thi cốt bên trong bỏ lên tội lớn ti dạy ánh mắt lạnh leo nói trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tản đi giáo hoàng điện hạ lưu lại hậu chiêu sở dĩ vẫn không dùng tới cũng là bởi vì một mực phòng thủ là không có hy vọng cùng với nói đó là tuyệt cảnh trở mình hậu chiêu không bằng nói là không thể làm gì kéo dài phòng ngự kết giới cũng không phải là kiên không thể thúc cường độ là căn cứ người chủ trì ma lực mà định lấy gì ho a nở tình huống bây giờ đối mặt ba vị tội lớn ti dạy công kích kết giới cũng chống đỡ không được quá lâu vì lẽ đó hắn không thể lùi cho dù không thể chém giết mấy cái này tội lớn ti dạy cũng phải thương tổn được nguyên khí của bọn họ nhiều kéo dài một quãng thời gian đầu tường một bên màu vàng màng mỏng hạ xuống có h o ặ tử nhân lảo đảo leo lên đầu tường đi qua lúc nửa người trên đụng tới màng mỏng ngoài t h e lấy đâm n y một t ế biến n g thành loạn loạn qua, h lạn sẽ luật cùng vài tên tội lớn ti dạy chiến đấu sóng trúng kích mang theo luồng nước nóng từng làn từng làn đánh vào trên tường thành như là sóng biển đang chụp ảnh đánh đáng ẩm các binh sĩ không cần lại chém giết dồn dập thoát lực ngồi trên mặt đất thánh thành tạm thời an toàn nhưng không có người hoan hô từng cái từng cái kỵ sĩ gắng gượng thân thể chú ý ngoài thành chiến đấu đó là bọn họ chưa từng gặp kỵ sĩ trường các hạng là như thế trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy nếu như này b ị thương một làn sóng rồi lại một làn sóng hoạt tử nhân cùng tân giáo đ ồ bị lặn xệ l ộ t đấu khí nghiền thành bột phấn nhưng ở tội lớn ti dạy mệnh lệnh ra rồi lại vô tận c h i ề u hại lần thứ hai dâng lên t r ư ơ n huyền sinh yên lặng nhìn kỹ lấy cái kia tùy ý chiến đấu kỵ sĩ nhớ tới đối phương lắc mình trước đối với mình truyền âm huyền sinh đại nhân sau đó liền giao cho ngươi vê anh lại là một trận đánh mạnh có thể mấy người kia tội lớn ti dạy tựu như cùng đánh không chết tiểu c lần thứ hai bỏ lên trương huyền sinh đưa tay sờ mò trên bả vai xù lông địa cầu cầu không nói gì thở dài không bằng vào thời khắc này cháy h ừ n g hứa gà nhưng là hắn giờ khắc này liền thiêu đốt đều không làm được nay v à i tên tội lớn ty dạy phục xinh x i ế p lấy trong mắt của hắn có thể xem cái đại khái cũng không phải là mấy tên kia s ắ c thực mạnh mẽ chỉ là bởi vì cùng tà thần hưng ký kết một loại nào đó khế ước không có cấp độ cực cao lực lượng đem căn nguyên chặt đứt những người này có thể vô hạn khôi phục l i ê n ngay cả l ạ n sẽ luật đối với vài tên tội lớn ti dạy tiến công có hay không có thể tạo được tiêu hao tác dụng cũng chưa biết chừng bởi vì này chút tân giáo đồ căn bản không phải lấy linh lực đạt được siêu phàm lực lượng xu khiến cho bọn họ lực lượng là một loại nào đó càng tà ác gì đó thời gian từng giây từng phút chuyển rời cái tia chân chính kỵ sĩ giống giận giết đạo đấu kỹ để n g o à i thành hóa thành một phiến biển lửa anh trong thành người con người đều sáng lên nhưng trương huyền sinh nhưng có thể cảm giác được l ạ n sẽ luật lực lượng ở suy nhược đấu khí cùng ma pháp người sử dụng vốn cũng không lấy kéo dài tăng trưởng thiếu đốt sinh mệnh mang đến lực lượng càng là ngắn ngủi sức mạnh của ngươi t vào vào một người trở nên ế lưu lại đoạn hậu đây là cỡ nào ngạo mạn ngươi sẽ vì cho ngươi ngạo mạn trả giá thật lớn ngạo mạn tội lớn ti dạy quần áo lam lũ chỉ có trong tay này bổn vốn màu đen giáo lý hoàng chính bọn họ vừa hợp lực tiếp nhận làn sẽ luật một đạo đánh chém ý thức được cái này lão kỵ sĩ dư lực không nhiều lắm trong thành cũng bạo phát một trận rối loạn áo lông tư ngươi muốn làm gì ta muốn đi chợ giúp kỵ sĩ trưởng đại nhân một người tuổi còn trẻ kỵ sĩ cùng quan trên xảy ra tranh chấp ngươi đây là đi chịu chết ta biết nhưng có thể giúp kỵ sĩ trưởng đại nhân nhiều kéo dài một giây thời gian cũng là tốt đẹp đứng lại kết giới này là s o n g hướng về đục tới nó ngươi cũng sẽ cùng những kia tân giáo đồ kết quả giống nhau kỵ sĩ trẻ tuổi trầm mặc hắn cũng không thể để thánh nữ đại nhân liều lĩ nguy hiểm mở ra kết giới đừng suy nghĩ giáo hoàng điện hạ lưu lại cái này thánh vật là một lần kết giới trở thành không đảo ngược như thế đối thoại xuất hiện tại mỗi cái trong tiểu đội rất nhiều kỵ sĩ c h ơ mắt nhìn mình kính ngưỡng kỵ sĩ trưởng đại nhân đang bên ngoài độc thân phấn khởi chiến đấu cũng không có thể ra sức loại này vô lực cảm giác nhục nhã để cho bọn họ hận không thể mình đã chết ở vừa khốc liệt trong chiến đấu huyền sinh đại nhân kỵ sĩ trưởng đại nhân có thể đánh bại này vài tên tân giáo đồ sao cả người đ ấ m máu mạ xì đi tới trương huyền sinh bên n g nàng ở vừa trong chiến đấu đứt đoạn mất một cánh tay nhưng cũng may còn có thể thở dốc lúc này nhìn trương huyền sinh ánh mắt có chút hy、vọng. trương huyền sinh lắc lắc đầu không có mở miệng nói chuyện chỉ là lẳng lặng nhìn kỹ lấy ngoài thành cái k i a lớn tiếng tiếng kêu giết nam nhân bên cạnh cả đám tâm tình nhất thời hạ đi lẽ nào bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn kỵ sĩ trưởng đại nhân chết trận phốc phốc phốc thanh âm của còn đang không ngừng vang lên đã có tân giáo đồ điều khiển hoạt tử nhân vòng qua chiến trường đến bên cạnh thành thử s u n g kích kết giới mỗi cái hoạt tử nhân chạm được bình phong trong nháy mắt đều bị kim quang bốc hơi lên tân giáo đồ chúng cũng bắt đầu dùng siêu phạm lực lượng từ đẳng xa hướng bình phong phát động tấn công đêm trưởng từ từ cho đến bình minh chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên tung xuống nhưng trong thành người nhưng không có cảm thấy ấm áp tràn ngập khói thuốc súng trên chiến trường thấy chất đầy đồng cái tia dáng người cao ngất nam nhân vẫn đứng ở nơi đó để ba tên tội lớn ti d ậ y ánh mắt cũng phát sinh ra biến hóa tính mạng của hắn đã sớm nên đã cháy hết là cái gì chống đỡ lấy hắn còn đứng ở nơi này chương sáu trăm hai mươi bốn chân chính kỵ sĩ bao nhiêu năm chưa từng có thực sự là thoải mái a làn sẽ luật nhìn tàn tạ khắp nơi đại địa phun ra một ngụm trọc khí cảm khái nói nhưng ta khát vọng trận chiến cuối cùng phải làm là cùng một tên đồng dạng tiêu ngạo kỵ sĩ mà không phải các ngươi những này g ơ bẩn con chuột. l à n sẽ lột nhắc lên kiếm chỉ về ba tên đứng đối diện tội lớn ti dạy lao nhân ra thống khoái ngã xuống chẳng lẽ không được không s á t dụng tội lớn ti dạy xào tiếu yên hề nội tâm có mấy phần khó chịu không có a không có a tại sao không có đây trên người ngươi tại sao không có dâu sờ an khang biểu hiện điên quần và mẹo lại tràn đầy sự khó hiểu bọn họ vốn tưởng rằng có thể tại lao nhân này trên người thưởng thức đến trí cao vô thượng mỹ vị tuyệt vọng vậy nhất định sẽ làm bọn họ trưởng thành rất nhiều chứ nhưng này cái lao nhân biết do trận chiến này chỉ là vô vị kéo dài thời gian trung quy phải bị mấy người bọn họ từng bước xâm chiếm sau khi hợp ba người lực lượng công phá bình phong cũng chỉ là vấn đề thời gian đây là t ử cục nhưng này cái lao nhân vì sao từ đầu tới cuối đều ánh mắt sáng sủa cho dù đến đèn cạn dầu hiện tại cũng không có chút nào mặt trái cảm xúc hiệt lộ dâu sờ an khang ngươi thằng ngu này nếu như không phải ngươi t h a n h thành từ lâu lắm vào nạn mạn tội lớn t i d ậ y ánh mắt tầm trầm nhìn d â u sờ an khang ánh mắt không quen đi đi ơ ta hiện tại nhưng là rất đói a trước ngươi thật giống đạp quá ta đi dâu sờ an khang đầu đột nhiên xoay chuyển một trăm nhị độ nhìn về phía đứng hắn nghiêng phía sau đi đi ơ ánh mắt tràn đầy tơ máu đi đi ơ hắn dám ở trước r i ữ a sở an khang chuẩn bị cháy với thần dụ lúc đem đá một cái bay ra ngoài nhưng cũng không dám ở r i ữ a sở an khang trạng thái này lúc sở hắn rủi ro ngày hôm nay chỉ ba vị tội lớn ti dạy bởi vì cái khác bốn vị tội lớn ti dạy đều bị cái này hồng ý đôi ngửa kẻ điên ă n hết nắm giữ hắc cám thánh kinh hắn cũng không sợ r i ữ a sở an khang nhưng không thể vào lúc này cùng đối phương khai chiến không cách nào hoàn thành thần dụ mới phải lớn nhất tội lỗi mấy người nói qua bắt đầu cất bước tiến lên không hề chú ý lặn xe l ộ t này chỉ về mũi kiếm của bọn họ mãi đến tận từ lặn xe l ộ t bên người đi qua lặn xe l ộ t đều không có hướng về bọn họ tái phát lên kỵ sĩ trưởng đại nhân kỵ sĩ trưởng đại nhân, đại h c é mạ cái kia xì đã i ở trương huyền sinh bên cạnh họ hét nhưng bị trương huyền sinh giơ tay cho ngăn lại hắn là một tên chân chính kỵ sĩ tận cùng chức trách của hắn trương huyền sinh thở dài nói ống tay hào dưới hai tay đã nắm chặt Làn sẽ lột, thần thánh lịch càng làm t thần cho người n ta n muốn rách o vãi cả mí mắt chính là có một ma quỷ ở đi qua kỵ sĩ trưởng bên người đại nhân sau tựa hồ liền nghĩ tới cái gì giống như quay người trở về v ạ n vẹo mở ra hắn miệng lớn một cái cắn lấy lạn sệ luật thi thể trên cọt kẹt cọt kẹt thanh â m của ở vùng hoang dã trên không ngừng vang lên có đại lượng kỵ sĩ theo bản năng ra bên ngoài phong đi nhưng bị vẫn tính lý trí người cho ngăn lại p h i lao g i a thịt thật nhét răng ăn một nửa dẫu sờ an khang còn nói ra nước bọn một mặt ghét bỏ đứng dậy trong thành duy trì kết giới di ho an a ở nhìn thấy tình cảnh này cắn chặt hầm răng huyết lệ ngăn g dọc hận không thể liệu lĩnh lao ra cùng cái này mà quỷ đánh nhau chết sống thế nhưng nàng không thể nếu như không có nàng duy trì kết giới sau một khắc trong thành phạm nhân chúng cũng sẽ bị tân giáo đồ cùng hoạ tử nhân đại qu thật là nóng a s á t dục tội lớn ti d ậ y tay thử nghiệm đụng vào bình phong ngón tay bước lên tức giận khói xanh tuy rằng ngoài miệng kêu một tiếng có thể thần tình k ê u cũng không như là bị thương r á n g vẻ cũng như là có người cho nàng dò sát sau đó nàng lại đưa tay chỉ đưa vào trong miệng p ó n g ánh nuốt b ọ t mang ra trên tay thương thế hoàn toàn hồi phục thật ở kết giới cao cao tại thượng xem chúng ta ở phía dưới tiến công các người là cơ nào n g ạ m ạ đi đi ơ trên tay hắc cám thánh kinh lật trang có vô hình áp lực nặng nề rơi vào bình phong trên hai gã khác tội lớn ti dạy cũng phát khởi tiến công rung động không ngừng chuyển đến để trong thành người lần thứ hai nhắc lên tâm thần không giống với những kia phổ thông tân giáo đồ chúng tà thuật ba tên tội lớn ti dạy tiến công và bình phong rầm rầm v ă n g vọng hiện nhiên cũng không phải không có hiệu lực công kích trương huyền sinh liếc nhìn trong tầm nhìn trái trên rác đến ngược 11, 53, 43. còn có sắp tới 12 giờ nửa ngày thời gian chịu đựng được sao giáo hoàng lưu lại kết giới thánh tinh thạch tự nhiên là vật phi phạm nhưng vấn đề là g o a n hiện tại quá yếu cho dù nàng đã tiêu hao sinh mệnh nếp nhăn trên mặt càng ngày càng nhiều cũng chỉ là nỗ lực duy trì kết giới không bị công phá thôi thời gian lại qua tám giờ kết giới đã lảo đà lảo đảo mà này vài tên tội lớn ti dạy chỉ là thoáng ngừng nghỉ d ư ớ i liền lại khởi xướng tiến công chiếu cái này tư thế hay là không tới một giờ kết giới liền muốn phá vụn thánh nữ điện d ư ớ i ngươi thật giống như sắp không chịu được nữa cơ chứ coi như ngươi cùng cái kêu láo g i a hỏa như thế tiêu hao sinh mệnh cũng sắp đến c u ố i chứ sắc dục tội lớn tế tự cười trêu nói còn dùng lên thánh nữ điện d ư ớ i danh xưng như thế này chào phúng ý tứ không cần nói c ũ n g biết a cỡ nào tươi đẹp v ẻ mà ta rất nhớ rất nhớ dẫu sờ an khang nhìn trong thành gì họ an ở điên cùng dùng đầu va chạm bình phong ra đầu cung óc tung tóe trong không khí còn tràn ngập cháy khét n ù i thời đại trước loại kia thuật ngươi cũng sẽ đi tại sao không sử dụng nhìn hay là còn có thể nhiều kéo dài chút thời gian lẽ nào ngươi nghĩ chỉ dựa vào sức một người liền ngăn lại chúng ta đó là cỡ nào ngã mạ n đi đi ơ không ngừng mà lập trang ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra chờ mong tựa hồ đang cùng đợi chuyện gì phát sinh trong thành người tuy rằng k i n h nộ nhưng là nghe được cái kia cầm trong tay hát thư nam nhân theo như lời nói t h á n h nữ đại nhân sắp không chịu đ ổ i lẽ nào chúng ta quân phản kháng cuối cùng hòa trùng cũng phải ở hôm nay dập tắt loại kia thuật là cái gì đội trưởng ngươi biết không trẻ tuổi có kị sĩ hỏi dò trưởng quan của mình khắc khuôn mặt là mê man dơ bẩn ma quỷ ngươi lẽ nào cho rằng loại kia thuật là cái gì người không nhận ra gì đó còn muốn lấy này đến phản gián chúng ta đệ nhị thánh vệ trường khảm đặc ngươi đi lên phía trước hắn trên người trần trụi quấn đầy không quá sạch xe băng trong mắt ngậm lấy l ử a giận nha vậy tại sao không sử dụng đây là cảm thấy dùng sau cùng chúng ta những này ma quỷ không khác nhau gì cả h lộ ra mị nhãn như tơ t r ê o nói chương sáu trăm hai mươi lăm người muốn chết câm miệng khảm đặc ngươi giận d ữ hét dùng đi nghe nói thánh nữ điện dưới chưa bao giờ dùng qua loại kia thuật đi loại kia thôn vệ mạng sống con người cấm thuật lộ dạ không hề chú ý cùng mặt trên cái k i a phạm nhân căm thức xinh đẹp thanh âm của như ác ma mê hoặc rõ ràng là một cái nào đó lao già chế tạo ra thuật ở trăm năm trước trong chiến tranh dùng là như vậy nhiều lần làm sao đến bây giờ lại rụt r ẽ rồi đi đi ơ nói bổ sung trên tay áp lực nặng nề g h nhưng không có dừng lại trong thành lại bạo phát dối loạn hiển nhiên hai tên tội lớn ti dạy cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng thánh vệ trương đại nhân chúng nó đến cùng nói rất đúng cái gì có đại lượng kỵ sĩ mở miệng hỏi giò khảm đặc ngươi do dự dưới thật chuẩn bị mở miệng lại bị một trản ngập uy nghiêm giọng nữ cắt đức khảm đặc ngươi chỉ là nhàn n h ạ t kêu tên của hắn hắn lại ngừng lại ngẩng đầu nhìn hướng về ánh mắt nghiêm khắc gì họ an nở nhưng hắn chu vi tụ tập binh lính càng ngày càng nhiều nhìn lảo đà lảo đảo bình phong cuối cùng vẫn là cắn răng nói là cấm thuật giáo hoàng điện hạ đã từng nghiên cứu ra cấm thuật có thể thôn p h ệ sinh mệnh bổ sung ma lực l ờ i ấy một chỗ tình cảnh lâm vào trước nay chưa có yên tĩnh liền ngay cả ngoài thành ba tên tội lớn ti dạy cũng đình chỉ tiến công một bộ xem kịch vui r á n g vẻ đáng kể vắng lặng sau một tên tiểu đội trưởng trước tiên mở miệng thánh vệ trương đại nhân ý là có thể thôn vệ sinh mạng của chúng ta làm cho người ta bổ sung ma lực sao? vốn là cùng tân giáo độ như thế tá a t chuyện có thể khi hắn lúc nói chuyện nhưng không có chút nào căm ghét trong ánh mắt trái lại tràn đ ờ i quang khảm đặc ngươi ta cho ngươi cơm miệng di họ a nở tức giận thanh â m của từ phía trên truyền đến nhưng khảm đặc ngươi không có ở n g ầ n đầu càng ngày càng nhiều binh lính hướng hắn bên này tụ tập tự a hồ muốn lấy được một khẳng định đ o án phải khảm đặc ngươi trầm trọng gật đầu một cái nói này nhanh bắt đầu đi nên làm gì một tên tiểu đội trưởng đội vằn g nói cầm lấy vũ khí nằm ngang ở trước ngực tự hồ hận không thể lập tức dâng lên tính mạng của chính mình lao tử tiện mệnh một cái nếu có thể cử đi điểm công dụng chết cũng đáng giá、Thảo. Bờ r à o theo như ngươi nói bao nhiêu lần ngươi là kỵ sĩ dùng từ muốn văn minh một ít hắc lão đội trưởng ngươi cũng b ả o thô miệng ta cũng tới nhanh bắt đầu càng ngày càng nhiều kỵ sĩ phụ họa khảm đặc ngươi bên người vây lại đến mức nước chảy không lọt đây chính là các ngươi kết quả mong muốn sao khảm đặc ngươi xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nói rằng mang theo châm trọc cười bên dưới thành s á t dục tội lớn tế tự vĩ môi cắt vô vị các nàng vốn tưởng rằng này có thể gợi ra trong thành dối loạn để rất nhiều phạm nhân đối với duy nhất có nắm giữ siêu phàm lực lượng d ho a nở sinh ra lòng kiến kỵ nhưng tự hồ nổi lên phản hiệu quả có điều mặc kệ nếu như các nàng mục đích thực sự cũng sắp muốn đạt đến khảm đặc ngươi ngươi dám vi phạm thánh lệnh di hó an ở thanh âm của tràn đầy phẫn nộ khảm đặc ngươi chỉ là ngẩng đầu cười cười nói thánh n ữ đại nhân ngươi cũng không làm điện hạ thật nhiều năm thánh lệnh này từ ta nghe xa lạ dừng một chút hắn tiếp tục nói huống hồ thánh n ữ đại nhân ngài nếu như bỏ mình chúng ta mới phải một đều không sống nổi yên tâm ta sẽ là người thứ nhất nói qua hắn đi đầu hướng đi trong thành phía sau minh mông quần quận theo trường long trong thành nhà bỏ cũng đều môn hộ mở ra phụ nữ hải từ chúng nhìn những n à y tràn đầy máu đen bọn k�� từng cái từng cái khuôn mặt nghiêm nghị đi tới làn xe luật kỵ sĩ trưởng đã từng trụ sở từ trong lấy ra một cái dương bên trong là một loại nhỏ ma pháp trận rất nhân tình hóa bên trong có một viên loại nhỏ ma thạch có thể kích hoạt đi tới giữa quảng trường kích hoạt sau ma pháp trận mở ra ánh sáng yếu ớt rơi vào duy trì không được bao lâu thánh nữ đại nhân ngươi nên rõ ràng tình huống bây giờ việc này là chúng ta tự nguyện ngài cũng đừng từ chối cũng đừng có gánh nặng cứ như vậy bị phá mở kết giới cùng cầu như thế chết đi không phải ta khảm đặc ngươi muốn cái chết tin tưởng mọi người cũng đều là giống nhau khảm đặc ngươi nói qua, trả về đầu xem kỹ đi theo chính mình mà đến đông đảo kỵ sĩ đệ nhị thánh vệ đệ ngũ đội khoa bất lai muốn chết đệ nhất thánh vệ đội thứ hai vợ dẻ sờ muốn chết đệ tam thánh vệ đội thứ nhất khoa nông muốn chết bọn kỵ sĩ dồn dập tiến lên một bước tay cầm hình quả đấm để ở trước ngực ngửa đầu lớn tiếng gào thét như là linh hồn di đảo giữa không trung di hó an ở nhìn tình cảnh này trầm mặc nàng ma lực đã thấy đáy tiếp tục tiêu hao nửa giờ sau sinh mệnh sẽ tới điểm kết thúc thần a tại sao phải cho ta như vậy lựa chọn một lúc lâu nàng cảm thụ lấy bình phong lại một lần sắp phá nát dương, dương gật, gật đầu ánh sáng ném ở phía dưới ma pháp trận trên linh cơ cấu khảm đặc ngươi hổ thẹn liếp nhìn không c h u n g gì họ an ở sau đó cái thứ nhất bước chân vào ma pháp trận bên trong cảm thụ lấy sinh mạng trôi đi huyết nhục khô cạn hắn cũng lộ ra an lành mỉm cười rốt cục muốn từ nơi này địa ngục giải thoát rồi miêu ô c ầ u cầu xuất kỳ phẫn nộ có thể bởi vì bị trói chặt nguyên nhân nó liền từ trương huyền sinh trên người đứng lên đều không làm được miêu ô lão đại c ầ u cầu la lên trương huyền sinh trương huyền sinh nhưng là nhìn trong thành không ngừng sáng lên hào quăng có chút bừng tỉnh hắn ở trong đám người còn thấy được mã si cái này kiêu ngạo nữ kỵ sĩ hướng hắn trào một cái ánh mắt tràn đầy hy vọng nàng cho là mình không phải không sợ chịu chết bọn họ tin tưởng bình phong này không phải kéo dài tử vong thời gian bọn họ tín n h ậ ệ m trương huyền sinh cái này từng bày ra quá thần linh hào qua người n g có thể mang thần bỏ đi địa người hướng đi hy vọng c ầ u c ầ u thần bỏ đi địa người ăn không đủ no mà không đủ ấm suốt ngày bị tà thần dưới tân giáo đổ h o à n g sợ bão phủ người nói là cái gì chống đỡ bọn họ sống sót trương huyền sinh tay chấn an dưới c ầ u c ầ u khoan thai hỏi không biết là đang hỏi c ầ u c ầ u hay là đang hỏi mình câu câu cũng bị hỏi ở nó nhớ tới trước ở trên tiểu trấn nhìn thấy cái kia tên là gì tạ thiếu niên đói bụng lúc bản năng cầu sinh lý trí lúc trong lòng muốn chết đúng vậy à ăn không đủ no mặc không đủ ấm suốt ngày hoảng sợ sống ở trong thống khổ không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào này sống sót có ý gì đây không bằng trở về tử vong ôm ấp để cầu ung dung giải thoát cũng không tiếp tục cần chịu đói cũng không tiếp tục cần sợ sệt đ ê m này hy vọng duy nhất ký thắc cùng mịt mở kiếp sau nhưng trước mắt những quân nhân này chúng không phải bất kể là cỡ nào hiểm ác chiến trường kẻ địch mạnh cỡ nào đều không có đánh đổ ý chí của bọn họ bọn họ có thể cười lớn ôm chặt tân giáo đồ cho phía sau đ ồ người bọn một cái gai xuyên cơ hội của bọn họ, xuyên cũng một hội thể t cái cơ của có gai ở r ớ hướng c chết còn sót lại khí lực đem đối phương cũng cái. khi khí không thẳng phương thân nhân tham hỏi giáo giữa, lại đối tại tân một sót tồn một ư dựng ngón dùng Đúng, n g đổ đem sau xem ra không hề kỵ sĩ phong độ quả thực như cái phố phường bên trong lưu manh nhưng này một khắc nhưng xem ra như một chân chính kỵ sĩ cực kỳ mâu thuẫn liền ngay cả hiện tại chịu chết đám người kia cũng đều là cười đi thảo chương sáu trăm hai mươi sáu huyền sinh đại nhân thế giới bên ngoài là giả gì đáng kể tự hỏi cầu cầu cũng lâm vào mê man trương huyền sinh nhìn bọn kỵ sĩ xếp thành hàng dài thản nhiên nói cầu cầu ngươi nhớ kỹ một người muốn sống phải không cần lý do đúng vậy a bọn họ đã q u ê n đạo lý đơn giản nhất sống sót không cần lý do một sinh linh muốn sống đây là bản chất nhất một mạc nguyện vọng thần bỏ đi địa sinh linh sống sót sẽ tao nộ quá nhiều chuyện xấu rồi lại đang mong đợi tương lai có thể sẽ phát sinh chuyện tốt những kỵ sĩ này chúng hay là mang theo hy vọng như thế vẫn chờ đợi đợi được cười chịu chết bình phong lần thứ hai vững chắc di họ a n cũng không lại rơi lệ chỉ là yên lặng nhìn kỹ lấy phía dưới nàng phải đem mỗi một vị vì là hy vọng dâng lên sinh mạng kỵ sĩ ghi khắc trong lòng ha ha ha ha nàng dùng nàng dùng bên dưới thành tội lớn ti dạy cười đến nhánh hoa run dậy trên mặt biểu hiện điên cuồng không thua kém một chút nào một bên bạo thực tội lớn ti dạy do sờ an khang a a tathần tathần người xem đã tới chưa thật đói a rất nhớ ăn đi nàng bây giờ a cái này vẻ mặt thực sự là làm người muốn ngừng mà không được dâu sờ an khang một bên c ắ n ngón tay một bên điên múa lên một đám p h à m nhân vọng tưởng lấy tính mạng của chính mình chống lại vận mệnh đây là cỡ nào n g ạ m ạ n n g ạ m ạ n tội lớn ti dạy đi đi ơ miệng hơi cười tiếp tục hướng bình phong tạo áp lực trương huyền sinh đứng ở đầu tường lạnh lùng nhìn vài tên tội lớn ti dạy nay một chốc vài tên tội lớn ti dạy mặc danh cảm giác đáy lòng phát lạnh dồn dập ngẩng đầu cùng đầu tường cái kêu bạch đ i nam nhân đối diện lộ dạ từng leo lên đầu tường cùng trương huyền sinh tiếp xúc gần gũi quá tuy rằng người đàn ông này có vẻ như không sợ bất kỳ công kích nhưng trên người không có cái khác siêu phạm lực lượng hiện ra nàng vốn tưởng rằng là quân phản kháng bí tàng sức chiến đấu nhưng nhìn thấy người đàn ông này đối mặt tân giáo đồ lúc liền ngay cả đẩy đối phương ra đều là như vậy vất vả cũng là yên tâm đúng vậy à các nàng vốn cũng không cần phải có bất kỳ băn k h o n nào ta thần ý chí xưa nay đều là chính xác. ngày hôm nay vốn là nên là một hồi nghiêng về một phía tàn sát thị n h y ế n để người kia rơi vào thâm trầm nhất tuyệt vọng các nàng nhiệm vụ cũng đã đạt thành rồi đón lấy chính là chờ tòa thành này người chết hết bình phong phá tan thưởng thức thâm trầm nhất tuyệt vọng này trí cao vô thượng mỹ vị nghĩ tới đây lộ dạ không khỏi kẹp chặt hai chân trương huyền sinh đi vòng mèo tìm khối phiến đá ngồi xuống cùng mấy người kia kẻ điên đối diện không có bất kỳ ý nghĩa gì huyền sinh đại nhân đến một cái có chút thanh âm xa lạ ở bên cạnh hắn văng lên một tay trái quấn quýt lấy băng hán tử ở trương huyền sinh bên người ngồi xuống đệ nhất thánh vệ quân thánh vệ trường bà c ỡ lợi một mực phụ trách thành đồng phòng vệ bà c ỡ lợi cầm một có chút gì sắt chiếc lọ dơ lên trương huyền sinh trước mặt tự giới thiệu mình ngồi xuống lúc cao mày trương huyền sinh mới chú ý tới đối phương phần lưng cũng c ắ m một cái thật dài gai xương đ o á n chừng là kéo động vết thương Rượu. trước trưởng rằng, cười lợi Cuối suýt cùng chữ chết. cợt đại nói ngoài hàng, nhân này lén, suýt nữa đem ta đánh gần nhìn thành lãn xệ lột tản gỡ phía Bà từ ta lột kỵ sĩ đem về xệ Thấy、Trương h ấ y t huyền sinh mặc danh đã bị xúc động mở miệng giàn giải từ phương tây nói đến đông vương hòa bình quốc gia tây phương chất lượng tốt ma pháp đấu khí học viện đông vương lâm lập tông môn những người trẻ tuổi kia có rất thích tàn nhẫn tranh đấu có trượng nghĩa chất kiếm trương Mỹ, Mỹ huyền sinh cảm thấy không có cách nào trả lời đối phương vấn đề này chỉ có thể tiếp tục giảng giải một ít chuyện tốt đẹp tỷ như thế gian phố lớn ngõ nhỏ tiểu phiến chúng sẽ đẩy xe đẩy mua đi bọn nhỏ sẽ lôi kéo đại nhân chân làm lũng mãi đến tận đại nhân cho hải tử mua tiểu thực hải tử mới có thể hài lòng rời đi đến mùa đông trương huyền sinh lại nói đến minh mông cổ lao núi lớn từ trời cao nhìn tới là một chút không nhìn thấy phần cối màu xanh biếc đi ở trong rừng đêm hai tiếng chim hót làm cho tâm thần người thả lỏng rất nhiều tàu thú động vật sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tại trước mắt của ngươi nói đến vô biên vô hạn biện rộng này sóng lớn mạnh liệt trời cao biện rộng cảnh tượng lệnh bạ gỡ lợi mê mẩn nhưng nói qua nói qua trương huyền sinh cuối cùng vẫn là nói trở về hắn cá nhân cảm thấy hứng thú nhất lĩnh vực giới thiệu các món ăn ngon đưa tiền lì xì xem phúc lợi tới rồi người có cao nhất tám trăm tám mươi tám tiền mặt tiền lì xì chờ lấy ra quan tâm về xin công chúng số thư hữu đại bản doanh đánh tiền lì xì bà gợi lợi nghe cũng là con mắt tỏa ánh sáng thỉnh thoảng n u ố t một hớp nước bọn tựa hồ giữa cổ họng có đó cũng không tồn tại mỹ thực không đến một cái sao cảm giác cũng nói gần đủ rồi bà gợi lại đem rượu ấm đưa tới trương huyền sinh tới trước mặt trương huyền sinh tiếp nhận gì sắt bầu rượu vào tay bắt đầu có thể cảm thụ đưa ra bên trong phất lượng đại khái không tới nửa lạng, cũng chính là một cái lượng. mở ra miệng ấm một luồng nhàn nhạt mùi rượu tung bay đi ra không phải rất dễ chịu rượu mạnh bên trong rượu mạnh ta từng nghe quá một câu nói trương huyền sinh cầm bầu rượu nói rằng nam nhân không uống rượu thời điểm uống người khác một hộp rượu tương lai là muốn bắt mệnh trả lại bà gỡ lợi còn không có lĩnh hội song trương huyền sinh theo như lời nói liền nhìn thấy trương huyền sinh ngẩng đầu lên đem rượu trong bầu còn lại rượu uống một hơi cạn sạch rượu mạnh vào hầu có loại xạ xạ cảm giác theo c ú n g họng vẫn đi xuống để trương huyền sinh bình tĩnh rất nhiều huyền sinh đại nhân nói nợ nụ cười nắm mệnh còn cái gì không bằng mượn bọn họ đi bà gỡ lợi chỉ chỉ ngoài thành ý tứ lại rõ ràng có điều. trương huyền sinh gật gật đầu ôi ta cũng nên đi để khảm đặc ngươi tiểu tử kia trước tiên làm náo động không đi nữa sợ là cũng bị xem là loại nhát gắn đi bà gỡ lợi nói qua liền cắn răng đẩy lên thân thể đứng lên thật muốn nếm thử huyền sinh đại nhân trước nói tới bánh mì nướng bánh mì a trạm đích lúc hắn còn cảm khái này nhắc tới ta trong nhận chứa đồ kỳ thực có không ít buổi tối là có thể t a n vào bất t ì n h lình trương huyền sinh tung một câu nói để bà gỡ lợi thân hình cứng đ ở sau đó cười khổ huyền sinh đại nhân thời điểm như thế này cũng đừng g a o động quyết tâm của ta rồi nói qua lại nuốt nước bọn lạo đạo tiêu xái hướng về trong thành thậm r chí trương ờ i tối rồi. sắp t r huyền sinh nhìn cái kia lảo đảo bóng lưng có chút xuất thần rõ ràng hắn đã tới rõ ràng chỉ cần sống đến buổi tối người đàn ông này sẽ nhìn thấy không đồng dạng như vậy thế giới là có thể ăn được chưa bao giờ ăn được trôi qua mỹ vị nhưng này cái trung niên nam nhân vẫn là kiên định rời đi lưu hắn lại phá bầu rượu từng bước từng bước hướng đi trong thành ma pháp trận l ậ n vào xếp hàng trong đám người bổ sung nhất định ma lực. thậm chí trương huyền sinh hoài nghi đó cũng không phải chỉ là đơn giản thôn vệ sinh mệnh khả năng dính đến mệnh nguyên trợ pháp lý hắn không hiểu lắm một p h à m nhân hy sinh chính mình có thể cống hiến bao nhiêu ma lực nhưng thực tế thì s á c thực có hiệu lực kết giới lần thứ hai trở nên vững chắc phía ngoài này vài tên tội lớn ti dạy lại bắt đầu cười tiến công trương huyền sinh nhìn từng cái từng cái kỵ sĩ trẻ tuổi ngã vào trong truyền t ố n g trận lại bị sau đó kỵ sĩ kéo dài tới một bên hắn không khỏi cảm thấy có chút bực mình p h à m nhân một cái mạng lại có thể cung cấp khả quan ma lực cái này muốn đều tuyệt không chỉ là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống hắn có chút hoài nghi cho dù chiến hậu chính mình thử nghiệm đưa những người này vang sinh cũng chỉ sẽ là lấy thất bại kết cục nay cấm kỵ ma pháp thôn vệ không chỉ có là sinh mệnh còn có l i nhưng hồn h n A. hắn cũng không cách nào mở miệng ngăn cản những n à y ý chí kiên định bọn kỵ sĩ bởi vì từ trước trong chiến đấu hắn nhìn thấu chút vấn đề những n à y tân giáo đổ giết người thôn vệ cùng lao giáo hoàng lưu lại cấm thuật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu không đơn thuần là thôn vệ người chết tân giáo đổ chúng lấy cái chết người hoảng sợ tuyệt vọng vì là chất dinh dưỡng người chết tâm tình tiêu cực càng mạnh thôn vệ linh hồn lúc thu được nâng lên lại càng lớn hắn nhớ tới gò gì, gì giáo hoàng cái kêu tầm nhìn quả quyết lao nhân hay là loại này cấm thuật hay là hắn nghiên cứu tân giáo đổ sau khai phá ra tới cùng với bị kẻ địch thôn vệ không bằng vì là thật lạ như ông già kia làm được ra chuyện thời gian từng giây từng phút chuyển rời cấm kỵ trận pháp sau thi thể chồng chất t h à n h sơn hơn vạn tên kỵ sĩ thi thể tụ tập cùng một chỗ cũng không hề có vẻ khủng bố bởi vì mỗi cái kỵ sĩ trước khi chết đều mang theo kiêu ngạo tự hào mỉm cười lấy trào quân lễ tư thái chết trận tội lớn ti dạy chúng muốn cho trong tòa thành này người tuyệt vọng có thể trương huyền sinh nhưng thấy được từng viên một mặt trời d ọ i sáng tòa thanh thành này so với bất kỳ thánh quang đều trói mắt đó là từng cái từng cái tràn ngập hy vọng di dung hy vọng hỏa đang thiêu đốt hừng hực chỉ có một người ngoại lệ giữa không trung di ho an ở lệ rơi đầy mặt cảm thấy như có vạn ngàn châm đâm thủng tâm nàng những năm này tồn tại ý nghĩa là cái gì là vì dẫn dắt quân phản kháng đánh bại tà thần liên giáo hoàng điện hạ đều ở thánh chiến bên trong bị một đạo ý niệm đánh chết nàng có thể làm cái gì nàng sở dĩ còn kiên cường sống sót ngoại trừ chờ đợi cái kia nàng tin chắc sẽ tìm đến người của nàng ở ngoài chính là vì che chở thần thánh đế quốc con dân ở nàng quản lý phương châm bên trong chưa bao giờ có cùng tân giáo đồ đại diện tích xung đột chính sách vẫn luôn là bảo thủ phòng ngự để cầu có thể có càng nhiều người sống sót bên trong tòa thánh thành ngoại trừ quân phản kháng kỵ s c ò những có gần n b ì dân, dân này có thể nói phải thần bỏ đi địa lớn nhất chúng cũng thần vọng cùng giống. Nhưng hôm nay n là hy có cuối thể tụ tập hạt phải hôm h đi đi bò bò địa địa, địa này giống rừng vọng ánh lửa là của nàng tuyệt vọng. Những là cháy hy tuyệt hạt bắt dưới, đầu rực, của lửa kêu kỵ sĩ trẻ tuổi chúng nếu như ở nguyên lai thần thánh đế quốc lẽ ra có thể chịu đến rất tốt giáo dục chứ bọn họ sẽ tiến vào ma võ học sân học tập đấu khí và bạn tốt giao thủ đồng thời trưởng thành tiến vào giáo đình quân đội trở thành một tên thần thánh kỵ sĩ thần thánh đại lục tứ hải thái bình hôn chúng đã trừ tất cả an bình bọn họ có thể nắm cường đỡ yếu có thể tạo phúc dân chúng có thể c ư ớ i vợ sinh con có thể a n hưởng tuổi già nhưng những n à y đại đa số chừng hai mươi tuổi bọn kỵ sĩ cứ như vậy chịu chết thậm chí biết có không có ý nghĩa đúng chiếu tiến độ này xuống chờ bọn kỵ sĩ chết hết nàng vẫn chống đỡ không tới trời tối ta là cái cuối cùng à. một mươi sáu m ư ờ i bảy tuổi kỵ sĩ đứng cấm kỵ trận p h á p trước vẻ mặt có chút phức tạp ôi l ã o đội trưởng dạy ta kỵ sĩ mỹ đức ta nhưng là vân g theo không có chân ngang nhưng cái cuối cùng xuống sợ là sẽ phải bị người nói thành quỷ nhắc g n lầm lầu bầu lầm xong lại ngẩm đầu nhìn mắt thánh nữ địa dưới đọc sách lĩnh tiền mặt quan tâm vợ y công chúng số thư hữu đại bản doanh đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt h ắ n ở trong lòng vẫn cho rằng nên gọi điện h ạ phụ thân trong miệng thuật lại thần thánh đế quốc là như vậy hả quang cho dù vì cho thấy phục quốc quyết tâm cũng có thể gọi thánh nữ đại nhân vì là điện h ạ n ê n không đau chứ lại nhỏ giọng lầm bầm câu cắn răng đi vào cấm kỵ trật pháp bên trong tòa thánh thành trở nên xuất kỳ yên tĩnh chỉ là thỉnh thoảng có nhỏ giọng quát lớn sau biến mất rồi mẹ ba ba tại sao qua bên kia sau liền nằm xuống cùng thúc thúc chúng nhét chung một chỗ sẽ không rất ép sao một cô bé nhi nghi ngờ hỏi hướng mình mẫu thần bởi vì cha vẫn ra ngoài tìm vật tư cho nên nàng đã rất lâu không cùng phụ thân gặp mặt có lúc nàng thường thường sẽ cho rằng phụ thân căn bản không yêu nàng cùng mẫu thân có thể vừa cha nàng ở trên đường đi tới một nửa lại bỗng nhiên chuyển hướng hướng khu dân cư đi tới thánh thành mới vừa di chuyển tới đây không lâu phụ thân chưa từng tới bao giờ nơi này nhà nhưng cũng vẫn là tình chuẩn tìm được rồi các nàng trong ấn tượng rất ít gặp mặt rất là lạnh lùng phụ thân của ông lấy nàng cùng mẫu thân chăm chú ôm nhau này dày rộng cánh tay cùng ấm áp làm cho nàng có chút hoảng hốt sau khi phụ thân còn ôm nàng lên hôn hít gọ má của nàng điều này làm cho nàng có chút thụ phụ thân trên gương mặt hồ cha đâm nàng nứa g một chút nhưng nàng không có chống cự bởi vì nàng cảm nhận được đột nhiên tới giống như núi tình thương của cha nội tâm của nàng mừng rỡ nhưng cũng không hiểu mẫu thân và phụ thân ôm hôn lúc vì sao phải rơi lệ ba ba người hắn a những năm này chạy quá mệt mỏi vì lẽ đó qua bên kia dài lao dưới cô bé mẫu thân khỏe mắt d ư n g d ư n g vớt nữ nhi đầu cười giải thích nhưng là bọn họ nhét chung một chỗ nhìn liền khó chịu thật có thể ngủ ngon sao cô bé vẫn n g h i hoặc nếu không ta đi bang tiểu lị, lị hỏi một chút ngươi trước về nhà ngủ một chút chờ trời tối mẹ gọi ngươi lên ăn cơm thân mặt dưới dụ dỗ con gái nói rằng À, tối hôm nay có cơm ăn sao vừa nghe đến ăn cô bé sự chú ý hoàn toàn bị rời đi là nha ngày hôm nay ba ba ngươi bọn họ nhưng là đánh thắng trận lớn đây vì lẽ đó muốn chúc mừng một hồi thế nhưng ngươi muốn nghe nói đi ngoan ngoan đi ngủ không phải vậy buổi tối sẽ không phần của ngươi đi này ta hiện tại liền trở về ngủ tỉnh thời điểm đói bụng cực kỳ nhìn mình con gái trở về trong phòng người mẫu thân này an tâm đ ã khoa chúng ánh mắt chuyển tìm đến phía cấm kỵ trận pháp bên kia ước chứng dịp như ngươi vậy anh dũng kỵ sĩ chết rồi hẳn là muốn lên t i ê n đường đi nữ nhân lẩm bẩm nói Nhìn chương h sáu trăm hai mươi tám bình dân dì tạ đừng đừng không muốn không được dì họ a nở trơ mắt nhìn người phụ nữ kia đi vào cấm kỵ t r ậ n pháp tâm thần hoảng loạn dưới thậm chí cắt đứt cùng trận pháp linh nữ nhân đi vào cấm kỵ trận pháp sau nhắm mắt chờ đợi cùng chồng gặp mặt nhưng không có đợi được nên có tử vong nghe thấy thánh nữ đại nhân dấy lên gì nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn thánh nữ đại nhân cười cợt không nói gì nhưng vào lúc này phía ngoài công kích tới càng m á n h liệt kết giới kịch liệt run dày mấy lần thậm chí xuất hiện một k i a vết rách nữ nhân vẫn cứ nhìn gì họ an l lại nhìn mắt chính mình ở lại nhà bỏ tất cả đều không nói bên trong không không k h ô n gì họ an l đ i ê n c u ồ n g lắc đầu nàng lãnh đạo bọn kỵ sĩ đã toàn bộ từ trận lẽ nào liên bình dân cũng phải vì này hy sinh sao nàng kia đến tột cùng đang bảo vệ gì đó Kết giới lần thứ hai chấn động, g nữ nhân thấy hai h c di họ a nở chậm chạp không động thủ cuối cùng mở miệng nhìn di họ a nở ánh mắt bình tĩnh nói ra nhưng chấn động lòng người di họ a nở hít sâu một hơi nhắm mắt dưới hai hàng thanh lệ lưu lại linh lần thứ hai mở ra mới ma lực truyền bảo kết giới hơi trở nên vững chắc nhưng vẫn không đáng kể có thể vị t i a nữ nhân thành tựu giống như là mở ra một loại nào đó chỗ hỏng giống như vậy khu bình dân có càng ngày càng nhiều người đi ra có thân thể ôm yếu thiếu nữ có đã là mẹ nữ nhân người trước cho là mình sống sót cũng không được quá manh liệt dùng còn muốn tiêu hao quý báo tài nguyên người sốc nhưng là muốn thủ hộ con của chính mình đi theo chồng mình vẹn vẹn không tới nửa phút thời gian nguyên bản chống c h ạ y đường phố lần thứ hai chật trội lên t h á n h thành bình dân so với những kia có thể chiến đấu bọn kỵ sĩ phải nhiều nếu như nói bọn kỵ sĩ chịu chết để di ho a a nở thống khổ không thể tả như vậy bình dân chúng xuất hiện liền chạm tới tâm lý của nàng đường biên n a n g Trương trên thành tình tâm thần từ thứ nhất, rung huyền sinh ở trên đầu thành nhìn tình cảnh này, cũng là tâm thần động. Bọn sĩ là quân nhân, là chiến、sĩ. Bọn họ từ gia nhập quân phản kháng ngày thứ nhất, liên gia họ đầu sĩ sĩ. ở là là là kỵ vì i di thư, thời ế t thư, tử song song vong chuẩn khắc đều đã làm v bị.、Vì、lẽ đó rất nhiều kỵ sĩ tuy rằng dựa theo phân phối cưới vợ sinh hài tử nhưng chưa bao giờ cùng người nhà quá đáng thân cận ngoại trừ bình thường huấn luyện cùng với nhiệm vụ chiếm hơn nửa thời gian ở ngoài cũng là vì cùng mọi người trong nhà phân do giới hạn để tránh khỏi tương lai chia lìa lúc vợ còn quá mức bi thống khả nhân loại chính là quần cư đập vật cho dù trong lòng ý chí lại kiên định cũng sẽ khó tránh khỏi muốn theo đuổi ấm áp đặc biệt là trước khi chết người đều sẽ suy nghĩ ôm lấy tốt đẹp nhất gì đó lại như người phụ nữ kia trồng giống như vậy hay là chịu chết trước mới nhận ra được chính mình đối với vợ con yêu là như thế nhiệt liệt đi nhưng bình dân chúng không giống nhau vốn là bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào chiến đấu người các nàng không có trải qua chiến trường không có chịu qua huấn luyện cũng không có thời khắc chịu chết giấc ngộ các nàng lẽ g i a nên n chờ ở bên trong tòa t h á n h thành làm tốt hậu cần dốc lòng bồi dưỡng đời kế tiếp tử vong lẽ ra nên cùng các nàng không quan hệ nhưng này một khắc thai nạn đến như ngày h u y n h đã từng như cao to tường thành giống như thủ vệ mọi người kỵ sĩ đoàn cứ như v ậ y diện mùi chết chóc gần kề khuôn mặt các nàng nhưng xuất kỳ không có hoảng loạn khởi đầu có sợ hãi có bi thống nhưng có một nữ nhân đầu tiên đi đầu những người khác đều dần dần bình tĩnh lại đi lên đường phố đúng vậy à chẳng lẽ muốn để con gái của ta nhi tử mội mội đệ đệ chết thảm ở tân giáo tay không dưới sao bị những kia hoạt tử nhân g ặ m nhấm chẳng lẽ muốn để trượng phu của ta ca ca đệ đệ nhi tử chết vô ích sao ngoài thành bạo thực tội lớn ti dạy điên cùng dùng đầu đụng nhau bình phong nước mắt n g ụ n ư ớ c máu tươi hôn tạp cùng nhau biểu hiện hết sức và mẹo a a ta thần ta thần nàng làm nàng rốt cục làm như vậy rồi đây là tuyệt vời cỡ nào ta thần ta thần tội lớn ti dạy cùng ngạo mạn tội lớn ti dạy cũng không g i ấ u vết hơi hơi cùng do sở an khang kéo dài khoảng cách bởi vì bọn họ biết cái người điên này ở vào thời điểm này phải không được khống chế hứng thú lên đây liền bọn họ đồng thời công kích cũng là rất có thể chuyện đi đi ơ ngươi có cảm giác hay không không đúng lắm lộ dạ qua khởi đầu mừng rỡ cùng hưng phân sau luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm a đây là ta thần thần dụ lẽ nào ngươi cho rằng khống chế hết thẻ ta thần sẽ có để xót sao đây là cỡ nào ngạo mạn ý nghĩ đi đi ơ nhưng là liếc mắt lộ dạ ngự a khí không quen thậm chí rất nhiều một lời không hợp quét sạch trí của đối phương lộ dạ trong lòng có chút không nói gì nàng tự giác ngoại trừ vài phương diện khác cường thịnh một ít vẫn là hiểu được suy nghĩ nhưng bên cạnh hai người này một là đói bụng lúc thôn vệ tất cả nhìn thấy đồ vật kẻ điên một là cả ngày chức trách người khác ngạo mạn kỳ thực mình mới là nhất ngạo mạn ngoan c ố người cũng là đại khái là ta đa nghi rồi đi lộ ra ngoài miệng nói qua lại tiếp tục hướng về bình phong phát động tấn công chỉ là trong lòng loại kia cảm giác quái dị lái đi không được là địa phương nào không đúng quá thuận lợi rồi sao thư hữu phúc lợi đọc sách liền có thể đến tiền mặt t o điểm tiền còn gói phôn mười hai sợ bịt chờ người đánh quan tâm vợ ít công chúng số thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh lại là hai giờ đi qua mặt trời đã ngã về tây bên ngoài vài tên tội lớn t i dạy công kích có chút vẻ mỏi mệt nhưng vẫn cứ hưng mãnh để di ho a nở không thể không lên tinh thần nàng từ khởi đầu kinh nộ lại tới bi thống sau đó đến tuyệt vọng hiện tại đã có chút chết lặng nàng trơ mắt nhìn từng cái từng cái bình dân đi vào cấm kỵ chất pháp thi thể lộn xộn ngã vào bên cạnh mỗi một thanh ngã xuống phủ phu thanh đều ở nàng trong lòng quét máu chờ d ò n g máu xong cũng chỉ còn x ó t lại sắc không trương huyền sinh chỉ là lẳng lặng chú ý hắn còn đang trong đám người gặp được một bóng người quen thuộc đó là q u o một cái nhị quay q u a y hàm người da đen thiếu niên di tạ thật sự tới nơi này à? đoán chừng là vừa đến thánh thành vẫn không có vào biên cho nên mới không có gia nhập hôm nay chiến đấu đi hắn vốn tưởng rằng thiếu niên này lo lắng như thế là bởi vì mình có thể sẽ bị mang theo chịu chết nhưng ở d i tạ lơ đãng xoay người một s á t na trương huyền sinh thấy được con mắt của thiếu niên hắn trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ trong nháy mắt trương huyền sinh liền đã hiểu thiếu niên này không phải sợ sệt bị mang theo hắn là cảm giác mình đi ra chậm đứng một đám nữ nhân trung ương không đất d u n g thân người đúng là rất dễ dàng bị bốn phía hoàn cảnh cảm hóa động vật càng khỏi nói gì tạ vốn là muốn gia nhập quân phản kháng g ì tạ sợ chết sao trương huyền sinh có thể khẳng định cái này choai choai hài tử nhất định là sợ chết mặc dù hắn ngày hôm qua ngoài miệng nói đẹp đẽ nhưng hắn ánh mắt bàn đứng hắn một đói bụng đến đi ra cướp đoạt chính mình thiếu niên coi là thật không có bất kỳ cầu sinh có thể dì tạ ở tại chỗ xoay chuyển vài vòng sau lẫn vào đ ằ n người đi tới đi tới bước chân càng nhẹ nhàng. người chung quanh đều mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng ánh mắt kiên định đi ở trong những người này hãn tự hồ thật sự không sợ chết rồi chương 629, c h o ngươi thần sẽ chảy máu sao đến lúc cuối cùng một người phụ nữ đi vào cấm kỵ trận pháp tà dương đã rơi xuống chân trời trương huyền sinh liếc nhìn trái trên rác con số bốn mươi một hai mươi ba rất gần thế nhưng đường phố lại lần nữa chống c h ả y lên đổi lấy là cấm kỵ trận pháp sau lần thứ hai chất lên núi cao loảng xoảng trên đường phố có cửa mở ra đó là một mười tuổi h o ả n g chừng bé trai Bởi khí hậu cùng trương huyền sinh bỗng nhiên phản ứng lại đứa bé này lại là ở hô những đồng bạn đi ra ra tới mục đích là cái gì đáp án không cần nói cũng biết Bị g trong ngày i thường à c ở bên trong tòa thánh thành rất là gây sự xem như là nơi này hải tử vương còn tự lập một tên là thần vệ đội tiểu kỵ sĩ đoàn cả ngày mang theo một đám đồng bọn phố lớn ngõ nhỏ lùi để đại nhân môn rất là đau đầu hiện tại với hắn ra tới đều là kỵ sĩ đoàn tiểu bọn kỵ sĩ ba ba ta chết rồi mẹ cũng đã chết đây là lộ rèn sở tụ tập các bạn bè sau mở miệng câu nói đầu tiên các ngươi cũng giống vậy nói qua lộ rèn sở còn quay đầu lén lút trà s á t đem nước mắt hắn cũng không muốn tại đây q u ò n ra hỏa trước mặt tự thắng dương như là mắng người một l o ạ i nói cũng không có gây nên các bạn bè bất mãn bởi vì đây là sự thực nhưng giữa trường vẫn có nhỏ giọng khóc nước nở cùng với bi thương nói nhỏ cơm miệng lộ rèn sở lau khô nước mắt hốt lẹn dưới nước vui hướng các bạn b è quá mắng sau đó chỉ, chỉ không chúng nói thánh nữ đại nhân chính ở chỗ này ngoài thành thanh âm của các ngươi cũng nghe đến vì lẽ đó các ngươi là muốn cho những hải tử kia trong phòng các nữ sinh đi trước làm một người loại nhát gan vẫn là làm thần vệ đội một thành viên đi theo ta đáng kể không nói gì trong yên t ĩ n h chỉ có tự không trung chuyển tới gì ho a nở quát b ắ n g thanh ở để những hải tử này trở lại đi thì đi ai không đi ai là túng túi một lớn một chút bé trai trước tiên đứng dậy có gì đáng sợ chứ ta nhưng là tương lai muốn trở thành kỵ sĩ t r ư ở n g người một bé trai ngẩm đầu đỡ ngực tiêu sái đi ra chỉ là hai chân đang run dậy hiển nhiên hắn biết chuyến đi này liền không có tương lai ngay ở càng ngày càng nhiều người hưởng ứng thời gian dĩa đường lại một cái mười một mười hai tuổi nữ hải nhi chạy tới một cái tóm chặt lộ rẽn sơ lỗ thai để hắn một hồi làm mất đi lãnh tụ khí chết lộ rẽn sơ ngươi giả bộ cái gì anh hùng ngươi cho rằng ngươi rất t u ấ n tú sao chúng ta nữ sinh mới không cần các ngươi bảo vệ lộ rẽn sơ bị tập kích đánh cái thô không kịp đề phòng nhưng vẫn là phản ứng lại nhanh chóng tránh thoát chế chủ cô bé kia nữ hải nhi ra sức dây giụa nhưng cũng vặn vẹo có điều đã ở nhà tiếp thu quá một ít huấn luyện lộ rẽn sơ nàng không hiểu bình thường rõ ràng tóm chặt nam hải này nhi lỗ thai sau đối phương liền đánh không hoàn thủ mắng không nói lại làm sao ngày hôm nay như vậy gọn gàng mạnh mẽ làm cho nàng đều có chút không quen biết đối phương rồi lộ rèn sơ nàng xem thấy trước mắt bé trai chưa bao giờ có nghiêm túc khuôn mặt cũng không cấm khí thế yếu đi hạ xuống thân vệ trưởng dũng cảm điểm không biết là ai ở phía dưới ồn nào ở nữ hài nhi không phản ứng lại thời gian lộ rèn sơ liền ngốc hôn lên nữ hài nhi ôm chặt lấy đối phương phía dưới một đám tiểu bọn kỵ sĩ đều hoan hô hữu gió nguyên bản trầm trọng nghiêm túc bầu không khí tiêu tán rất nhiều ngươi ngươi làm gì nữ hài nhi giận dữ và xấu hổ muốn đẩy ra lộ rèn sơ nhưng nàng phát hiện cái này bình thường ở trước mặt nàng nhu nhược bé trai khí lực đại l ạ kỳ rốt cục l ô rèn sờ bung ô ra nữ hài nhi ở bên thai nàng nói nhỏ vi vi nữ sinh hay là không cần chúng ta bảo vệ nhưng ta nghĩ bảo vệ ngươi dứt lời liền ở vi vi chưa kịp phản ứng thời khắc dùng phụ thân hắn dạy hắn biện pháp một cái con dao đánh vào vi vi trên cổ để cho ngất đi đi xuất phát l ô rèn sờ đem vi vi đặt ở d ì a đường tựa ở trên tường lần thứ hai đứng dậy cảm giác mình chưa bao giờ như thế hăng hái đi đầu hướng trong thành chạy đi tựa hồ là sợ chạy chậm dũ khí của chính mình liền lự quang tiểu bọn kỵ sĩ đi theo lộ r ẹ n sờ mặt sau lùi qua đường phố lại như bọn họ bình thường như thế chạy như vậy nhanh dường như vận mệnh đều không đổi kịp bọn họ vi vi tựa ở d i a đường nhìn từ từ đi xa lộ r ẹ n sờ b ó n g lưng lẩm bẩm nói đứa ngốc đau chết cho ngươi bình thường không cố gắng cùng bạ g ỡ lợi thúc thúc học tập huấn luyện làm hại ta bây giờ còn tỉnh nói qua nàng từ dưới đất b ò dậy đến trong miệng còn mắng con trai cũng là lớn ngu ngốc liền các ngươi này tiểu kỵ sĩ đoàn có thể có mấy người nói qua lại hướng đi khu bình dân di họ a nở nước mắt đã chạy khô chỉ còn máu tươi từ viền mắt trở xuống những điều tiểu bọn kỵ sĩ từng cái từng cái lúc ngẩng đầu trong mắt hoảng sợ cùng dũng khí cùng tồn tại bọn họ sau khi lớn lên lẽ ra nên trở thành cường đại kỵ sĩ mà không nên lấy phương thức này đi chết nhưng di ho an ở lần này không có ở gào khóc khuyên c a n rồi từng cái từng cái tiểu bọn kỵ sĩ đứng thẳng tắp hành giả kỵ sĩ lễ bọn họ đã đã làm xong giấc ngộ đuổi bọn hắn đi là đúng kỵ sĩ xỉ n đục thời gian từng giây từng phút chuyển rời tiểu kỵ sĩ nữ hài nhi bé trai ngày đó bên trong tòa khánh thành bất luận chủng tộc bất luận nam nữ già trẻ đều véo thành một luồng thừng. cùng này phi ô miệ hy vọng liên kết, đánh bạc tương lai của bọn họ. nhân loại tán ca chính là dũng khí tán ca trương huyền sinh đã không nhìn trong thành hắn đi tới đầu t ư ờ n g mắt nhìn xuống này vài tên tội lớn ti dạy trong hốc mắt nhìn chằm chằm vậy cũng tính giờ đó là sinh mạng đến được vừa là trong thành lại là n g o à i thành ba mươi chín a ta thần đây là cỡ nào tươi đẹp mùi hai mươi mốt ta thần ngài là cỡ nào tầm nhìn cỡ nào vĩ đại chín a -00 ta thần ngài thành tính nhất tín đồ la -00 -00. Anh? đại đại đ i ệ chưa bao giờ có rung động chương n thiên g tinh lực nương theo lấy vô tận g sáu trăm h c ba mươi cung ngạo mạng tội lớn đi dậy có chút mê hoặc từ dưới đất bỏ dậy đến vừa mới đột nhiên xuất hiện sóng trùng kích để cho hai người trong nháy mắt khuynh đạo không giống với vẫn không có làm rõ tình hình đi đi ơ lộ dạ nhưng là đang khiếp sợ bên trong có chút cảm giác thông thoáng sáng sủa đúng rồi t r ư ớ c loại kia trong lòng quanh quẩn không đi mù mịt loại kia không đúng cảm giác khởi nguồn rốt cuộc tìm được hết thệ đều quá mức thuận lợi cho tới các nàng đều quên một điểm nếu như không có bất cứ hy vọng nào vị thánh nữ kia sẽ dùng phương pháp này chờ chết sao lấy nàng đối với những quân phản kháng này hiểu rõ bọn họ sẽ chọn doanh doanh liệt liệt chết trận mà không sẽ chọn như vậy bất thức tử vong phương thức này giống như thần linh thực chất uy thế làm cho các nàng không thể thở nổi ngay cả ngón tay đều khó mà nhúc ních giữa trường túi người xuống bạch đi trên thân nam nhân tỏa cuối cùng tuyệt vọng s á c thực p h ụ xuống nhưng không phải ở trong thành mà là đang ngoài thành chỉ là nàng không hiểu trước mắt người đàn ông này rõ ràng có hủy thiên diện địa thực lực vì sao trước lại một thằng khoanh tay đứng nhìn nghĩ đi nghĩ lại nàng đ ỗ n g nhiên g ầ m đầu nhìn về phía chân trời đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ sau đó toát ra một tia p h ấ n hận t a thần vứt bỏ chúng ta à nàng hết thể đều minh bạch thần vạn năng không thể không biết người đàn ông này ở đây chuyện nhưng cũng vẫn làm cho các nàng lựa chọn cái này đặc biệt thời gian đến tấn công thánh thành hết thể đều là vì để người phụ nữ kêu hoàn toàn tuyệt vọng cho nên mới muốn trước tiên cho nàng hy vọng mới có thể làm cho không ngừng đột phá d a n h giới cuối cùng của mình rơi vào vực sâu thần linh mục đích nàng không biết nàng chỉ biết là các nàng mới bắt đầu chính là con rơi giữa không trung di họ a nở đã chậm lại nhìn bên ngoài thành trương huyền sinh tâm thần v ú n g lòng suýt nữa hôn mê bất tỉnh nhưng cuối cùng ý chí lại cường chịu đựng hạ xuống hạ xuống sau cho mỗi cái phía trước bọn nhỏ một ôm ấp rốt cục lên tiếng gào khóc một tiếng này khóc giống phản phất trong nháy mắt đốt trước bi thương di hận h ế t thẻ giả vợ kiên cường bọn nhỏ cũng đều dồn dập ôm ở đồng thời khóc lên khóc chính là như vậy tan nát có lòng không chút nào sống sót sau hai nạn vui sướng chết rồi ba ba mẹ chết rồi ca ca tỉ tỉ cũng đã chết chết hết rồi chín sớm bọn nhỏ ý thức được trận này xa nhau sau này tháng ngày bên trong cũng không còn thân nhân làm bạn ngoài thành trương huyền sinh thấy bạo thực tội lớn ti d ậ y cũng không đáp lại ngón tay khẽ nhúc ních một đạo kiếm khi đánh vào đối phương trong cơ thể nhưng không có vận dụng cao nhất kiếm ý như trường sa một loại kiếm khí ở cơ sở an khang trong cơ thể tán loạn dưới da tựa hồ có một con manh thu bên trái chùm phải đột hết t h ả đều ở mất đi nhưng bởi tả thần bàn tặng tái sinh năng lực hắn lại không bị chết vong mất ta đang hỏi ngươi nói trương huyền sinh có chút thô bạo không phân rõ phải trái hỏi bởi vì hắn biết khi hắn uy thế giới loại này cấp bậc sâu căn bản không mở miệng được hắn chỉ là đơn thuần muốn dàn v ậ t đối phương thôi rất kẻ nhạt hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ làm như thế chuyện n h ả m chán đạp do sở an khang nhìn hắn dây r u ộ n một lát sau trương huyền sinh cảm giác thấy hơi vô vị chuyện như vậy không nên từ hắn tới làm hắn đứng dậy bay lên không dẫn dắt này ba con tội lớn ti dạy vào thành khi hắn cầm cố dưới vài con tội lớn ti dạy không hề có chút sức chống đỡ hắn cho rằng có tư cách nhất trừng phạt này ba con tội lớn ti dạy người là trong thành dân chúng mà khi hắn bay qua đầu tường, nhìn thấy bọn nhỏ cùng di ho a n ôm khóc giống lúc hắn lại ngừng lại nơi nào còn có cái gì dân chúng chỉ còn mười mấy hải t ử thôi lẽ nào hắn muốn cho sáu bảy tuổi hải tử cầm trong tay đao nhọn tại đây chút dơ bẩn sinh vật trên người ra tay sao xa xa di ho a n đã nhận ra trương huyền sinh đến đứng dậy nhìn thẳng hắn nhìn bị giam cầm ba vị tội lớn t i dạy trương huyền sinh vốn tưởng rằng di ho a n sẽ điên cuồng lại đây trừng phạt này vài tên tội nhân nhưng cuối cùng nàng chỉ là có chút m ệ t mỏi giật giật n ô i trương huyền sinh đọc hiểu ý của nàng giết đi nàng mệt mỏi trương huyền sinh gật, gật đầu vài con tội lớn đi dậy trong nháy mắt bị kiếm ý tiêu diệt trong không khí dù cho liền một k i a xương máu đều không nhìn thấy tà thần ban t ặ n g phục sinh lực lượng bị hắn từ căn nguyên c h ặ n đức hắn đi tới bọn nhỏ trung ương từ căn chứa đổ bên trong lấy ra rất nhiều mỹ thực phân cho mọi người dù sao cũng là tuổi nhỏ hải tử vừa dài kỳ nằm ở đói bụng bên trong cũng còn là theo bản năng tiếp nhận mụn nước lẫn vào nước mắt lưu lại xem ra khá là bực cười nhưng trương huyền sinh nhưng không cười nổi bọn nhỏ đều rất hiểu chuyện hướng về trương huyền sinh ngỏ ý cảm ơn có chút sớm tuệ hải tử biết là trương huyền sinh cứu vất tỏa thành trì này hướng về hắn trục thủ hành Đón lấy ngươi chuẩn lấy làm bị trương h hò hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tỉnh, hỏi. ế nào? N Di lại A một tâm t sâu huyền sinh đốt bên người một tiểu hài nhi đầu ở đối phương không nhìn thấy chủ k h à n h trên ánh mắt tấm l á n h có đồ vật làm hàng việc liền muốn trả giá thật lớn nó trốn ta liền tìm đến nó nó chạy ta liền đuổi theo nó mãi đến tận nó thưởng thức đến cùng dân chúng một loại thống khổ mới thôi cầu cầu vừa ở ma phương c ầ m chế tiêu trừ trong nháy mắt đã bị cực tốc trương huyền sinh bỏ rơi trước một khắc đó lao đại trên người tỏa ra khí thế làm nó đều có chút sợ hãi không có ngay lập tức lại nhảy về lao đại trên người người ở nơi này bảo vệ ta đi giết người trương huyền sinh nhắc lên cầu cầu đưa cho một cô bé nhi nàng đã tha thiết mong chờ nhìn thật hò hét bọn nhỏ hắn nhỏ giọng đối với cầu cầu truyền â m nói sau đó hắn liền lăng không mà lên ở bọn nhỏ ánh mắt kinh ngạc bên trong một cái c h e kín bầu trời từ kim tổ long xuất hiện xét qua bầu trời trương huyền sinh xếp bằng ở long nạo thiên đỉnh đầu từ tiêu kiếm đặt ở đầu gối trước nhắm mắt điều tức trước thân thể c á o kỉnh triệu chứng từ từ biến mất trở nên như hồ nước bình thường bình tĩnh nhưng này chỉ là l ử a giận ẩn sâu kiếm ý biến mất t i ê n tính hồ nước không biết sâu chi hình học nhất dưới đ ấ y là hung hăng núi lửa long ngạo thiên đã ở t r ư ớ c trong chiến đấu tỉnh rồi nếu như ở bình thường cầu ca lại không ở nó phỏng t r ừ n g sẽ nói vài câu ngốc nói nhưng cho dù là vụng về nó cũng có thể nhận ra được lúc này lao đại tâm tình cũng không tốt thế là nó chỉ là ra sức xuyên toa hư không hướng về lao đại cho mình chỉ dẫn phương hướng lao nhanh mãi đến tận tầm nhìn dần dần trở nên đọ sậm trong không khí tà ác lực lượng gây mui khó có thể chịu đựng mới thôi nó thấy được phía dưới làm người buồn nôn thế、giới. một chút không nhìn thấy phần cuối màu máu bùn bẩn trên đất chậm dại phun trào màu đỏ tươi bọt khí vỡ tan tới từ địa ngục tiếng kêu rên vang lên nơi xa chân trời tựa hồ còn mơ hồ có không gian rung động chuyển đến đó là có cường giả ở giao chiến chỉ là tất cả sóng chấn động cũng không có hình từ nó bên người tách ra chỉ vì người đàn ông kia ngồi ở nó đầu g i n g trước nó cũng giống như hóa thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm sở hướng chỗ vạn vật đều có thể mở ô cusins ngươi lại làm phản rồi phương xa một tiếng phẫn hận gào thét vang vọng đất trời nhưng chương huyền sinh vẫn không có mở mắt t h ư ở nơi này vốn không ứng với xuất hiện tại trên chiến trường nam nhân xuất hiện ngay lập tức dĩ nhật ra tính trực giác liền đánh hơi được một tia không đúng nhưng hắn không nghĩ tới hắn lại dùng duy nhất thần bàn cho thánh vật ở sau lưng đánh lén mấy người nếu như không phải hắn lần đi nhanh hiện tại hắn cũng đã cùng hệ lì xệ đồng thời xuống uy này buồn nôn quái vật ta thân ái d u nhất n g ư ơ i nói cái gì nữa đây ô cù x í c ầ m trong tay thiên bình thánh vật mỉm cười nói trên người hào quan g bao phủ không chút nào như là vừa phản bội chúng thần đem chủ thần đưa ma hơn nửa dáng vẻ n g ư ơ i còn chưa chờ d u nhất q u á c mắng ô cù x í lại tiếp theo mỉm cười nói đây chính là duy nhất thần ý chí d i nhất trên mặt tràn ngập khiếp sợ có chút không thể nào tiếp thu được nhìn ô cù x í n g ư ơ i đang ở đây nói dối hắn cứng rắn nói trong biết hầu còn mơ hồ phát sinh sư tử giống như uy hiếp d u n g động thanh d u nhất người vẫn chưa rõ sao nếu như không phải duy nhất thần ngầm đồng ý thứ này làm sao có khả năng đi tới này d ư ớ i như thế nào khả năng trưởng thành đến bây giờ o cusis ngữ khí ôn hòa giống như là một ở khai đạo hài t ử trường bối nhưng hắn không phải là không có ý nghĩa ở cùng đối phương t á n g â u chẳng qua là đang đợi thánh vật lần sau thần l ự c t í c h c h ư thôi duy nhất cũng giống như vậy trước một hồi đại chiến lại tao nổ đánh lén hắn cần thời gian đến khôi phục nguyên khí mới có thể cùng o cusis một trận chiến hắn là được gọi là thánh t h ầ n sơn cùng tài quyết giả sánh vai mạnh nhất chiến thần chỉ cần lại kéo một quang thời gian thần lực khôi phục chút h ã lì xê trạng thái ổn định hay đánh một hắn không tin giết không xong cái này song phương đều ở đối lập cùng đợi thời gian trôi qua chỉ có phía dưới bùn bẩn bọt khí vỡ tan tiếng kêu rên vang vọng ở trong thiên địa đông nhiên trận này đối lập bị t h u bạo phá vỡ ba người dồn dập nhìn về phía một phương hướng liên miên không gian vỡ tan thư không mở ra một cái bọn họ chưa từng gặp thần võ phi phàm ma thú lao ra trên người thuần tránh khí tức làm người khát vọng nhưng con ma thú này cũng không phải là thần linh gây nên bọn họ quan tâm chính là con kia ma thú đỉnh đầu ngồi xếp bằng bạch đi nam, nam nhân nhắm mắt q u a n chân một thanh trường kiếm màu tím nằm ngang ở đầu gối trước phong thái tuyệt thế lại dẫn quân lâm thiên hạ khí thế con tia thần võ ma thú thẳng t ắ p vào tới phạm phất không nhìn thấy mấy người long ngạo thiên là một cây gân lão đại chưa nói để nó dừng để nó đi về phía trước nó sẽ đi về phía trước dù cho phía trước là đoạn dưới sơn nó cũng sẽ đổ ụ vào long ngạo thiên đến phá vỡ trong sân cục diện bế tắc đối lập song phương phân thần sau lại hoàn hồn thần lực nhất thời bắn ra muốn chiếm trước tiên cơ phía đông bầu trời xuất hiện một cây thiên xứng giống như nâng lên toàn bộ bầu trời mà tây phương nhưng là xuất hiện một vị g i í t g à o thiên địa hùng sư hùng sư đỉnh đầu còn dắt một viên bảo châu tản ra bánh ánh hạ quang đây chỉ là trong phút chốc hiện hiện cảnh tượng hai người thần lực lẽ ra nên kích phát sau va chạm triển khai diện thế cấp những khác đại chiến nhưng này chỉ lẽ ra nên tự dắt dừng lại ma thú cũng không có d ừ n g bước lại từ s o n g phương trong lúc đó đi ngang qua mà qua lại như một thanh vệt thế lợi kiếm bọn họ thần lực lại bị chém ra rồi tình cảnh trong lúc nhất thời lại yên tĩnh lại dị nhặt cùng đã khôi phục chút trạng thái h ê lysê còn có hai mắt mở ở cusis đều nhìn cái kia tự giữa bọn họ xuyên qua bóng người cái kia vẫn xếp bằng ở ma thú phía trước nam nhân chỉ là nhàn nhạt quay đầu lại mở hai mắt ra khó có thể ngôn ngữ sắc bén cảm giác lại như châm đâm giữa lông mày giống như vậy để cho bọn họ không cách nào cùng với đối diện là n g ư ờ i sao trương huyền sinh nhìn về phía h ế lý sệ sau đó lắc lắc đầu vừa nhìn về phía gì nhất là n g ư ờ i sao lại nhìn một tức sau đó lại sẽ ánh mắt đặt ở ổ cụ xịt trên người là n g ư ờ i sao liên tục ba cái là n g ư ờ i sao để ba vị thần linh không biết làm thế nào bị hỏi lúc phảng phất cảm giác bị một luồng t u y ệ t thế sát cơ khóa chặt dường như đáp sai cũng sẽ bị chém ra không có chờ đợi bọn họ trả lời bọn họ lại nhìn thấy vị kia bạch đi nam nhân lại một mình lắc lắc đầu nói nghĩ đến cũng là nơi này xem ra buồn nôn nhất hẳn là phía dưới đồ vật trương huyền sinh lẳng lặng nhìn phía dưới như vực sâu một loại quái vật đây chính là tà thần sao hắn từ nơi này đ ồ vật trên người cảm nhận được một k i a hơi thở quen thuộc tựa hồ mình ở nơi nào gặp hắn suy nghĩ hắn xem kỹ cái khác ba vị thần linh nhưng không tên không dám lên tiếng đánh gãy người đàn ông này có ma người này trên người rõ ràng không có thần linh k h í thức vì sao ta thẳng cảm giác ở nói cho ta biết cực kỳ nguy hiểm d i n h ắ c trong lòng tự nói cái khác hai vị thần linh ý nghĩ cũng gần như thì ra là như vậy là lỗi của ta a một lúc lâu bọn họ nhìn thấy người đàn ông k i a thở dài là như vậy trầm trọng phía dưới quái dị từ cảm nhận được cái gì như máu chị như miệng lớn giống như mở ra vô tật đoán lư thả hành trình một tấm lớn ánh mặt mở ra cái miệng lớn như chậu máu từ dưới lên hướng trương huyền sinh thôn phệ mà tới nay mãnh liệt khủng bố khí thức cũng làm cho long ngạo thiên đều có chút đứng không được chân nhưng thấy lao đại không có hạ lệnh vẫn là nhắm mắt không n ú c đ í c h hồi lâu chưa xuất kiếm trương huyền sinh tay phải xoa trên gối t ử tiêu kiếm chiêu kiếm này chấm hơn trăm năm h ắ n ở trong lòng thờ dài bế quan bảy mươi năm cô tịch du lịch thiên hạ hiểu biết bên trong tòa thánh thành tọa quan kỵ sĩ dân chúng đấm máu sự phẫn nộ tự hồ sâu dưới đáy núi lửa phun diện thế dung n h a n mãnh liệt mà ra hóa thành trước nay chưa có kinh thiên nhất kiếm tiếp theo sát, trong thiên địa sáng thần giới chúng sinh giờ khắp này đều ngẩng đầu nhìn hướng về phương đông xa xôi tựa hồ có thể cảm nhận được trong thiên địa khuấy động loại kia tâm tình khiến người ta không tên bị cảm hóa có h o à n g hốt người có hồi ức năm xưa người có rơi lệ người có cười to người có phẫn nộ người có thai duyệt người có bi thương người là m người không rét mà run trẻ con khóc n ỉ non tiếng vang triệt trong thiên địa lại trong nháy mắt đoạt tuyệt phong quá vân đi, thiên địa thanh minh ba vị thần linh lần thứ hai nhìn về phía đại địa nơi nào còn có cái gì huyết trì nước bùn nơi nào còn có cái gì màu anh quái vật đều ở cái kia nam nhân một chiều kiếm trong lúc đó tiêu tan trương huyền sinh vẫn xếp bằng ở đầu d ò n g trước nhìn bạn rằng không m â y trong suốt bầu trời lặng lẽ không nói gì có chút xuất thần thì ra là như vậy ta thiếu chính là cái này chỉ là huyền tu đã từng nhắc nhở quá chuyện của hắn e sợ không thể từng cái tuần h o à n rồi ở ba vị chủ thần ánh mắt k hiếp sợ bên trong giữa bầu trời bắt đầu xuất hiện không gian phá vụn từng cái từng cái như lại nhật giống như chỗ trống xuất hiện phân biệt linh khí nồng nặc rót vào đến mảnh này khâu kia thiên địa cũng hướng về cái kia ngồi xếp bằng giữa thiên địa nam nhân hội tụ mà đi hắn đây là muốn đột phá h lị xê cả kinh nói chương 632, các thần c h i l o ạ n thời khắc này sáng thần giới trăm vạn thần quốc thần linh r ồ n r ậ p tô t ỉ n h kinh ngạc lao ra thần điện nhìn thần quốc cảnh nội các nơi xuất hiện chỗ trống linh khí nhanh chóng trôi qua lệnh các thần khiếp sợ cực kỳ khổng lồ như thế mạn nạ trôi qua không gian này cầu nối rốt cuộc là vị nào thần linh dự có thần kỳ giận mà không dám nói gì vượt cảnh hấp thu nước hắn mạn nạ năng lượng là trừ cướp giật tín ngưỡng chi lực ở ngoài lớn nhất khiêu khích nhưng bọn họ nhưng không có thử khép kín không gian này cầu nối bởi vì bọn họ thông qua thần lực nhận biết thì sẽ biết trừ mình ra thần quốc ở ngoài chu vi nước láng giềng cũng dồn dập xuất hiện loại hiện tượng này đây là đại diện tích phát sinh chuyện thậm chí là toàn bộ sáng thần giới ở đồng thời phát sinh chuyện không có thần linh cảm giác như thế không tuân theo quy củ nhưng nếu có đây tuyệt đối là chủ thần cất bước thần linh không phải bọn họ treo tới toàn cảnh à chủ thần không đúng tha chúng còn không làm được trình độ như thế này những n à y không gian cầu đ ố i cũng không phải như là có thần cực kỳ chủ quan dựng a có một vị cấp bốn thần linh nhìn quốc cảnh bên trong xuất hiện rất nhiều chỗ trống mạ nạ năng lượng nhanh chóng trôi qua nhưng vẫn tính bình tĩnh chỉ cần không cùng hắn c ư p giật tín ngưỡng chi lực mạ nạ đều sẽ chậm rãi hồi phục trừ phi vị kia thần linh không hề vận dụng năng lượng không phải vậy sẽ trở về cho thiên địa đây là sáng thần giới toàn thể đang phát sinh chuyện hắn cũng không phải nguyện ý làm cái kia c h i m đầu đàn dựa theo cái này thể lượng đến toán mặc dù có chút bất kính nhưng không phải là những chủ thần kia lẽ nào có thần kỳ muốn chứng được duy nhất thần cách rồi hả một tên giàn mua cấp bốn thần ngồi ở trong thần đ ị a tự lẩm bẩm thần bỏ đi đ ị a u trương huyền sinh vị trí nơi vô lượng linh triều g á n g lâm linh áp để phương viên trăm triệu r i á n g m ặ t đ ấ t đều chìm xuống ngàn trượng rất nhiều lưu lại kiến trúc càng bị ép thành một phấn cũng may những chỗ này nguyên bản sẽ không có người yên trương huyền sinh đã không kiêng rẻ gì làm sao có khả năng đối với biến cố phát sinh thú thần di nhắc đúng là nhìn thoáng được nếu vị này không biết tên bạch di thần linh chém giết phía dưới quái vật này dù thế nào cũng sẽ không phải kẻ thù của bọn họ quái vật này bàn về thực lực cũng là cùng chủ thần phản phất trong lúc đó chỉ là có chút đặc tính khá là khắc chế thần linh sẽ ô nhiễm tha chúng thần cách hơn nữa quỷ dị tái sinh năng lực nếu không thể trong nháy mắt chặt đứt sinh cơ quả thực liên tu bất tận mới bắt đầu cũng là do bất cẩn có chủ thần bị ô nhiễm mới từ từ bị n u ố t hết mặt sau chiến đấu tha chúng đều hết sức cẩn thận nếu như không có bất ngờ phát sinh thảo phạt con quái vật này không là vấn đề chỉ là cần thời gian mấy năm thôi nhưng vạn vạn không nghĩ tới ô cụ xị đến cùng sử dụng duy nhất thần bàn cho thánh vật âm tha chúng một tay trong nháy mắt dẫn đến năm vị chủ thần n g ã xuống chỉ còn tha cùng e lì xê hắn sớm nên nghĩ đến quái vật này như dựa vào thôn vệ t r ư n g thành h ắ n tự nhận một trọi một cẩn thận coi như chém giết không được quái vật này. cũng chắc chắn sẽ không chết cùng mình thực lực phản phất tài quyết chi thần dạ x ì ngươi mang theo hai cái phụ trợ năng lực cường đại chủ thần càng không thể thua ở quái vật này trong tay đặc biệt là trăm năm trước quái vật này nên còn lâu mới có được hiện tại mạnh mẽ như vậy nói cách khác dị nhất mang theo tức giận nhìn về phía o cusis lần trước cũng là cái này c h o chết ở sau lưng ra tay quái vật này là cắn nuốt dạ x ì ngươi tha chúng mới trở nên mạnh mẽ như vậy thân ái dị nhất không muốn dùng đáng sợ như vậy ánh mắt nhìn ta ta nói tất cả những thứ này đều là duy nhất thần ý chí đây không phải phản bội ta chỉ là làm theo phép ô cusis qua khởi đầu khiếp sợ sau cũng bình tĩnh lại k híp mắt cười nói thánh vật đã hoàn toàn chuẩn bị xong xuôi hắn có đầy đủ nắm chém giết gì nhặt cái này thiếu trí không như ra hỏa chỉ là vị này không biết lai lịch bạch t ý thần linh có chút phiền phức vừa mới chém giết quái vật chiêu kiếm đó nếu là chém ở trên người mình cho dù có duy nhất thần bàn cho thánh vật hắn cũng không xác định mình liệu có thể sống sót huống hồ vị này bạch t ý thần linh bây giờ còn đang đột phá đột phá tha rốt cuộc là cảnh giới gì vì sao không có ở trên người hắn cảm nhận được thần cách khí tức không đúng sáng thần giới tất cả thần linh thần cách khí tức ta đều khắc trong tâm khảm hắn căn bản không phải sáng thần giới th chuyện này duy nhất thần biết không ô cụ s i s tâm tư quay lại một đôi nửa mở dưới mí mắt khiến người ta không thấy do ánh mắt cúc mẹ mày đi duy nhất thần nếu như là duy nhất thần ý chí này tha chính là sáng thần giới kẻ phản bội các ngươi đều là kẻ phản bội d u y nhắc t r i ầm lên cho dù ô cụ s i s nói là sự thật hắn cũng không tin ba vị duy nhất thần lập trường toàn bộ thống nhất nếu như đúng là như vậy vậy hắn thẳng thắn chết rồi quên đi phúc di n h ấ t mặc danh ói ra khẩu máu cùng lúc đó trên người hắn ra rẻ rồn rập rãn nứt hình thể quả thực muốn không cách nào duy trì đại sư tử ễ lì xê kinh ngạc gọi vào màu đỏ thần lực màu vàng dấy lên d u y nhất mạnh mẽ ổn định lại hình thể nhưng ở trong lòng vẫn thầm mắng hắn vừa mới tiếng nói vang lên sau liền ở tầm mắt của chính mình bên trong gặp được một vị cao cao tại thượng h ư ảnh nhìn không rõ ràng nhưng khổng lồ uy thế làm hắn muốn quỳ xuống hắn chế bảo nhưng cũng chịu trọng thương làm duy nhất thần quả nhiên không thể lo mắng lao tử rõ ràng cũng không nói gì tên gọi lẽ nào ý c h ỉ cũng không được sao vẫn là nói vị kia duy nhất thần một mực chú ý nơi này d u y nhất khoe miệng lộ ra châm trọc cười trí cao duy nhất thần không thể khinh nhuẩn h ấ t ngươi như cũng là như vậy ngu xuẩn o kusis chỉ ở trong lời nói kích nộ d i nhất hy vọng đối phương tiếp tục phạm sai lầm nhưng cũng không chủ động dùng thánh vật công kích đối phương bởi vì hắn vẫn là rất c ẩ n t h ậ n thần tên k i ê u hư hư thực thực kẻ xâm lấn bạch di nam nhân thái độ không rõ hắn muốn giữ lại thánh vật để ngừa v à n nhất a d i nhất cơi lạnh một tiếng nói xem ra ngươi nói s á t thực không giả nhưng như cũng là ta vừa nói các ngươi đều là kẻ phản bội ngày hôm nay ta toán minh bạch bất luận chúng ta cỡ nào nỗ lực tu luyện cỡ nào để tâm bồi dưỡng tín đồ tụ tập bao nhiêu tín ngưỡng trí lực từ phạm đăng thần từ một cấp đến chủ thần quản lý giữ gìn này nọ sáng thần giới nhưng ở những kia trí cao vô thượng duy nhất thần nhãn bên trong chúng ta bất quá là con cờ hay hoặc là chẳng là cái thá gì nói tới chỗ này hắn dừng một chút trào phúng nhìn về phía ô cusis tiếp tục nói ô cusis ngươi cũng giống vậy bất quá là con chó không liền cậu cũng không tính ô cusis liền bình tĩnh nghe gì nhặt đối với hắn chửi đ ố i cũng không nổi giận cười nói cho trí cao duy nhất nguyên thần làm cậu là ta cao nhất vinh d i ệ u e lì xê cười lạnh nói ngươi vẫn dối trá để ta nghĩ nói chương huyền sinh liền xếp bằng ở cách đó không xa giữa bầu trời phản phát hết thầy đều không có quan hệ gì với hắn chương sáu trăm ba mươi ba thần là có cực hạn ta không làm thần trương huyền sinh không tâm tư nghe sáng thần giới những n à y phá thần việc nhà tâm tư của hắn đều hội tụ ở đột phá trên hắn biết mình khả năng vào cục hoặc là đi lên sai lầm phân nhánh đường có lẽ đây chính là huyền tu năm đó tìm đến mình nhắc nhở nguyên nhân của hắn hay là ở chân linh giới đột phá đối với hắn có lợi ích to lớn hoặc giả hứa hôm nay ở đây đột phá t r í n h chiến có người vẫn nguy hiểm nhưng hắn hiện tại cũng không quan tâm hắn đã bị phẫn nộ cùng sát ý chúa tể chỉ muốn sau khi đột phá đi làm thịt cái kia ở sau lưng chủ đạo hết thẻ cầu vật ta chặn chu tả thần cản giết thần coi như đến bất đắc dĩ mức độ hắn còn có một tờ chưa bao giờ vận dụng trôi qua lá bài tẩy toàn thân trở ra tổng không thành vấn đề cách đó không xa song phương vẫn ở chỗ cũ đối lập di nhặt vừa lại chịu trọng thương cũng biết khoảng thời gian này ổ cụ x ị t thánh vật có thể vận dụng chủ động khiêu chiến phải không lựa chọn sáng suốt trí tuệ chi thần h lì s ệ không am hiểu t r i n h chiến cũng chỉ có thể canh giữ ở di nhặt bên người cảnh giác ổ cụ x ị t thuận tiện tiếp theo này khổng lồ mạn nạ thủy chiều khôi phục thần lực mà ổ cụ x ị t nhưng là tâm tư quay lại nghĩ đến có thể không ở nơi này bạch di nam nhân đột phá lúc dùng một ít thủ đoạn đi trừ cất dấu uy hiếp nhưng luôn mãi suy tư sau vẫn là kiên kỵ vừa mới này kinh thiên nhất kiếm như thế không hề độc thủ hắn hiện tại duy nhất không hiểu nổi chính là cái này bạch di nam nhân đến tột cùng là cảnh giới gì làm thánh thần sơn đ i ề u đình người h ắ n từ nhỏ cũng được đi qua chư thiên vạn giới biết được không ít bí ẩn ở trong đầu lật xem t r a tìm đối ứng cuối cùng cũng coi như ở một mức độ nào đó nhìn thấu bạch di nam nhân môn đạo đây là một vị tu chân giả nhưng hắn là cái gì cảnh giới đây luôn không khả năng là trong sách ghi lại đối ứng thần cảnh trở xuống tiên vương cảnh này không thể có như thế sức mạnh to lớn nhưng nếu hắn là tiên đế cảnh vậy bây giờ chẳng lẽ là môn chứng được duy nhất đạo quả rồi hả cũng không như nam nhân trước mắt tuy rằng mạnh mẽ nhưng kém xa duy nhất thần khủng bố xem này mạ nạ thủy triệu thể lượng cũng sẽ không là hướng về cái cảnh giới kia đột phá hắn ở lật xem sách cổ thời điểm phát hiện qua một cái thú vị chuyện đó chính là truyền thuyết dị giới tiên đế phải không phân cảnh giới nhỏ cũng không có cái gì trước trung hậu kỳ phân chia tiên đế tu luyện cùng bọn họ chủ thần tu luyện nhưng có một ít cộng thông c h i sử đó chính là truy tìm tự thân duy nhất tính duy nhất tính càng cao lại càng mạnh mẽ mãi đến tận hết thể tuyến thượng đều chỉ được tự thân liền có thể trình đến duy nhất siêu thoát với vật, vật chỉ là thần linh ở kế thừa thần cách sau thường, thường cần lâu đời năm tháng đến ngưng tụ t thần. Thần hắn u thập t n không thể nào hiểu được người đàn ông này càng xem càng khẳng định đối phương là một vị tu chân giả nhưng hắn đến tột cùng là cảnh giới gì chuyện gì thế này o c u s i s không nghi ngờ chút nào là thông minh thần nhưng càng là thông minh người lại càng dễ dàng đi vào tư duy vòng lẩn quẩn lúc này hắn nghĩ đến một chút cảm thấy có chút đau đầu cuối cùng không dám làm bừa chuẩn bị chờ đợi duy nhất thần mới ý c h ỉ o c u s i s cho n g ư ơ i thần quốc là lớn nhất tín đồ vượt xa chúng ta n g ư ơ i rõ ràng cũng đã bắt đầu truy tìm duy nhất ở phương diện này tư chất cũng là trong chúng ta tốt nhất vì sao phải cùng những thứ đồ này làm bạn đáng kể đối lập trong trầm mặc et lì xệ cuối cùng vẫn là không hiểu đặt câu hỏi nàng rất căm ghét ô kusis nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ phản bội các thần nàng càng muốn không thông chính là c h í cao vô thượng duy nhất thần vốn dĩ đang lâm đỉnh cao nhất không có bất kỳ sinh linh có thể khoảng t r ư ờ n g ý nghĩ tha thì tại sao sẽ làm ra như vậy quyết đoán à hắn tư chất tốt cái g i ắ m nếu không phải bị đỡ c ậ u vật cũng sẽ không muốn đi đường tà đạo đi d u nhất đối với hễ lì xê một ít dùng từ không hài lòng ói ra nước b ọ n nhưng là không biết tại sao lời của hai người thật giống chạm được ổ cụ xịt cái gì điểm trước vẫn bình tĩnh ổ cụ xịt trên mặt xuất hiện một k i a tức giận cùng không căm lòng tư chất tốt truy tìm duy nhất chuyện như vậy nào có cái gì tư chất tốt kém các người biết ta thân vùi lấp luân hồi lạc lối bao nhiêu lần à o c u x ị s vẻ mặt thống khổ mà và mẹo điên cuồng g ầ m hết lên các ngươi chỉ biết là ta thành công chín lần là thành công số lần nhiều nhất có thể các ngươi biết không chín lần chín lần đã trải qua chín lần loại chuyện đó ta duy nhất tính tăng lên vẫn chưa tới một ô c u x ị s càng lúc càng kích động trên người thần lực khuấy động t h á n h vật đều có bị kích hoạt dấu hiệu duy nhất cung nghệ lì s ệ liền l ặ n g lặng nhìn o c u x ị s phát rồ nhìn ánh mắt của hắn có chút thương hại lại như lại nhìn một con bị vứt bỏ thổ cầu kẻ n u n h ư ợ duy nhất chỉ là lạnh nhạt nói tuy rằng hắn đối với ô cù xịt duy nhất tính nâng lên trình độ xác thực cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn vẹn vẹn sáu lần duy nhất tính liền tăng lên đại khái năm phần trăm có thể nói phải tương lai có hy vọng hắn ít nhiều gì có thể rõ ràng ổ cụ s í s tâm tình chuyện như vậy không hợp q u ầ n hắn xưa nay mỗi cùng chúng thần câu thông quá vì lẽ đó tha chúng chỉ biết là ổ cụ s í c h là thành công số lần nhiều nhất chủ thần là tư chất tốt nhất chủ thần có thể vậy thì như thế nào tha chúng sẽ không tha thứ người phản bội ha ha kẻ nhu nhược duy nhất ngươi không hiểu ngươi không hiểu ngay ở ta lúc tuyệt vọng trí cao vô thượng duy nhất nguyên thần vì ta chỉ ra đường sáng ồ cụ xích vừa cười lại lắc đầu thoải mái một loại nói rằng tín ngưỡng chi lực Mãn nạn năng lượng, thần lực, thần tính, này đều là hư. Hắn dừng một chút, sau đó kéo dài trước ngực của mình quần áo. Lại nói, khi đó ta sẽ hiểu thần là có cực hạn, vì lẽ đó ta không làm thần. Bại lộ trên bụng là một viên tím đen sắc ung thư cơ, hướng ra phía ngoài kéo dài ra như hát xà một loại mạch lạc. Ung thư cơ lúc này còn đang không ngừng cổ động. Mỗi một lần cổ động mạch lạc đều sẽ bành trướng lại co rút lại. tựa hồ đang chuyển vận sức m ạ n h nào. Okusis, ngươi! d i nhất cung nghệ lì s ệ khiếp sợ nhìn tình cảnh này h ổ cụ x í c không hề vận dụng thần lực che lấp ở tại bọn hắn nhận biết bên trong viên này ung thư cơ tỏa ra khí tức tà ác cùng trước phía dưới con quái vật kia giống nhau như lúc thực sự là đáng thương a trầm mặc vài giây d i nhất thở dài nói không thể coi như địa không hề có thể nhận dạng tồn tại nói nhỏ giao lưu người kia xuất hiện có hay không quá nhanh cái thứ kia cao nhất không phải có thể trang bịa tháng hai năm một bốn kỷ nguyên sao tại sao lại nhanh như vậy người đã quên người kia vận may luôn luôn rất tốt hay yên tâm điều này cũng ở đây vị đại nhân như đã nói trước thì ra là như vậy vì lẽ đó người mới có thể giới loại kia thần dụ cần ra tay hiện tại xóa đi người kia sao giao cho mới đồng bọn đi chúng ta hiện tại vượt giới còn quá sớm sẽ nhiễu loạn vị đại nhân kia kế hoạch Trương Trương tâm thần minh. Vô tận truyền trong cơ thể không ngừng áp thật nhỏ, tiếng Trương trên tỏa phát toàn thân từ trên xuống mỗi một huyết huyệt ra người dưới cơ nơi huyền sinh không minh linh Không ngừng nhỏ nổ đùng đoảng không ngừng văng lên huyền sinh bánh bánh quang Nhìn hiện xuống nục hào khắp cứu súc, sẽ Mỗi kỹ Vô vào vào lực là áp đó bị Ở cùng hắn ở bên ngoài du lịch lúc cảm nộ g giao hòa cùng nhau đạo huyền kinh rốt cục lần thứ hai diễn biến lao lao đại long ngạo thiên run rẩy ở phía dưới mở miệng nói nó thật sự là không chống nổi cho dù nó chính là tổ long xuất thân thiên phú dị bẩm tu vi ở vào tiên vương đỉnh cao nhất lúc này cũng có chút không chịu nổi đỉnh đầu trương huyền sinh đột phá lúc lộ ra ngoài khí tước đó là cỡ nào minh ông quả thực phải đem nó hình thể ép tán trương huyền sinh không có trả lời chỉ là khe khẽ gật đầu long ngạo thiên như chút được gánh nặng lui lại đến xa xa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trương huyền sinh đã không phải đối ngoại giới không hề nhận biết dù sao còn có mấy cái không biết ngọn ngành thần linh ở phụ cận đương nhiên hắn cũng không sợ mấy vị này chủ thần đánh lén tự long n ạ o thiên cùng hắn từ ba vị chủ thần trung gian xuyên qua lúc hắn liền nhìn tấu h mấy vị chủ thần hư thực so với mét hệ lệ thần l o ạ i kia mặt hàng tới nói s ắ c thực mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng cũng không phải là hắn tưởng tượng ra tiếp cận cấm kỵ tồn tại cấp độ kia cấp độ sinh linh nói cứng khả năng cũng là cùng chân linh giới lan s ú c tỉ tỉ sấp xỉ thậm chí còn có chỗ không bằng tỉ như cái kia nữ tính thần linh xem ra nhỏ yếu nhiều lắm bất quá hắn cũng dâng lên nhiều hơn nghĩ hoặc trước ở duy nhất chân giới cùng đế lúc đối chiến hắn cũng cảm giác được chân linh giới này có chừng ba vị tiên đế mỗi cái mạnh đến mức không còn gì để nói vì lẽ đó trương huyền sinh cũng rất t ố t kỳ rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến chân linh giới ba vị tiên đế có thể so với duy nhất chân giới mạnh là bởi vì số lượng ít tinh anh hóa vẫn là nói vừa vặn lan xúc mấy người chính là thiên tư siêu tuyệt tồn tại một loại tiên đế không sánh được nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể quy về mấy người đại đạo càng xuất chúng rồi dù sao từng có cựu tiêu no lờ tiên đế càng ộ hiện tại lại sắp đang lầm tiên đế cảnh trương huyền sinh đối với tiên đế cảnh giới sức chiến đấu so với trước t i ê mổ càng trực quan rõ、ràng. trừ ra đối với duy nhất tính theo đuổi ở ngoài sức chiến đấu sai biệt chủ yếu vẫn là thể hiện ở đối với đại đạo lý giải trên linh lực tổng sản lượng đến nơi này cái cấp độ thông thường đều không kém nhiều thông thường là như vậy thế nhưng trương huyền sinh rõ ràng trong lòng hắn hiện tại hấp thu lấy tụ tập linh lực đã vượt xa tầm thường tiền đế thậm chí không chỉ gấp đôi không trách vốn đ ộ n thể đột phá khó như vậy đây là thể chất tự thân hạn chế lúc này hắn cả người hết u y nhục phát sinh đùng đùng tiếng nổ vang không ngừng có màu đen tạp chí bị sắp xếp ra bên ngoài cơ thể có ở nhiệt độ cao cao áp linh khí bên trong, trong nháy mắt thang hoa Toàn、thân o à n t trong suốt như lưu ly giống như vậy chỉ có đan đ i ể n hỗn độn khí chập trùng lên xuống t ự a hồ có một mới đại giới chính đang khai thiên tích địa sắp muốn phá kén mà ra cách đó không xa ba vị thần linh cũng không cãi vã nữa ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trương huyền sinh trong mắt thỉnh thoảng né qua một tia kinh ngạc g i á tính trực giác mẫn cảm nhất dị n h ạ t mơ hồ có thể cảm giác được vị này bạch tí trên thân nam nhân ẩn giấu t i n h lực này nhìn như chỉ có chính mình một nửa không tới cường tráng thân thể bên trong ẩn chứa v ủ thiên diện địa lực lượng thà không nghi ngờ chút nào coi như là lấy lực lượng tăng trưởng chính mình cùng người đàn ông này so ra cũng phải hơi kém trăm triệu chủ hơn nữa này phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại mạ nạ thủy triều người đàn ông này trong cơ thể tích chữ thần lực e sợ đã vượt xa bọn họ mấy vị chủ thần rồi Di Di dò Di ngươi biết, đây là thật linh giới cái kiến, tiên SIS miệng, phải điều miệng tới cái kia cười tiếng nói, nhắc, lấn,、bất、luận chúng thành này nên phong kẻ xâm lấn chứ. Vào lúc này, ồ cụ mở miệng, hắn cũng không phải cho rằng nhắc, muốn như chính đang nam nhân. nhắc lạnh lấn, thật chứ. cho thể thuyết phục chỉ thăm phá chưa có lúc trước có lúc trục lúc cụ có có gì bất ta đột một ta đây đều xâm xâm xâm vậy là là Vào À, kẻ kẻ kẻ mở mở hồ ú h hắn vừa còn chém giết quái vật kia nhưng ngươi ô c u s i s tội ác của ngươi đã không cách nào bị tha thứ ngày hôm nay chính là ta nát thần cách cũng phải giữ ngươi xuống bên cạnh hệ lì s ệ lôi kéo di nhặt ra hiệu đối phương không nên vận g động tình huống bây giờ đánh nhau phần thắng cũng không phải lớn nàng trước bị thánh vật tổn thương thần cách hiện tại một thân thực lực mười không còn một đánh nhau bất quá là cái t i ê m đầu di nhặt đĩu môi hắn mặc dù coi như phóng đãng nhưng là không phải người ngu h ú ố n g hồ hắn phán đoán hiện tại chờ đợi đối với hắn và hệ lì xệ một phương là có lợi tuy rằng không biết tại sao nhưng cái này bạch đi nam nhân thật giống đặc biệt cựu thị những ngày t à vật như vậy vừa công bố chính mình không làm thần ô cusis hiện nhiên đã ở đối phương cựu hận trong danh sách duy nhất thực sự là kiến thức nông cận a t h á n h điện cái khác thông thiên thắp nhưng là đối với các ngươi mở ra nhưng ngươi cái này trong đầu chỉ có cơ nhục bắp thịt ra hỏa chưa bao giờ đến xem quá ngươi có biết năm đó ta giới cùng chân linh giới một trận chiến chết rồi bao nhiêu thần linh sao thậm chí có một vị duy nhất thần nga xuống liền trí cao thần khí đều lưu lạc ở bên kia ô cusis ngoài miệm nói chuyện t i ế n c u ộ nhưng lén lút cũng đã bắt đầu hô hoán duy nhất nguyên thần không thể để cho cái này bạch lý nam nhân thuận lợi đột phá đây là hắn bây giờ ý nghĩ hắn có linh cảm chờ đối phương đột phá hoàn thành cái thứ nhất sẽ nắm mình khai đao chỉ là để hắn nghi hoặc chính là trí cao duy nhất nguyên thần hẳn là không chỗ nào không biết thúng chi việc này tha phải làm ở thời khắc quan tâm này vì sao không đúng cái này bạch lý nam nhân ra tay là sợ mất thân phận không đúng duy nhất thần không phải nhàm chán như vậy tồn tại cái giá mặt mũi chuyện như vậy tha chúng căn bản không quan tâm tâm tình từ lâu không thể lấy bình thường lo dịp để phán đoán nhất định là có cái gì ta không biết chuyện sáng thần giới thần vực、sì người đây là ý gì một vị duy nhất thần mở hai mắt ra ánh mắt bình tĩnh rõ ràng là câu nghi vấn nhưng trong giọng nói nhưng không có cái gì gợn sóng lâu đời năm tháng từ lâu san bằng tha đích tình cảm giác có thể đối với bất cứ chuyện gì đều gặp biến không sợ hãi bởi vì không có bất kỳ sinh linh có thể uy hiếp được tha cho dù trước mắt cùng mình nằm ở đồng nhất cấp độ duy nhất thần cũng giống vậy người bộ dạng này ta hiểu ngươi vẫn là làm như vậy rồi có lúc ta thật ước ao ngươi đến n ơ i n à y cái cấp độ ngươi còn có theo đuổi cường đại lại một vị duy nhất thần tô tình lẽ ra là cảm khái ngoài miệng nói qua ước ao nhưng vẫn không tình cảm chút nào đã lâu chưa từng nghe tới người khác gọi ta đích thực tên thực sự là làm người hoài niệm m ở miệng chính là một nữ tính thần linh chỉ là lúc này nàng hình dáng tướng mạo hoàn toàn không giống như là bị người kính ngưỡng duy nhất thần ra rẻ biến thành nhàn nhạt tám từ sắc trên người không được phiến sợi mà là bị màu đỏ đen dây leo quấn quanh gói hàng nhưng là chỉ là miễn cưỡng c h á lớp trước ngực này một đôi no đủ vô cùng sống động hạ thể càng là chỉ che ở bắt đùi ế p C tác dụng ở trên người chúng ta có thể có hiệu quả này không thể không nói tha chúng thủ đoạn quả thật có đáng giá tán từng h ư chỗ mở miệng chính là một vị tuấn lãng tóc vàng nam thần hắn cúi đầu nhìn một chút bàn tay của chính mình khép mở trong lúc đó tựa hồ là ở thích đứng vừa tô tỉnh thân thể vì lẽ đó ngươi để hai chúng ta đều ngủ say khoảng thời gian này làm cái gì lần này mở miệng thần linh cũng không phải là sinh vật hình người thậm chí rất khó nói tha rốt cuộc là không phải sinh vật bởi vì tha là một q u a n đoàn bên trong có ly tử thái lưu quang đang không ngừng lấp l ó quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh quan tâm tức đưa tiền mặt điểm tiền sáng thần giới vẫn còn xem ra lý trí của ngươi vẫn vẫn còn tồn tại tóc vàng duy nhất thần nhãn bên trong phản chiếu sáng thần giới toàn cảnh mở miệng nói cũng là vì để cho màu vàng quan đoàn duy nhất không thần bình tĩnh đ ừ n g nóng không có gì sáng thần giới như cũng là các ngươi sáng thần giới chỉ là ta muốn rời đi trước khi đi làm tiếp một chuyện cuối cùng hy vọng các ngươi không muốn nhung tay duy nhất nguyên thần nhàn nhạt mở miệng nói trên người dây leo đang chầm chậm lưu động ma sát thanh â m của ở yên t ĩ n h không gian có chút trói thai các ngươi sáng thần giới à thế giới kia liền thật sự như vậy hấp dẫn ngươi sao duy nhất không thần hỏi tựa hồ đối với sáng thần giới công chính đang phát sinh chuyện thợ ơ trên thực tế tha cũng xác thực không vội vã chỉ cần không phải toàn bộ giới hủy diệt lấy tha chúng thủ đoạn đều có thể bộ cứu cho tới p h à m nhân chết sống tha cũng không quan tâm ngươi sẽ để ý cùng ngươi không hề liên quan mã nghĩ chết sống sao tha chúng c h i n h đến duy nhất sau đối với tín ngưỡng chi lực nhu cầu cũng không nặng như vậy sở dĩ ở lại sáng thần giới chỉ là có chút hoài cứu thôi duy nhất vẫn chưa thể làm ngươi hài lòng không ta hiện tại chỉ cảm thấy vô tận t r ố n g vắng tóc vàng duy nhất thần nghi ngờ nói tha từ lâu mất đi theo đuổi hết thảy vì lẽ đó duy nhất không thần nói tới tha cũng tán thành tha cũng ước ao vẫn có duy nhất nguyên thần nhưng tha cùng duy nhất không thần vô d ụ c vô cầu không có nghĩa là sẽ đáp ứng tất cả ít nhất muốn bảo đảm sáng thần giới lưu giữ đây là tha c h ú n g cuối cùng lưu giữ đáy lòng chấp h nhiệm thỏa mãn đã tưởng ta là hài lòng cùng các ngươi như thế cảm nhận được vô địch cô quặng trống vắng đường chạy tới đầu lẽ nào cứ như vậy ở vô tận trong năm tháng ngồi bất động chờ đợi sao duy nhất nguyên thần trong giọng nói lần này tràn đầy cảm tình lúc này mới như là một bình thường sinh linh cho dù nàng lựa chọn dấn thân vào hạ cám cái khác hai vị duy nhất thần trầm mặc đây không phải là vĩnh sinh mà là vĩnh hằng dàn vặt duy nhất nguyên thần lần nữa mở miệm nói ngươi nên chết ở này cuộc chiến tranh bên trong duy nhất không thần mở miệng nay cuộc chiến tranh có rất nhiều không đáng chết thần linh nhưng là hứa duy nhất nguyên thần khi đó chết trận là lựa chọn tốt nhất nhớ nhung kỳ á na à tha đúng là đáng tiếc nếu như tha còn sống nhất định là giỏi nhất lý giải ta nhắc lên kỳ á na duy nhất nguyên thần ngữ khí cũng có chút biến hóa có thể chúng ta không thấy được kỳ á na nhưng tựa hồ năm tháng xét xử lại nhớ tới sáng thần giới sao không nhìn phía trên kia ghi lại cho ngươi đến tiếp sau đây tóc vàng duy nhất thần đưa tay ở trước mặt l o á n một cái một bức hình chiếu hình ảnh xuất hiện tại trong hư không chính là chính đang đột phá trương huyền sinh chân linh giới t u chân giả ạ đây là đang đột phá tiên đế cảnh cái này gợn sóng có chút ý nghĩa duy nhất không thần chùm sáng gợn sóng mấy phần tựa hồ cực kỳ hiếm thấy bị khơi gợi lên hứng thú mấy vị duy nhất thần ánh mắt đều tụ tập ở t r ư ơ n g huyền sinh trên người cho tới trong hình mấy vị chủ thần nhưng là xem đều không có liếc mắt nhìn chủ thần loại này cấp bậc ra hỏa chỉ cần có thời gian muốn bồi dưỡng bao nhiêu đều được mà tha chúng có nhiều thời gian duy nhất nguyên thần nhìn hình ảnh không biết đang suy nghĩ gì nhưng bỗng nhiên biểu hiện có một tia gợn sóng tựa hồ là nhận được tin tức gì nhưng tha lại nhìn mắt hai vị đã từng theo chính mình vượt qua lâu đời năm tháng thần linh cuối cùng vẫn là không có động tác chỉ là thần nghiệm khẽ nhúc đ í c h như một cái nào đó ra hỏa truyền thông tin thông điệp mình là chuẩn bị đi tới thế giới kia nhưng mình phải đi đăng lâm đỉnh cao nhất không phải lôi đánh tay tha c h ú n g kế hoạch liền từ tha chúng người mình đi song thành mình có thể ngăn cản hai vị lão hữu đã là cho nghỉ mặt mũi sáng thần giới phía đông một chỗ tiểu thần quốc bên trong thần điện có một đạo hình người khói đen tồn tại gặp nhóm người bị chém dây tà đáng tiếc cắn nuốt năm tháng xét xử một phần nó vốn là có hy vọng đi được càng xa hơn ta đáng thương ti dạy chúng vốn đang dự định dẫn bọn họ cùng rời đi quên đi người phụ nữ kia cũng đủ hòa hậu nếu như không phải là bởi vì nàng mậu thân chúng ta cần gì phải đại phí h o à n g hốt là thời điểm đi dẫn độ nàng tha dùng chỉ có thế giới kia sinh linh có thể nghe hiểu ngôn ngữ yên lặng tự nói nói đến một ít chỗ rất nhỏ lại thận luôn thận ngữ dường như có chút tục danh không thể nhấc lên giống như vậy sau đó thân hình biến mất ở tại chỗ đến lúc cuối cùng một tia linh khí vào cơ thể t r ư ơ n g huyền sinh trên người ánh huỳnh quang cũng đã biến mất một thân đạo bảo màu trắng từ lâu ở nóng rực cao áp linh lực dưới biến mất không còn thăm hơi da thịt giống như là ngọc thạch ánh sáng lộng lẫy lại lộ ra thương mang cổ điển một thân cân xứng cơ nhục bắp thịt chậm rãi rung động huyết khí chết lậu hư không đổ nát đấu chuyển tinh gì. hắn rốt cục mở hai mắt ra thân hoàng khí túc trong ánh mắt sắc bén cùng sát ý cũng không giảm hắn chậm rãi đứng dậy đứng ở trường thiên bên trên ngầm đầu nhìn đã bị t ầ n mây che đậy bầu trời nặng nề trong không khí tựa hồ có cái gì quần bạo đồ vật ở thanh nén so với t r ư ớ c linh triệu thể lượng không kém chút nào linh lực đang điên cuồng tập kết nhưng lần này cũng không phải trương huyền sinh triệu tập đến quả nhiên vẫn có ạ trương huyền sinh tự lẩm bẩm phất tay hồng nông tử khí hiện ra một thân tử ý đạo bảo lần thứ hai ra thân che đậy thân thể hành động này cũng tránh khỏi cách đó không xa một vị nữ thần con ngươi đều sắp trừng ra tới thảm kịch phát sinh toàn bộ sáng thần giới đều có thể nghe được tiếng sấm trên không trung không ngừng vang lên nhưng không có lôi đ ỉ n h hạ xuống đó là đang nổi lên ở tích chữ mãi đến tận tính chất hủy diệt đạt đến đỉnh cao thời gian nó mới có thể hạ xuống trương huyền sinh dĩ vãng cảnh giới đột phá dựa theo lẽ thưởng cũng l à nên có thiên kiếp xuất hiện nhưng khi đó chỗ hắn ở cựu tiêu chân linh duy nhất chân giới các nơi bên kia thiên đạo khá là nệ tình sáng thần giới hiển nhiên không giống chứ hắn cũng cảm giác nơi này thiên đạo đừng nói quỳ liếm hắn tựa hồ còn rất không hoan nghênh hắn này lôi k i ế p hơn n ử a không phải muốn với hắn làm dáng một chút đùa g i ỡ n nhưng mà hắn cũng không có ngồi đợi thiên kiếp hạ xuống ý tứ của từ tiêu kiếm xuất h i ế u m ê n mông tịch liêu kiếm ý phóng lên trời một chiêu kiếm quang hàn sáng thần giới trời xanh bên trên còn chưa thai ngẽn hoàn thành lôi kếp bị chém tan thành mấy khói ta tại sao phải chờ người Thấy tầng mây chương ó lần t ứ hai hội tụ xu thế, tụ t xu r Huyền s i kiếm lại n Ngày này h chém. rút là c vì để á c chủ h không đó xa mấy vị t h nhìn ầ n t r ậ n m ba m ư ơ n g 636, thiện tay chém tựa hồ là có chút không cam lòng tầng n â y lại lần nữa thử nghiệm hội tụ nhưng vẫn bị chém tán tái tụ lại tán đến đáp lại tổng cộng bốn lần trương huyền sinh thu hồi t ử tiêu kiếm tại sao dừng lại bởi vì người trẻ tuổi không nói ngũ nha không đúng là bởi vì hắn phát hiện lúc này sáng thần giới thiên đạo không có lập tức động tác tựa hồ là vương t h á cho thấy trong không khí linh khí vẫn ở chỗ cũ mơ hồ sao động trương huyền sinh mở miệng nói quên đi tôi h đối với ta vô dụng cho song phương đều tiết kiệm một chút thời gian từ đế bị xét đánh chuyện món bên trong trương huyền sinh liền mổ đến lôi k i ế p thứ này đối với tiên đế cảnh uy hiếp không lớn bao nhiêu cho dù có cũng chỉ là nhằm vào vừa đột phá cảnh giới còn chưa vững chắc tiên đế nếu muốn đối với hắn sản sinh uy hiếp s a n g thần giới thiên đạo liền muốn có ngọc thạch câu phần chuẩn bị vậy h i ể n nhiên tính không ra phản phất là nghe được trương huyền sinh lời nói trong thiên điệu cáo kỉnh linh khí dần dần bình tĩnh lại hướng về chung quanh tản mãn khắp nơi hán lại lại cùng thiên thần thương lượng cách đó không xa mấy vị chủ thần nhìn trận mắt n g mất mồm tha chúng còn chưa từng gặp người như vậy cho dù thiên thần hạ xuống trừng phạt đối với tha chúng tới nói cũng không chí mạng nhưng cũng không đại biểu tha chúng đối với sáng thần giới thiên thần không hề có chút k í n h nể nào mà thiên thần cũng đúng tha chúng ý nghĩ chưa bao giờ có đáp lại nhưng này cái người ngoài thôn hướng tiên xuất kiếm bốn lần sau mở miệng lại để thiên thần thỏa hiệp vẫn vẫn tính chấn định ổ cụ xịt rốt cùng rồi vì sao duy nhất thần đến bây giờ đều không có đáp lại chính mình người đàn ông này đang đột phá trước cũng đã vô cùng vướng tay chân bây giờ nhìn dáng vẻ gì người là nâng cao một bước quả thực là lên trăm triệu tầng lầu Chém tán thiên phạt này, mấy kiếm thoạt nhìn là như thế ung dung thoải h mấy kiếm mái, tán tuyệt này ung đối là k dung ô n toàn g phải l ự c của người đàn ông này. Duy n h ấ t Nguyên tâm h chưa hề trả lời chính mình, như vậy là không ầ đầu n vẫn vậy trả t lời là lưu lại. đi Sĩ tư quay lại đ ố n g nhiên cảnh giác nhìn cái kia bạch lý đổi từ ý nam nhân đối phương đ ộ n g nhưng để tha thợ phào nhẹ nhõm chính là cũng không phải là hướng về tha phát động công kích mà là vây vây tay để con kia thần võ ma thú n ằ m dạp cho hắn dưới chân chỉ thấy con kia ma thú trong nháy mắt liền từ che kín bầu trời hóa thành một cái dây dài bạn ở nam nhân bên hông cũng như là một cây đai lưng xin hỏi di nhắc muốn mở miệng tiếp lời so với hế lì s ệ ngăn lại ổ cụ x í c miệng đầy lời điên k h ù n g không d i nhưng thực lực này siêu tuyệt nam nhân cũng xác thực rõ ràng không phải sáng thần giới sinh linh bọn họ nên ôm ấp tối thiểu cảnh giác trương huyền sinh không có đem long ngạo tiên thu hồi sau dễ dàng cho trong hư không cất bước tiến lên động tác nhìn qua không chậm không nhanh nhưng cũng một bước liền đến mấy vị chủ thần trung ương trong nháy mắt để mấy vị chủ thần cả người đều sốt sáng lên bởi vì tha chúng căn bản không thấy rõ cái này từ y nam nhân là làm sao tới được không có nhận ra được bất kỳ không gian rung động từ tha chúng thần nghiệm cùng với trên thị giác nhận biết vừa một cái nào đó trong trước mắt thời gian phảng phất bị bấm rơi mất giống như vậy chờ tha chúng hoàn hồn sau mới phát hiện vị trí của người đàn ông này thay đổi quả thực như là đi lại ở thời gian trong khe hẹp thích khách di nhắc con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m t ử y nam nhân không biết đối phương ý muốn như thế nào cả người thần lực gần giấu không phát thời khác chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình hễ lì xệ cũng giống như vậy vô cùng căng thẳng nhìn kỹ cường đề tinh thần không để cho mình bởi vì đối phương dung nhan tuyệt thế kia mà ham sâu nhưng này người đàn ông không hề làm gì cả chỉ là thẳng tắp từ trong vài người hương đi tới lại như không nhìn thấy bọn họ tựa、như. cùng đột nhiên xuất hiện xông vào giữa bọn họ như thế thẳng tắp chọc tới d i nhắc tờ phào nhẹ nhõm đối phương xem ra cũng không có cùng tha chúng giao thiệp với ý tứ của này tha cũng sẽ không đi quỷ liếm mời hỗ trợ còn dư lại chiến tranh muốn tha cùng h lì xệ đến đánh tha lại sẽ sự chú ý rời đi về ổ cụ x ị t trên người ổ cụ xích ổ cụ x í c thần đây chạy không c h u n g không gặp ổ cụ x ị t bóng người trên một sát tha rõ ràng chính ở chỗ này cùng tha chúng như thế cảnh giác tử y nam nhân vì sao đông nhiên không thấy thực lực siêu tuyệt tử y nam nhân có thể chạy trốn chính mình thân n i ệ m điều tra nhưng ổ cụ x í c phải làm không tới mới đúng e lì s ê mở miệng chỉ và ổ cụ x í c nguyên lai、like、vị trí âm thanh hơi khô sắp cùng run dày d i nhất lần thứ hai nhìn lại đống nhiên đồng tử con người co rút lại linh hồn rung động e lì s ê chỉ địa phương có một tia bé nhỏ đến vì là không thể nhận ra bụi trần đã cấp bậc chủ thần mắt thần nhìn kỹ để ngược có thể phát hiện đây là ổ cụ x í c trước mặt nửa tre trường bảo vật liệu vừa ở đây trong nháy mắt d i nhất nuốt nước bọn lại nói tiếp ổ cụ x í c bị chém giết bọn họ ở quay đầu nhìn về phía tử y nam nhân phương hướng ly khai trong tầm nhìn từ lâu không có đối với mới bóng người quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh quan tâm tức đưa tiền mặt điểm tiền trương huyền sinh đối với chủ thần rách nát việc nhà không có hứng thú nhưng hắn ở một cái nào đó ra hỏa trên người thấy được không sạch sẽ khí tức tiện tay liền chém cho tới mặt khác hai cái chủ thần hắn chẳng muốn giao thì với tiên đế cấp bậc lực lượng hỗn độn thể cường đại dị thường thể chất kết hợp hắn đã lại phản t ộ t cùng kiếm đạo thực lực bây giờ của hắn chính mình cũng khó có thể phòng chừng chỉ là đáng tiếc quả nhiên không được ca trương huyền sinh cất bước trong lúc đó tự nói thở dài nói một câu nói thở dài hai việc một là hắn không có dựa theo huyền tu dặn dò về chân linh giới đột phá bây giờ nghĩ lại chân linh giới mấy vị tiên đế khá mạnh có lẽ có cái gì hắn không biết nguyên nhân hay là hắn bỏ lỡ không ít chỗ tốt hay là hắn đang đột phá lúc cũng rốt c ụ c cảm nhận được vẻ này vượt qua thời gian trường h ạ cùng với nhân quả biến hóa mặc danh liên hệ cũng chính là phổ hoa cái tia lão già lừa đảo từng theo tự mình nói trôi qua một chuyện liên quan với tiên đế đi về s i ê u thoát con đường phổ hoa nói với hắn rất nhiều chuyện khả năng đều là đồ giả tác phẩm rộng đặc biệt là hắn đi quá chân linh điệm đi tới sáng thần giới đối với sự tỉnh các loại hiểu rõ sau đó ít nhất có thể khẳng định một điểm ra tay diện đại lôi âm tự cũng không phải sáng thần giới duy nhất thần tín ngưỡng chi lực đích thật là sáng thần giới các thần trưởng thành hạt nhân nhưng duy nhất thần hơn nửa đối với thứ này cũng không nặng như vậy coi thú hồ chân linh địa những kia cấm kỵ tồn tại không thể ngồi xem duy nhất thần chạy đến chân linh giới dết tiểu bối tuy rằng phổ hoa nói rồi rất nhiều lời nói dối nhưng trên trực giác hắn cho rằng có hai điểm đối phương không có nói láo một là cầu x i n thật điểm này hắn đã ở hai vị cấm kỵ tồn tại nơi đó từng chiếm được chứng thực thứ hai là phổ hoa nói hắn chính là hết thệ tuyến thượng duy nhất điểm bản ngã nguồn gốc quyền này chính là có vi lẽ thường chuyện tình có thể dựa theo lẽ thường tới nói hắn cũng không cần cầu xin thật quá trình này nói như vậy dường như có chút mâu thuẫn nhưng đơn giản tới nói trương huyền sinh vốn cho là mình đột phá tiên đế sau hay là có thể trực tiếp siêu thoát bây giờ nhìn lại hắn là có chút lòng tham muốn trở thành siêu thoát vạn vật bên trên tồn tại quả nhiên không phải đơn giản như vậy chuyện có điều tóm lại là thành công đột phá thực lực tăng mạnh xem như là đáng vui mừng chuyện đáng vui mừng sao trương huyền sinh lại nghĩ tới ở bên trong tòa thánh thành dồn dập chịu chết kỵ sĩ cùng dân chúng lại có chút hoảng hốt trương, 637, sợ hãi. trương huyền sinh hiện tại vội vã chạy về thánh thành không phải là vì tìm di họ an toàn tụ mà là hắn đang đột phá lúc thấy được một cước tương lai thẳng cảm giác bên trong sẽ có không tốt chuyện phát sinh hắn đương nhiên muốn tránh khỏi mà này vốn nên trả giá thật lớn c ầ u vật hắn cũng còn không có giết chết bên trong t ò a thánh thành di họ a nở từng cái an ủi bọn nhỏ nàng hiện tại đã không đổ lệ rồi bọn nhỏ cũng như này dũng cảm kiên cường nàng càng muốn làm ra đại biểu nếp nhăn trên mặt ở từ từ tối lui mái đầu bạc trắng đã ở từ từ khôi phục trói mắt màu vàng bởi vì trương huyền sinh trước khi đi ném cho nàng một căn chứa đồ bên trong không chỉ có đại lượng linh h ạ c h còn có rất nhiều khôi phục sinh cơ thiên tài địa bào cùng với đan dược một hồi khốc liệt chiến đấu mặc dù mới vừa kết thúc nhưng nàng trong lòng rõ ràng chiến tranh còn xa chưa kết thúc nàng tuy rằng lực mỏng nhưng là muốn khôi phục lại đỉnh cao tận một phần lực thánh nữ đại nhân ngài đây là cái gì thần thuật à, làm sao càng ngày càng trẻ tuổi trở nên xem thật kỹ lì dạ có thể học sao một cô bé nhi sách vừa ăn xong đồ ăn ngón tay ngây thơ nhìn di h ò a nở hỏi di họ a nở trên mặt tươi cười sờ sờ cô bé tóc nói muốn học ca ta dạy cho ngươi chu vi bọn nhỏ nghe được thánh nữ đại nhân dồn dập nhấc lên tinh thần đối với siêu phàm năng lực thật là tốt quan tâm để cho bọn họ tụ tập lại đây thánh nữ đại nhân lộ lộ cũng muốn học ta cũng muốn học ta nghĩ trở thành hướng về lặn sẽ luật kỵ sĩ trưởng như vậy kỵ sĩ hạo kiếp dư sinh bi thương trường hà rội rửa mà qua nhưng trung quy phải lên mở, người mới có thể đi về phía trước đây chính là thần bỏ đi địa bọn nhỏ tuy rằng còn nhỏ non nớt nhưng cũng kiên cường gánh chịu tương lai hy vọng Di h ó a -N nhìn n bọn nhỏ cũng là không cảm thấy hiện ra nụ cười hết t h ầ đều sẽ chuyển biến tốt chỉ cần đều kết thúc tin tưởng đại lục cũng sẽ khôi phục năm xưa những hải tử này chúng cũng có thể đi tới con đường tu luyện muốn học thần t h u ậ t ma pháp trở thành tế tự muốn học đấu khí trở thành kỵ sĩ bọn họ có quan g minh tương lai này tương lai là bọn hắn thân nhân các trưởng b ố i lấy sinh mệnh đổi lấy là bọn hắn đứng đ ắ c miêu đông nhiên vẫn bị một cô bé nhi ô m trà đạp địa cầu cầu nhảy ra ngoài cả người xù lông nhìn về phía trước cũng đưa tới di h o a nở cảnh giác không nghĩ tới một con mạng sống thấp hèn lại có thể phát hiện được ta đến một đạo khói đen từ lựa t r ạ i sau ẩn giấu trong bóng tối chậm rãi bay lên mở miệng dĩ nhiên là lưu loát tây lục ngữ mà cầu cầu xù lông bên dưới đã biến thành nguyên hình trong nháy mắt đem di họ a nở cùng với rất nhiều bọn nhỏ che chở ở phía sau. cảnh giác nhìn khói đen vị trí trong nhất hầu không cảm thấy phát sinh uy hiếp tiếng gầm nhẹ nó chưa bao giờ có như vậy ra đầu tê dại cảm giác trước mắt không biết sinh vật so với mét hệ lệ thần không thậm chí so với ngày hôm trước tế t r u y ề n tới hư hư thực thực chủ thần gợn sóng mạnh hơn nhiều lắm quả thực như là một tòa v ự c sâu lão đại người tính sai sao chính chủ ở đây di hó a nở nhưng là biểu hiện sợ hãi nhìn hình người khói đen từng ở thánh chiến hỏa diễm đốt đến đỉnh cao lúc bóng đen này liền đã từng hiện ra quá chỉ là đối với lao giáo hoàng nói một câu nay đã dựa vào cấm thuật đạt đến có thể so với cấp độ tiên vương lao giáo hoàng liền quỷ dị bọ mình Ta thần. tội lớn đi dạy chúng hầu hạ thần linh bởi vì so sánh nàng cảnh giới cao tồn tại thực lực khó có thể phán định nàng vẫn cho là cắn n u ố t hơn nửa lục địa quái vật kia mới phải tạ thần nhưng trước theo này kinh thiên ánh kiếm né qua thiên địa thanh minh lúc nàng liền biết con quái vật kia đã biến mất rồi hiện tại xuất hiện ở đây chỉ có thể có thể là chân chính tạ thần thấy cái kia hình người khói đen có động tác cầu cầu trong nháy mắt phát động tấn công rất nhiều mang theo trừ tà lực lượng đạo pháp hạ xuống thiên địa bị bạch quang nhất đầy bọn nhỏ đều vội vàng nhắm hai mắt lại nhưng khi cầu cầu toàn lực ứng phó thế tiến công qua đi lại phát hiện này khói đen lông tóc không tồn hại đứng ở nơi、đó. thậm chí ngay cả hoàn cảnh chung quanh đều không có mảy may phá hoại mà làm người bất ngờ chính là đạo hình người kia khói đen động tắc cũng không phải là c ô n g đánh tha lại quỳ xuống mở ra hai tay mẹ gì đại nhân là thời điểm trở về trở lại ngài chân chính thuộc về địa phương hình người khói đen nói lệnh cầu cầu không tìm được manh mối mẹ gì là ai nơi này hài tử tên nó cũng đều nhớ kỹ nơi này cũng không có gọi danh tự này người nhưng nó có men theo hình người khói đen tầm mắt hướng về trong đám người nhìn lại kinh ngạc phát hiện đối phương nhìn người dĩ nhiên là biểu hiện sợ hãi di họ an ở người từ nơi nào nghe nói danh từ này Ji Ho A n rít i gào tựa như đặt câu hỏi chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi giáng lâm ở trong lòng nàng nàng đã quá lâu chưa từng nghe tới người khác gọi mình danh tự này nàng ở thế giới cũng chỉ có danh hiệu nhân viên nghiên cứu c h ú n g đối với nàng s ư ơ n g hô cũng đều là gọi danh hiệu ở xuyên qua sau nàng lại có tên đó chính là Ji Ho A n nhưng nàng tự sinh ra ban đầu cũng không phải là không có tên nhưng này cái tên chỉ có rất ít người sẽ biết sẽ như vậy gọi nàng mẹ gì lại sẽ gọi mình tên này hai cái một mất tích không rõ một cái khác phải làm đã sớm chết đi tới mới đúng ngài mẫu thân chính đang ngóng trông lấy chờ mong tuy rằng ta không quá lý giải thứ tình cảm này nhưng các n g ư y i n h â n loại chẳng lẽ không đúng rất chú trọng tình thân sao lẽ nào ngài không khát vọng tình mẹ sao hình người khói đen chậm rãi kể ra cầu cầu rất nhiều công kích rơi vào tha trên người bị khói đen thôn vệ phản phất t ử chưa đã xảy ra bất cứ chuyện gì Cầm Cầm Cầm chỉ có phụ thân, không có lắc có chút đáng sợ nhất chân tướng sắp nổi lên mặt nước, có miệng! miệng! miệng! mẫu miệng mặt muốn Di giống điên ngoài nổi thân, không thân. an như đáng nhất tướng lên nàng không gào Ta thét, thể hóa phụ sắp đầu, ở bị sợ thực sự là không ngoan hải từ a cũng không biết mâu thân của ngài nghe được ngươi những câu nói này s a u hẳn là thương tâm ngài nên cũng đã nhận ra đi trong cơ thể ẩn sâu nguồn sức mạnh kia thuộc về ngài sức mạnh chân chính hình người khói đen tiếp tục mở miệng giọng nói k i a quả thực như là ác ma câu dẫn thuần khiết cựu con hướng đi dán đ ư ớ n g không sẽ không sẽ không di hó a l lắc đầu k i n h nộ bên dưới dùng đại dự ngôn thuật hướng về hình người khói đen phát khởi công kích nhưng như cũng là đá chìm đáy biển ngươi xem xem này đê tiện lực lượng thì có ích lợi gì đây ôi xem ra là còn không có không tới hòa hậu không có g i á tình sao hình người khói đen thở dài lại sẽ ánh mắt rời đi hướng về đám kia hải tử nói vậy ta sẽ thấy g i ú p một chút n g à i đi nói qua tha trên người khói đen phun trào một đạo khói đen hóa đánh ra câu câu phản ứng lại muốn tiến lên chống đối nhưng nó tốc độ quá chậm căn bản không kịp nhưng ở trong quá trình này có không tên không gian dập dờn đồng b ế n phát sinh cuối cùng dẫn đến công kích dừng lại nó chặn lại rồi nhưng đổi lấy cũng là trọng thương ngũ tạng lục phủ đều bị làm vỡ nát một nửa ô người kia vận may lại đối với cùng mình liên quan đê tiện sinh mệnh cũng hữu hiệu ạ hình người khói đen nghi ngờ nói chương sáu trăm ba mươi tám chỉ là tiên đế vậy ngươi vì sao phải lùi c ầ u c ầ u di họ a nờ thấy cầu cầu bị kích thương lại là sợ hãi lại là nghĩ mà sợ nếu như vừa cầu cầu không đỡ ngủ ở một kia í c h những này còn sót lại bọn nhỏ chỉ sợ cũng muốn chết tại chỗ mạng sống thấp hèn cho dù có cường vận g i a trì ngươi có thể chặn mấy lần đây hình người khói đen nói qua liền lần thứ hai giơ tay d ừ n g tay di họ a nờ giận dữ hét chuyện thần kỳ đã xảy ra hình người khói đen giơ tay khói đen đã tuân ra nhưng ở di họ a n hô lên lời nói sau, sau một khắc tha lại khôi phục giơ tay trước trạng thái t hê hê hê hê thặc xem ra quỷ d hình người khói đen sửng sốt một chút phản ứng lại sau bỗng nhiên phát sinh một trận tiếng cười trói thai đây không phải sẽ dùng sao chỉ là còn không quá hoàn toàn thôi tin tưởng ta chỉ cần theo ta trở về ngài phải nhận được sức mạnh lớn hơn nhưng hài tử này chúng cũng sẽ an toàn hình người khói đen mở miệng đầu đ ộ c nói đem sinh mzng của bọn trẻ nít đặt ở trên bàn cân di hó an cũng kinh dị vu cương mới vừa dưới tình thế cấp bách chính mình thể hiện ra lực lượng đó lẽ nào người kia lực lượng ta cũng kế thừa rơi xuống sao sau đó nàng lại có chút hối hận trong lòng càng là p h ấ n hận nếu như trước có thể làm được chuyện như vậy tòa thánh thành kia bên trong người cũng không cần chết rồi nha ta thân ái mề di đại nhân ngài không cần tự trách những sinh mạng này ngã xuống là ngài g i á c tỉnh điều kiện tất yếu bọn họ nên vì chính mình sinh mệnh năng để ngài g i á c tỉnh mà cảm thấy kiêu ngạo hình người khói đen chỉ vào cấm kỵ trận pháp sau thi hài nói rằng t h u a tay mùa chân quả thực như cái điên cùng đạo sĩ chuyên l u y ề n giáo xem ra tội lớn ti dạy chúng điên cũng không phải không có nguyên nhân ngươi nói cái gì di hó a nở trong mắt l ử a giận quả thực yếu dẫn xuất lai đ ê m này đoàn q u ỷ dị khói đen đốt sạch chết đi ngay sau đó nàng lại mở miệng nói nhưng không có gì cả phát sinh ngài còn chưa phải, phải nhiều nghĩ đến vừa giáp tỉnh lực lượng còn chưa đủ đối mặt ta sản sinh uy hiếp huống h ầ ngài cũng chưa chắc mỗi lần đều có thể thành công hình người khói đen t r à o phúng có đầu độc tựa như ôn nhu nói nhỏ vì lẽ đó bé ngoan m a u cùng ta trở về đi thôi ngài mẫu thân đang chờ ngươi nói qua tha cất bước tiến lên từng bước ép sát không nhìn di h o a nở các loại trợ trú cho dù trận có có hiệu lực đoàn h ắ c vụ kia đang bị đánh tan hơn nửa sau cũng sẽ trở lại bình thường bé ngoan bé ngoan theo ta trở về đi thôi đi tới tha trong miệng còn không đoạn khuyên bảo coi như tha sắp đi đến di h o a nở trước mặt lúc một đạo màu tím ý từ trên trời giang xuống tuyệt thế sắc bén quả thực như là một mặt đoạn giới vách tường để t a không được tiến thêm đó là một thanh trường kiếm màu tím cắm trên mặt đất giống như một đạo đường ranh giới phân cách toàn bộ đất trời thân ảnh màu tím từ trên trời g ra xuống rơi vào trường kiếm bên mắt lạnh bệ nễ sắc ý dâng trào nói ai mẹ của hắn là của người bé ngoan trước trương huyền sinh cũng cảm giác được có gì đó không đúng vì sao hắn mới vừa tiến vào thánh thành liền tao nộ công kích hắn vốn tưởng rằng đây là tà thần nhằm vào hành động của hắn nhưng sau đó ngẫm lại lại không hợp lý bởi vì cái kia ma phương phong ấn chính mình lúc ngoại giới bất luận nhân vật nào cũng không đả thương được hắn vậy này loại hành động là nhằm vào ai đây cho tới bây giờ hắn mới hiểu được lại là vì mình bên cạnh d ho a -N. cũng may hắn đột phá lúc trong lòng sinh ra ý nghĩ không có làm lỡ thời gian lập tức chạy tới bằng không cho dù đã m u ộ n một giây đều là không cách nào cứu vãn bi kịch ra tay đem một đạo hỗn độn linh khí đánh vào cầu cầu trong cơ thể lại cho cầu cầu ném đ a n dược sau đó vừa nhìn về phía hình người khói đen、Ai? ô cù xì so với ta tưởng tượng nhỏ yếu a có điều điều này cũng bình thường thần chính là chỗ này sao yếu ớt đồ vật sáng thần giới sinh linh chính là không dựa dẫm được cái kia hình người khói đen thấy trương huyền sinh cũng chưa biểu hiện ra hoảng loạn cho dù trương huyền sinh xuất hiện ở đây mang ý nghĩa gặm nhấm người cùng ổ cụ xì cũng đã bị chém giết t a cũng không lo lắng tiên thì tha lại đế làm sao, cứ ũ cũng n không phải chưa từng giết. Tha có thể cùng những tên kia không giống nhau, cho dù là chân linh giới duy nhất tính sắp tới đỉnh ngọn núi tiên không hủng người. g giết. giới gì kia phải chưa Tha thể cho tha, sắp phá tới có được c vừa một đột đế, dù duy là làm là hộ việc mấy vị kia đại nhân đối với trương huyền sinh rất là kiếm kỵ nhưng tha cũng không cho rằng cường vận là cái gì vướng tay chân đặc tính trước thực lực tuyệt đối vận may không có ý nghĩa nếu như ở chỗ này có thể đem trương huyền sinh c h é m giết như vậy sau khi trở về nói vậy có thể được đến nhiều hơn ban dân đi không cần mấy cái kỷ nguyên mình cũng có thể trở thành là cái cảnh giới kia tồn tại đến thời điểm cũng không cần xem t a chúng sắc mặt hành sự nghĩ tới đây tha vừa nhìn về phía trương huyền sinh giải quyết đối phương mẹ gì đại nhân lúc nào đều có thể mang đi trương huyền sinh thẩm thị này bằng khói đen lại khẽ vớt di ho an ở phía sau l ư n g động viên ra hiệu đối phương bình tĩnh lại mấy tức sau hắn nhàn nhạt mở miệng ta sẽ không hỏi ngươi muốn chết như thế nào ngươi không có quyền lực này ở hình người khói đen sai biệt ánh mắt bên trong trương huyền sinh lại nói tiếp ta đã cho ngươi chọn sòng cái chết dứt lời tay phải hắn hướng bên cạnh dối r a cắm trên mặt đất tử tiêu kiếm lâm nga một tiếng tới tay mang theo một tia bụi bặm như cũng là giản dị tự nhiên thức mở đầu chỉ là tiền đế cũng dám khẩu ra cuồng hình người khói đen lời nói nói rằng một nửa dừng lại bởi vì tha nội tâm s ô n g lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có k h ắ p toàn thân mỗi một nơi nguyên điểm cảm nhận được như kim đâm đâm nói loại kiếp như mở ra nhận giống như sắc bén sát ý bao phủ hắn kiếm còn chưa ra tha liền phảng phất đã nhìn thấy mình bị chém chết kết cục lùi đây là tha trong đầu trong nháy mắt làm ra phán đoán tuy rằng trên lý thuyết tha cũng không sợ đánh chém nhưng trực giác nói cho tha không thể miễn cưỡng ăn chiêu kiếm này tha thân thể lùi lại đồng thời để người v ạ n nhất còn muốn chủ động điều khiển sương mù tàn ra nhưng hắn khiếp sợ phát hiện dĩ nhiên không làm được khắc toàn thân tất cả khói đen nguyên nguyên đồng thời bị này cuồng bạo sát ý buộc tụ tập cùng nhau đây là nguyên điểm ở bản năng r u t l n g dậy ở sợ hãi vì lẽ đó ô m đoàn sửa ấm khó có thể tách ra này không khoa học nguyên điểm hẳn là không có bất kỳ tư duy mới đúng trương huyền sinh xuất kiếm nhưng cũng không phải là cực nhanh chi kiếm trái lại liền những hải tử kia chúng đều có thể thấy rõ hắn chỉ là thường thường đưa ra cất bước lên trước mũi kiếm chỉ về hình người khói đen mi t â m hình người khói đen ở l ù i hắn ở tiến bảo không nhanh không chậm tựa hồ cũng khi hắn tiết tấu bên trong chỉ là t i ê n ế trương huyền sinh trong miệm nói hỏi ngược lại nói vậy ngươi vì sao phải lụi hình người khói đen nói không ra lời tha tụ tập tất cả sức mạnh lên tinh thần muốn phá vỡ không gian đào tẩu nhưng cũng phát hiện không cách nào làm được cũng không phải là nam nhân trước mắt khóa không gian mà là tha đều là căng thẳng bên dưới thất thủ sử dụng không gian loại siêu phàm lực lượng thất bại đáng chết đây không phải là thất thủ tha thu hồi trước này ngông cường ý nghĩ cường v ậ n xác thực rất phiền phức Trường Thư duy Thao Túng Quái gì chuyện tức phát sinh ở bên trong tòa thánh thành, tất cả mọi người nhìn Trương cười người chuyện sinh bên nhìn Huyền Sinh gì 639, Duy Quái mọi cả ở b chuyện này quả thật như là thế gian kịch bản tập luyện xong một màn giống như vậy không thậm chí so với kia càng b u ồ n c ư ờ i bởi vì con hát còn có thể vì diễn xuất biểu diễn hiệu quả một người mau vào một người mau lưu lại để khán giả xem ra như là để tâm tranh đấu nhưng này hai cái trên lý thuyết l à n à y giới cao nhất cao thủ thứ hai hai cái sinh linh lúc này chiến đấu với nhau nhưng như là h à i tử không xuất lực chơi đ ù a giữa trường chỉ có cảnh giới cao nhất cầu cầu có thể nhìn ra một chút manh mối kết hợp nó luôn luôn am hiểu nam ủ cơ hồ thu được gần gũi nhất chân tướng đáp án Mìu, Lão Đại lần này sau khi đột phá, ở cựu tiêu ho lờ bên trong tìm hiểu hai năm liền trí kiếm đế cảnh giới sau lần đó càng là tự mình không ngừng trưởng thành bây giờ đến cùng xem như là cảnh giới gì nó đã khó có thể tưởng tượng cách đó không xa trương huyền sinh vẫn ánh mắt lạnh lẽo nhìn không ngừng lùi lại hình người khói đen nói vậy nếu như khói đen thật là có huyết nhục sinh linh lúc này nhất định là đầu đậy mồ hôi kiếm chưa rơi vào trên người vì lẽ đó không có bất kỳ hiệu quả nào tuyệt đối không phải như vậy hình người khói đen đã đã nhận ra trương huyền sinh ý đồ hiện tại trạng thái như thế này nó mỗi một phút mỗi một giây đều phải lên tinh thần đến chống lại túi kia ngậm sát khí kiếm ý nguyên điểm duy trì cũng phải tiêu hao năng lượng trương huyền sinh lại muốn muốn cứ như vậy dây dưa đến chết ta hình người khói đen kinh nộ cực kỳ tha là bực nào tôn quý sinh linh có thể nam nhân trước mắt lại còn như vậy coi thường chính mình tựa hồ liền khẳng định ta không dám nhận kiếm sao ngông cuồng nhưng mà tuy rằng trong lòng phẫn nộ nhưng tha vẫn là lên tinh thần chống lại sát ý cùng kiếm ý gian nan lùi về sau người h phòng thủ vĩnh viễn so với người tấn công ở thể lực phương diện tiêu hao nhỏ hơn đây là tuyên cổ bất biến quy luật chỉ cần kiên trì trương huyền sinh loại này ngông cùng hành vi chính là đang tự tìm đường chết t ừ n g gian phòng ốc ở hai người tiến lên trên đường bị mở ra chỗ trống vẹn vẹn không tới nửa canh giờ trương huyền sinh đã buộc hình người khói đen ra khỏi thành cầu cầu lão đại ngươi hắn không thành vấn đề sao di họ a a nở có chút lo lắng nhìn phương xa cái kia hình người khói đen lai lịch làm cho nàng vô cùng bất an miêu yên tâm lão đại những năm này làm việc đều là rất lưu loát nếu như vậy hành động tất nhiên là chắc chắn cầu cầu năng lực hồi phục rất mạnh hơn nữa trương huyền sinh linh khí cùng đ a n g dược hiện tại đã vô ngại lúc này lại biến trở về phỉ miêu hình thái tại sao tại sao linh lực của hắn không chút nào thấy suy kiệt kiếm ý của hơn ắ n đỉnh vì trì sao sau cao. trước duy ở h tháng sau hình người khói đen ở bên trong tâm điên cuồng diết đảo lúc này bọn họ đã không biết đến cái nào thành c h ấ n này hơn một tháng qua tha không ngừng lùi lại nhưng cũng không chút nào thấy trương huyền sinh lựa k i ệ t nay nhìn mình con mắt ẩn chứa lạnh lùng sắc cơ không nói một lời tha không có đợi được trương huyền sinh trước tiên lựa k i ệ t tha chính mình nguyên điểm năng lượng đúng là có chút không đủ chống lại kiếm ý càng gian nan thậm chí bắt đầu cảm giác được nhiều năm chưa trải nghiệm trôi qua đau nhức cảm giác t a năng lượng đã suy giảm quả bán không được vẫn là phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cái này tình hình như vậy hao tổn nữa nguy hiểm quá lớn nhưng mà b là là ấ tha, tha, tha, tha lần đầu cảm nhận được tâm tình tuyệt vọng bây giờ có thể lượng sắp dùng hết tầng ngoài cùng khói đen nguyên điểm đã bắt đầu bị mất đi đánh hiện tại trạng thái này nhất định là đánh không lại đỡ lấy chiêu kiếm này chắc chắn phải chết trốn tha đã không có năng lượng có thể thử thích không các ngươi thích nhất cảm giác tuyệt vọng ta thật giống ở trên thân thể ngươi nghe thấy được loại mùi này vẫn chưa bao giờ mở miệng trương huyền sinh nói chuyện chẳng biết lúc nào trên mặt hắn trái phía trên leo lên lên một t i a ma văn bây giờ là ma đạo pháp thân phụ thể trạng thái đối nhau linh tâm tình đặc biệt mất cảm hình người khói đen không có mở miệng tha hiện tại đã không cách nào phân tâm đáp lại riêng là chống lại vẻ này càng ngày càng mạnh kiếm ý liền để t a không đáng kể t a hiện tại vô cùng hối hận vì sao không có ở nhìn thấy kiếm rơi ngay lập tức trước hết trốn xa điều tra vì sao phải cho người đàn ông này cơ hội tha hối h ậ n nếu như vừa bắt đầu liền trả giá thật lớn sử dụng cấm thuật thoát đi tha cũng là muốn niềm tin tuyệt đối l à mạng tha hối h ậ n coi như là ở trạng thái đỉnh cao dưới găng đón đỡ chiêu kiếm này tha trọng thương sau cũng vẫn có thể tìm tới khe hở bỏ chạy một tia khói đen nguyên điểm tha hối h ậ n cho dù là vừa dùng một tia năng lượng cuối cùng cùng trương huyền sinh liều một phen chí ít cũng chết có tô nghiêm tha hối lận trận chiến này t a có quá nhiều sai lầm quá nhiều phán đoán sai tha hối lận t a bỗng nhiên ngừng lại, có một tia cảm giác thông thoáng thì ra là như vậy không trách mấy vị kia sẽ kiên kỵ ngươi tha lùi tới trong sa mạc một khối to lớn nham thạch bên khói đen hình thể khó có thể duy trì hiển nhiên năng lượng tiêu hao hết sắp ta vỡ nhưng treo ở tha đỉnh đầu kiếm vẫn như cũ không có rơi xuống tha ở vừa mới giật mình hiểu ra quá nhiều hối hận nghĩ lại đ ỗ n g nhiên để tha ý thức được tha vốn là một thông tuệ bình tĩnh trí cao sinh vật n h ữ n g kia sai lầm hẳn là chắc chắn sẽ không phạm tha vốn cũng không nên cùng mệ di đại nhân nhiều lời phát hiện năng lực g i á tỉnh ngay lập tức đem mang đi nhiệm vụ liền có thể hoàn mỹ hoàn thành nhưng tha một mực quỷ thần xui khiến hơn nói rồi vài câu cho tới trương huyền sinh thành công chạ lấy tha kinh nghiệm chiến đấu nếu là bình thường mới bắt đầu hay là liền trả giá thật lớn bỏ chạy nhưng hôm nay tha ngay lập tức lại là l i ề u lĩnh nguy hiểm cùng t r ư ơ n g huyền sinh đối với hao tổn thao túng tha tư duy ở một trình độ nào đó bị đ i ệ tung rồi sinh linh đang suy tư lúc đối với đột phát tình hình phương án ứng đối sẽ có rất nhiều loại thời gian đầy đủ tình huống phần lớn sinh linh cũng có thể làm ra t ô i ưu lựa chọn nhưng khẩn cấp tình hình dưới chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mang đến bản năng mà sự lựa chọn này kết quả là từ đông đảo tuyển hạ bên trong sinh ra đơn giản tới nói hắn ở đối phương cường vận dưới ảnh hưởng trở nên xui x ẻ rồi do đó làm ra lựa chọn sai lầm đây là gián tiếp tư duy điều khiển chương sáu trăm bốn mươi ta kỳ thực có càng đơn giản phương pháp giải quyết ngươi trương huyền sinh lạnh lùng nhìn hình người khói đen kiếm trong tay vẫn không có đâm xuống cứ việc hình người bóng đen đã không hề lui hắn cũng không phải đứng người thắng lập trường ăn nói n g ố cùng c nếu như chính diện tinh khiết bằng võ lực quyết đấu hắn ngược lại thật sự là không nhất định có thể vững vàng bắt người này hình khói đen mặc dù đối với mới ở đã biết một chiêu kiếm tiếp theo lùi lui nữa đến không thể lui được nữa bại trận tuyệt không đại biểu người này hình khói đen là người yếu ít nhất như ổ xịt hạng ngũ đối đầu hình người khói đen hơn nửa không sống hơn mấy tức hơn nữa vật này hình thái quỷ dị có bao nhiêu chạy trốn phương pháp hắn đều có thể tưởng tượng được cho dù đánh thắng cũng không dám bảo đảm có thể lưu lại đối phương nhưng hắn t r ư ơ n g huyền sinh đối chiến cường địch xưa nay dựa vào là cũng không phải chính diện tinh khiết võ lực liền trước mắt tới nói người này hình khói đen mạnh hơn cũng cực kỳ không ra tiên đế cảnh giới trước hắn cho là mình này cảnh vô địch cũng không phải tự đại đến cho rằng chỉ bằng vào tiên đế tu vi kiếm đế trình độ liền có thể ngang dọc vô địch mà là hắn mỗ hạng sợ kỳ h i ệ u đang đột phá sau lại trở nên hữu dụng thần nghiêm phong cựa phong ấn mỹ thuật trước bởi vì khen đại cảnh giới cho dù có hắn khí vận chi lực gia trì phong ấn xác xuất cũng là linh mà b phong ấn bí thuật chỉ là đem đối phương biến thành tay làm coi như hủy hoại tráp cũng tương đương với giết chết bị phong ấn sinh linh nhưng này không phải hắn muốn cái kia quá tiện nghi cái tên này rồi hắn sở dĩ chọn dùng phương thức này chính là muốn để đồ vật kéo dài thống khổ cùng đợi chở mình hy vọng đợi được tuyệt vọng lại như bên trong tòa thánh thành những kia chở hy vọng chịu chết người như thế trương huyền sinh ngươi cho rằng ngươi thắng cái kia hình người khói đen lúc này thừa nhận vạn kiếm thực cốt đau đớn nhưng âm thanh vẫn bình tĩnh rốt cuộc là sống không biết bao nhiêu năm tháng quỷ dị sinh vật tương đồng mấu chốt của trận chiến này sau cũng đã thấy ra chút cho tới sinh tử tha chúng sinh linh xưa nay cũng không như vậy coi trọng bất kể là người khác vẫn là chính mình chỉ là vẫn không có ý kiến quá vị kia v ư ơ n g có chút t i ế c nối u thôi ngươi biết không khi ta nhìn thấy ngươi là thứ này thời điểm vô cùng t i ế c nối u trương huyền sinh nhưng không có nói tiếp mà là một mình nói bởi vì ngươi vật như vậy gian vật lên thực sự không có gì hạ giận vui vẻ không có máu thị tung tóe không có cách nào cho ngươi hóc tung tóe không có cách nào đối với ngươi ngàn đao bầm thầy không có cách nào đối với ngươi trương huyền sinh nói ngừng lại tự rêu cởi cợt trong mắt nộ khí cũng càng đựng mấy phần nhưng nhất làm cho ta cảm thấy tức giận là cái gì ngươi biết không bởi vì ta phát hiện cho dù ngươi chính là cái kia nếu nói tà thần giết ngươi cũng không tế với chuyện những tia người bị chết chúng cũng không về được mà chuyện như vậy các ngươi bên k i a c ầ u vật ở tại hắn thế giới vẫn ở chỗ cũng làm trương huyền sinh â m điệu càng ngày càng cao thì người khói đen tiêu tan càng lúc càng nhanh xem hướng về trương huyền sinh ánh mắt nhưng như lộ ra trào phúng trương huyền sinh nhiệm vụ của ta chỉ là mang đi mệ di đại nhân nhưng cho tới bây giờ cũng không phải giết người a đối mặt thần linh đều khó mà chịu được như địa ngục thống khổ hình người khói đen nhưng vẫn đều nhẫn l ạ i đi nói rằng cuối cùng tựa h ồ có mấy phần quái ý phảng phất thấy được trương huyền sinh giờ chết trương huyền sinh đối với hình người khói đen khiêu khích trái lại ánh mắt bình tĩnh lại cười cười nói vì lẽ đó ngươi vẫn chưa rõ sao hình người khói đen rốt cục mê hoặc tha không biết cái này vừa mới thịnh nộ nam nhân lúc này vì sao phải cười trương huyền sinh cúi người xuống gần kề hình người khói đen bên a i nhẹ giọng nói ngươi vừa bắt đầu chính là cái con g i i a dứt lời ở hình người khói đen khiếp sợ nghi hoặc ánh mắt bên trong kiếm ý cách phát trong nháy mắt đem tất cả khói đen nguyên điểm xóa bỏ. trời nắng trang trang gió nóng thổi qua mang theo từng trận cắt bụi cũng mang theo trương huyền sinh thái dương có vài tia n g ồ n ngang sợi tóc hắn thu hồi chưa bao giờ sờ địch liền giết địch từ tiêu kiếm nhất thời cảm thấy có chút c h n g vắng hắn nhớ tới đã từng ma tôn tô lâm trong âm thầm cùng tự mình nói trôi qua một câu nói có chút đường bước lên ngươi phát hiện là giết bất tận hình người khói đen tả thần đúng là chủ đạo tánh h thành một chuyện hậu trường hát thủ nhưng tha cũng bất quá là cái k i a quỷ bí bên trong thế giới đại nhân vật quân cơ thôi bị giết cái này lên trên nữa giết sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều mãi đến tận chính mình đánh không lại giết bất động mới thôi nhưng tô lâm ngày đó còn nói một câu nói khác vậy trước tiên g i ế t tới đầu lại nói trương huyền sinh đang đang vật áo hắn không có hứng thú hỏi hình người khói đen tại sao phải làm như thế muốn dẫn đi trinh đức hắn không có hứng thú nhưng muốn động người của hắn tới một người bị giết một hắn ngẩng đầu bắt nhìn phong thật là náo động neo lại mắt tự nói như vậy tới giết ta chính chủ có phải là nên ra tay rồi vừa dứt lời t r ó i trang liệt nhật trong nháy mắt xoay chuyển căn k h ô n bầu trời hóa thành một mảnh đỏ sậm mưa rào s ố i xả mà hàng mỗi một giọt vũ đều là sền sệt g i n g máu lầy lội xa điệu trên xoay chuyển cổ động từng cây từng cây dây leo dưới đất t r u i lên mang theo b ù i gai m à u máu với máu giữa tháng phóng r a yêu dị bỏ phí náo động phong rốt cục cũng đã ngừng tấm mắt bên trong chỉ tồn cái kia một cái đi ngang qua thiên địa máu tanh bùi gai đống nhiên hiện ra như là nó vốn là tồn tại với nơi đó quán xuyên thời gian nhân quả hướng trương huyền sinh đâm tới không thể tránh khỏi phản phất là vận mệnh chi mâu linh h o a hắn bất luận hắn làm sao né tránh đều sẽ bị đuổi theo mà ngăn ở trước mặt nó tất cả đều sẽ bị nát tan duy nhất thần ra tay rồi trương huyền sinh cũng không hoang mang căn chứa đồ bên trong một vật lấy da Sì、si, ccc、si, si. va chạm thời gian vẫn chưa có r u n g trời tiếng nổ văn g rển mà là trói thai nổ vàng chỉ câu nệ với phương viên trong lúc đó trương huyền sinh màng thai đều ở thấm máu nhưng hắn ánh mắt thanh minh nhìn thẳng phía trước đạo này công kích cuối cùng là không có rơi vào trên người hắn mà là bị một cái hắn mang ở trên người hồi lâu vật cho đỡ được cùng bụi gai g i a o tiếp tòa kia tượng đ á đang không ngừng run dày biểu bị bắt đầu xuất hiện từng tia một rán nước đồng thời vết rách càng lúc càng lớn linh minh thạch hầu đây là hắn ở đại lôi âm tự di chỉ bên trong mang đi gì đó theo phổ hoa nói là cấm kỵ tồn tại luyện chế cơm khí nhưng trương huyền sinh vừa bắt đầu liền phát hiện vẻ này hóa đá lực lượng căn bản cũng không phải là bắt nguồn từ này linh minh thạch hầu này linh minh thạch hầu cũng là bị nguồn sức mạnh kia cho phong ấn hắn đang nếm thử đánh nát này linh minh thạch hầu nhưng cũng phát hiện cũng không phải là như đại lôi âm tự bên trong cái khác bị hóa đá tăng nhân bình thường yếu lối trái lại kiên không thể thúc liền ngay cả kiếm đạo của hắn cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại bạch ấn muốn phá giải loại này hóa đá hắn phát hiện nhất định phải cấp bậc kia lực lượng mới có có thể đột phá hắn rất tò mò liền cấm kỵ tồn tại đều chỉ có thể lựa chọn dùng đặc thù phương thức phong ấn nhưng không có giết chết bất kể nói thế nào cũng sẽ không là duy nhất thần có thể lơ là hai cỗ lực lượng va chạm chỗ vỏ đá dần dần bóc ra linh minh thạch hầu nguyên bản dữ tợn khủng bố biểu hiện cũng dần dần n h ũ n dần rồi g i a n g g i á ắ g i a n g g i á t linh minh thạch hầu tứ chi bắt đầu có động tĩnh vỏ đá bóc ra hơn nữa chương sáu trăm bốn mươi mốt trương huyền sinh bị va chạm nơi mang theo kình phong thổi đến mức sợi tóc tung bay ngoại trừ cảm thấy hứng thú nhìn linh minh thạch hầu ở ngoài cũng không có thả lòng cảnh giác vị t i ê duy nhất nguyên thần nếu ra tay liền tất nhiên là muốn mạng của mình cũng sẽ không kiên kỵ thân phận gì thể diện cùng chính mình chơi hiệp đấu chế đạo huyền linh trùng lệnh thiên địa run dày tinh lực phóng lên trời đại địa ở giãn nước đến không hết dây leo rơi vào vực sâu trương huyền sinh đứng chỗ phảng phất đã biến thành vũ trụ nguyên điểm chỉ có hỗn độn khí tràn ngập đồng bền trong lúc nông g lung phảng phất có khai thiên tích địa cảnh tượng đang diện hóa quân quanh lấy bụi gai dây leo che trời bàn tay lớn từ trên trời gián xuống giống như chân chính ma thần muốn bóp nát nho nhỏ này hỗn độn biểu lộ ra thiên u y trương huyền sinh tay phải nắm chặt càng kiếm ra sức nổ lên ra một phần nhưng khó có thể tiến thêm nguyên bản trùng thiên tinh lực cùng hỗn độn linh khí cũng bị b ư ớ về ở đây chân chính siêu thoát lực lượng trước mặt có vẻ là như vậy su trương huyền sinh hiện tại mới hiểu được là một vị siêu thoát giả chân chính muốn giết một sinh linh lúc mặc dù là ngày đều không ngăn được duy nhất chân giới trận t r ê n đó để hắn đối với tầng thứ này sinh linh thực lực sai lầm s ự lần k i a bất quá là thăm dò còn có cái khác cấm kỵ tồn tại với trung gian quay vòng mà bây giờ duy nhất nguyên thần s á t thực chân chân chính chính chạy muốn chính mình mệnh tới bàn tay to kia rơi vào không nhanh giống như là muốn bức tận hắn cuối cùng một tia khí lực nghiền nát hắn cuối cùng một tia hy vọng lại như hắn vừa đối với người hình khói đen làm như vậy trương huyền sinh hít sâu một hơi nhắm mắt lại trên tay lần thứ hai phát lực kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ bá sáng thần g i ớ i tầng dưới chót dân chúng sinh hoạt k h ố n khổ duy nhất thần có thể có làm trương huyền sinh ở áp lực nặng nề bên dưới mạnh mẽ lên tiếng nói k i ế m trong tay không thể tiến thêm nửa phần vẫn không n ú c ních vùng đất này gặp ngoại địch xâm lấn thi cốt đầy giấy duy nhất thần có thể có động tác trương huyền sinh c h à o phúng cười trên tay lực lượng cao hơn một tầng nhưng vẫn cứ bất động nửa phần vùng đất này sinh linh kêu thần tên vô số lần có từng thấy duy nhất thần giáng lâm trương huyền sinh liên tục ba câu hỏi ngược lại nhưng không có chiếm được đáp lại càng không có nhìn thấy duy nhất nguyên thần bóng người bọn họ đợi, hơn trăm năm. Không đợi được thần chỉ chờ đến rồi ta đây sau một người không đáng tin cậy trương huyền sinh ai thán tiếp tục nói ta trương huyền sinh không coi là thần linh như ngươi n g nói trong cơ thể hắn nổ đủng đạo huyền kinh vận chuyển tới cực hạ linh chủng cũng hướng về điên cuồng nhất lĩnh vực b ư ớ c lên trước kiên không thể thúc hôn đ ộ n thể thân thể xuất hiện tầng tầng g i ã n n ớ c máu tươi p h u n ra tung tóe ở nhiệt độ cao cao áp dưới hóa thành đỏ tươi hơi nóng trương huyền sinh lúc này giống như biến thành một vị tự địa ngục đi ra tu la trên người r i á p diệt thế l ử a giận như cái kêu máu tươi hóa thành hơi nước bình thường hồng lại tính là thứ gì dứt lời kiếm ra máu tung chơi cao che trời nhấc tay tiêu tan màu đỏ tím dòng máu tung xuống bầu trời bị chém ra lỗ hỏng ánh mặt trời xuyên thấu qua nơi đó chiếu vào cái kia cao cao tại thượng trên thân ảnh s i vã nạ nhìn mình tay ngọc nhỏ dài trên xuất hiện một vết thương yêu dị trên mặt xinh đẹp lại lộ ra nụ cười trương huyền sinh sao cho dù ở thời đại kia cũng chưa từng gặp như ngươi vậy t i ê n đế tha biểu hiện có mấy phần cảm thấy hứng thú không nghĩ tới một còn chưa t r i n h đến duy nhất sinh linh lại có thể thương tổn được tha nhưng chuyện này cũng không hề sẽ làm tha dừng lại chờ đến thế giới kia sẽ có càng nhiều chuyện thú vị dứt lời lại là một trường vô giới tha nhìn ra được cái này con sâu nhỏ vừa mới chiêu kiếm đó đã là cực hạn trong thời gian ngắn không thể nặng hơn phát hiện nhưng nhưng vào lúc này một thanh â m ở trong thiên địa văn vọng ta lão tôn đáng ghét nhất mặt trên có thứ này chúng ta phủ xuống đến trương huyền sinh c h ơ mắt nhìn cái kia mới bắt đầu hướng chính mình đâm tới ngang qua thiên địa dây leo bị đánh nắp ấy linh minh thạch hầu hết thạy vỏ đá b ó c ra một vị cả người bộ lông màu vàng nóng hốt ầ u xuất tự thế. Tình cảnh này để hắn có chút cảnh hắn hoảng h này có để nghe được linh minh thạch hầu sau khi mở miệng c à n g là hận không thể không để ý tình cảnh hỏi một chút đối phương tên đầy đủ chẳng lẽ nguyên thế giới thần thoại truyền thuyết đều là thật sự thật sự có tề thiên đại thánh tôn nộ không còn muốn hỏi hỏi đối phương nở hoa sao nhưng sau một màn càng làm cho hắn than thở trong lúc đó linh minh thạch hầu trong tay xuất hiện một cây gậy sắt hướng lên trên vùng tới không có bất kỳ biến hóa nào t h u ậ n nhưng có kỉnh thiên tư thế ngươi là cao cao tại thượng duy nhất nguyên thần rốt cục biến sắc lần thứ hai máu tung trời cao lần này toàn bộ cánh tay phải đều đập đi sắc mặt trở nên âm trầm tiểu tử nhìn ngươi hợp mắt chính mình chạy đi linh minh thạch hầu trên người đốt màu vàng t i ê u ngạo hóa thành một thân chiến lên g i á p cầm trong tay thiết bổng quả nhiên là đội trời đạp đất n h thế liếc trương huyền sinh một chút sau liền hướng không trùng sông lên、trên. nhìn ta h ợ mắt còn được trương huyền sinh có chút không nói gì chẳng lẽ không nên trước tiên cảm tạ tự mình nghĩ biện pháp đem tha t h a ra sao bắt đầu khoảng không ta nói đến làm được các ngươi lẽ nào muốn nhìn sáng thần giới d i ệ t giới sao không trung nhìn linh minh thạch hầu hướng chính mình vào tới duy nhất nguyên thần nhưng là không hoảng hốt không loạn tha vốn là không cần hoảng loạn thế gian này ngoại trừ chỗ đó cái k i a tồn tại không có bất kỳ sinh linh có thể để cho tha hoảng loạn chỉ là nơi này tha đã ngốc chán vội vã xử lý song t r ư ơ n g huyền sinh rời đi ôi hai tiếng thở dài ở trong thiên địa v ă n g lên linh minh thạch hầu đã ở giữa không trung n ừ n g lại gương mặt nhũ chặn xem ra khá là dữ tận phía tây một tóc vàng thần linh đi ra đông phương nhưng là có một quả cầu ánh sáng màu và nóng đem linh minh thạch hầu vây vào giữa sivan ạ chúng ta tình cảm hôm nay coi như xong tóc vàng thần linh duy nhất thủy thần mở miệng lạnh nhạt nói không hề liếc mắt nhìn phía dưới trương huyền sinh một chút tốc độ thanh lý sau lần đó cũng không gặp lại duy nhất không thần phát sinh như giọng nói điện tử một loại thanh n m nói trương huyền sinh nhìn không trung thế cuộc vốn tưởng rằng đến trở mình trong khoảnh khắc lần thứ hai người c h u y ệ n biểu hiện có mấy phần ngạc nhiên hắn không phải kinh ngạc với sáng thần giới cái khác hai vị duy nhất thần ra tay giúp đỡ khi hắn nhìn sáng thần giới thần không mấy cái thứ tốt hắn chỉ là có chút muốn cười. hắn vốn muốn duy nhất nguyên thần là bởi vì nguyên nhân nào đó phản bội sáng thần giới thuộc về cái kia quỵ dị thế giới trận danh nàng kia làm chuyện đều hữu tình khả nguyên nhưng sáng thần giới hai vị khác duy nhất thần thật giống đối với chuyện này cũng không ngại thậm chí còn đồng ý kiên kỵ tình cũ giúp đối phương một cái đối với sáng thần giới chúng sinh chết sống có thể nói là không để ý chút nào đúng vậy a tha chúng tại sao phải lưu ý vốn là siêu thoát vạn vật luân hồi bên trên tồn tại đối với phạm nhân chết sống so với phạm nhân đối với run dế chết sống đến so với e sợ lại càng không quan tâm ha ha. Ha ha ha ha. trương huyền sinh chỉ vào bầu trời ư ớ c chế không được nợ nụ cười để sau đó hai vị duy nhất thần cũng nghi hoặc liếc mắt tín ngưỡng chi lực ha ha tín ngưỡng chi lực nói cho cùng bọn họ có cái gì có thể tin ngựa trương huyền sinh chào phúng vừa nhìn về phía chân thân từ trên trời giang xuống hướng mình mà đến duy nhất nguyên thần hai vị duy nhất thần ngăn cản linh minh thạch hầu hắn đơn độc đối mặt duy nhất nguyên thần nhìn dáng dấp cơ hồ chắc chắn phải chết ngươi thật sự cho rằng ă n chắc ta nhưng vào giờ phút này trương huyền sinh vẫn không hoảng hốt không loạn Chương trương huyền sinh bình tĩnh nhìn từ trên xuống dưới duy nhất nguyên thần vô cùng y thế đột nhiên ép mà xuống để hắn bộ xương đều ở gà á ghét sẽ ở đó màu máu b ù i gai xuất hiện lần nữa thời gian hắn ngưng khí tụ thần mở thanh thổ khí lấy hồn âm phát sinh d u n g khắp vạn giới thanh âm của nó i đạo nhất đã kéo dài đến trương huyền sinh mi tâm màu máu b ù i gai đứt thành t ừ n g khúc không có ai thấy rõ vừa mới xảy ra chuyện gì duy nhất nguyên thần rốt cục biến sắc dừng lại thân hình khẽ nhữ mày nhìn trương huyền sinh mới vừa đối với mới phía sau hiện ra một vị hư ảnh nát tan tha công kích cái này cũng chưa hết cái kia hư ảnh tiêu tan hóa thành một tòa âm dương chia có tồn tại vượt giới mà vào trên người mặc áo bảo cho tiêu sái đạo nhân từ trong môn phái đi ra trên mặt mang c ư ờ i khổ ôi vạn vạn không nghĩ tới a đệ nhất tử cứ như vậy phiền phức có thể toán mười tử sao tha trong miệng nói duy nhất nguyên thần nghe không hiểu nhưng không trở ngại tha lòng cảnh giác nhắc tới cao nhất bởi vì tha nhận ra người đàn ông này nhiều lắm hai tử trương huyền sinh lau lau khóe miệng máu trên người đạo huyền kinh vận chuyển khôi phục thường thế sách ngươi tiểu t ử này đạo nhất bất đắc dĩ lắc lắc đầu lại ngẩng đầu nhìn công chúng nói này ba cái đều bị ngươi gây ra ngũ từ thật sự không quá phận quyển sách từ công chúng số thu dọn chế tác quan tâm vào ít thư hữu đại bản danh o đọc sách lĩnh tiền mặt tiền l ý xì ngũ t ử không được con trai thứ tư đi trương huyền sinh không có mở đoàn ý tứ của chỉ là muốn trả lại dưới giá cả đạo nhất ngươi vượt biên giới duy nhất nguyên thần nhìn một sướng một h ọ a hai người ngữ khí âm chầm nói vi phạm lời này không tới phiên ngươi tới nói đi muốn xem hai vị kia ý tứ của đạo nhất cười c ợ t nói rằng nhìn về phía trên bầu trời cùng linh minh thạch hầu đối lập hai vị duy nhất thần lại nói ý tứ của lại rõ ràng có điều ngươi bây giờ đã muốn rời khỏi sáng thần giới không nữa là này giới duy nhất thần cho dù có cái gì điều ước cũng không tới phiên ngươi tới giảng bột ta đạo nhất chẳng lẽ ngươi nghĩ lần thứ hai bước lên hai giới đại chiến không c h u n g duy nhất thủy thần mở miệng ánh mắt đồng dạng không quen hiện tại không ý này ngươi nên cũng rõ ràng chúng ta đấu tranh không có ý nghĩa rồi đạo nhất đứng ở nơi đó ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng một cái đạo c h u n g nhưng treo ở đỉnh đầu khí tức giấu diếm duy nhất thủy thần cùng duy nhất không thần đều châm mặc hiện tại không ý này cũng là mang ý nghĩa có thể có ý này mà duy nhất nguyên thần cũng xác thực muốn rời khỏi sáng thần giới tương lai t a chúng có thể hợp lực ngăn cản này không biết lai lịch thần hầu nhưng cho dù là ba đ á n hai thậm chí lên đó cũng là chư thiên hủy diện huyết chiến tha chúng vì là tình cũ làm đã nhiều ở đây khai chiến sáng thần giới từ đây xóa tên duy nhất nguyên thần hiển nhiên cũng muốn thông mấu chốt trong đó ánh mắt tâm trầm biết bạn cũ không thể giúp mình rồi nếu là một chọn một tha cũng không sợ đạo nhất nhưng muốn giết trương huyền sinh nhưng là không thể nào chuyện hơn nữa trương huyền sinh lại có thể thỉnh cầu chân linh địa nói một cũng không biết đến cùng còn có cái gì hậu chiêu giao ra năm tháng xét xử thả ngươi đi trầm mặc một hồi duy nhất nguyên thần mở miệng nói trương huyền sinh sửng sốt một chút năm tháng sách sử đúng là trên người hắn nhưng hắn không nghĩ tới này chí bảo kể cả cấp duy nhất thần cũng sẽ cảm thấy hứng thú xem ra viết cổ k i m tương lai năng lực so với mình tưởng tượng mạnh hơn tiền bối có thể cùng này đại lục cùng rời đi trương huyền sinh trong bóng tối đối với đạo nhất truyền âm n ó i hôm nay chỉnh ra tình cảnh lớn như vậy cho dù duy nhất nguyên thần sau lần đó sẽ rời đi sáng thần giới hắn cũng không yên tâm tây đại lục lại tiếp tục chờ ở sáng thần giới rồi việc nhỏ đạo nhất dừng một chút lại nói ngũ tử trương huyền sinh khỏe miệu giật giật lần này không có lại có kẻ m ặ cả gật đầu một cái nói được dứt lời hắn không hề liếc mắt nhìn cái k i a cao cao tại thượng thần linh một chút trực tiếp t h u kiếm nói cái k i a đi thôi đạo nhất phất tay trương huyền sinh nhất thời giới chân hết sạch chỉ tồn vô tận không gian loạn lưu càng k h ô n thủ đoạn làm hắn nhìn mà than thở đạo nhất ngươi quá mức duy nhất thủy thần mở miệng đây là ta sáng thần giới lãnh thổ duy nhất không thần ánh sáng m á h liệt trương huyền sinh xem thường cười một tiếng nói vậy này mảnh trên đại lục cũng là c o n d â n của ngươi sao duy nhất nguyên thần nén giận ra tay rất nhiều ảo g á c hóa thật vô số màu máu đùi gai hướng đạo một khóa đến đông nhưng m à đạo nhất đỉnh đầu treo lơ lửng nói chuông nhẹ lay động lớn lao tiếng chuông văng lên phương viên trong lúc đó vạn pháp bất sâm trên người áo bào trôi nổi biểu hiện tựa như c ư ờ i mà không phải cười mang theo trương huyền sinh ở trong hư không bóng người dần dần làm n h ạ t không xứng thế này chơi vô vị vô vị cái kia giữa không chung cùng hai vị duy nhất thần đối lập linh minh thạch hầu cũng thừa dịp này lùi gấp một gậy sẽ ra hư không bỏ chạy vô tận loạn lưu bên trong chỉ còn ba vị duy nhất thần trương huyền sinh đạo nhất duy nhất nguyên thần n i ệ m tên của hai người vẻ mặt tâm trầm nhưng không có lại đi truy đổi tha hiện tại đổi、tới. c ũ n trương huyền sinh cảnh tượng trước mắt rất đặc thù cùng với bình thường không gian xuyên thoa hoàn toàn khác nhau trong tầm nhìn có câu đạo như thải hồng giống như con mang vặn vẹo từ bên cạnh hắn sẽ qua để hắn có chút t h o á n g vắng đầu hết sức kinh ngạc hắn hiện tại nhưng là đã lên cấp tiên đế là chưa thiên vạn giới ít có cường giả tối đỉnh lại chỉ là bị mang theo đi liền cảm thấy không khỏe quả thực để hắn nhớ tới sư tôn liễu vô nhai lần thứ nhất mang chính mình đi cựu tiêu thời điểm tại đây vặn m ẹ o trong quá trình hắn không biết qua bao lâu tựa hồ là nhiều năm lại tựa hồ là một chốc phục hồi tinh thần lại liền lần thứ hai làm đến nơi đến trốn nhìn hoàn cảnh chung quanh nhận biết linh khí cùng với thân thiết thiên đạo hắn biết đã về tới chân linh giới hắc đạo sĩ t ú i để tiểu tử kia lại đây ta láo tôn có lời muốn hỏi trương huyền sinh còn chưa thở một hơi liền nghe đến một khá là quái dị âm thanh quay đầu nhìn lại càng là cái kia bị phá khai phong ấn linh minh t ạ c h h u đạo nhất v â y v â y tay cưới h i ế p mắt nhìn trương huyền sinh nói ngũ tử không cần ta cũng có nói muốn hỏi vị này tôn tiền bối trương huyền sinh lòng nói đạo nhất người rốt cuộc là nhiều vội vã thanh k h o ả n nợ cái gì tôn tiền bối không tôn tiền bối nghe khó chịu ta gọi son gohan gọi ta tên là được ai biết cái kia linh minh thạch hầu câu nói tiếp theo suýt chút nữa để trương huyền sinh bị sập đến cái cái gì ngươi nói ngươi tên là son gohan trương huyền sinh ánh mắt cực kỳ quái dị vốn là nghe nói này hầu tử họ tôn cũng đã có rất nhiều liên tưởng rồi gọi tôn ngộ không tôn đại thánh cái gì hắn đều không ngoài ý mớn cũng không định đến đối phương lại là danh t ự này này ni mã vẽ phong không đúng vậy hơn nữa không nói những cái khác khởi đầu hắn vẫn cho là này linh minh thạch h ậ u là cùng với quỷ dị ác độc sinh vật là bởi vì hóa đá trạng thái thần tình kia khuôn mặt xem ra dữ tợn khủng bố bây giờ nhìn lại hắn phát hiện đây đều là có nguyên nhân này h ậ u tử dài đến cũng quá xấu chương sáu trăm bốn mươi ba son gohan cái kia gương mặt lại như nhăn áp xúc giống như vậy ngũ quan cũng là siêu siêu vẹo vẹo cho dù là trạng thái bình thường dưới không hề làm gì xem ra đều đủ xấu nay mặt dài nếu như làm tiếp đi ra chút gì những khác vẻ mặt đó cũng không phải là g i ữ t ậ n đáng sợ quỷ dị vô biên à. nếu như nói trương huyền sinh linh mẫn trưởng loại sinh linh bên trong nhan chi số đỉnh cao vị này quả thực chính là hạn bội à. còn có son gohan mảnh này trận chạy sai rồi đi đại ca làm sao người đối với ta lão tôn tên có ý kiến đây chính là ta sư phụ cấp cho tên ai dám khó mà nói nghe son gohan nghe xong trương huyền sinh biểu hiện không quen cái miệng đó dáng vẻ thực sự là có thể dừng tiểu nhi giả đề không không không văn bối chỉ là có một vị cố nhân cùng ngài tên giống nhau nhất thời có chút kinh ngạc thôi trương huyền sinh vội vã biện giải vị này có thể chắc cũng là siêu thoát tồn tại tha cũng không dám chọc giận đối phương không duyên cơ bị đạo nhất cái này hắt tâm nợ n ầ n người sai quân cờ a vậy ngươi cái kia cố nhân họ rất gì tên hay son gohan tò mò hỏi hán gọi tôn ngộ không tiền bối ngài nghe nói qua sao trương huyền sinh cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò tôn ngộ không đúng là cùng ta lão tôn tên giống nhau đến mấy phần có điều chưa từng nghe tới còn có tiểu tử đừng cứ gọi ta tiền bối không phải nói cho ngươi biết ta lão tôn tên ạ son gohan bất mặt nói vậy ngài sư phụ nhưng là đường tăng còn có chưa bắt giới s a tăng hòa thượng ngài nhận thức không còn có còn có trương huyền sinh thật là tốt quan tâm lên đây đang muốn thao thao bất tuyệt đặt câu hỏi lại bị sôn g ô h a n thiếu kiên nhẫn c ắ t đức cái gì đường tăng trư bắt giới cũng không nghe nói qua sư phụ của ta tục d i à n h tiểu tử ngươi còn chưa xứng biết sôn g ô h a n chảo n h ĩ q u á y vãi k h o á t tay h á o một cái lại nói tiểu tử đ ừ n g đổi chủ đề là ta lão tôn muốn hỏi ngươi nói n g ạ c là chức sôn g ô h a n ngài hỏi trương huyền sinh bất đắc dĩ nói ta lão tôn hỏi ngươi ngươi là ở đâu tìm tới ta lão tôn sôn gohan vội vàng hỏi đại lôi âm tự di trị đại lôi long tự ngài chưa từng nghe nói đó phá đ i ệ a mới phật gia thánh đ i ệ n đã từng phật gia đó trương huyền sinh phát hiện con khỉ này ngoại trừ đồng dạng là con khỉ dùng thiết bổng ở ngoài tựa hồ cùng tây du bên trong hầu tử hoàn toàn không dính dáng xem ra nguyên lai thế giới chuyện thần thoại xưa vô căn cứ a được rồi nhìn ngươi tiểu tử cũng đánh không ra cái rắm ta lão tôn đi rồi son gohan dứt lời liền lấy ra thiết bổng vạch một cái chuẩn bị rời đi chờ chút chờ chút chức son gohan van gối cũng đúng ngài người sư phụ kia rất là ước mơ có thể mắt sáng thức kim thu đến như vậy thần võ phi p h à m đệ tử càng làm ngài giáo dục cường đại như thế văn bối khâm phục không thôi à có thể không thỏa mãn một hồi văn bối lòng t í n h trọng tiết lộ một hồi dưới ngài sư phó tên gọi trương huyền sinh ngăn cản sôn gohan t o mò hỏi hắn luôn cảm thấy không đúng cái gì ngươi lặp lại lần nữa nhưng ai biết trương huyền sinh lời ấy một chỗ sôn gohan trên người bộ lông tàn lập gương mặt vặn vẹo cùng nhau xem ra đáng sợ cực kỳ trương huyền sinh có chút không biết làm sao lẽ nào này sôn gohan sư tôn tục danh thật hỏi không được làm tức giận đối phương rồi hả văn bối vừa nói muốn hỏi ngài sư tôn tục danh đương nhiên nếu như ngài thực sự không muốn tiết lộ quên đi trương huyền sinh lui một b ư ớ c đạo còn trong bóng tối cho đạo nhất m ấ y mắt có thể tuyệt đối đường này hầu tử tức giận lên một gậy đem mình gõ không phải cái này ngươi vừa nói cái gì tới lặp lại lần nữa xuân gohan dừng lại vượt giới mà đi động tác tiến lên một b ư ớ c ép về phía trương huyền sinh đạo nhất cũng nhấc lên thần nhìn về phía bên này ngài vô cùng mạnh mẽ ta lão tôn tự nhiên chư thiên vạn giới mạnh nhất ngoại trừ ta sư phụ không phải cái này trương huyền sinh mê hoặc này son gohan có bị bệnh không nhìn cách mình càng ngày càng gần một tấm khủng bố mặc kỷ hắn nhanh chóng suy tư lại cẩn thận thử dò xét nói ngài thần võ phi phạm đúng đúng chính là cái này ngươi lặp lại lần nữa son gohan trên mặt như là nổ tung một đoàn bị dẫm lên hoa son gohan sinh thần võ phi phạm trương huyền sinh do dự nói đúng đúng lại lặp lại lần nữa son gohan ngài sinh anh tuấn không tầm thường thần võ phi phạm quả thực như trên trời chiến tiên giống như vậy làm người thấy chi tiện lòng sinh kính ngưỡng trương huyền sinh đột nhiên cảm giác thấy chính mình g ẹ t đến giờ rồi tiểu huynh đệ trước không phát hiện ngươi không chỉ có xem ra hợp mắt này ánh mắt cũng là không tầm tường h a xuân gohan cả người m a u đều lay động chỉ là trên gương mặt đó thực sự không cách nào phán đoán biểu hiện rốt cuộc là ý gì cách đó không xa đạo nhất đã vặn vẹo qua thân thể thật sự là không đành lòng nhìn thẳng trương huyền sinh trước vẫn là một cái một tiểu tử hiện tại liền nhỏ đi huynh đệ ngoại trừ sư phụ của ta ngươi vẫn là cái thứ nhất có như thế ánh mắt người không sai không sai ta láo tôn anh tư há lại là bình thường tục nhân cũng có thể lĩnh hội tiểu huynh đệ ngươi rất tốt xuân gohan vỗ trương huyền sinh vai thân thiết nói trương huyền sinh ta bắt đầu bất quá là tùy ý khen tặng một câu ngài còn tưởng là thật ta cũng may đây là đang chân linh giới ta đây sao nói trái lương tâm nói hẳn là sẽ không bị xét đánh chứ Ngài, có thể nói cho vạn bối ngài sư phó tục danh sao trương huyền sinh lần thứ hai thỉnh giáo ngài cái gì ngài gọi ta tôn huynh chính là tiểu huynh đệ ngươi tên gì xuân gohan thân thiện vỗ trương huyền sinh v a i lần này dù là ai cũng có thể nhìn ra hắn vào lúc này tâm tình vô cùng không sai t h ở trương huyền sinh ừ hóa ra là trương lão đệ cái này mà sư phụ của ta tục dành tất nhiên là không thể nói cho người bình thường nhưng nếu là huynh đệ trong nhà vậy cũng cứ nói đừng n g ạ i son gohan có chút lâng lâng lúc nói chuyện còn đang dư vị vừa nãy trương huyền sinh tán dương nội dung nói tay hắn n ắ m tiết h đ ổ n g còn đang trên đất vẽ một vòng tròn tựa hồ là che giấu âm thanh không muốn cái kia làm hắn kiêng kỵ đạo sĩ túi h nghe thấy tôn huynh ngươi nói trương huyền sinh lòng nói huynh đệ trong nhà có thể quá cỏ ngài nếu như ta thân ca này gen dị biến phải đi đ â u à. ta lão tôn sư phụ phó có thể g â y gớm trương lão đệ ta cho ngươi biết ta hắn gọi son gohan ở trương huyền sinh bên t a i nói rồi cái tên để trương huyền sinh trong nháy mắt cứng ở tại chỗ được rồi trương láo đệ ngươi huyền r sinh hoàn hồn khóc không ra nước mắt lại khen một lần xuân gohan mới hài lòng rời đi chờ xuân gohan sau khi rời đi hắn mới phản ứng được làm đều là bị cái tên đó kinh đến vốn là muốn giao động nhắc không xin mời xuân gohan làm đánh làm chỗ dựa tha sư phụ là ai cách đó không xa đạo nhất cũng hiếu kỳ đạo tha cũng chưa từng gặp này h ậ u tử trương huyền sinh lắc lắc đầu không nói cho đạo nhất điểm ấy tố chất hắn vẫn phải có hắn giật mình nguyên nhân là son gohan nói sư phụ hắn tên là sáo nhỏ chương 644, luận đạo sáo nhỏ son gohan các ngươi là từ bảy viên ngọc r ồ n g trường quay phim chạy tới sao trương huyền sinh một bụng cái danh muốn nói nhưng vẫn là nhìn xuống không cảm thấy kinh ngạc không cảm thấy kinh ngạc không phải sớm biết nguyên thế giới tới được ra hỏa không ít quá nửa là một cái nào đó bên trong hai bệnh thời kỳ cuối người bệnh chỉ là đáng tiếc son gohan a nhìn dáng dấp nên rất tốt dao động không lưu lại đạo nhất dù sao cũng là có giá cả lôi đánh tay hơn nữa cũng không phải không hạn chế ít nhất ở duy nhất chân giới hắn là gọi không đến đạo nhất trên đại lục này có cái gì ăn bài giúp ngươi bảo quản lùi lại có thể mỗi ngày một con trai đạo nhất thấy son gohan rời đi chân linh giới tiếu a a đi lên phía trước nói ta tự mình tới trương huyền sinh khỏe miệng giật dưới trước làm sao không nhìn ra đạo nhất hàng này không biết xấu h ổ như vậy còn thu tiền phạt vì nộp chậm vẫn là nói ngươi đem mình ống tay áo làm chuyện phát nhanh tủ quá giờ còn muốn thu phí nói hắn sử dụng thần niêm phong cửa bí pháp đem tây đại lục tạm thời phong ấn thu nhập trong cơ thể mình hỗn nộn không gian đạo nhất không thể đi duy nhất chân l i n h giới vì lẽ đó chỉ có thể hắn mang tây đại lục về nhà vào đế cảnh phải không sai chỉ là đáng tiếc ca đạo nhất giao tiếp xong tây đại lục sau nhìn trương huyền sinh tựa như cười mà không phải cười cũng không biết là có ý gì tiền bối giải thích thế nào trương huyền sinh nghi ngờ nói t r ư ơ n g huyền sửa cũng là cố ý chỉ điểm đã biết một điểm nếu như ngươi đang ở đây chân linh giới đột phá trong cơ thể sẽ nhiều một đạo tìm thật dấu ấn tương lai đường sẽ tạm biệt rất nhiều đạo nhất chỉ, chỉ trương huyền sinh mi tâm tựa hồ có hơi tiếp hận tìm thật dấu ấn trương huyền sinh vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái từ này ngươi phá kính sau nên có cảm cũng có lẽ có người từng nói với n g ư ơ i tiên đế sau khi con đường phía trước chính là thành tiệu duy nhất chân ngã cũng chính là tìm thật đạo nhất giải thích việc này vạn bồi s á c thực từng nghe tới l o a n g thoáng cũng cảm ứng được ngoài hắn g i a tuyến nhưng như mộng như ảo khá là m ở mịt ngược lại cũng có mới nghi hoặc những tia đường bộ là chân thật tồn tại vẫn là ảo giác của ta trương huyền sinh thỉnh giáo nói hư hư thật thật ai còn nói đến thanh đây tìm thật tìm thật tu luyện tới đầu là một m cái thật chữ nếu ngươi cho rằng những tia đường bộ tồn tại đó chính là tồn tại nếu ngươi cho rằng là hư vọng đó chính là hư vọng đạo nhất nói phất tay cảnh vật chung quanh như bọn nước bình thường biến hóa trước đây vẫn là phong cảnh tú lệ núi sông trong khoảnh khắc biến thành một gian lập vũ ven hồ cái khắc phòng nhỏ trước mặt hai người còn có một tờ bàn đá mặt trên đang nấu nước c h ả xanh trương huyền sinh đồng tử c o n người co rút lại hắn mới vừa rồi không có cảm nhận được bất kỳ sóng không gian chấn động hai người vị trí tuyệt đối không có đổi đổi có thể khi hắn nhận biết bên trong hiện tại nhìn thấy tất cả chính là mới thực vật đây chính là cấm kỵ tồn tại thủ đoạn t i ê n bối văn bối người này ngươi nên cũng biết ngu dốt vô cùng ta có thể nói rõ một chút hay không đừng đánh bí hiểm trương huyền sinh đúng là rất tự giác ngồi xuống trả lại cho mình rót chén trả uống hớp t r á ngon người ngu dốt ngược lại cũng đúng là nếu không phải cái k i a b ả n nguyên ngươi đột phá đến tiên đế đều quá chừng đạo nhất thấy b u ồ n c ư ờ i còn không quên tổn hại trương huyền sinh một hồi cũng là theo ngồi xuống vì lẽ đó tiền bối ngại thân là siêu thoát giả những k i a đường đều đã đi qua cũng không dám cắt nói những k i a bình hành đường bộ là hư là thực lãnh bao tiền lì xì tiền mặt tỏ điểm tiền tiền lì xì đã phân phát đến tài khoản của ngươi vì tin quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh lĩnh trương huyền sinh nghi ngờ nói ta mặc dù tu thành chân ngã dĩ nhiên siêu thoát nhưng vẫn không dám cắt nói cái tia trải qua tất cả mỗi cái siêu thoát sinh linh đều sẽ có sự khác biệt cái nhìn ta chỉ có thể nói cho ngươi biết tất cả tổn tử ngươi t â m đạo nhất thưởng thức hấp t r à một bộ cao thâm khó dò d á n g vẻ trên thực tế cũng xác thực cao thâm khó dò như thế mơ hồ cái kia chân linh giới tiên đế thực lực mạnh hơn so với hàn giới cũng là bởi vì tiền bối vừa mới nói tới tìm thật dấu ấn trương huyền sinh cảm thấy ở nơi này vấn đề trên phòng trừng đạo nhất cho hắn không được chuẩn xác đáp án vì lẽ đó lượn quanh trở về mới bắt đầu đề tài đúng vậy đạo nhất gật gật đầu vật kia có ích lợi gì tại sao ở chân linh giới đột phá mới có nay cùng chân linh giới thiên đạo có quan hệ cũng là chân linh giới đã từng làm chư thiên đệ nhất đại giới nguyên nhân cho tới ngươi nói tác dụng mà đạo nhất dừng một chút chỉ chỉ trương huyền sinh trong tay cầm c ố c u ống trà trương huyền sinh cúi đầu nhìn lại phát hiện mình nơi đó năm chính là c ố c u ống trà rõ ràng là một tảng đá tảng đá kia hắn còn khá là quen thuộc ở cảnh tượng chưa biến trước hắn còn đã từng dẫm lên quá tiền bối này trương huyền sinh có chút kinh ngạc làm sao cảm giác mình sau khi đột phá trái lại thật giống biến thức hắn còn đừng lo ngươi uống xuống chính là trà không thành vấn đề đạo nhất cười nói trương huyền sinh thấp hơn đầu xem trong tay cái kia cục đá lại biến trở về cốc uống trà bên trong nước trà còn liều lĩnh mở mị sương ngủ. đã hiểu đây cũng là hư thực biến hóa nhưng thực cũng đều là chân thật ngươi không thể nào nhận biết ngươi càng yêu thích cái nào n ó liền có thể là cái nào cái này cũng là tìm chân lộ trên nguy hiểm chỗ bởi vì vào lúc ấy ngươi là không có ký ức cùng với dễ dàng lạc lối nói xong lời cuối cùng đạo nhất n g ự khí cũng nghiêm túc mấy phần xem biểu hiện tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì không tươi đẹp lắm qua lại không có ký ức lạc lối trương huyền sinh có chút mọi bức nói là không có ký ức cũng không quá chuẩn xác đánh so sánh chuyện này có chút giống nằm mơ ngươi tu vi nông cạn lúc nên đã từng từng có trải nghiệm như thế này ở một số trong ngộng ngươi có thể sẽ ở một cái không giải thích được thế giới làm một ít không giải thích được chuyện mà ngươi thậm chí đã quên mình là ai cũng không biết tại sao mình muốn làm như thế vì sao lại nằm ở loại kia hoàn cảnh đạo nhất trầm ngâm dưới tựa hồ cảm thấy cái này tỷ dụ còn chưa đủ cụ thể liền lại nói nói thí dụ như p h à m nhân làm ác ngộng mơ thấy quỷ quái truy đuổi chính mình hắn khả năng chỉ có thể nghĩ làm sao chạy trốn điên cuồng chạy trốn trong quá trình này hắn quên mình là ai n h ư n chính mình vì sao nơi sâu xa h i ể n địa chỉ có bị quỷ quái giết chết cái kia nháy mắt mới có thể t h ứ c t ỉ n h trong nháy mắt hoàn hồn phương tưởng từ bản thân là ai hết thể đều chỉ là một cơn ác ngộng mà thường thường tại đây t r ù n g loại hình trong ngộng ngoại trừ bị giết chết chờ tuyệt đối kích thích ở ngoài làm người nhớ tới mình là ai sau cũng sẽ tỉnh lại bởi vì hắn ý thức được chính mình không thể nằm ở loại kia tình hình có tự mình nhận thức vì lẽ đó biến sẽ đối với bốn phía hoàn cảnh hoài nghi t hư huyễn trong nháy mắt phá diệt trương huyền sinh suy tư hai tức gật đầu một cái nói xác thực như vậy hắn kiếp trước làm phạm nhân kiếp này tu vi nông cạn lúc cũng đã làm không ít n g ộ n sau đó tu vi cao thâm sau cơ bản liền không nữa giấc ngủ càng sẽ không nằm mơ kiếp trước nằm mơ đa số đạo nhất nói tới ác ngộng cơ bản mỗi ngày đều này đây bị nhân viên nghiên cứu cắt miếng hoặc là bị đi ngang qua thu nhận vật dâm chết kiếp này lại có không giống chỉ là kha kha kha nhưng là có câu một khu nhà nói cộng thông chi sử mỗi khi đến hắn ý thức được làm một cảnh hoặc là sức tưởng tượng của hắn khó có thể bù đắp bộ p h ậ n lúc liền tỉnh lại trước đó bối ý của ngài là này tìm thật sự quá trình tự như cùng chiều sâu đi vào giấc ngộng giống như vậy cùng với dễ dàng quên tự mình cũng coi như là mất đi ký ức trương huyền sinh cảm giác mình đại thể hiểu chương sáu trăm bốn mươi lăm người hiểu như vậy cũng gần như đạo nhất gật gật đầu giống như là mộng đẹp trương huyền sinh bừng tỉnh nhỏ giọng tự nói mộng đẹp đạo nhất hiếu k ỳ nói nha duy nhất chân giới thế gian một biện cố trương huyền sinh ý thức được chính mình nói lỡ giải thích trang c h u ta thật giống ở nơi nào nghe qua danh tự này quên đi tiếp tục muốn nói với ngươi tìm thật sự chuyện đạo nhất nhưng là đ ằ m chiêu tiếp tục nói chuyện này cùng nằm mơ có chút chỗ tương tự nhưng có một chút rất trọng yếu đó chính là nếu như ngươi đang ở đây mộng bên trong chết rồi đó chính là thật đã chết rồi chờ chút tiền bối trương huyền sinh ngắt lời nói đạo nhất nâng trung trà lên ngồi đ ợ i hắn hỏi văn bối trước đây nghe nói tìm thực sự là muốn thành tựu i duy nhất chân ngã nói cách khác muốn đi cái khác tuyến thượng đánh giết một chính mình khác thật sao đại thể không sai đạo nhất gật đầu cái kia quá trình này không thể cùng tu vi mà đi trương huyền sinh cảm thấy nếu như như vậy hay là cũng không khó coi như hắn không phải duy nhất cái kia cái khác tuyến thượng hắn cũng không thể cũng đều là tiên đ ế chứ nói không chắc vẫn là kẻ xui xẻo đây chỉ là muốn giết ngoài hắn ra chính mình ngẫm lại đều khó chịu chỉ là hắn còn có chút không rõ nếu như phổ hoa năm đó không có nói láo hắn vốn là duy nhất cái kia vì sao không thể trực tiếp siêu thoát đây phạm nhân còn nằm mơ thành tiên nhân đây trong lộng hết thầy đều không cách nào k h ô n g chế cùng bản thân ngươi tù vì không quan hệ đây chẳng phải là nói có thể một tay che trời chấn áp thiên hạ cũng có thể có thể chỉ là phạm nhân trương huyền sinh ý thức được chuyện này khó xử rồi đúng vậy nếu là ngươi vì là phạm nhân hắn ta vì là tiên đế cũng là vô cùng có khả năng đạo nhất cười h í p mắt nói tựa hồ là muốn làm cái nhà tiên tri cái kia không có chuyện gì văn bối vận may luôn luôn rất tốt trương huyền sinh khoát tay náo một cái cảm giác mình cũng không cần vì việc này lo lắng có thật không nhưng mà đạo nhất trên mặt nhưng tựa như cười mà không phải cười lấy ra linh t i n thông trương huyền sinh trên mặt nghi hoặc không biết đối phương là có ý gì đạo nhất ở linh t i n thông trên một trận tìm tòi mở ra một để trương huyền sinh bất ngờ áp chính là chân linh giới hãy cựu tiêu hó lờ người làm ra tới này mới mẹ trò chơi ta trong lúc rảnh rỗi cũng nhìn một chút ngược lại cũng không tồi trương huyền sinh liếc mắt một cái nhìn thấy mặt trên đã là tiên đế đỉnh cao nhất tài khoản sức chiến đấu chi số mặt sau linh hắn đều chẳng m u ợ n mấy lại nhìn một chút nhân vật mặt trên trôi nổi tên gọi đệ nhất thiên h ạ này ni mã gọi trong lúc rảnh rỗi nhìn tiền đối ngài rõ ràng chính là thượng l n đi công h chúng à o mọi người, c ta công chúng số mỗi ngày đều sẽ p h á thư i kim, điểm tiền tiền Cuối cuối lợi, xin mọi ệ n cần quan lĩnh. năm lần cùng n tâm một thể lì là sỉ, chỉ có phúc g ờ i nắm lấy cơ hữu ộ i Công chúng số thư h số đại bản doanh này dùng cao nhất chính là tiên đế đỉnh cao nhất hơn trăm năm liền lên tới cái này đẳng cấp không chỉ có lớn gan còn lớn k h á c đệ nhất thiên hạ tên gọi rõ ràng là cho bảng xếp hạng đệ nhất tờ l a y ơ lại nói tiền b ố i n g à i làm chân linh giới thủ hộ giả một trong vô thượng khẩn cấp tồn tại cả ngày chơi cái này thật sự được không ho khan một cái đạo nhất ho nhẹ hai tiếng nó tay chặt lại rồi trên màn ảnh tên gọi cùng sức chiến đấu nói đề tài chính xem cái này đạo nhất tựa hồ cũng có chút thật không t i ệ n vội vàng mở ra luyện khí giới tiền bối đây là trương huyền sinh hiếu kỳ nói luyện khí giới trên có đã chuẩn bị xong rất nhiều vật liệu bản vẽ là vì luyện chế một tên là đại đạo tiên t r u n g pháp bảo ngươi xem phía trên này cho thấy luyện chế thành công s á c x u ấ t còn có da bạch lam sắc tía cam phẩm chất s á c x u ấ t nói đến đây ta không thể không nói ngươi trò chơi này làm hơi đen tâm phải biết vì da cái cam ta bỏ ra bao nhiêu lạc đề rồi trương huyền sinh biểu hiện cũng có chút lúng túng da cam xác suất như thế xem trọng như là có chút thấp ngươi xem ta muốn luyện khí rồi đạo nhất nói điểm rơi xuống cái kia n ú t lệnh n ú t bấm theo một trận đặc hiệu lập l o ẹ ra lúc thì trắng quang là màu trắng phẩm chất phá bảo màu trắng phẩm chất s á t x u ấ t là bốn phần mười xem như là chiếm to lớn nhất đầu cái kia tiền bối này có vấn đề gì không trương huyền sinh vẫn không hiểu đạo nhất muốn nói rõ cái gì liền vì mang hắn game v a hố đương nhiên là có vấn đề phải biết ta mặc dù không bằng ngươi nhưng ngẫm ư i n g lại ta có thể một đường từ phạm nhân đi tới cuối cùng siêu thoát vận may cũng tuyệt đối là vô cùng tốt nếu là ở trên thực tế đồng dạng tình hình nếu như thất bại xác suất thành công phá phớt ta đại khái dẫn là có thể thành công đạo nhất chỉ vào trên màn ảnh trôi nổi xoay tròn pháp bảo lại nói bởi vì này trong game thế giới cùng ta hoàn toàn không ở một cấp độ hô không tương giao tựu như cùng những kia vốn không nên cùng chúng ta thế giới so sánh lẫn nhau tuyến hết thể biến số đều có ngơi ư cái kia chát gọi bản nguyên thần thạch dự thiết tùy cơ phép tính đến quyết định cá nhân ta vận may liền khó có thể ảnh hưởng đến nó t r ư ơ n g huyền sinh đ ă m chiêu một lát sau hắn lấy ra linh tin đường cái ta thử xem chân linh giới phiên bản một đao chín trăm chín mươi chín hắn cũng là chơi hai lần dù sao sau đó cũng cảm thấy phải là cái trò chơi nhỏ thôi quá bận mất hứng thú dừng ai biết đạo nhất nhưng đưa tay ngăn cản hắn Bối. trương huyền sinh nghi hoặc. sửng ta đầu đầu c nhất nhất sốt một chút tiếp nhận đạo nhất linh tin thông trước hắn chơi thời điểm cũng các loại công năng chức năng hằng đều trải nghiệm quá luyện khí cái kia nhỏ bé sát xuất ở trước mặt hắn căn bản không phải vấn đề một điểm liền sáng căng quang hắn ở đạo nhất linh tin thông trên lại điểm một cái luyện khí nút lệnh núp ấm một trận chuyển động sau sáng lên một trận lăng quang làm à u xanh lam phẩm chất hai phần m ộ ư ơ i s á t suất so với đạo nhất mạnh nhưng hắn như nhữ g n mày minh bạch đạo nhất c ư i thầm nghĩ trong lòng rốt cục để trò chơi này bày ra thân thể sẽ tới người chơi bình thường đau đớn trương huyền sinh trước còn chưa bao giờ suy nghĩ quá vấn đề này hoặc là nói hắn cũng suy nghĩ quá cũng chuẩn bị khảo nghiệm qua nhưng sau đó quên hắn ban đầu ở cựu tiêu sáng tạo cựu tiêu ho l l lúc chính là muốn thử một chút mình ở trong game vận may làm sao nhưng sau đó phát hiện cựu tiêu ho l rượu dụng sao, dùng sau dùng đậu dm quyền hạn một đường mở đeo cơ bản không làm sao chính kinh d a n h quá lâu dần cũng là đã quên kiểm tra chuyện hoặc là coi như hắn kiểm tra cũng vẫn cứ không có kết quả bởi vì hắn tài khoản sớm đã bị đ ầ u đ ầ u dấu hiệu bất kể là cố ý hay là vô tình thức hắn đều không thể làm đến ở không liên hệ cấp độ trên hoàn toàn tùy cơ vì lẽ đó ý của tiền bối là như vãn bối đi tìm thật rất khả năng vãn bối thật là tốt vẫn không phải sử dụng đến t r ư ơ n g huyền sinh trong lòng chìm xuống đây chính là hắn cùng nhau đi tới lớn nhất ý lại có rất đều có thể có thể là như vậy bởi vì ta cũng không có thể kết luận ngươi sẽ cùng tìm thật sự đường bộ hoàn toàn ở không giống cấp độ trên nhưng ngươi như muốn bắt đầu tìm thật liền muốn làm tốt cường vận rời khỏi người chuẩy thu lại t r ư ớ c còn không cam tâm lại điểm x u ố n g luyện k h í kết quả lần này là vật liệu báo hỏng văn bối minh bạch có điều cũng không có nghiêm trọng như vậy văn bối còn có một vấn đề trương huyền sinh gật gật đầu để tâm tình ôn hòa hạ xuống lại nói trước đây đại lôi âm tự phổ hoa tăng nhân từng nói với ta ta chính là rất nhiều đường thẳng song song dưới vốn là duy nhất tồn tại việc này giải thích thế nào chương sáu trăm bốn mươi sáu chân linh giới có bao nhiêu siêu thoát giả đạo nhất nghe nói cười cận nói phổ hoa phía tây tên tiểu từ kia đi qua thân đi lời của hắn nói ngươi cũng tin trương huyền sinh khẽ nhữ mày hỏi tiền bối biết đại lôi âm tự chuyện đạo nhất nhìn trương huyền sinh một chút ý tứ sâu xa đại lôi âm tự phải làm là bị siêu thoát cấp bậc lực lượng diệt tiền bối ngài cùng chân linh địa bên trong ngoài hắn ra tiền bối hẳn là sẽ không không biết chứ trương huyền sinh hỏi tới việc này là tiểu tử kia chính mình tìm đường chết vừa mới vị kia thần hầu phải là năm đó hắn dẫn độ xuống đại lôi âm tự bất quá là trên mặt chăn tàn dư hóa đá lực lượng liên lụy thôi đạo nhất mở miệng giải thích nhìn như nói rõ nhưng chi tiết nhỏ rất là hàm hồ trương huyền sinh đã liền biết đối phương không muốn đối với chuyện này nói nhiều với hắn cái kia phổ hoa là gà ta trương huyền sinh trở lại đề tài chính hắn hiện tại quan tâm là của mình duy nhất tính hắn thật là lừa gạt ngươi bởi vì liền ngay cả ta cũng không dám đối với ngươi duy nhất tính tiến hành thôi diễn hắn nào có năng lực này trương huyền sinh có chút thất vọng đang muốn hỏi lại rồi lại nghe đạo nhất tiếng nói nhất chuyển nói có điều liên quan với ngươi là có hay không ở rất nhiều tuyến thượng duy nhất chuyện này bản thân ngược lại không nhất định là đồ giả tác phẩm rộng cụ thể làm sao chỉ có thể ngươi thử sau khi mới biết trương huyền sinh suy tư mấy thức nói tiền bối năm đó là bao nhiêu lần tìm thật mới trình đến duy nhất ngươi nghĩ biết đạo nhất tựa như cười mà không phải cười một bức nợ đánh giá vẻ không có tiền xem tiểu thuyết đưa ngươi tiền mặt ở điểm、tiền. h ã tính tính việc này tùy theo từng người nhưng có thể tu luyện tới tiên đế sinh linh bản thân thì có chỗ đặc thù thông thường tới nói ở rất nhiều đường thẳng song song trên sẽ không tồn tại nhiều năm hanta chậm thì mấy vạn nhưng nhiều thì không có phần khối đây cũng chính là tiên đế cảnh tư chất vị trí có sinh linh nhất định vĩnh viễn không cách nào siêu thoát đạo nhất lắc lắc đầu xem trương huyền sinh một bức vắt cổ chảy ra nước dáng vẻ biết tại đây loại chuyện trên rút không ra cái gì mao chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nhiều như vậy trương huyền sinh k i ế p sợ ngươi vừa mới đã hiểu tìm thật sự quá trình vì lẽ đó nên cũng rõ ràng chuyện này trình độ khó khăn mỗi một lần tìm thật đều là cực kỳ nguy hiểm hơn nữa muốn tiêu hao thời gian dài vì lẽ đó từ cổ trí kim năm tháng sông dài bên trong tiên đế như cá g i ế t sang sông nhưng siêu thoát giả như í ỏi đạo nhất nói tới việc này cũng có mấy phần cảm thán trong quá trình này không biết có bao nhiêu tiên đế từ từ bị lạc bản tâm cuối cùng không nhận rõ hư huyễn cùng hiện thực bỏ mạng ở thời gian dài rằng d i c sông dài bên trong ngươi suy nghĩ một chút mỗi một lần tìm thật hay là đều là một đoạn cuộc sống mới làm tìm thật sự thời gian vượt trên ngươi nửa đời trước thời gian cho đến cuối cùng ngươi chân ngã nhân sinh ở tất cả trải nghiệm bên trong chỉ chiếm nhỏ bé không đáng kể một phần lúc vậy ngươi hay là ngươi sao nói rằng cuối cùng đạo nhất ngữ khí nghiêm túc nhìn trương huyền sinh con mắt sẽ không có đường tắt trương huyền sinh trầm mặc một chút hỏi muốn thực sự là cần trải qua mấy vạn lần tìm thật hắn mới có thể siêu thoát cái tia món ăn đều ngội hắn cảm thấy có đại sự sắp xảy ra làm thế giới kia toàn diện Chỉ c sợ ũ như g cũng liền tiên đế, c ỉ là con to con cần to kiến. Hắn cần gấp tăng thêm một gấp b ớ c thực lần ự c chỉ c t h à này h thoát, công n siêu vậy chư thiên vạn giới vạn sáng ẽ thấy không có gì có đ sợ, ở thần ư ơ n g lai k ả phải bảo bảo năng bên trong, cũng nhất bằng hắn người nhà. Như kiếp hạo thể hữu có có lực có của tự ít l vệ, vệ này n s á giới thần g lữ trình nếu như hắn đủ mạnh mạnh đến liền cái k i a thần bí ma phương cũng p h o n g ấn không được chính mình cái k i a hết thệ thảm kịch cũng có thể tránh khỏi ta t h ầ n đã chết nhưng hắn trong lòng còn tích một hơi lại như hắn đối với cái tia hình người khói đen nói tên kia cũng bất quá là quân cơ thôi còn có cái k i a hình người khói đen đối với trinh đức theo như lời nói công khai nói cho hắn biết còn có siêu cấp hắc thủ ở phía sau chủ đạo chuyện này thậm chí thôn phệ sáng thần giới chặn giết chính hắn đều là mặt ngoài mục đích mục đích thực sự rất có thể là vì mang đi trinh đức hay hoặc là đây cũng chỉ là tầng ngoài đường tắt nếu là có đường tắt là tốt rồi đi có điều ngươi vận may luôn luôn rất tốt nói không chắc hắn ta rất ít không dùng được mấy lần liền siêu thoát rồi đạo nhất vô vỗ trương huyền sinh may lấy đó của vũ thật không có có thể nhanh lên một chút biện pháp trương huyền sinh ôm ấp may mắn tâm lý ngươi rất gấp đạo nhất thưởng thức hấp trà quả nhìn ậ t chút có gấp gáp. v Bởi vì thế giới kia. Tiền bối k xứng lắng sở a kia o Lo lắng? Sao? Lo lắng. Cái kia không Cái h p ả trương huyền sinh đạo nhất đứng dậy chỉ vào chân linh địa núi nhỏ sườn núi nói người đoán nơi này ở mấy vị siêu thoát giả trương huyền sinh nhìn một vòng san sát nhà có ba mươi ba nói ba mươi ba vị đạo nhất c ư ờ i mắng ngươi làm siêu thoát giả là rau cải tràng a vậy những thứ này trương huyền sinh n g h i hoặc quá nửa là chống không hoặc là chính là như nàng như vậy xem như là hậu nhân đạo nhất nói chỉ chỉ trương huyền sinh bên cạnh nữ tử trương huyền sinh quay đầu phát hành chẳng biết lúc nào bạc vệnh cô nương đến rồi tiên đế trương huyền sinh lúc này có thể nhìn ra bạc vệnh tu vi lại là thứ thiệt tiên đế cũng không tất cả đều là có chút tu luyện lười biếng hoặc là thiên phú không đủ tháng năm dài đằng đắng bên trong tuổi thọ tiêu hao hết từ lâu hóa thành bụi bặm vì lẽ đó bây giờ những phòng ốc này có một nửa là chống không đạo nhất giơ tay ra hiệu bạc vệnh pha trà bạc vệnh có chút bất mãn l ư ờ n một cái nhưng vẫn là cho chút mặt mũi vì là hai người châm trà siêu thoát giả dòng dõi thậm chí ngay cả tiên đế đều đột phá không được trương huyền sinh có chút buồn b ự c đều nói hổ phụ không k h u y ở n tử này siêu thoát giả thật muốn có dòng dõi nên rất lợi hại mới đúng vậy không nói cũng đổi tới cha mẹ bước chân ít nhất đột phá tiên đế nên có thể chứ ta xem tiểu tử ngươi có phải là mới vừa đột phá có chút phiếu a đặt ở trước ngươi lại sẽ nói như vậy đạo nhất k h ỏ miệm giật dưới hắn tuy rằng không cảm thấy tiên đế tính là gì nhưng là không phải tùy ý có thể thấy được Ngạch! t i ê n bối v ạ n bối không phải ý này nhưng có siêu thoát giả giáo d ụ tiên đế không có chứ trương huyền sinh có chút lung túng t r ư ớ c hắn cũng xác thực cảm thấy tiên đế liền rất mạnh tới một đế đô khiến cho hắn mượn thiên đạo chi lực thêm vào vận may từ từ thôi chết tuy rằng ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì nhanh như vậy đã đột phá tiên đế cảnh giới hay là được cái gì tiên đế cảng nộ truyền thừa nhưng ngươi nên cũng có lĩnh hội đi tiên đế tuy nhiên không phải tất cả n o ạ i lực sắp xếp là có thể đột phá đạo nhất ý tứ sâu xa chương sáu trăm bốn mươi bảy tiền bối thật tin tưởng văn bối đúng là đạt được tiên đế cảng nộ nhưng lâm đột phá lúc nhưng vẫn t r ê n h lệch không ít du lịch nhiều năm cuối cùng mới có cảm giác đột phá t r ư ơ n g huyền sinh v ô cái định n ọ ạ hắn vốn cho là mình không cách nào thuận lợi đột phá nguyên nhân là h ô n đ ộ t thể đặc thù nhưng xem ra cũng không tất cả đều là nói như vậy liêu hồng phong muốn đột phá cũng không nhất định sẽ rất thuận lợi tiên đế uống thuốc là ăn không nổi đi trưởng b ố i giáo dục cung cấp trợ lực cũng có hạn cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình mà siêu thoát giả dòng roi thiên tư cũng chưa chắc lại như người suy nghĩ như vậy tuyệt thế cũng có hạng soạn sĩnh đây là đại đạo hạn chế có thể có dòng roi sẽ không sai đi đạo nhất nói liếc nhìn bà vện bác vện cô nương cha mẹ là trương huyền sinh bắt q u o á i chi t â m giấy lên chết rồi bạc vĩnh lạnh nhạt nói thấy trương huyền sinh có chút l u n g túng đạo nhất giải thích nàng chỉ là siêu thoát giả đời sau bao nhiêu đ ố i tới bốn trăm sáu mươi t r o n vạn ba nghìn năm trăm hai mươi bảy đại bạc vĩnh giống như cái người máy bình thường nói bổ sung trương huyền sinh trận to hai mắt chuyện này đây là qua bao lâu cha mẹ của nàng chỉ là tiên vương rất sớm liền đã qua đời đạo nhất phất phất tay công việc bạc về xuống những phòng ốc này bên trong chẳng lẽ có thế giới khác có thể giấu một đại gia tộc trương huyền sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ lòng nói qua nhiều đời như vậy khai chi tán diệp một cái quốc gia đều sinh ra đi ai biết lay động lắc đầu nói chỉ là quá bình thường nhà siêu thoát giả đời sau một đời chỉ chừa một người ở chân linh địa xem như là c h u y ề n thừa cái khác đều ở bên ngoài sinh hoạt trương huyền sinh trầm mặc liếc nhìn bước chậm hạ sơn bạc v n h cô đ ư ơ n g lại nhìn một chút trên sườn núi phong úc ba mươi ba a chỉ có thể nói trong lịch sử cùng ra quá nhiều như vậy vị nhưng bây giờ nhưng là không còn mấy cái đi đạo nhất hơi xúc động siêu thoát giả cũng sẽ ngã xuống trương huyền sinh nghe đạo nhất nói nhà khoảng không một nửa đây chẳng phải là siêu thoát giả ít nhất chết rồi hơn nữa người đang ở đây thần vẫn chi địa không phải gặp được sáng thần giới năm đó vì sao phải cùng chân linh giới khai chiến trương huyền sinh không rõ những này siêu thoát giả lẽ ra đã không có muốn tìm m ớ i đúng tranh địa bàn sao tiên đế hơn nửa cũng không tiết làm chuyện như vậy người thật sự m u ố n biết đạo nhất cười cận để trương huyền sinh cảm thấy có quỷ nhưng lại không nhẫn mại được lòng hiếu kỳ hỏi văn bối có thể biết không vì linh hư giới đạo nhất nói lời này lúc nhìn thẳng trương huyền sinh con mắt linh hư giới ba chữ để trương huyền sinh trong lòng cũng là đột nhiên hắn vốn còn muốn lại sau khi hỏi một chút đạo nhất liên quan với đậu đậu chuyện hiện tại cũng thu hồi ý nghĩ này duy nhất chân giới cấm kỵ tồn tại cũng muốn linh hư giới hoặc là nói muốn muốn trong đó cất giấu một món đồ mà sáng thần giới lại đã từng là bởi vì linh hư giới cùng chân linh giới khai chiến trong này nước quá sâu linh hư giới là cái trương huyền sinh đang muốn giả ngu đặt câu hỏi nhưng lại bị đạo nhất cắt đứt linh hư giới ở ngươi vậy đi bình thản ngữ khí lại làm cho trương huyền sinh cả người căng thẳng cảnh giác trong cơ thể đạo huyền kinh âm thầm vận chuyển chớ sốt sáng ta nhìn chúng đi như là loại kia sẽ cướp tiểu bối đồ vật người sao đạo nhất cười cợt cho trương huyền sinh rót đầy chèn trà trương huyền sinh nhìn đạo nhất ngẫm lại đối phương đi qua hành động đặc biệt là có kẻ mặc cả dáng vẻ nói nói như hắc ta nói ngươi thôi không tính toán với ngươi đạo nhất biểu hiện cứng đờ lại nói nếu ở ngươi cái kia liền cẩn thận bảo quản cái tiểu cô nương kia nói cho ngươi không cần tin hoàn toàn đồ vật bên trong tiên đế cũng có thể dùng nhưng tốt nhất vẫn là chờ ngươi siêu thoát sau đó lại lấy chỗ tốt mới to lớn nhất trương huyền sinh có chút lúng túng nguyên lai đạo nhất đều biết hắn này điểm phong ấn thuật ở siêu thoát giả trước mặt có chút làm trò hề cho thiên hạ rồi trước đó bối bây giờ cùng ngài cùng cảnh người còn có các vị tiền bối a trương huyền sinh trực tiếp hỏi cũng coi như nói sang chuyện khác giảm bớt lúng、túng. so với sáng thần giới nhiều so với duy nhất chân giới thiếu trương huyền sinh yên lặng lĩnh hội so với sáng thần giới nhiều cái kia quá nửa là ba vị trở lên nhưng duy nhất chân giới có mấy vị siêu thoát giả hắn không biết ta nói rồi bằng nói vô ích nhưng xem đạo nhất cái kia muốn ăn đòn cao thâm g á n g v ẻ phòng chừng cũng sẽ không cho hắn chuẩn sắc con số nói chung phàm nhân chúng không phải có một câu nói nói rất tốt sao trời sập xuống có một c a o đầy chúng ta à chính là cái cao ngươi không cần phải gấp gáp từng bước từng bước đến còn có thời gian coi như không có thời gian chúng ta cũng sẽ để nó có thời gian nói rằng cuối cùng đạo nhất trên người khí thế p h u n g trào bá đạo tâm ý bức người thực sự không nhìn ra cái kia vui cười vô lại dáng vẻ trương huyền sinh lúc này mới ý thức được nói cho cùng trước mắt vị này chính là tìm thật không biết bao nhiêu lần tâm tính thiên truy bách luyện siêu thoát giả là đứng ở vạn linh bên trên cấm kỵ tồn tại l ạ i sao có thể có thể chỉ là vô lại ông b à phải v ạ n bối cảm ơn tiền bối giải thích n g h i hoặc cảm ơn các tiền bối vì là chư thiên vạn linh làm ra công hiến trương huyền sinh đứng dậy thi lễ một cái quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh quan tâm tức đưa tiền mặt điểm tiền đừng chỉnh những ngày hư trở lại hảo hảo tu luyện hy vọng lần sau gặp ngươi không phải gọi ta đi trả nợ đạo nhất giơ tay bỗng dưng nâng lên trương huyền sinh nói trương huyền sinh nhìn trước mắt quen thuộc bàn đá lại cười nói khà khà tiền bối người xem ta lại đến nơi này không bằng lại xuống một ván lan đạo nhất khoe miệng vừa kéo nổi giận mắng trương huyền sinh trong lòng biết đạo nhất đây là t i ế n khách mặt dày lại nhớp bụng trà chuẩn bị rời đi đừng nói đạo nhất này trà đều là thứ tốt hắn hạ sơn được rồi vài bước lại bị đạo nhất gọi lại nói rồi nhiều như vậy ngươi sẽ không hỏi một chút tìm thật dấu ấn đến cùng có ích lợi gì trương huyền sinh bay đầu lại, lại là thi lẽ một cái nói nếu không còn cơ duyên này liền không hề mong nhớ biết tác dụng của nó với văn bối có gì ý bất quá là bằng thêm hối hận thôi văn bối cáo tử dứt lời hắn liền từng bước một đi xuống sườn núi sườn núi nơi đạo nhất thu hồi dụng cụ uống trà nhìn cái kia đi ra chân linh địa bóng người có mấy phần tán thưởng cười cợt tìm thật dấu ấn tác dụng chính là có thể đang tìm thật nguy hiểm nhất lúc g i á c t ì n h sinh linh dấu ấn cự như cùng trong ác ngộng sắp bị quỷ đói thôn vệ trước làm tỉnh lại mới có thể tránh khỏi tử kiếp mà nay dấu ấn không hạn số lần đây chính là chân linh giới tiên đế cường đại nguyên nhân trương huyền sinh a trương huyền sinh ngươi đúng là thông minh không hỏi vật này tác dụng là đúng bằng không bởi vì hối hận d ố i loạn đạo tâm tìm thật sợ là sẽ phải càng nguy hiểm có m ê n h mông cổ lão thanh â m của ở đạo nhất bên người v ă n g lên mấy vị khác siêu thoát giả tô t ỉ n h đạo nhất ngươi nói hắn phải bao lâu có thể siêu thoát không biết không biết a đạo nhất lắc đầu siêu thoát vật hắn vốn là duy nhất tại sao cầu x i n thật đúng vậy a vốn là duy nhất tại sao cầu x i n thật đạo nhất cười cợt nhưng không biết là đang cười cái gì vì sao không nói cho hắn nói cho hắn biết cũng vô dụng khi hắn chính mình tìm khắp các tuyến sẽ hiểu tôi đạo nhất thở dài vậy hắn làm sao siêu thoát cầu xin thật việc này không phải nói nói sự thực cũng không phải chân thực thật thật giả giả hư hư thật thật hư thực trong lúc đó quay đầu lại hay là muốn hắn dựa vào hắn chính mình à? đạo nhất nhìn chân trời không biết đang suy nghĩ gì chương sáu trăm bốn mươi tám kể chuyện cố nhân cáo biệt đạo nhất trương huyền sinh ra chân linh điện hắn vốn là vội vã mang tây đại lục về duy nhất chân linh giới nhưng suy nghĩ một chút thật vất vả đến chân linh giới một chuyến không gặp gỡ c ô nhân cũng có chút không còn gì để nói hắn lần trước là bị đạo nhất đưa ra chân linh địa cho nên đối với chân linh địa lối vào phương vị cũng không rõ ràng lần này sau khi ra ngoài hắn phát hiện lại là ở thánh linh quốc cùng h u y ế t ngộng quan hệ ngoại giao d ư ớ i nơi nơi này là một mảnh nhìn như giản dị tiểu t r ấ n sở dĩ nói là nhìn như giản dị là bởi vì nơi này kiến trúc xem ra giống như là nông gia tiểu bò nhưng kỳ thực mỗi một nơi đều có khác đầu tiên trong tiểu t r ấ n đi lại người cũng không nhiều có điều trương huyền sinh xuất hiện tại cúng tế dùng là trên tế đ à n lúc vẫn là hấp dẫn không ít người sự chú ý trương huyền sinh thần nghiệm kinh quét trong lòng biết vậy đại khái chính là đạo nhất nói tới siêu thoát giả bọn hậu bối tụ tập địa thực lực xác thực cấp độ không đồng đều liền phía ngoài những n à y đến xem còn không bằng những kia đại tông đại phái đây liền cái tiên vương đều không có chỉ là đi n g a n g qua trương huyền sinh nhìn rất nhiều thôn dân hướng về hắn dập đầu chắc là đem hắn nhận sai làm thật linh địa bên trong các tiền bối nhàn nhặt để lại một câu nói liền trực tiếp qua lại rời đi lại nói lần trước cái kia tuyển nguyện tiên tử lực ép đồng đại t h i tiêu cùng cái kia bạch thị công tử một trận chiến là trời đất mù mị ta dòng dã đại chiến thắng ba có thừa chỉ u ố i cùng vẫn là ô n đi đi. bất quá hắn đối với này kể chuyện tiên sinh tìm từ rất bất mãn cái gì gọi là trời đất mù mịt kết hợp trước sau ngữ cảnh không biết còn tưởng rằng là đang làm gì mà còn có lao tử rõ ràng rất nhanh sẽ đem bạch vô ngân đánh bại đi cái nào dùng ba tháng bất quá hắn cũng biết những này kể chuyện vì hấp dẫn khách hàng chắc chắn sẽ đối với một ít chi tiết nhỏ tiến hành quyết đại đem mỗi lần đại chiến đều miêu tả kinh tâm đ ộ n g p h á c h như vậy mới có thể nước càng lâu an n m a n cơm đương nhiên hắn hiện tại mặc dù không ở thánh linh quốc đô thành chỗ ở tòa thành t r ì này cũng coi như đại thành chân linh giới tu tiên phổ cập kể chuyện tiên sinh tự nhiên cũng không phải phạm nhân dầu gì cũng là cái niết b à n trải qua tu sĩ nhưng tới nơi này tiêu phí nhưng dù là tiên nhân chân chính rồi đọc sách lĩnh tiền mặt quan tâm ở ít công chúng số thư hữu đại bản doanh đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt tiểu tử mau mau nói đừng chậm trễ thời gian chân linh bảng số một đến đây rơi vào tuyển nguyện tiên tử trên người đám kia phương bảng đệ nhất cũng tự nhiên tùy theo định những kia cái chỉ có dung nhan lấy sắc ngu người tiên tử chúng lại có thể nào hơn được lấy nữ đế tư thế quật khởi tuyển nguyện tiên t ử đây trương huyền sinh nghe đến đó cũng là thấy b u ồ n c ư ờ i không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình lại có thể nghe người khác nói chuyện xưa của chính mình khi còn trẻ làm chuyện hoang đường vào lúc này nghe tới cũng đừng thú vị vị như lấy sắc ngu người câu nói như thế này cũng là thánh linh quốc người kể chuyện dám nói thế với dù sao những kia hoa thơm cỏ lạ bảng tiên tử từ người n g thế lực sau lưng cũng không nhỏ có điều thánh linh quốc làm người thắng đều là muốn đem chính mình anh hùng b ừ n g trời cao đi những kia cái tiên tử nào dám có lời đoán ở đây giữa lúc mọi người cho rằng tiên duyên đại điện sắp đuổi c h ấ n hai lúc lại nảy sinh biên cố các người đoán như thế nào lại là một làn sóng khen thưởng trương huyền sinh đã ở trong đó bất quá hắn cũng kỳ quái chuyện như vậy đều qua hơn trăm năm lẽ ra sớm chuyện khắp những người này còn dùng tới nơi này nghe kỳ thực hắn không biết những người này từ nhỏ quan bỏ lỡ tình h thế sau khi coi như biết được tin tức cũng khá là tiếp hận loại này kể chuyện tiết mục ngắn bọn họ không biết nghe xong bao nhiêu lần có thể dội danh lúc ước trừng ư bằng hưu u ố n g s o à n g nghe cố sự vẫn là làm không biết mệt đây chính là h u y ễ n mộng nước đế quân đế khi à, nếu không phải khẳng định bọn họ sẽ như vậy đánh cuộc không đến đây phong ba đi qua chúng ta tuyển nguyện tiên tử còn thắng được đế khí nếu không phải tiểu lão nhi ngày đó tận mắt nhìn thấy thật không dám tin tưởng đế khí thuộc về như vậy dễ dàng quyết định mắt thấy người kể chuyện sắp nói trên lầu nhưng có người chen vào nói tiểu tử tuyển nguyện tiên tử cố sự chúng ta đều chán nghe rồi ngươi này không điểm m á n h liệt liệu nói thí dụ như nàng huynh trường cố sự chúng ta đều biết cuối cùng vào chân linh địa không phải là tuyển nguyện tiên tử có một vị thiên tiên mở miệng chuyện này các tiền bối làm khó tiểu lão nhi nếu nói là tấm kêu huyền xanh chiến bại kỳ mội để chân linh bảng lần thứ hai thay đổi chuyện tiểu lão nhi còn có thể nói nói một hai nhưng này nhập thần vẫn nơi sau chuyện ở đâu là tiểu lão nhi một kể chuyện có thể biết người kể chuyện làm khó cáo khiếm nói cắt vô vị rất nhiều mất hưng thanh âm của v a n g lên ha ha chư vị coi là thật đối với ta chuyện của đại ca hiếu k ỳ như vậy nhưng vào lúc này một âm thanh vang r ộ i v a n g lên nương theo từng trận đạo âm để bên trong i ự u lâu tu sĩ cùng nhau biến s á c một đạo a n mặc xanh sấm trưởng bảo bóng người xuất hiện tại người kể chuyện bên người ôn văn nhĩ nhã diện mạo bất phảm thiên vương không biết là ai kêu đi ra một đám tiên nhân r ồ n dập đứng dậy từ trên lầu rời bước mà xuống cung kính hành lễ bọn họ cũng không dám đứng so với tiên vương cao địa phương là nhạc tiên vương trong đám người có người nhận ra được trong ánh mắt lộ ra ngưỡ ngộ người đi xuống đi nhạc tiên vương để run d ẩ y người kể chuyện qua một bên đi mình ngồi ở kể chuyện vị trí đúng vậy nhạc tiên vương nhưng là đã từng chân linh bảng số một cũng là vào quá thần vận c h i điệu tồn tại nhạc tiên vương khẳng định biết được mặt c h u y ệ n có người khen tạo mặt c h u y ệ n trương huyền sinh là ta đại ca n g ư ơ i biết không cái k i a nhạc tiên vương biểu hiện không thích nhưng lại có chút lâng lâng trên lầu trương huyền sinh nhìn tình cảnh này đúng là lắc đầu cười cận ai biết nhạc hoán tiểu tử này lại cũng tu thành tiên vương còn có như vậy lòng thanh thản chạy đến từ lâu tinh tướng tiếp đó nhạc hoán mặt mày hớn hở thêm mắm giảm mối giảng thuật hắn và đại ca trương huyền sinh ở thần vận tri điệu Quá trình này có thể, thể t này nói kinh là có â mãi động p cho đến nhạc hoán nói xong lời cuối cùng đại ca lực chiến phổ độ hòa thượng một chiêu kiếm xuyên qua mi tâm lúc rất nhiều tiên nhân càng là trong mắt tỏa sáng hận không thể đem chính mình đại vào trong đó lĩnh hội cái kia vô cùng hăng hái không hổ là cổ sử ghi chép tới nay mạnh mẽ nhất kiểu a mọi người r ồ n dập than thở chương sáu trăm bốn mươi chín con gái a này nổi ngươi l ư n g đi nhạc tiên vương văn bối có một chút rất tò mò t r ư ơ n g huyền sinh tiền bối tuy rằng phong thái tuyệt thế lực ép quân hùng nhưng hắn mội mội tuyển nguyện tiên tử cũng là nhân n g ư ta làm sao sau khi sẽ không tin đây có người nghe xong cố sự sau lại có mới nghi hoặc đúng vậy cái kia tuyển nguyện tiên tử nhưng cũng là đương đại nhân n g ư ta nếu ta nói bạch thị công tử chân linh bảng đệ nhất thực lực liền tuyệt không vô ích mà tuyển nguyện tiên tử càng sâu chính là có cái lợi hại hơn huynh trưởng mới che giấu hà quang đúng vậy a lấy tuyển nguyện tiên tử tiến cảnh hiện tại hơn nửa cũng là tiên vương đi làm sao nhiều năm như vậy trên thế gian không có nghe n g ư ờ i qua tin tức trương huyền sinh tiền bối chính là ngài đại ca xin mời nhạc tiền bối giải thích nghi hoặc rất nhiều tiên vương thấy nhạc hoán không có gì cái giá vào lúc này bầu không k h í đến cũng bung ra rất nhiều r ồ n r ậ p truy hỏi cái này hả các ngươi có chỗ không biết nhạc hoán ở trâm từ trước câu trên lầu trương huyền sinh đã cảm thấy hứng thú muốn nhìn một chút cái này t r e o so với nói thế nào nhạc hoán do dự một lúc vẫy vây tay công việc mọi người để sát vào điểm còn dùng linh lực bố trí bình phong phòng ngửa âm thanh tiết lộ bất quá khi nhiên không ngăn được đã thành đế trương huyền sinh ta và các ngươi nói cái bí ẩn a các ngươi cũng không thể nói cho người khác biết nhạc hoán thần bị nói nhạc tiên vương mời nói ta hoa đạo nhân luôn luôn miệng kín như bưng ta cũng giống vậy nhạc hoán h á n g dọn một cái nói vậy ta đã nói à ta cái kia nhị tỷ có người nói cùng bạch thị công tử một trận chiến sau tình đầu ý hợp đã kết bạn chu du tiểu thế giới đi tới đây phụ ở trên lầu trương huyền sinh một ngụm trà còn không có n u ố t xuống liền phun ra ngoài ta đi hắn sao nhạc hoán ngươi ngươi rất sao từ đâu nghe được dưới lầu một mảnh thổn thất thanh tiếng thảo luận trương huyền sinh nhưng là cũng không ngồi yên nữa nhạc hoán tiểu tử ngươi trường b u ồ n sự a ngươi gặp mội mội ta con nhị tỷ nhạc hoán đang hưởng thụ lấy mọi người thổi phồng đông nhiên một thanh â m vang lên để hắn giật cả mình lập tức ngắm nhìn một phía lập tức phản ứng lại thanh â m này hình như là từ trên lầu chuyển tới hắn ngẩng đầu nhìn lại bởi vì có trận pháp hắn không thấy rõ là ai nhưng thế nào cảm giác thanh â m này có chút quen thuộc đây mội, mội mội mội ngươi là ai ta thấy chưa từng thấy làm sao ngươi biết nhạc hoán không chút nghĩ ngợi trả lời một câu nhưng lời ra khỏi miệng sau liền hối hận rồi bởi vì hắn nhớ tới tại sao âm thanh này quen thuộc như thế rồi chuyện này này không phải là đại ca thanh âm của ả trước tiên kinh s a o hỉ sau đó là t h ấ t t h ỏ g t r ư ơ n g huyền sinh từ chân linh địa xuất quan làm sao nhanh như vậy bình thường nọ gì c ổ không đều ít nói nghỉ ngơi mấy vạn năm ả như thế nào cùng nhạc tiên vương nói chuyện có muốn định hót tiên nhân muốn trách cứ nhưng mà chữ còn không có lối ra trên lầu mảnh xốc lên một bộ tử y cất b ư ớ c mà xuống thế gian này lại có như thế anh tuấn nam tử đây là chúng tiên người phản ứng đầu tiên đệ nhị phản ứng nhưng là người này sâu không lường được đây là thuần túy nhất thẳng cảm giác cho dù người đàn ông trước mắt này không có bất kỳ tu vi khí tức hiển lộ nhưng này loại đạo pháp tự nhiên duy ngã độc tôn khí chất v ẫ n đ ể cho ân tình không tự kìm hãm được muốn quỳ d ụ n g đại đại ca nhạc hoán âm thanh có chút l ú n g túng ai rất sao là ngươi đại ca trương huyền sinh một cái tắt vỗ vào nhạc hoán trên đầu đánh hắn cái lảo đảo nhạc hoán chỉ có thể lúng túng cười làm lành chuyện ngày hôm nay đều cho ta đã quên nói trương huyền sinh liếc mắt một cái trong t i ể u lâu mọi người trong phút chốc ánh mắt của bọn họ đều có chút mơ hồ lại sau khi tỉnh lại phát hiện trước mặt đã mất người cũng nhớ không rõ chính mình tới nơi này là làm gì ra tựu đến núi sông chỗ không người trương huyền sinh tựa như cười mà không phải cười nhìn nhạc hoán trương huyền sinh n g ư ơ i xuất quan nhạc hoán làm bộ vô sự phát sinh dáng vẻ trương huyền sinh lúc này mới nhớ tới hắn lần trước từ chân linh địa sau khi ra ngoài ngoại trừ gặp lan xúc cùng huyền sửa lại mang đi lâm lâm cùng dịch tí ở ngoài những người khác cũng không biết việc này ừ mới từ chân linh địa đi ra đã nhìn thấy ngươi ở đây bố trí ta trương huyền sinh đã không tính nói dối hắn xác thực vừa rời đi chân linh địa trương a sao đùa ta làm sao nghe cho đùa phân so cho nghe ngươi phân nhiều hơn. với t đều huyền sinh chắc ư ờ i nói. Đây k ô n nhất nói, chuyện chính muốn sống lớn. Nha, cùng ngân nào ngoài Trương Huyền Sinh g giác phải thị chút bạch lịch hả? h tiểu Lại mội mội đi rồi là là lúc mà, ta ta kể du đệ đệ sao. ra có vậy vô là không biết thừa nhận hắn nữ trang trôi qua trương tuyền n g u y ệ t đương nhiên tồn tại a đây chính là nhân duyên thiên bi ngay ở trước mặt vô số người diện chứng thực trôi qua ai có thể nói ta trương huyền sinh nữ trang quá lại nói trương tuyền n g u y ệ t hiện tại đúng là có người này rồi chỉ là muốn lên chính mình nhiều năm không thấy con gái trong lòng có chút thất vọng lúc này cách xa ở duy nhất chân giới tìm hiểu đạo pháp trương tuyển nguyệt hát h ơ i một cái có chút buồn bực chính mình cũng tiên tôn đình phong chẳng lẽ còn sẽ xảy ra bệnh nhất định là có người ở mặt sau bố trí hãm hại bạn cô nương có chút khó chịu đi đánh lao ca một trận xả dận trương huyền đêm chính đang ở ngoài du lịch đ ỗ n g nhiên dùng mình một cái nhớ tới tuổi hấu thơ bị chi phối hoảng sợ hại trương h i n h n à y cũng không thể đoán ta à những năm này chân linh giới đều là như thế truyền ra phiên bản hơn nhiều chỉ có điều cái này phiên bản là đáng tin nhất ngoài ra còn có cái gì gả làm vợ người càng sâu người còn có cùng ngài nghe nhạc hoán giải thích trương huyền sinh mặt càng ngày càng tối này chân linh giới thực sự là vô pháp vô thiên à, đều dội danh không có chuyện làm mỗi ngày não đủ cố sự ai ta nói trương huynh à, tuy rằng ngài mội mội s á t thực huynh quốc huynh thành nhưng mội mội hay cùng con gái gần như đều là phải lập gia đình cái kia đều là người khác ngươi cũng không thể hộ nàng cả đời đi ta xem cái kia bạch vô ngân kỳ thực rất tốt nghe nói đều sắp đột phá đến tiên vương hậu kỳ rồi nhạc hoán tự hồ cảm giác mình đã hiểu cái gì vì là trương h u y ề n sinh khai đạo nói ai biết không biết chạm được trương huynh cái kia gần hiếm thấy ở đối phương trên mặt thấy được vẻ giận dữ cái gì ai nói phải lập gia đình bạch vô ngân tiểu tử kia cũng xứng ai nói ta không thể hộ cả đời trương huyền sinh g i ậ n tí mặt tiện đàn nói nghĩ đến tin tức này không phải không có lượng mà lại có khói nhất định là bạch vô ngân để người thủ hạ l o ạ n truyền u u đọc sách vê đốt vê đốt vô đút. cản sụ. con ta ta sẽ đi ngay bây giờ làm t h ị t hắn không hết lòng gian nhạc hoán có chút một bức tờ trương minh ngươi cũng không cần kích động như vậy chứ đúng rồi lại nói ngươi còn có con gái sao ta kỳ thực có một nhi tử sinh đó cũng là là một nhân tài đương nhiên không kịp trương minh ngày v ắ n nhất nhưng con trai của ngươi đã ở đánh tuyền thắng chú ý trương huyền sinh ngữ khí không quen nhạc hoán đầu góc có chút chuyển không tới loan ta vừa rõ ràng nói rất đúng con gái n g ư ơ i à, tại sao lại lượn quanh trở lại tuyển nguyện tiên tử trên người ta cũng không dám có làm trương huynh trưởng bối ý tứ của a quên đi không nói cái này trương huyền sinh biểu hiện trên mặt phong vân biến nào cuối cùng khoát tay h á o một cái nói chân linh giới những năm này còn thật nhạc hoán cũng thở phào nhẹ nhõm không biết trương huynh vì sao phát lớn như vậy lửa lẽ nào thật sự như người ngoài nói tới là mội khống chương trương trương huynh sinh chập ngón tay như kiếm mấy lần liền làm ra bàn đá ghế đá ngồi xuống ngươi rượu kia còn n ư ớ không hắn những năm này rời đi chân linh giới còn có chút hoài niệm trước đây nhạc hoán cất thật là tốt rượu đúng là độc nhất nhà mùi vị có cất thật nhiều đều tồn đây sẽ chờ trương huynh người xuất quan nhạc hoán cười ngồi xuống vung tay lên trên bàn đ á liền dọn lên sáu vỏ rượu trương huyền sinh đã không khắc khí trực tiếp vỗ bỏ một vỏ nhấc lên uống thả cửa thực sự là rượu ngon a như cam tựa như lâm dư vị vô cùng so với kia phá sắt trong bầu rượu mạnh phải mạnh hơn đáng tiếc ba gỡ lợi uống không tới hắn nói phục vụ quên mình còn hắn trả lại nhưng hắn vẫn là muốn cho cái kia chiến sĩ uống một cái rượu ngon ăn một cái bánh mì nướng bánh mì rượu vào hầu tràng cũng vào khổ tâm trương huyền nhưng là có cái gì không vui chuyện nhạc hoán cũng nhắc lên một vò s á c kính đồng dạng uống thả cửa mà xuống lau miệng hỏi đều qua rồi trương huyền sinh lắc lắc đầu đều qua nhưng thật sự đều qua sao giết một bất quá là quân cờ tà thần có thể nào bình trong lòng hắn giận đưa tiền lì xì xem phúc lợi tới rồi người có cao nhất tám trăm tám mươi tám tiền mặt tiền lì xì trở lấy ra quan tâm về x ỉ n công chúng số thư hữu đại bản doanh đánh tiền lì xì thấy trương huyền sinh không muốn nói nhạc hoán cũng không hỏi lại chỉ là không ngừng mà theo trương huyền sinh uống rượu rượu trên bàn uống xong hắn sẽ thấy bù đắp mãi cho đến chung quanh đây bị chất đầy v ò rượu không hắn cũng có mấy phần say rồi trương h u n h n h ư cũng là tiểu lượng giỏi a ta đây nhưng là cải tiến quá phương pháp phối chế có thể ngươi một điểm men say cũng không nhạc hoán biết trương huyền sinh yêu thích hắn cất rượu hơn nữa còn chưa bao giờ u ố n g say hắn không phục ngơ cả ngẩn vẫn nơi cũng rơi xuống không ít công phu lấy rất nhiều thiên tài địa bảo sáng tạo ra mới phương pháp phối chế có thể trương huyền sinh uống nhiều như vậy vẫn cứ một điểm men say không có ai có lúc tu vi rất cao cũng chưa chắc là chưa tốt trương huyền sinh cười thở dài nhạc hoán rượu như đặt ở hắn tiên vương sơ kỳ thời điểm lại uống vào đi hay là còn có thể có mấy phần mạnh mẽ hiện tại uống liền trở thành thuần túy thưởng thức cho dù hắn không cần bất kỳ linh lực hóa giải hắn vô song thể chất để ở chỗ này chút rượu này y đối với hắn không có tác dụng xem ra trương minh lần đi chân linh địa thu hàng khá dồi dào có thể đột phá tới tiên vương trung kỳ rồi hả nhạc hoán khen tạo đạo hắn nhưng khi nhìn không ra trương huyền sinh thu vi luôn luôn như vậy thấy trương huyền sinh lắc lắc đầu hắn lại đoán cũng là trương minh mút trời tài năng lại có chân linh địa cơ duyên tuy rằng chỉ qua hơn trăm năm e sợ đã là tiên vương hậu kỳ đi trương huyền sinh vẫn lắc đầu thiên vương đỉnh cao nhất nhạc hoán giật mình coi như trương huynh ngươi cơ duyên rất nhiều nhưng tu luyện cũng phải một bước một vết chân chứ đây là một bước lên trời a thiệt thòi hắn còn cảm giác mình đột phá tới thiên vương này hơn trăm năm đã xem như là tiến cảnh khá mau đây là theo trương huyền sinh ở thần vẫn chi địa cầm không ít chỗ tốt nguyên nhân trương huyền sinh chỉ là lại uống một vỏ rượu không nói lời nào trương huynh ngươi cũng đừng đã cho ta say rồi liền treo ta ngươi sẽ không, không hề nâng lên nhưng ngươi cũng không thể nói mình chứng đạo thành đế đi ha ha ha say rượu mạnh mẽ tới nhạc hoán cánh tay chống tại trên bàn cười nói thành đế thì lại làm sao luôn có cả người mạnh trương huyền sinh thả xuống vỏ rượu không chậm rãi nói nhưng lời này lại làm cho nhạc hoán kinh sợ đến mức tỉnh rượu mấy phần nói tờ trương minh ngươi ngươi ngươi thật thành đế rồi hắn chừng lớn hai mắt không thể tin tưởng lẽ nào ta lúc này đang cùng một vị tiên đế đ ố i ẩm cùng một vị cùng tam đại nước đế quân một loại tồn tại tán gâu đánh rắm làm sao không giống trương huyền sinh cười cận lại uống một vỏ không không trương minh ta không phải ý đó nhạc hoán xua tay giải thích dừng một chút vẫn còn có chút không thể tin được hỏi thật thành đế rồi hả trương huyền sinh g ậ thuận gật đầu. Này chân linh Địa Đến thật sự có thần ký như vậy. sự có cùng có cỡ nào cơ nào ký d y ê n càng t h t thể có giúp h chứng、đạo. Nhạc hoán â n đạo. t ấ miệng tắc lấy làm kỳ lạ. Bên trong cũng không có gì, chính là có lấy làm lạ. là kỳ không Bên n gì, g ư ờ sẽ Sinh hàn huyền hay chính không Huyền thuận là người tán gấu, đường hay là muốn chính người đi, không quá to lớn Trương gấu, quá với đi, i to trợ rút. m nói hắn cũng không phải nói lung tung l i ê n trải nghiệm của hắn mà nói còn gặp được đạo nhất những người khác như là lan xúc tỉ tỉ có thể người nào cũng không nhìn thấy cho tới cái k i u ngộ đạo bản nguyên cũng chính là đối với hắn khá là hữu dụng xem như là đền bù hắn thiếu hụt đối với những kia vốn là ngộ tính siêu phàm thiên kêu tới nói ý nghĩa không lớn cho nên nói đến cùng chứng đạo đường vẫn là chính mình đi vào chân linh địa thành công đạo thời cơ nói chuyện bất quá là mọi người đem nơi đ â y thần hóa thôi nếu thật sự có dễ dàng như vậy chân linh địa bọn hậu bối cũng sẽ không có chết già rồi lan xúc cùng với mặt khác hai nước đ ế quân có điều vốn là thiên tư xuất chúng cho dù không vào chân linh địa hơn nửa cũng có thể chính mình chứng đạo cẩn thận ngẫm lại có thể vào chân linh địa người đều là mỗi kỷ nguyên trung thiên phú tốt nhất sinh linh năm tháng sát xôi ra mấy cái tiên đế không kỳ quái đúng rồi từ thiếu bọn họ thế nào rồi trương huyền sinh xem nhạc hoán với người lại hỏi hại bọn họ à từ lao ca sắp tới bỏ chạy không còn bóng phòng trưng lại tìm địa phương đi ngủ đây lấy hắn tiết đ ấ u này hơn trăm năm khả năng vừa mới ngủ đây cho tới xích ngọn núi cái k i a chiến đấu của nhân nghe nói không tìm được từ thiếu gần nhất là gan mập lại đang khiêu chiến thiên âm quốc đế quân bị đánh bao nhiêu lần cũng không trường trí nhớ nói nói nhạc hoán thật giống đ n g nhiên nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra một k i a nam nhân đều hiểu cười xấu xa nói nha ta biết rồi chư minh làm muốn hỏi vị k i a h u y ễ n ưu tiên từ đi ta hiểu ta hiểu sớm nhìn ra các ngươi tình đầu ý hợp rồi đình chỉ trương huyền sinh nhấc tay t ê u rừng nói ta lúc nào cùng với nàng tình đầu ý hợp rồi hạ ta hãy cùng nàng gặp một lần r ấ t nhạc hoán cười xấu xa nói t r ư ơ n huynh này có cái gì tốt giấu nghe nói cái k i a u h u y n đu tiên tử nhưng là thường thường hướng về thánh linh quốc chạy đây ở bề ngoài bảo là muốn tìm n g ư ơ i giao thủ nhà khả nhân trong lòng nghĩ như thế nào ai biết được rốt cuộc là ban ngày giao thủ vẫn là buổi tối giao thủ này có thể nói không rõ ràng t r ư ơ n g huyền sinh nghe không nói gì có điều cũng có chút không chắc chắn ta đây sao x o á i bị c u ố n lấy cũng không phải không thể nào à không phải là bởi vì mậu tiên thu bóng tối làm ra một chút lúng túng tiểu hiểu làm sao nên không đến nỗi chứ ngươi xem ngươi xem chương huyền n sinh thấy nhạc hoán càng nói càng thái quá bông xuống vò rượu nói dừng ta nhưng là có vợ không nói cái này chương huyền có vợ rồi hả tuổi con trẻ liền kết liêu đạo lữ này nếu như tin tức truyền đi chân linh giới nên có bao nhiêu nữ tu tan nát cói lòng a nhạc hoán trường lớn hai mắt nói nói là tuổi còn trẻ có thể một điểm không sai dưới cái nhìn của hắn trương huynh còn giống như bất mãn hai trăm tuổi đi này chương n h sáu trăm o n năm mươi mốt huyền, huyền tu ta bạch hoạt nhạc hoán thấy trương huyền sinh đứng dậy ngược lại cũng không kinh hoàng tốt xấu là ở thần vẫn chi điệu bên trong từng ở chung không ít thời gian nhìn ra được trương huyền sinh cũng không phải là sinh khí mà đúng là có việc muốn đi trương minh nhưng là phải đi xa năm h hoán không hỏi. như không huyền sinh khái, hắn linh cảm tìm thật trình không quá thuận ạ lại lại, c cũng cười Cũng cũng lúc cảm cảm nào. quá quá đứng gần lần Trương n gặp là lợi. vui đi, biết vẻ, sau dậy sự sẽ tìm tháng vô tình nhạc hoán thiên tư hắn nhìn ở trong mắt đ ờ i này đính thiên cũng chính là tiên vương đỉnh cao nhất cho dù hắn để nhạc hoán tiến vào cựu tiêu ho lờ tu luyện muốn đột phá cũng quá chừng hắn hiện tại đã biết đột phá tiên đế không phải đơn giản như vậy chuyện hay là ngươi có thể thông qua đ i ệ n áp thức phương pháp thu được tiên đế cảnh giới cảm lộ có thể ngươi có thể hay không đột phá là một chuyện khác năm tháng vô tình tiên vương tuổi thọ cũng không phải là vô cùng nếu là hắn tìm thật sự quá trình không có thuận lợi như vậy khi hắn siêu thoát khả năng rất nhiều cố nhân đều không thấy được trương minh là muốn làm đại sự người ta nhạc hoán ngươi cũng biết nói là chân linh bảng số một bất quá là chúng ta cái k i a giới trình độ không được thôi bây giờ cũng đã thấy ra con đường tu luyện cũng không gấp như vậy có tâm sự liền tu luyện không tâm tư h ã y theo theo người nhà ngươi là không biết ta ta cái k i a tiểu từng từng tặng tô tử nhạc hoán thấy trương huyền sinh tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn cũng biết chính mình lại dài dòng tổng kết nói nói chương minh có thể tại trước khi đi gặp lại ta một mặt tiểu lệ cũng rất cao hứng trương minh mà đi t h ế u duyên gặp lại nhạc hoán không nói trương huyền sinh hoàn toàn không thấy được nhạc hoán kẻ này tuy rằng không cái đ a hình ở trước mặt mình như cái tiểu đệ c h ó săn giống như vậy như cái công tử bộ thanh niên nhưng thực tế đối phương cũng đã là nhất phương l á o tổ rồi đồng thời nhạc hoán từng nói cũng cùng đạo nhất nói tới bất ngưu nhi hợp hà tất gấp như vậy đây như ngươi vậy tốt vô cùng đi rồi trương huyền sinh vỗ vỗ nhạc hoán vai để nhạc hoán có chút không rõ vì sao tốt vô cùng cái gì rất tốt nhưng khi hắn hoàn hồn liền nhìn thấy trương huyền sinh đã x u n núi thu ý đang dày khắp núi la phong đỏ bay xuống lá đỏ rơi vào trong khe đúng như một chiếc thuyền con theo c h ả y dần dần đi xa nhạc hoán cầm lấy cuối cùng còn dư lại một v ò rượu u ố n g vào trương minh nhìn có thể gặp lại trương huyền sinh thấy xong nhạc hoán tâm tình đúng là tốt hơn rất nhiều bình tĩnh lại một đường bộ hành quan sát vạn vật mỹ cảnh đến thánh linh quốc thủ đô vào thánh linh tông nơi này là thánh linh quốc to lớn nhất tô n g môn cũng coi như là chính thức tô n g môn có thể lý giải vì là quốc gia học viện và cái kia nam sửa tốt x o a y a là trong tông mới thu nhận đệ từ sao trước đây tại sao không có gặp chẳng lẽ là mới tới tiểu sứ đệ không được muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế trương huyền sinh đi ở trong tông môn đúng là đưa tới không thiếu nữ sửa chú ý mê gái thành một m ả n h đối với hướng hắn chào hỏi nữ tu hắn đều chỉ làm ỉ m cười với gật đầu tính là đáp lại một đường đi đến tông môn huyền thiên điện huyền thiên điện là trong tông sau thiết khu vực chủ yếu đều là trước tiên duyên đại điện thu huyền đồng vị đạo hữu này ngài là đại điện sau khu vực bình thường là không cho người ngoài tiến vào một vị huyền đồng ngăn cản trương huyền sinh nhưng thấy hình dạng vẫn là cùng tính hỏi g i các người điện chủ huyền tu có thể ở giúp ta chuyện câu nói liền nói trương huyền sinh đến rồi trương huyền sinh ôn hòa nói hắn đương nhiên có thể trực tiếp xuất hiện tại huyền tu trước mặt hơn nữa sẽ không có bất luận người nào nhận ra được nhưng một mặt hắn hấp thụ giới đạo nhất kiến nghị mặt khác hắn cũng cảm thấy chính mình nên thích hướng giới bình thường xử sự phương thức dù sao không biết tìm thật rốt cuộc là cái cái gì an bài xin mời đạo hữu trở Cái chuyện kia nữa huyền đồng thấy trương huyền sinh phàm, đồng trương diện nói nhưng mạo bất biết loại sức tới tới cảm không đợi mấy tức công phu trương huyền sinh liền gặp được huyền tu hơn trăm năm đi qua huyền tu cũng bỏ đi thiếu niên mấy phần tính trẻ con như là cái thành thục thận trọng thanh niên nhưng thấy đến trương huyền sinh lúc vẫn là khó tránh khỏi mừng d ỡ các người đi ra ngoài trước ta cùng tiền bối có lời muốn đ à m luận huyền tu gọi trương huyền sinh tiền bối ngược lại cũng không phải sai t h a n h không những người khác hắn mới yên lòng huyền s i n h đại nhân ngài sắp chứng đạo rồi hả huyền tu có mấy phần hư p h ấ n không nghĩ tới mới hơn trăm năm đi qua huyền sanh đại nhân sẽ trở lại nhanh như vậy không hổ là trong lịch sử thiên tiêu số một lần này tốt rốt cục đi tới quỹ đạo chính tất cả bất ngờ cũng có thể tránh khỏi ta đã thành đế rồi nhưng mà trương huyền sinh câu nói tiếp theo liền để huyền tu trên mặt ý mừng cứng lại rồi cái cái gì huyền sanh đại nhân ngài nói ngài đã chứng đạo rồi hả huyền tu một mặt một b ớ c vậy hắn sống lại trở về là vì cái gì trương huyền sinh đối mặt huyền tu vấn đề thở dài gật gật đầu nhưng là ở chân linh giới huyền tu còn ôm ấp một tia hy vọng sáng t h ầ n giới huyền tu như cha mẹ chết huyền sanh đại nhân ngài hồ độ a đây chính là tha chúng hy vọng thấy đều là c ủ ca ta đời kia ngài chính là như vậy như vậy cuối cùng hư không lôi cướp ở tại trong cơ thể hiện ra lấp kín huyền tu miệng trương huyền sinh đã lòng sinh hiếu kỳ chẳng lẽ sáng thần giới chuyện ép mình chứng đạo một trận chiến cũng là tiến vào hãm hại hắn hôn đội linh lực vận chuyển ổn định huyền tu thương thế mất đi hư không lôi cướp ôn hòa nói không có chuyện gì lúc này ta tu vi tăng nhiều trở lại thử xem huyền tu lòng vẫn còn sợ hãi nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cắn răng nói cuối cùng ngài a trương huyền sinh khẽ nhữ mày phát hiện huyền tu trong cơ thể sinh thành hắn chưa từng gặp lối kiếp coi như lấy hắn bây giờ tu vi cũng khó có thể áp chế này ngược lại là đủ lẽ ra lấy tu vi của hắn thiên đạo không nữa có thể ngăn được lôi kiếp lẽ ra là thiên đạo đản nhưng này đ ồ vật không chút nào cho mình mặt mũi không nói tính d a i cũng thái quá vô cùng xem huyền tu một bước chết đi sống lại d á n g vẻ hắn bông u tha cho hỏi dò ngược lại hiện tại cũng đã là như thế này chỉ có thể đi một bước xem một bước hắn chỉ là muốn nhìn huyền tu còn có cái gì có thể nói không để ta về chân linh giới đột phá là vì tìm thật dấu ấn trương huyền sinh hỏi không sai huyền tu gật gật đầu lần này thật không có lôi kiếp xem ra đã phát sinh định ra chuyện tình lại nói là không có chuyện gì minh mạch ngươi cần thận dưỡng thương đi rảnh rỗi nhiều hơn linh tin thông nhìn t r ư ơ n g huyền sinh v ô vỗ huyền tu v a i liền rời đi tìm thật dấu ấn cụ thể tác dụng làm sao hắn không biết nhưng nhất định là đối với tìm chân nhất đồ vô cùng hữu ích nếu như dựa theo huyền tu từng nói cái kia xem ra chính mình tìm thật l ữ trình hơn nữa sẽ không quá thuận lợi a hắn kỳ thực còn muốn hỏi huyền tu rốt cuộc là làm sao sống lại phải biết huyền tu sống lại vừa ý nghĩa phi phạm là chân tránh vượt qua thời gian trường hạ cho tới hắn đến nay không cách nào nghĩ thông suất trong đó nguyên lý nhưng trọng đại như thế chuyện hơn nửa không thể hỏi ra được chương sáu trăm năm mươi hai trong tầm điện vân đỉnh tiên mục làm lương trong h ủ y c Bích điện n n h Châu vì là m tre, Phạm Kim bảo trên đỉnh lơ lửng một viên tiên vương cảnh yêu đan dạng dỡ phát quang tựa như minh nguyệt chăn đệm nằm dưới đất bạch ngọc bên trong khảm kim châu đục địa vì là liên đoá đoá thành dưới hành hoa sen răng dốc cánh hoa tươi sống lê lùng liền nhụy hoa cũng nhắn nhủi có thể biện chân trần bước lên cũng cảm thấy ôn hòa càng là lấy tiên linh n o ã n ngọc ta ạ thành đơn giản lại như từng bước sinh ngọc liên nhưng mà tất cả những thứ này cũng không cùng cái tiêu b n g xuống phía trên cảnh tượng làm người khác chú ý ngón chân phấn chân trâu trơn trắng loáng như ngọc trắng m i ệ n g như chi n h ả như t h ỏ chạy móng chân một điểm sơn móng tay càng hiện quý khí ở hướng lên trên yêu quang chiếu vào trên đùi c ắ t hình x i n h đẹp trói mắt cốt nhục chia rừng ôn như ngọc chi đại khái hình dung chính là chỗ này một màn phối hợp cái tiêu mềm mại từ khí lồ mỏng càng l ạ như n g nguyễn bình thường làm người say mê ẩn dấu ở la trong lều nửa người trên càng là dây núi trầ lan xúc có m ấ y phần lười biếng nằm nghiêng trong ánh mắt có vẻ có một tia m ê n h mông cùng n bề ngoài nàng cách siêu thoát tiến thêm một bước lan xúc tỉ tỉ đúng là nhàn nhã một ôn hòa giọng nam ở trên không khoáng đại điện vang lên trong nháy mắt để lan xúc ánh mắt một lần khỏe miệng hơi làm nổi lên có điều tư thế cũng không thay đổi người trở về âm thanh như không c ố c cú lan vừa tựa như mang theo vài phần đoán giận thấy trương huyền sinh không nói nàng lại nói vẫn là nói lại tới chào từ biệt trương huyền sinh sắc mặt có mấy phần lung túng nhưng vẫn là hành lễ đầu nói người sau nhưng hắn đầu thất một nửa lễ chưa hết liền dừng lại bởi vì một cái ngón tay ngọc nhỏ dài đỡ lấy c ầ m của hắn bốn mắt n h ì nhau n một phương ý muốn giấu chuyện một phương che giấu lung túng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy t i ê n lặng mấy tức lan xúc thu tay về than thở may mắn trương huyền sinh đã không dám nổ nước bọt lan xúc lời nói này có nghĩa khác hắn biết đối phương là lại nói hắn đột phá tới tiên đế chuyện ôi hiện tại ta là bắt ngươi không có biện pháp nói đi tới tìm ta chuyện gì lan xúc cũng quả thật có chút tiểu hối hận sớm biết năm đó liền đến cái tiên đế cứng ngắc trên sinh hiện tại mà khả năng đánh không lại a nhận biết bên trong trương huyền sinh ký huyết như thiên uyên bình thường sâu không lường được linh lực không hiện ra một phần một h ả o chút nào nhưng mơ hồ làm người ngẹ tờ ha ha lan xúc tỉ tỉ ngài biết huyền s a n h đối với ngài luôn luôn kính trọng cũng đừng nói như vậy trương huyền sinh cười ha h a nói không có chuyện gì cái k i a đi thôi lan xúc vặn vẹo quá thân thể ngồi trở lại trên giường、Ngày. cũng không phải không có chuyện gì chính là muốn thỉnh giáo ngài chút vấn đề trương huyền sinh nhất thời n g h ẹ lời nhưng vẫn là mặt d à y hỏi nhưng là liên quan với tìm thật sự chuyện lan xúc đem một viên cây nho đưa vào trong miệm lan xúc tỉ tỉ mắt sáng như b ư c thần cơ diệu toàn a không hổ là liền chân linh đ ị a bên trong các tiền bối đều xưng là chân linh giới tại t ì n h đệ nhất nữ tử ngàn xuyên vạn xuyên nịnh ngọt không xui ô hơn nữa trương huyền sinh đã không muốn bị lan xúc đem tiết tấu mang lệnh hắn lần này tới chính là cái thỉnh giáo vấn đề văn bối hoặc là đệ đệ thiếu dùng bài này đi ra ngoài đi dạo hơn trăm năm làm sao trở nên dịu dàng lan xúc lường một cái chỉ chỉ sụp một bên nói ngồi trương huyền sinh nhắm mắt ngồi lại đây nói đi huyền sinh muốn hỏi lan xúc tỉ tỉ ngài tìm thật mấy lần tiến độ làm sao trương huyền sinh khiêm tốn tỉnh giáo đạo chủ yếu muốn làm cái tham khảo đạo nhất loại kia đã siêu thoát người nói chuyện đều thái hư rồi muốn biết ta lan xúc khỏe miệng mỉm cười trương huyền sinh gật đầu không bằng ngươi lưu lại cùng ta kết làm đạo lữ ngày sau ngạo mạn chậm cùng ngươi nói nói lan xúc t r e o tức nhìn trương huyền sinh muốn biết phản ứng của đối phương trương huyền sinh xác thực xứng sở tại chỗ không nghĩ tới bóng thẳng sẽ như vậy thẳng cẩn thận n g ẫ m lại hắn thật giống cũng xác thực không có ở phương diện này chiếm được quá tiện nghi mỗi lần đều bị lan xúc chơi ừ a lan xúc tỉ, tỉ ngài cũng đừng cùng ta nói d ỡ trương huyền sinh cười khổ nói ta nếu nói là đây không phải chuyện cười đây lan xúc chăm chú nhìn trương huyền sinh c o n mắt huyền s i n h đã kết hành lang lữ rồi trầm mặc một tức sau trương huyền sinh nói rằng cũng không phải p h à m nhân đạo lữ nhiều kết mấy cái lại có làm sao yên tâm ta sẽ chở các mội mội tốt đẹp lan xúc nói cười dịu dàng để trương huyền sinh không biết làm thế nào thấy trương huyền sinh d ố i ở lan xúc thu hồi ánh mắt nói được rồi trêu cho ngươi tìm thật sự chuyện cũng không tính là gì bí mật ta từng thành công một mươi hai ba trăm hai mươi một lần lan xúc nói về đề tài chính thật giống vừa chưa từng xảy ra chuyện gì nhiều như vậy trương huyền sinh giật mình k hắn ô n liền nói một cũng khen Lan thiên hơn người. g trách một tư Xúc h đang đột phá lúc cũng nghe từng tới sáng thần giới các thần rất đúng nói ở phương diện này tiến độ lan xúc có thể quăng tha chúng không biết bao nhiêu con phố nếu như tiên đế sức chiến đấu tinh khiết lấy này bàn b ề lan xúc đánh tha chúng một trăm đều được đáng tiếc cũng không phải là như vậy cho tới tiến độ mà vừa quá bán lan xúc nói đến đây chuyện cũng là có mấy phần thất vọng lan xúc tỉ tỉ ngài bao lớn trương huyền sinh do dự một chút hay là hỏi ra vấn đề này nhưng mà trong á n h mắt hắn cũng cảm giác được cùng với ánh mắt bất thiện quả thực muốn đem hắn trả sát huyền sanh công tử ngươi không biết vấn đề thế này không thể loạn hỏi sao lan xúc khoe miệng mỉm cười mắt lộ ý lạnh trương huyền sinh nghĩ thầm quả nhiên bất kể là cái gì nữ nhân cũng không muốn loạn hỏi nàng niên k ỳ linh ho khan một cái cái kia lan xúc tỉ tỉ có thể nói cho ta biết không mỗi lần tìm thật to lớn điểm chính tiêu tốn bao lâu trương huyền sinh không dám cùng chi đối diện chậm thì vài chục năm nhiều thì mấy kỷ nguyên lan xúc đáp án để trương huyền sinh bị kinh đến cái kia muốn chiếu cái này phương thức toán bình quân hạ xuống vị nào xứng tiên đế cho dù không ra bất kỳ bất ngờ cái kia muốn gọn gàng duy nhất chân ngã siêu thoát thế gian e sợ phải kể tới một trăm kỷ nguyên nếu như hắn không phải duy nhất đặc thù tồn tại hắn nào có nhiều thời gian như vậy chỉ nói con số không có thực cảm giác nhưng hắn biết nếu thật sự phải đợi nhiều thời gian như vậy chỉ sợ hắn người quen hơn chín mươi đều chết giả làm sao sợ lan xúc cười nói sau đó tiếng nói nhất t r u y ề n lại có chút cô tịch tâm ý vì lẽ đó a đường dài từ từ c h u n g pi phải có một có thể vẫn cùng ngươi tiếp tục đi người không phải vậy sớm muộn sẽ bị lạc trương huyền sinh trầm mặt dưới thở dài nói xác thực sợ lan xúc có chút bất ngờ không nghĩ tới trương huyền sinh như vậy hăng hái người lại sẽ nói như vậy ta sợ không nhiều thời gian như vậy lại sợ ta căn bản không thể nào cầu xin thật trương huyền sinh lắc đầu thở dài nhưng là chân linh địa bên trong tiền bối theo như ngươi nói cái gì lan xúc quan tâm nói tiền bối để ta đừng lo vậy ngươi liền đừng lo cũng vậy muốn đi ừ không bằng ở ta đây tu luyện không được rời nhà hồi lâu hơi nhớ nung vậy ta sẽ không tiễn trân trọng trương huyền sinh đi đến cửa lúc lại nghe được phía sau đến âm mà nhớ tới năm tháng xa xôi mà ta thường ở trương huyền sinh vỗ ố muốn giống n hoàn bọn nhưng nghĩ liền Khiến chính mình không tin, không như. nhớ nhung nhà chúng nhà. Trương huyền sinh đàm một thiếu suy sau lại đi thôi. Đi, đó được gặp gỡ từ chút thật rất tự thấy tựa chút ta họ, cho Có về A. v vỗ trong tay á o bị phong ấn tây đại lục tự nói cánh cửa mở ra một bước bước vào huyền xanh ca ca nơi đó không được a đau không được không m u ố n còn tiếp tục như vậy a đậu đậu sẽ hư trương huyền sinh sạm mặt lại giống lên thanh im miệng cho dù ở d ư ớ i hải trong hư không không có những sinh linh khác nhưng là không phải n g ư ờ i như vậy cho phép cất cánh tự mình lý do đậu đậu nửa ngồi phịch ở tàu bay trên lệ quang điểm điểm thở gấp hơi thật một bức làm người thương yêu yêu dáng vẻ nếu không phải biết đến còn tưởng rằng trương huyền sinh đối với nàng làm cái gì đây trương huyền sinh bất quá là muốn hỏi điểm nói nhưng đậu đậu cô nàng này mạnh miệng cực kỳ chết sống không mở miệng dù cho hắn các kiểu kỹ năng đều dùng tới nàng ý tứ vẫn rất nghiêm nói linh hư giới là chuyện gì xảy ra linh thánh là cái gì thiên nguyên bí cảnh bên trong cho ta lưu tờ giấy đến cùng có cái gì ẩn ý tại sao năm đó muốn kéo ta tới chân linh giới trương huyền sinh thao thao bất tuyệt tung vấn đề nhưng mà đ ầ u đ ầ u chỉ là chớp mắt to vô tội chỉ có thể nói đ ầ u đ ầ u thật sự không rõ ràng ta hiện tại liền đi vòng vèo trở lại tìm được một tiền bối để hắn hỏi ngươi cẩn thận ngẫm lại linh hư giới bảo tồn khi hắn tốt lắm như càng an toàn trương huyền sinh chưa dáng v ẽ nói rằng biệt huyền xanh ca ca vạn nhất tên kia đối với ta được cầm thú việc làm sao bây giờ đ ầ u đ ầ u chỉ thích huyền xanh ca ca c h ỉ t i ế p đ ầ u ôm trương huyền sinh cánh tay làm lũng để trương huyền sinh mặt càng ngày càng đen chỉ tiếc cái gì muốn nói ta không bằng cầm thú nói chuyện cẩ trương huyền sinh xoa xoa mi tâm ngoài hắn ra đậu đậu không biết đậu đậu chỉ biết là linh thánh có thể cho huyền s a n h ca ca đậu đậu làm ra n h ư ợ n bộ cuối cùng cũng coi như nói rồi điểm hữu dụng linh thánh là cái gì có ích lợi gì trương huyền sinh truy hỏi không biết đậu đậu một mặt vô tội trương huyền sinh vậy bây giờ cho ta đi trương huyền sinh nhớ tới đậu đậu đã từng nhắc qua chờ hắn tiên đế cảnh lúc linh thánh là có thể sử dụng đương nhiên có thể cho huyền xanh ca ca nhưng thực vật này kiến nghị huyền xanh ca ca vẫn là chờ siêu thoát sau đó lại dùng đậu đậu con ngươi quay tít ngươi không phải nói ngươi không biết vật này có ích lợi gì sao vậy làm sao biết lúc nào dùng tốt nhất trương huyền sinh ngờ vực không cần để ý nhiều như vậy chi tiết nhỏ mà đ ầ u đ ầ u cũng chỉ là không rõ ràng nhớ tới một điểm nếu như ngươi bây giờ sử dụng linh thánh cũng có ích lợi nhưng nâng lên có hạn có thể lợi được ngươi siêu thoát sau đó sử dụng nữa sẽ là chất bay v ọ t đ ầ u đ ầ u hàm hồ từ nói trương huyền sinh đ ă m chiêu cho nên lúc đó duy nhất chân giới cấm kỵ tồn tại mới có thể muốn cướp đoạt linh hư giới ạ cái kia nguyên thủy tiền bối lưu lại tờ giấy đây hơn nửa không chỉ là vì nói cho ta biết tiên đế sau đó lên cấp con đường đi loại này tin tức ở tiên đế nơi đó là có thể biết được trương huyền sinh hồi tưởng vừa tới chân linh giới thời điểm chuyện lúc đó trong đó có một câu nói tu chân giả cầu xin chân linh kết hợp mặt sau hắn gặp phải phổ hoa tăng nhân chuyện hắn tưởng liên quan với tìm thật sự chuyện nhưng hiện tại xem ra thật giống cũng không phải đơn giản như vậy chân linh chân linh lẽ nào cùng chân linh giới còn có cái gì quan hệ cũng là kéo hắn đi chân linh giới nguyên nhân hắn hiện tại thật muốn đang tìm nguyên thủy đạo nhân ngay mặt hỏi một chút đáng tiếc không tìm được đối phương thậm chí nguyên thủy đạo nhân hiện tại đến tột cùng là chết hay sống đều rất khó nói chờ huyền xanh ca ca sửa duy nhất chân ngã siêu thoát sau đó tự nhiên rõ ràng đậu cười đồ nói ôi quên đi đi một bước xem một bước đi trương huyền sinh tắt mạnh mẽ ép hỏi đ ầ u đậu tâm tư tuy rằng cô gái nhỏ này miệng hoa hoa rất nhiều lúc giả bộ hồ đồ nhưng có một số việc nàng cũng xác thực không hẳn biết đúng rồi cho ta chân linh giới mấy cái bằng hữu linh tin thông hóa trang cái cựu tiêu hó lờ cũng coi như đã giúp bọn họ thu hồi đ ầ u đậu trước trương huyền sinh nhắc nhở như là nhạc hoán hàng ngũ không có ngoại lực phòng trừng tuổi thọ đã hết t r ư ớ c tu luyện tới tiên vương hậu kỳ đều qua trừng huyền xanh ca ca yên tâm đậu đậu bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ một không sót đậu vỗ trước ngực cằn cỗi đại địa một bức thật đội quân danh dự dáng vẽ tên còn lại trên người mặc màu trắng cầm ý ỉa eo buộc từ kim thắt lưng ngọc khí chất xuất trần một tấm đủ để mê đào thiên hạ hơn nửa cô gái tuấn giật khuôn mặt lúc này lại cũng là mây đen giam kín thách huynh chúng ta thật giống bị lừa rồi không nên vào rừng thanh niên mặc áo trắng nhận biết lại đại địch cách bọn họ càng ngày càng gần thầm nghĩ trong lòng thất sách này tiên ma chi sâm có đặc thù trường lực khó có thể phá tan không gian bỏ chạy tinh khiết d ị thân pháp tốc độ phi hành hai người bọn họ tiên tôn nhất định là không bằng tiên vương làm sao trương lao đệ chẳng lẽ hối hận rồi bay ở phía trước r a thú thanh niên cười cợt n à y có cái gì tốt hối hận chỉ là này tiên vương cũng rất keo kiệt không phải là đem hắn nuôi đằng xà ăn sao vùng h o a n g d ã ai biết là hắn nhà thanh niên mặc áo trắng nổ nước bọc nói thế là vật t i ê ta coi cùng trong ngọn núi xà cũng không khác biệt quá lớn mà có điều mùi vị quả thật không tệ gia thú thanh niên nói còn chui miệng rác tựa hồ còn đang dư vị muốn nói m ù i vị cũng quả thật không tệ bất quá vẫn là mẹ ta làm ăn ngon thạch linh lần sau ngươi tới nhà ta mời ngươi ăn bữa t i ệ c lớn thanh niên mặc áo trắng đề nghị tuy rằng tình huống bây giờ thật giống gây bất lợi cho bọn họ nhưng trên thực tế cũng không hoảng hốt chuyện như vậy hai người xen lẫn trong đồng thời sau làm không ít mỗi lần tuy rằng mạo hiểm nhưng luôn có thể vận khí không tệ làm mạng ta đều nghe ngươi nói bao nhiêu lần được chờ lần này chuyện cùng ngươi đi đông vực một chuyến nhìn gia thú thanh niên mới vừa nói xong đột nhiên lấy ra một cái cốt ca tụng hướng về sau mới vung tới tây cối liên miên nga xuống To lớn đá mây hình nấm ở tiên ma chi sâm bay lên hai tên thanh niên đều dừng bước quay đầu lại ánh mắt n g ư n g trọng nhìn bụi mù chạy a làm sao không chạy một biểu hiện hung tàn ông lão vung tay h áo xua tan bụi mù t r e o tức nhìn hai tên thanh niên người thẳng m õ n à y d i ú p đúng cái kia đ ẳ n g xà thôn vệ mách tính chúng ta bất quá là giúp ngươi giáo hấn một hồi cái kia nghiệt xúc thôi làm sao như vậy kiên nhẫn thanh niên mặc áo trắng trước tiên lối ra mắng những k i a t run dế nơi nào bù đắp được ta cái kia đằng xà đây chính là thần thú với ra các ngươi cũng khó tiêu lão phu mối hận trong lòng ông lão kia lấy ra một cây quân cờ phong tỏ hà tất với hắn phí lời có điều chính là cái tiên vương nếu hắn muốn đánh huynh đệ chúng ta hai người phụng b ồ i là được rồi gia thú thanh niên nắm chặt trong tay cốt ca tụng chương sáu trăm năm mươi b ố gia phụ trương huyền sinh ông lão kia nghe xong gia thú thanh niên sau bị tức nợ nụ cười ha ha chỉ bằng hai người các người nho nhỏ thiên tôn nói xong giơ tay chính là một cái đạo ấn che đậy mà xuống và anh gia thú thanh niên cốt ca tụng vùng lên xua tan bụi mù vô néo cái cổ b ệ nghĩnh ì n ông lão trên người tinh lực như thái cổ mãng như bình thường gas bước lên trước đất dung núi chuyển thánh linh ngươi vẫn là trước sau như một măng a một bên thanh niên mặc áo trắng cởi nói trên người linh lực phun g trào cùng tự nhiên cùng cùng sóng trùng kích đến bên cạnh hắn như là nước chạy tách ra vừa giống như hắn khi theo sóng trục chạy thiên nhân hợp nhất đạo pháp tự nhiên ông lão kia thấy thế sắc mặt âm t ì n h bất định trước hắn đuổi theo quá một lần biết hai tiểu tử này tuyệt đối không phải bình thường tiểu ma tử làm sao lần này lại bị đ ợ được không đúng là cái kia bạch tí tiểu quỷ lão bác tử xem ra chỉ bằng ngươi muốn bắt h u n h đệ ta hai người có chút khó a gia thú thanh niên miết miết miệng cười nói cùng huyền tiêu huynh đệ phối hợp hai người đánh khắp cả tiên vương trở xuống vô địch thủ không phải là thổi chỉ là một tiên vương sơ kỳ muốn chém giết bọn họ còn kém chút ý tứ ha ha không biết trời cao đất rộng ông lão k i a nhìn hai cái thanh niên nhất thời không có tiếp tục đập thủ ngược lại nơi này đã phong tỏa hai người bất quá là cua trong dọ hắn vào lúc này đúng là nổi lên những khác tâm tư vốn là muốn làm thịt các ngươi cho ta đằng xà trong cùng có điều lao phu nể tình các ngươi thiên phú xuất chúng lại còn trẻ không hiểu chuyện có thể tha các ngươi một lần có điều ông lão tiếng nói nhất chuyện cười cười nói Các n g ư ơ i phải cho ta dập đầu b á i ta làm thầy trở thành ta là bôn u đệ tử hai tên thanh niên liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương ý cười liền ngươi cũng xứng khi ta sư phụ tiểu ra ta đã có sư phó gia thú thanh niên trước tiên mở miệng hắn xuống núi chính là tìm sư phó làm sao b á i hắn dò con người sư h u n g hổ còn là một đức hạnh có thiệt thòi lao bang tử ta ngược lại thật ra không sư phụ có điều trương huyền đêm nhìn ông lão trở đ ợ i ánh mắt lại nói ta còn là cảm thấy ngươi không xứng ông lão mặt triệt để trở nên ông trầm lại nói thạch linh sư phụ của ngươi đến cùng ai vậy ngươi chỉ nói là cái gì đ ạ i tế ti cũng không có khuôn mặt đặc thủ ai có thể giúp ngươi tìm tới trương huyền tiêu lại không coi ai ra gì hỏi gia thú thanh niên thạch rất hoặc là nói là a rất cười khổ một tiếng nói sư phụ của ta không nói cho ta biết tục danh a hai tiểu nhi an dám bắt nạt ta ông lao tức giận ra tay lúc này nhưng là thật sự nổi giận đạo quyết thủ h ấ n như dãy núi trùng điệp bình thường hạ xuống dường như muốn chấn áp tất cả trương huyền đêm hai người cũng không dám nữa nói chuyện t i ế m gian nan chống lại đồng thời tìm kiếm lấy cờ trận kẽ hở thoát đi nơi này phải biết thằng n g này không phải là một người đổi rét h n chúng nếu như chỉ có một tiên vương sơ kỳ hai người bọn họ còn có thể thử nghiệm l i ề u mạng nhưng kéo lâu đối phương lại có thêm giúp đỡ đến nhưng là không đi được rồi ha ha la h u n h hai cái tiên tôn tiểu t ử thôi lại lâu như vậy cũng không bắt xem ra ngươi thực sự là già rồi nhưng vào lúc này một thanh â m vang lên để a dứt hai người bắt đầu lo lắng lại một vị tiên vương xuất hiện tại cờ trong trận một bức chế rêu dáng vẻ lưu lao đạo ít nói nhảm bắt hai tiểu t ử này lần trước ngươi xem bên trong khối này tiên tài ta đưa ngươi la tiên vương tức giận nói còn có khối này bổ thiên thạch cũng đưa ngươi mau ra tay thỉnh đêm dài lắm động t hắn ấ y tới thủ, tiên lại giá. còn chưa đọc vương lại để cao bán h la cao để phải ra khỏi khí nhưng là không phải người ngu hai tiểu tử này cái tiêu tiểu man tử còn nói được nhưng này cái bạch t h i tiểu tử xem ra cũng không phải như là cái không ra thế càng kéo dài chờ tiểu tử này trong nhà người đến e sợ có biến cố vốn là nếu là những chuyện khác hắn la buôn một kẻ tà tu phải không nguyện ý cùng loại này nghi tự con cháu thế ra tiểu bối xung đột nhưng này hai tiểu tử giết hắn đ ằ n g xả đây chính là hắn đời này lớn nhất cơ duyên đó là thần thú a là hắn la buôn quật khởi hy vọng chính là cá chết lưới rách hắn cũng phải ra cơn giận này mới được cho tới sau đó trả thù Quá duy tiểu xuyên, tiêu bá, mức một một tìm kém. chân có được còn cũng hắn nhất hướng thế thể hắn. hạ thọ, không tiện xưng vương xưng song toàn rời đi giới, giới ai Tại giới xài lại dư tùy tội về phía dưới a r ấ t cùng trương huyền đêm nghe xong ông lão biểu hiện căng thẳng bọn họ là cường không giả nhưng cùng một tiên vương quá so chiêu vẫn được đối đầu hơn hai nửa muốn chết nếu la huynh lớn như vậy khí vậy tiểu đệ cũng là từ chối thì bất kính rồi lưu lão đạo t i ê u a a một thanh đạo kiếm xuất hiện tại trong tay nghiễm nhiên là muốn đọc thủ chờ chút nhưng vào lúc này trương huyền đêm mở miệng đ á n gãy vốn là nói là ra ngoài du lịch kỳ thực chính là rời nhà trốn đi thật sự là không chịu được m u ộ i muội cái k i a không phải giao thủ à? rõ ràng chính là không có chuyện gì tìm lý do đánh chính mình hắn cũng không mặt ở bên ngoài gặp nạn liền hướng người trong nhà cầu cứu vì lẽ đó trước cũng chưa như đối phương suy nghĩ như vậy dùng linh tin thông gọi người chủ yếu là cho rằng một la tiên vương còn không làm gì được hắn cùng thạch linh hiện tại sinh tử một đường hắn cũng không kịp nhớ mặt m ũ i ha ha tiểu tử hiện tại muốn cầu tha Châm, cười gắn, thế tiến công càng khỏe thế húng mánh. Nhưng môi la lên lư tiên nết tiến vương gắn, ngươi cũng biết cha ta là ai trương huyền đêm một bên phối hợp a rất chống cự lại công kích vừa nói nói lời này lúc đó có chút mặt đỏ thật con gà nhí mất mặt ta việc này nếu để cho chị gái biết rồi ta khẳng định lại bị đánh n h a cha ngươi là ai liệu tiên vương hỏi a rất cũng là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc lòng nói đều lúc nào cái tia lao bang tử rõ ràng chính là chuẩn bị giết người xong chạy trốn coi như cha ngươi là tiên vương đỉnh cao nhất lúc này không đổi u kỷ đến cũng vô dụng thôi lưu lao đạo ngươi đến cùng có giúp hay không người quản hắn cha là ai coi như là tiên vương đỉnh cao nhất hôm nay lào phu cũng phải làm thịt tên tiểu tử này la tiên vương thấy lưu lao đạo còn chưa đậu thủ tức giận nói gia phụ trương huyền sinh nói lời này lúc trương huyền đêm nhịn đỏ mặt hắn đều đã có thể tưởng tượng đến sau khi về nhà bị đánh gần chết bộ dáng nhưng mà lời này vừa ra khỏi miệng cái tia lưu lao đạo nhưng là vẻ mặt đại biến vừa cẩn thận nhìn một chút trương huyền đêm r u n g mạo càng là tâm thần run r u y la huynh dừng tay hắn vội vã lối ra q ấ t lên cũng không cần chờ hắn gọi khi nghe đến danh từ này trong nháy mắt la tiên vương cũng là ngốc chạy nháy mắt trương huyền、sinh. tiểu tử này vừa nói cha của hắn là trương huyền sinh chẳng lẽ là vị k i a chém giết đế b ệ hạ trương huyền sinh cảm giác sợ hãi tự đầu góc nơi sâu xa dò ra n ắ m lấy trái tim của hắn nghe nói tấm k i a huyền xanh cũng là tiên vương đỉnh cao nhất hắn cũng xác thực đã nói cho dù tiểu tử này sau lưng có tiên vương đỉnh cao nhất cũng cứu không được hắn nhưng này nhưng là trương huyền sinh à có thể như thế sao nghe đồn trương huyền sinh tinh thông bói toán thôi diễn thuật bất luận hắn g i ấ u ở nơi nào đều sẽ bị tìm ra có thể hôm nay đã ác này hai tiểu tử tiến t ố i lương nan chương sáu trăm năm mươi lăm ngươi muốn giết con trai của ta a rất lúc này cũng là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn trương huyền đêm hắn cũng từng nghe nói trương huyền sinh chuyện tích chỉ là không nghĩ tới đã biết vị huynh đệ lại là trương huyền sinh nhí tử t h ạ c h huynh đừng nhìn ta như vậy trương huyền đêm đỏ cả mặt cảm giác ở huynh đệ tốt trước mặt làm chuyện như vậy thật sự là mất mặt cực kỳ khiến cho hắn hình như là cái công tử bột như thế ra ngoài không có chuyện gì chọc họa chính là ba ta là hai mươi như thế hắn không phải là người như vậy không nói chuyện nhà hắn dạy hài lòng riêng là hắn mẹ ruột cùng tam nương sẽ không dừng một lần nhắc nhở qua hắn ra ngoài ở bên ngoài ghi nhớ kỹ không thể bại lộ thân phận của chính mình nói là sẽ bị đáng sợ đại nhân vật nhìn chăm chăm. nhưng ngày hôm nay thật giống không mang ra à cha tên hù dọa dưới đối phương hắn và thạch huynh liền muốn chết cũng chỉ có thể r a hạ sách lầy Ngậy! không nghĩ tới trương lão đệ phụ thân của cẳng là như vậy chuyện kỳ nhân vật nhất thời hơi kinh ngạc a rất nói vừa tựa hồ ý thức được đã biết minh đệ ra mặt mỏng đối với loại này n ắ m trong nhà đại nhân ép địch thủ chuyện thật không t i ệ n nói trương lão đệ này có cái gì xin lỗi nên h ù chết thẳng mó này khà khà hắn nhưng là từ nhỏ sẽ không mặc không ra mãi cho đến ra tiên ma chi s ầ m còn lòng vẫn còn sợ hãi ta rất sao vừa điên rồi sao suýt chút nữa đối với trương huyền sinh dòng roi ra tay hù chết bà bảo cho tới la lao đầu chính mình tạo nghiệt chính mình bị đi thằng n g ã i danh la tiên vương thấy thế mắng một tiếng hoàn hồn vừa nhìn về phía trên đất cái kia hai cái tiểu tử vẻ mặt âm tình bất định việc đã đến nước này coi như hắn rút lui cũng khó tránh khỏi bị trả thù không bằng liền một con đường đi tới hát cá chết lưới rách ta la buôn tán tu mệnh giết hai cái thiên chi tiêu tử còn có một là trương huyền sinh nhi tử nghĩ như thế nào đều kiếm lời q u a n vinh thật rất sao xui xẻo không phải là thông khí g i ế t mấy thành quản việc không đâu tiểu tử huyền tiêu cẩn thận a rất nhắc nhở hắn ý thức được thằng m õ này lại nổi lên sát tâm sợ là muốn cá chết lưới rét rồi hê、hey, hê、hey、khặc tiểu tử hiện tại hối hận cũng đã chậm đợi sau nhớ tới chớ xen vào việc của người khác la tiên vương cười gần một tiếng ký ra bản mệnh pháp bảo âm phong cờ linh lực toàn lực d ư ớ c vào trong chốc lát quỷ khóc kiểu lù sắt khí ngập trời t h ề phải một đòn trước hết g i ế t đi cái k i a bạch lý tiểu tử trương huyền đêm biểu hiện nghiêm nghị yên lặng vận chuyển đạo huyền kinh bi pháp linh sông gia khải trên người khí tức thành hình học tăng lên trên a dứt cũng là cắt ra bàn tay máu tươi rót vào ở cốt ca tụ trên huyết sát chi khí tràn ngập ngay ở hai người s ó n g vai chuẩn bị hợp lực đánh tan này âm phong cờ thời gian đột nhiên phong ngừng tất cả âm thanh cũng đều tiêu tán tiên ma chi xâm lâm vào ninh mật bên trong ánh mặt trời xuyên thấu qua c ả n h lá khe hở tung xuống khiến người ta cảm thấy ấm áp la tiên vương mê man nhìn trước mắt tất cả hắn cảm giác được có một con tay đặt ở trên vai của mình phía sau truyền đến ôn hòa dễ nghe g i ọ n g nam ngươi muốn giết con trai của ta thanh thanh thản thản ngữ khí lại làm cho la là tiên vương như rơi vào hầm băng khắc toàn thân động liên tục một hồi đều không làm được t r ư ơ người huyền đêm nhìn nam cũng đêm mặc áo bào tím kia tử áo bào là s n như cũ là anh Tuấn thiên g song, sốt một chút, cũ là hạ vô mấy năm trở ô không ôn i biến cười. Người qua hóa mang hóa Cha! vẫn nào, nhìn mình bên này cứ có chút lúc mang theo một t ý r về hắn vui vẻ nói cho tới át r ấ t nhưng là m ọ t đêm hoặc hắn từng ở tiên lưới hình ảnh trên gặp trương huyền sinh nhưng khi đó không cảm thấy vào lúc này nhìn thấy chân nhân thế nào cảm giác có một tia quen thuộc không không phải một tia là rất cảm giác quen thuộc có thể mình tại xã hội kiến quá huyền tiêu h u n h đệ phụ thân của đây lớn lớn đại nhân hiểu lầm lầm hiểu lầm la tiên vương run rẩy mở miệng trương huyền sinh không có gì rời về nhìn nhi tự ánh mắt chỉ là vô vô la tiên vương v a i n g h i ê n g người đi qua sau đó ở trương huyền đêm cùng a dứt ánh mắt khiếp sợ bên trong la tiên vương càng từng t ấ c từng t ấ c quỷ dị biến mất rồi giống như là bị hòa tan giống như vậy liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát sinh trương huyền sinh không cần hỏi trải qua hơi hơi thôi diễn một phen liền có thể chi huyện chuyện trước sau nguyên nhân đối với la tiên vương mặt hàng này hắn đều chẳng muốn lại nói câu nói thứ hai huyền tiêu trương huyền sinh đi tới trước mặt hai người hai nhi ở ta ta cũng không gặp rắc rối Là、lão à l này dung túng thủ hạ linh thú sát lục dân chúng ta cùng thạch h u y n h mới ra tay trương huyền đêm mừng rỡ sau cũng không quên giải thích chỉ lo cha hiểu lầm chính mình không sao vi phụ cũng biết lần này làm rất tốt trương huyền sinh tán dương hắn ra tay trước cố ý thôi diễn chính là vì biết rõ đầu đuôi câu chuyện dù sao lúc rời đi huyền tiêu còn nhỏ đã nhiều năm như vậy thần nghiêm phong cửa ra đại nghiệp đại có thể hay không quán thành công tử bột hắn cũng không chắc chắn biết được chuyện đã xảy ra sau hắn vẫn là rất vui mừng ít nhất nhi từ không trừng lệch đương nhiên nếu như việc này là huyền tiêu không đúng hắn hay là muốn đem la tiên vương giết bất kể nói thế nào đối với hắn nhi tử lên sát tâm hắn đều sẽ không lưu tính mạng hắn nhiều lắm sau đó giáo dục huyền tiêu một phen nghĩ tới đây trương huyền sinh trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thán kiếp trước hắn cũng xem qua không ít tiểu thuyết luôn cảm thấy những tia thiếu não phản phái bất luận đúng sai vì là người trong nhà ra mặt muốn giết vai chính cảm thấy rất ngu xuẩn rất không đăng năng lượng nhưng trước đó phóng tới trên người hắn hắn mới phát hiện mình và những tia thiếu não cũng không khác nhau gì cả người khác lại đúng đó cũng là người khác cái nào so sánh với con trai của chính mình quý giá hắn có thể giáo dục con trai của chính mình người khác không được lần trước nói là tiến vào cựu tiêu ho lờ gặp vỡ kết quả hai cái con bất hiếu một không ở nhà một bế quan dẫn đến hắn chỉ cùng diệp tiên tiên đẳng nhân tục câu chuyện cho nên mới rất nhanh sẽ phát ra cứu cầu cầu nhìn bây giờ dài đến đã là là một nhân tài đẹp trai vô cùng nhi tử hắn rất hài lòng có cha của hắn một phần mười nhan đăng giá kỳ thực bình tĩnh mà xem xét huyền tiêu hình dạng chỉ có ba phần theo hắn bảy phần theo mẫu thân diệp tiên tiên cùng hắn nhận biết độ vẫn còn rất cao có thể nói xoáy không phải đồng nhất cái lĩnh vực chỉ bằng vào dung nhan phương diện mỗi người mỗi vẻ bất phân cao thấp chỉ là huyền tiêu nhưng không có như hắn như vậy là giống cái thấy liền đi bất động đường hắn như bây giờ Quá nửa là làm trương h nhận vật đặc tính nguyên nhân. Cha, ngài làm sao biết hải nhì u nguyên ngài vật biết tại t đặc đây? sao làm huyền đêm n sờ sờ vui n vẻ nói tụng tên thật trong lòng sinh ra ý nghĩ giáng lâm hiện ra đây chính là trong truyền thuyết tiên đế mới có bản lĩnh trương huyền sinh gật đầu cười vừa nhìn về phía a dất năm đó mặc tả thắng nhóc con từ biệt hơn năm mươi năm bây giờ cũng thành một tên i đô con rồi chỉ là không nghĩ tới a dứt lại cùng huyền tiêu chơi đến cùng đi chỉ có thể nói duyên tuyệt không thể tả chương sáu trăm năm mươi sáu nhà văn bối thạch man gặp trương tiền bối phản ứng lại a dứt thấy trương huyền sinh nhìn về phía hắn liền vội vàng hành lễ đạo không nói đứng ở trước mặt mình vị này danh mãn thiên hạ đan đối phương là huyền tiêu lão đệ phụ thân của vậy mình cũng phải kính trọng cha đây là ta ở bên ngoài du lịch lúc kết bạn huynh đệ đừng xem thạch h u y n h như vậy ăn mặc hắn một thân tu vi có thể cường lắm trương huyền đêm cũng giới thiệu trương huyền sinh gật đầu thạch man hắn mới biết a rất đại danh trước đây ở trong thôn a dứt chính là cái thằng n h c con tất cả mọi người như vậy gọi hắn hắn cũng không quan tâm quá bản g danh nghĩ như vậy đến đã biết sư phụ làm thật là không h ợ p cách đệ bắt trọng xem ra ngươi những năm này thật không có lười biếng tu luyện trương huyền sinh hài lòng nói nhưng là để a rất một mặt một bức đệ bắt trọng trương tiền bối làm sao biết công pháp của ta mới vừa tu luyện đến đệ bắt trọng nha trương tiền bối thật giống bây giờ là tiên đế tới cái kia nhìn thấu ta hư thực s á c thực đơn giản có điều lời nói này sao rất giống cùng trưởng bối kiểm tra tu luyện tiến độ sau cổ vũ t ự như a rất công pháp này tuy là thích hợp cho ngươi nhưng thích hợp nhất công pháp của ngươi vĩnh viễn là chính ngươi chế đường này sắp tới phần cuối đường phía sau ngươi cần n g h ị kỹ nên đi như thế nào trương huyền sinh chỉ điểm đạo hắn cho a rất công pháp chỉ tới tiên tôn đỉnh cao tu sĩ đến tiên vương sau đó liền bắt đầu biến chất hắn không hy vọng đứa nhỏ này đi thẳng hắn cho định ra đường nghe được chính mình lũ danh a rất tâm thần chấn động cái này cách gọi hắn liền trương huyền đêm cũng không nói với một không dám tin ý nghị phụ để bụng đầu ngơ ngác nhìn trương huyền sinh hắn tự học luyện sau tìm hơn 50 năm mươi năm tiền bối ngài ngài chẳng lẽ là a rất kích động nói năng lộn xộn cũng không dám xác định ký danh hai chữ có thể đi theo ta trở về nối đi trương huyền sinh gật gật đầu a rất huyết thống cùng trong cơ thể cất giấu lực lượng không tầm thường như có hắn chỉ đạo tương lai có hy vọng đi thôi về nhà trương huyền sinh vỗ vỗ huyền tiêu b a y để còn đang ngẩn người huyền tiêu hoàn hồn trương huyền đêm nhìn trương huyền sinh lại quay đầu nhìn a rất lúc này mới phản ứng lại nguyên lai thạch huynh một mực tìm sư tôn càng là cha của chính mình ra ngoài du lịch mẹ ngươi có biết gọi ra tàu bay sau trương huyền sinh c ư ờ i hỏi nhi tử đồng thời ở nhi tử cùng a rất không nhìn thấy góc độ hướng một cái hướng khác p h t phất tay trong bóng tối nhiều mặt thế lực người đều yên lặng sau khi hành lệ t ố i lui hắn cho dù hôm nay không đến hai tên tiểu tử thú này tự cho là mỗi ngày gây rắc rối mỗi lần vận may cũng không tệ hiểm chi lại hiểm may mắn chạy trốn cũng không biết mỗi lần không hề có thể chống đỡ cường địch mơ ước bọn họ thời điểm đều bị trong bóng tối xử lý tự tự nhiên là biết được trương huyền đem có chút cho dạ người đây là ra ngoài du lịch vẫn là rời nhà trốn đi a trương huyền sinh tựa như cười mà không phải cười để huyền tiêu trong nháy mắt bị phá phòng nay ngu xuẩn nhi tử tự cho là rời nhà trốn đi không ai tìm được hắn nhưng lại không biết phòng trường mới ra ra môn diệp tiên tiên liền an bài cho hắn rõ rõ ràng ràng nếu không phải hai người l ã n g đến bắc vực ở đông vực trong phạm vi như la buôn mặt hàng này phòng trường còn không có đổi tới tiên ma chi xâm liền mất tích rồi、này. cha quả nhiên cái gì đều không gạt được ngài bất quá ta có mỗi tháng đều cho mẫu thân phát linh tin không để cho mẫu thân lo lắng trương huyền đêm vội vã giải thích tại sao muốn chạy đi ra trương huyền sinh lại hỏi chủ yếu là muốn kiến thức dưới phía ngoài phong quang lan bạt một phen đối với tu vi hữu ích trương huyền đêm ở phụ thân dưới ánh mắt càng nói càng không có sức cuối cùng từ bỏ nói chủ yếu là vì ẩn nút m u ộ i muội trương huyền sinh một chút tôi h diễn cũng có có chút không nói gì tuy rằng từ nhỏ thời điểm liền nhìn ra rồi đã biết nhi t ử có chút từ nga từ nhỏ đến lớn đánh nhau cũng không t h ă n g q u a t u y ể n thắng thiên tư trên kỳ thực cùng t u y ể n thắng phảng phất trong lúc đó hai người thể chất đều rất đặc thù là duy nhất chân giới chưa bao giờ xuất hiện qua thể chất mặc dù không tới hắn hôn đ ộ n thể trình độ đó nhưng thật giống cũng so với ngũ hành thần thể cường một đường nhi nữ hai người thể chất mỗi người có đặc điểm mỗi người có ưu thế huyền tiêu đều là chịu đòn Tu luyện có chút lời ư là nguyên nhân chủ yếu có điều trương huyền sinh tâm linh n ắ m chắc điểm ấy theo hắn năm nào khinh lúc tu luyện liền chẳng m u ố n lớn r h ấ t xưa nay đều là chờ thiên đạo đến cho ăn mà tuyên thắng cũng rất nóng lòng tu luyện cùng diệp tiên tiên giống nhau là cái nỗ lực tiến tới người chính là trương huyền sinh từ thôi diễn bên trong phát hiện mình này khuê nữ thật giống có chút bạo lực q u y ê n hướng liền không biết là theo ai rồi lần này trở về núi hảo hảo tu luyện cho người mội mội đốc xúc người một hồi trương huyền sinh giáo dục đạo hắn nhưng không hy vọng tương lai hắn một bế quan đi qua nhi tử chết giả、Cha、yên tâm hài nhi sau khi trở về nhất định nỗ lực tu luyện thế nhưng để mội mội đốc xúc coi như xong đi nhắc lên tuyền nguyện m ư i mội trương huyền đêm đầu co giục lại tựa hồ đánh đập còn đang hôm qua trương huyền sinh liếc huyền tiêu một chút cũng không ở đây vấn đề thượng kế so sánh đọc sách phúc lợi quan tâm công chúng số thư hữu đại bản danh o mỗi ngày đọc sách đánh tiền mặt điểm tiền lấy hắn bây giờ tu vi điều khiển tàu bay tự nhiên là cực nhanh không tới nửa k h ắ c đồng hồ thời gian liền về tới thần n i ê m phong cửa đây là hắn nhản nhã cách đi vừa rơi xuống đất trương huyền sinh liền thấy được diệp tiên tiên bóng người không thấy lâm lâm nghe huyền tiêu nói cẩn thận như là vì l ư ờ biếng chạy ra ngoài chơi rồi trương huyền sinh biết được lúc cũng là một hồi lâu vật ngữ làm sao cũng đều là tô tỉnh nhanh hai trăm năm người mà lấy gã làm vợ người làm sao còn cùng đứa bé như thế hắn đều có thể tưởng tượng đến dịch t i tiên sinh dưới mặt nạ mặt đen rồi p h u quân trở về diệp tiên tiên c ư ờ i như là cái kia bốn tháng gió xuân thổi bay bay tán loạn liêu nhứ cũng thổi tan trong lòng người mù mịt khiến người ta yên tĩnh ta đã trở về trương huyền sinh tiến lên cho đối phương một ôm ấp để mặt sau huyền tiêu nghiêng đầu qua cha cũng quá bưng thả tú ân ái đừng ngay ở trước mặt nhi tự a trở về là tốt rồi diệp tiên tiên cũng không hỏi chuyến này kết quả làm sao nàng biết nếu như trương huyền sinh muốn nói tự nhiên sẽ nói cho nàng biết nếu không phải muốn đề cập nàng liền không hỏi cách ra sau nàng lại sẽ ánh mắt tìm đến phía ở phía sau huyền tiêu trên người để người sau dùng mình một cái ngẩng đầu nhìn trời một bức người không liên quan dáng vẻ thực sự là không khiến người ta bớt lo đi ra ngoài điên được rồi diệp tiên tiên k h i ế n trách có điều ngữ khí cũng không hề nghiêm khắc huyền tiêu một đường móc trở đi tới diệp tiên tiên bên cạnh cho mẫu thân nắm bắt vai lấy lòng nói hài nhi ở bên ngoài luôn luôn làm việc cẩn thận hơn nữa vô cùng tiến tới tu vi nhưng là lại tăng lên không ít đây Có tiên tiên cái trách nói, điều đi diệp tiên tiên ngoài trò nhưng không ăn hăn này, n gỡ là ă ra m chọc 17 vị t i phải ê n vương, không phải đang chạy trận chính đồ gặp chuẩn bị chạy thận. h điều trốn trên đường,、điều、này bị cũng cứ gọi k ô h ả i ngươi t súng t dăn g ngươi, tối chết phối không rồi b dậy sau trương huyền đêm bị phán định đóng chặt tháng ba nói là đóng chặt Kỳ mẫu thân đối với trương h ự c huyền đêm suy nghĩ một chút phụ thân mẫu thân đừng nói ở nhà còn muốn thưởng thưởng kề bên mội mội đánh đập liền ngay cả thạch linh người phụ thân này đệ tử thật giống cũng so với mình địa vị cao hơn a chẳng lẽ tại đây thần phong trên núi ta mới phải cái k i a chuỗi thực vật tầm thấp nhất người người xem một chút ngươi đi ra ngoài liền biết gây rắc rối cũng không biết bàn bạc chính sự vốn là ngươi trở về có thể mang cá nhân người đúng là mang về nhưng là cái nam diệp tiên tiên lại dạy dỗ nói lại cảm thấy tìm từ không làm hướng về a man nói sư nương không phải ý đó chỉ là tiểu t ử này không hăng hái a man gật đầu một cái nói sư nương ta hiểu ở bên ngoài sẽ không tình cờ gặp nhà ai tâm nghi nữ tử ngươi nương ta còn chờ ô m tôn từ đây diệp tiên, tiên để ở một bên uống trà trương huyền xinh suít nữa phun ra ngoài ta đi nay cũng bắt đầu nghĩ ô n cháu loại này đối thoại để ta đột nhiên cảm thấy chính mình già rồi có điều cũng là huyền tiêu cũng đều hơn hai mươi sinh ngọc thụ lâm phong hơn nửa tâm nghi nhi t ử nữ tu cũng sẽ không thiếu nương t r ư ơ n huyền đêm cũng là không còn gì để nói lòng nói ngươi cùng cha cũng không phải trăm tuổi khoảng trừ mới được cưới làm sao đến ta đây còn biến cúng lên ai cái nhà này thực sự là quá khó khăn ở lại s ư ơ n g sở ta muốn tìm cơ hội đi ra ngoài nhờ v à sư sở ta muốn truyền cho ta thần nghiêm phong cửa trung cực bí pháp thực sự là chờ mong a huyền tiêu mang a man trước tiên dàn xếp dưới đi ta có lời muốn cùng ngươi n ư n g nói trương huyền sinh mở miệng nói cũng coi như cho nhi tử giải vây sau đó lôi kéo diệp tiên tiên vào đạo phủ đến lạc thạch sư minh đi theo ta trương huyền đ ê m phải m á i đáp lại muốn gọi thạch h i n h nhưng suy nghĩ một chút thật giống nên nổi giọng thạch h i n h b á i sư thời điểm hắn còn không có sinh ra đây mặc kệ bàn về tuổi vẫn là những khác hắn đều phải gọi sư h i n h nhưng vào lúc này đông nhiên một trận đất rung núi chuyển nếu không phải thần n i ê m phong cửa có trương huyền sinh sau đó tự tay bảy cơm chế ra cố hơn nửa muốn tản đi giá b ê như nhưng p ả i một mở chỗ h ra k lúc này h i nằm trong cặp con ngươi linh động kia bên trong nhưng có một tia căm thức hiện nhiên là thôi diễn đạo pháp xảy ra vấn đề tâm tình rất khó chịu liếc mắt ngay lập tức nàng đã nhìn thấy cái k i a bóng người quen thuộc tay trắng dơ lên chỉ về đối phương mang theo vài phần thu bạo giọng nói ca đến giao thủ một phen đang muốn mang theo a man thu xếp trương huyền đêm thân hình cứng đờ cái cổ chuyển động thời điểm đều phảng phất có thể nghe thấy q u ọ n kẹt thanh âm của m ộ i m ộ i m ộ i ta vừa trở về thân thể không khỏe nếu không hôm nào trương huyền đêm run l ờ y bẩy để một bên a man rất là không rõ m ộ i m ộ i cô gái này ngũ quan đến s ắ c thực cùng huyền tiêu sư đệ giống nhau đến bảy tám phần chỉ có điều huyền tiêu sư đệ sợ cái gì không được liền ngày hôm nay k i ể một n g h i người vừa cứu thất bại. Tâm khó chịu muốn tìm ta chút r n g với hay người l giới ế thiệu một chút vị này chính là thầy man phụ thân từ nhỏ thu nhận đệ tử cũng coi như là chúng ta đại sư huynh trương huyền đêm vội vã giải thích còn đẩy một cái sư huynh tại hạ thầy man gặp thuyền nguyện cô lương a man phản ứng lại cũng liền bận điệu tự giới thiệu mình luôn cảm giác mình người t i ể u sư mội này thật giống không tốt ở trung a nha thật có việc này trương tuyền n g u y ệ t t h ẩ m thị lại h ỏ i chính mình ngu x u ẩ n c a c a chính xác trăm phần trăm đoạn đường này nhờ có sư h i n h t r o n g năm đây trương huyền đêm liền vội và ngật đầu đại sư h i n h muốn dựa theo nhập môn thời gian như thế toán cũng không sai nhưng ở chúng ta thần n g h i ê m phong cửa nhưng là phải nói thực lực nếu là ở trong sư môn lao ca ngươi nói ngươi nên cứ gọi ta cái gì trương tuyền nguyện trên người và táo phiêu phiêu n ữ khí cũng phiêu phiêu a mội a không đúng sư tỷ m á c h liệt cầu sinh muốn để trương huyền đêm trong nháy mắt n g ộ đến ừ trương tuyền n g u y ệ t rất là thỏa mãn sau đó vừa nhìn về phía a man ý tứ lại rõ ràng có điều thạch huynh sư h i n h trương huyền đêm đẩy a man hai lần thiện ý nhắc nhở tiểu sư muội a man đầu góc có chút mê cuối cùng vẫn làm ở miệng nói đọc sách phúc lợi quan tâm công chúng số thư hữu đại bản danh o mỗi ngày đọc sách đánh tiền mặt điểm tiền trương huyền đêm bưng kín mặt xem ra là k h ư phục đến quá hai tay trương tuyền nguyện cười cận cũng không phải là khí hay là thật cảm thấy buồn cười sư h u n h tuyệt đối đừng ngài coi như nhị sư huynh cũng rất tốt có tiểu đệ ta lót đấy đây trương huyền đêm kéo lại a man khuyên người khác không biết hắn nhưng là biết mội mội chỗ kinh khủng thạch huynh tuy mạnh nhưng cùng hắn có điều phản phất trong lúc đó cùng mội mội đánh nhau đây tuyệt đối là tìm ngược ôi ta nói huyền tiêu sư đệ ở bên ngoài ngươi không phải là như vậy sao trở nên như vậy trì túng ở chúng ta trong bộ lạc xưa nay đều là ca ca bảo vệ mội mội mội mội sùng bái ca ca ngươi quá không hăng hái rồi a man một bức chỉ tiết n g i sắc không nên kim rất là khinh bị dán vẻ vén tay áo lên cốt ca tụng xuất hiện tại trong tay hiển nhiên là muốn bảo vệ chính mình đại sư huynh địa vị sau đó nửa giờ sau trương huyền đêm tự cấp a man bôi thuốc bầu không khí rất là vắng lặng hai người đều lặng lẽ không nói gì huyền tiêu sư đ ệ ta toán biết ngươi tại sao phải rời nhà đi ra ngoài cuối cùng vẫn là a man trước tiên mở miệng biểu hiện cũng có mấy phần lúng túng hai người tự xưng là tiên tôn bên trong vô địch nhưng cũng không nghĩ tới nhất sơn càng hơn nhất sơn cao tấm t i ê u t u y ể n thắng bất động không nói lời nào lúc cũng như là lành lạnh, lạnh tuyện trần tiên tử động lên tay đến chuyện này quả là như là thái cổ khủng long bạo chúa cái a có điều lời này hắn là không dám nói ra bởi vì trương tuyển n g u y ệ t liền cách bọn họ không xa bị nghe được khó tránh khỏi lại là một trận đánh no đòn a man nghiêm trọng hoài nghi coi như hắn và huyền tiêu sư đệ cùng tiến lên cũng đánh không lại tiểu sư muội nhắc không bây giờ là đại sư tỷ rồi cái này sức chiến đấu quả thực dị thường a hôm nay bị la tiên vương truy sát nếu là đ ổ i làm trương tuyển n g u y ệ t nàng hơn nửa căn bản không dùng chạy quay đầu lại liền đem cái kia láo bang tử làm t h ị t rồi rất huyền tiêu sư đệ nói huynh ộ i bọn họ dùng là là cùng một bộ công pháp đồng dạng là tiền tôn đỉnh cao làm sao sức chiến đấu c h ê n l ệ sẽ lớn như vậy đây chương sáu trăm năm mươi tám cái gì gọi là kẻ ác cáo trạng trước ca nhị sư h i n h chớ để ý em gái ta đại sư tỷ từ nhỏ đã rất lợi hại chỉ có thể nói thiên phú có khoảng cách ca trương huyền đêm vô a man vai an ủi ưu rõ ràng là chính ngươi quá lười lại quái đến về thiên phú đi tới ngươi đây là quái nương cho ngươi sinh chưa đủ tốt ra có ngứa đúng không lại đây ai biết trương huyền đêm bị sau khi nghe lại rước lấy người nào đó nổi giận trương huyền đêm run lệ bày đi qua cũng không phải có điều đi vậy không phải một bên khác trương huyền nguyện làm nóng người nóng lòng muốn thử nhưng vào lúc này ôn hòa sùng địch giọng nữ cắt đứt s ắ p phát sinh hung á c nguyện nhi vốn là hoành mi lạnh đung chương tuyển nguyện trong nháy mắt đã biến thành quai bà bảo, bảo như một làn khói lẻn đến người tới bên cạnh ôm lấy mẫu thân cánh tay đ u n g đưa a đ u n g đưa nương ca ca hắn bắt nạ ta t ngươi xem hắn pháp kiếm đều đã lấy ra âm thanh nguyện chuyển n u mị như chim sơn ca trương huyền đêm hắn chỉ là khỏe mắt d ư n g d ư n g nhìn về phía mẫu thân n à y còn có thiên lý sao kẻ ác cáo trạng trước a được rồi ngươi cái gì tính tình ta còn không biết ngay ở trước mặt cha ngươi trước mặt cũng không biết tiến tính chút diệm tiên, tiên sùng địch điểm con gái my tâm một hồi nh trương tuyền nguyệt lúc này mới phản ứng lại nhìn về phía tự trong động phủ đi ra n a m nhân một bộ bạch di ỉ phong thái tuyệt thế trên mặt mang bất đắc dĩ cười trương huyền sinh lại đổi trở về bạch di ỉ hồng m ô n g tử khí quần áo xem ra quá q u ý khí hắn không quá yêu thích hắn còn chưa bắt đầu ôn chuyện đây kết quả bên ngoài liền một trận đất d u n g núi c h u y ể n có thể hay không hào h ả o để hắn và vợ tự ôn chuyện rồi có điều lúc này nhìn thấy hồi lâu không thấy con gái tâm tình cũng là tốt đẹp cha trương huyền sinh bên người lôi kéo hắn một góc lại cáo chẳng nói ngươi xem ca ca hắn rõ ràng là chính mình không nỗ lực tu luyện còn trách chính mình thiên phú không bằng ta đây không phải là thẩm mắng cha thiên vị ạ khá lắm trương huyền đêm một mặt mê man đây là không hết lòng rắn a ta chịu đòn còn muốn l ư n g nổi trương huyền sinh đã là có chút không nói gì sờ sờ nữ nhi đ ầ u cái đầu cũng là thật sự cao so với hắn liền thấp nửa cái đầu dài đến thật nhanh cha ta không phải ý đó a trương huyền đêm vội vã b i ệ n giải mọi mọi ngươi cũng nói không sai tu luyện quá lời biếng cho ngươi mội mội nhiều đốc xúc một hồi thường xuyên giao thủ cũng có giúp cho ngươi ngộ đạo trương huyền sinh mấy câu nói để trương huyền đêm như rơi vào hầm băng cả người đều hoa đá bên hai chỉ quanh quẩn lúc trường giao thủ b ố n chữ a m a n hôm nay sư phụ vừa trở về người mà trước tiên chữa khỏi vết thương ngày mai sư phụ lại chỉ được ngươi trương huyền sinh vừa nhìn về phía a m a n tiểu tử này tự tin một thân man lực phòng trưng ở cùng cảnh cũng là lần thứ nhất t n lớn như vậy thiệt thòi hiện tại bóng t ố i không nhỏ nhắc tới cũng là hắn cái này làm sư phụ không xứng t r ư ớ c cho a m a n một công pháp đã đi còn dư lại dựa cả vào a m a n tự mình tìm tòi những năm này không ít đi đường vòng hơn năm mươi năm mới đột phá đến tiên tôn đỉnh cao hiển nhiên ở trên tốc độ cùng mình một đôi nữ kém xa có điều huyền tiêu tuyển thắng tu luyện nhanh thể chất thiên phú là một mặt mặt khác cũng là mượn cựu tiêu ho lờ công lao hắn t h o á n g tôi diễn liền biết a man đi ra núi lớn cũng là mười mấy năm sau khi ra ngoài cũng rất ít dùng linh tinh thông không có đã tiến vào cựu tiêu ho lờ vì lẽ đó một thân tu vi là tinh khiết dựa vào chăm chỉ có được không có chút nào hư như thế tính ra tốc độ tu luyện đâu chỉ phải không chậm có thể nói phải cực nhanh rồi lấy hắn bây giờ tiên đế ánh mắt đối với a man thể chất đúng là càng nghi ngờ bởi vì từ trên lý thuyết mà nói a man thể chất cũng không có cái gì đạt tính cùng phàm thể không khác nhau chút nào nhưng sức mạnh thân thể chính là không tên mạnh đó là một loại nơi càng sâu sức mạnh bản nguyên liền ngay cả bây giờ trương huyền sinh xem b u ồ n vốn đi tìm nguồn gốc cũng rất khó nhìn thấy nguồn sức mạnh này đầu mượn chỉ có thể nhận biết được một luồng mênh mông cổ lao khí thức phảng phất thiên địa một mảnh hoang vu nghe được có hoang thu ở chính mình bên thai giết đạo đối với a man tới nói nếu dĩ vãng không có đã tiến vào cựu tiêu h o lờ sau khi trương huyền sinh đã không chuẩn bị để hắn nhờ vào đó trợ lực hắn liền thích hợp một bước một vết chân chầm dại đi đa tạ sư tôn quan tâm đệ tử thương thế không ngại a man cũng có mấy phần lung túng an nói ngưng còn khách sáo hắn hắn điều điều bây giờ sư tôn cũng tìm được hắn nhất định phải hảo háo tu luyện ngồi vững chính mình đại sư huỳnh thân phận nguyện nhi trương huyền sinh lại sẽ ánh mắt gì rời về nữ nhi mình trên người nhớ tới trước ở chân linh giới hiểu biết không tên có mấy phần trộn dạng vốn là muốn giáo dục nữ hải tử liền muốn có nữ hải tử á tử loại hình cũng nuốt trở vào ừ thu vi rất tốt không ngừng cố gắng đến bên mép lại sốt sáng thành khen ngợi tiếp đó diệp tiên tiên tự mình xuống bếp làm một b à n tiên yến trương huyền sinh đã toán thưởng thức đến phu nhân mùi vị bọn tiểu bối càng là hài lòng trương huyền sinh đi rồi diệp tiên tiên ngoại trừ hàng ngày chăm sóc nhi nữ hơn nửa cũng là đang tu luyện đã rất ít xuống bếp rồi a man cũng là minh bãi kẻ tham ăn qua bắt đầu câu n ệ sau bắt đầu cùng trương huyền đem dùng đua thần phong luật kiếm nàng đây bữa tối sau trương huyền sinh đi vào đ ậ phủ nhìn cái t i ê phiến vẫn cứ đóng chặt môn như cũ chỉ có điều mấy năm gần đây có rất ít sóng linh lực cũng không biết là sắp đột phá vẫn là lâm vào bình cảnh diệp tiên tiên hiện tại cũng không ước ao ghét tỵ người liễu hồng phong coi như muốn đột phá tiên đế thì lại làm sao người có con gái sao người có nhi t ử sao nàng đều đã nghĩ được rồi chờ liễu hồng phong xuất q u a n sau làm sao dùng các loại lời giải thích sặc đối p h ư ơ n g rồi đương nhiên bản thân nàng tu luyện cũng không có lời biếng tìm đột phá tiên đế thời cơ lấy trương huyền sinh tài lực lại không sợ gánh chịu nhân quả tự nhiên có thể để cho thân hữu chúng được tiên đế đan thế nhưng hắn hiện tại biết này chơi ứng với nhi cũng không văn năng cho d ù nội đạo muốn đột phá tiên đế cũng không phải đơn giản như vậy chuyện vì lẽ đó so với điện áp thức nâng lên không bằng để thân hữu chúng thuận theo tự nhiên huống hồ thân hữu chúng mấy cái này không hiểu ra sao hệ thống thật giống cũng rất có đạo đạo mở ra lối riêng nói không chắc lên cấp tiên đế có thể so với chính mình dễ dàng rất nhiều trong đó có một chút t r ư ơ n g huyền sinh liền cho rằng rất thực tế t i ể u tiêu ho lở là cho cảng nộ nhưng đột phá ngoại công điều kiện còn cần chính ngươi đi tập hợp đi tu luyện nếu là kẹt ở tiên vương đỉnh cao không có thời cơ ngươi nhiều lắm là bởi vì c ả n nộ đấu với người ta pháp lúc chiếm cư ưu thế thôi lại như thần vẫn tri địa bên trong phổ độ tăng nhân đồng dạng tu vi nhưng có thể đẻ lên xích ngọn núi mấy người đánh nhưng hệ thống không giống nhau vật này là thêm điểm cũng chính là thêm thuộc tính tăng một chút lực lượng chính là một điểm lực lượng mà lượng biến c h u n g quy sẽ khiến cho biến chất cho dù liễu hồng phong hiện tại không có đột phá tiên đế cũng không có thể lấy tiên vương so sánh rồi trời mới biết chính mình lần kia thất thần cho nhan chi số hệ thống cống hiến bao nhiêu thuộc tính chương 659, t â y đại lục trở về vị trí cũ buổi chiều cựu biệt gặp lại nhưng t r ư ơ n g huyền sinh hai vợ chồng nhưng không có đêm tạc âu chỉ là rất sớm ăn r ớ ấm áp khí tức tràn ngập ngay kế mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời trước trương huyền sinh liền rời đi thần niêm phong cửa lúc này hắn chính đang mênh mông vô bờ vực sâu trước nơi này là cựu tiêu đại lục một chỗ cấm địa ở hơn trăm năm trước hình thành có điều hôm nay nơi đây cũng sẽ không bao giờ là cấm địa vẫy tay một cái long trời lở đất to lớn chỗ chống bị điện trên không có tiếng nổ v a n g rển chỉ có yên tĩnh mở trương huyền sinh một tay bấm quyết yên lặng nói giải trừ phong ấ n bí pháp trên đại lục này thời gian lần t h ứ hai bắt đầu lưu động thánh thành bên trong một mảnh ăn lành t r o n việc cần làm bởi vì trương huyền sinh một chiêu kiếm bức lui hình người khói đen tiến nhanh một tháng có thừa bên trong tòa thánh thành người đương nhiên cũng sẽ không sẽ ở đó ngồi yên những k i a những anh hùng thi thể cũng đã bị trôn xuống trong thành có thể nhìn thấy năm sau tuổi bọn nhỏ đang tụ tập cùng nhau ở ngày xưa giáo đường bên trong ngồi hàng hàng vẻ mặt chăm chú mà nghiêm túc mỗi cái cũng giống như là tam h à o học sinh giáo đường trên đ à i trinh đức đang cầm một quyển giảng nghĩa dạy bọn nhỏ hiểu biết chữ nghĩa không chỉ có dạy tây đại lục ngôn ngữ cũng dạy đông phương thông dụng ngữ giáo sư đông phương thông dụng ngữ là bởi vì bây giờ đại lục còn dư lại mồi lửa không có mấy tây lục người cuối cùng là số ít bên trong số ít nếu có cơ hội nàng hy vọng bọn nhỏ sau đó có thể đi ra ngoài nhìn thế giới này thật sự rất lớn rất đẹp giáo sư phương tây ngôn ngữ là bởi vì bọn họ là tây lục cuối cùng truyền thừa muốn ghi khắc tổ tiên tiền bối vì hy vọng đã từng p h â n đấu phải nhớ đến đoạn này ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn năm tháng muốn đọc khải ca xét xử mùi lửa bất diệt phương tây truyền thừa không dứt cũ kỹ giáo đường có một nửa sổ ụ xuống ánh mặt trời tự khung đỉnh cửa động rơi ra cùng phía bên phải tinh thạch chế thành bách họa tranh vẽ trên tường trước cửa sổ bỏ ra quang ảnh đàn sen thần thoại hình chiếu ánh mặt trời dần dần chết đi chiếu vào trên đài trinh đức trên người một mái tóc vàng nóng càng lộ vẻ sáng loá linh động trong mắt màu xanh nước biển khúc xạ mỹ lệ ánh sáng làm người loá mắt thời gian bắt đầu lưu chuyển trinh đức biểu hiện nổi lên hiện một tia kinh ngạc tha phương mới còn đang để bọn nhỏ chấn tĩnh bởi vì toàn bộ đại lục đều ở lay động ngày làm màu máu trí cao thần khí tức cũng không nghiền ép vật vật nhưng khiến lòng người thần nắm chặt khó có thể hô hấp nàng biết trương huyền sinh lại cùng trí cao thần độc thủ bên ngoài lòng trời lở đất dường như phải diệt thế giống như vậy nhưng ở nàng động viên t h ớ i bọn nhỏ còn đều là từng cái từng cái chăm chú nghiêm tú Bọn họ trong n là ở g địa ụ chờ sống sót, bây giờ đến n giờ bây â đây? n gian, còn có cái gì đáng sợ đây? Đang kinh thiên động địa đại chiến bên trong, trinh ngược lại bắt đầu cùng bọn nhỏ nói về thánh kinh bên trong cố sự. bọn nhỏ nghe sương ngon lành, mãi đến tận gì cái đại lại địa say có đức cố được đầu sợ sự, h bắt t về mãi i i g a nàng đình n Chờ trệ. sau một khắc hoàn hồn liền phát hành trời đã sáng mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời ấm áp mà quen thuộc ánh mặt trời ở trên mặt của nàng đó là tốt đẹp chính là hy vọng khí tước nàng ở trong mơ từng trăm lần ngàn lần hồi tưởng loại này ánh mặt trời mùi vị hy vọng hết thể đều chỉ là một cơn ác ngộng bây giờ nàng chưa từng đi vào giấc ngộng nhưng cũng tỉnh rồi bọn nhỏ cũng từng cái từng cái ngạc nhiên đứng lên nhìn trên trời xa lạ mặt trời là như vậy trói mắt như vậy ấm áp ồ trời đã sáng bên ngoài thật giống cũng an tính đây hoa thật là tốt đẹp sáng mặt trời thật ấm áp a có thể s ử a chăn rồi đó cuối cùng là h ả i tử nhìn này đột nhiên xuất hiện biến hóa trên mặt nghiêm túc cùng chăm chú rồn d ậ p phá công mới mẹ nhìn bầu trời nhảy nhảy nhót nhót hoan hô nhảy nhót lĩnh tiền mặt tiền lì xì đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt quan tâm vi tin công chúng số thư h ữ đại bản doanh tiền mặt điểm tiền chờ người nắm trinh đức nhìn trước mắt một màn đôi mắt đẹp đỏ mắt má đào mang c khoe miệng nói là bất tận ôn nu đúng vậy a trời đã sáng chúng ta về nhà nàng âm thanh rất nhỏ ở bọn nhỏ chơi đùa thanh âm của bên trong bị che lấp nhưng vẫn là có người nghe được dày rộng cánh tay ở sau lưng nàng xuất hiện làm cho nàng có một trong chớp mắt thất thần ngoái đầu nhìn lại trong lúc đó mắt lấy đỏ hơn nữa không chút nào rụt rẻ nàng ôm đi tới là như vậy nhiệt liệt như vậy dùng sức như là không ôm chặt gì đó đều không thể xác nhận trước mắt đến tột cùng là bọn nước vẫn là hiện thực nàng ôm ấp không phải ai tỉnh là hy vọng là cứu rỗi không biết là quá mức dùng sức vẫn là sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ hay là ở đè nén cái gì bờ vai của nàng không ngừng run r u dậy ngoài miệng không hề lên tiếng muốn khóc sẽ khóc đi âm thanh là như vậy ôn nu nhưng cũng như chủ nhân của nó có tuyệt thế kiếm đạo giống như vậy đâm xuyên qua trái tim của nàng gào khóc thanh âm của vang lên là như vậy tan nát c i lỏng dường như muốn đem tất cả h o a n ước thống khổ đều phun ra tung tóe thời khắc này nàng không còn là thống linh thiên hạ t h á n h nữ chỉ là nhu nhược nữ hài nhi giáo đường bên trong bọn nhỏ cũng đều bị đã kinh động nhìn về phía trên đài thành nữ tỷ tỷ tại sao khóc chẳng lẽ là đại ca ca bắt nạt nàng đại ca ca là thánh thành nhân nhân nhưng thánh nữ tỷ tỷ đối với chúng ta rất tốt hay xương sao làm ta đi bảo vệ thánh nữ tỷ tỷ n g ố c chết rồi không cho đi chúng ta ra ngoài chơi bọn nhỏ nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nhưng cuối cùng đều bị một dẫn đầu tiểu cô nương mang đi một lúc lâu dường như là rơi lệ ít ít ít tiếng khóc cũng nhỏ hạ xuống cuối cùng lắng lại trinh đức chầm rãi tránh người tử một đôi mắt khóc xương đỏ nghiêng đầu qua chỗ khác thật không dám xem trương huyền sinh trên mặt mang không tên đỏ ửng phát tiết tâm tình sau nàng lấy tĩnh táo rất nhiều mới ý thức tới chính mình vừa lại to gan như vậy nhưng là dùng sức ôm đã lâu đây có điều v â n v â n huyền xanh quần áo làm sao có một cỗ vị thơm như là sơn sau cơn mưa cây gỗ hồng hộ tím hoa thanh tân bên trong lộ ra thường á c mùi vị của nữ nhân n g ư ơ i dùng bí pháp phong ấn chúng ta sau lại đi nơi nào trinh đức ngờ vực lần này vẫn là hô tiền bồi giúp đỡ mới có thể thoát thân ngày trước mới vừa về duy nhất trần giới hôm qua trở về chuyến nhà trinh đức từng chữ từng câu nghe mãi đến tận nghe trương huyền sinh cuối cùng nói trở về chuyến nhà nàng trở mặc đúng rồi hơn trăm năm đi qua trương huyền sinh đã, đã thành ra trước đây thân vùi lấp tuyệt đ i ệ không thời gian cùng tầm tư muốn những tia nhi nữ tình trường bây giờ nghĩ lại nàng cả đời này thực sự là hỏng bét rồi thân là thanh nữ không có bảo vệ tốt con dân thân là nữ nhân không thể được cái tỉnh cẩn thận ngẫm lại n à y mùi thơm cơ thể nàng là n h ớ tới thật giống chính là trương huyền sinh cái kia cái g ì diệp sư tỷ quả nhiên thanh mai trúc mã mới phải to lớn nhất người thắng của sao không đúng muốn nói thanh mai trúc mã ta biết trương huyền sinh có thể so với nàng sớm a a thực sự là càng nghĩ càng giận tức giận a nhưng là lại không biện pháp gì người đã kết thân rồi hả ô lòng chờ may mắn bên trong trinh đức mở miệng hỏi dò trương huyền sinh gật gật đầu có chút chọt dạ chương ũ n g k h sáu trăm sáu mươi cầm thú cầm thú thân sáng dỡ hóng ánh cũng không trói mắt mang theo ấm áp cũng không nắm bức nhu hỏa gió thổi qua giáo đường ở ngoài từ lâu khô héo cây già cành mầm lay động cực kỳ bí ẩn lấy ra một tia màu xanh biếc trương huyền sinh trinh đức hai người ngồi ở giáo đường ở ngoài trên bậc thang nhìn cách đó không xa chơi đùa bọn nhỏ đối lập không nói gì trương huyền sinh là hổ thẹn cùng lung túng hắn không chỉ có kết liễu đạo lữ hơn nữa còn kết liễu ba cái câu nói như thế này hắn đối mặt trinh đức quả thực khó có thể mở miệng nhưng cuối cùng là không che giấu nổi vẫn là thổ lộ trinh đức thì lại chính là khiếp sợ cùng hoài nghi nhân sinh cuối cùng lâm vào đáng kể suy nghĩ sâu sắc muốn nói trương huyền sinh ở nàng thời điểm không biết kết liễu đạo lữ chuyện này bản thân nàng có mất mát nhưng không đến nỗi sinh khí cùng trách cứ dưới cái nhìn của nàng trương huyền sinh hoàn toàn không cần thiết hộ thẹn mặc kệ đến sớm tới chậm trung quy hắn cuối cùng vẫn là chạy tới sáng thần giới cứu vớt tây đại lục bảo lưu lại tây đại lục cuối cùng mùi lửa cũng cứu vớt nàng khởi đầu nghe nói trương huyền sinh đã kết thân nàng lòng tràn đầy đều là thua hai chữ nhưng khi biết được trần tướng nàng khiếp sợ sau khi lại có ý tưởng khác cưới ba cái trinh đức mặc dù là ở cơ kim hội quản chế giới lớn lên nhưng dù gì cũng là tiếp thu quá giáo dục người hiện đại nàng từ lâu ở trong đầu tạo thành cố hữu quan niệm dẫn đến nàng ngay lập tức liền cho là mình không vui coi như nàng biết bây giờ thế giới cùng dĩ vãng không giống có thể nghĩ đến trong đó chi tiết nhỏ. có thể nàng cũng biết trương huyền sinh đã không phải thế giới này thổ dân vậy đối phương tư tưởng quan niệm nên không khác mình là mây a nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới khuynh mộ đã lâu trương huyền sinh lại là một cặn ba nam không có tiền xem tiểu thuyết đưa ngươi tiền mặt tỏ điểm tiền h ạ n lúc một ngày l ĩ n h quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh miễn phí l ĩ n h đúng cặn ba nam cặn ba nam cặn ba nam cặn ba nam cặn ba nam cặn ba nam cặn ba nam cặn ba nam n à n g ở trong lòng gợ trách trương huyền sinh ngàn lần và lần liền gái kia vu ma ấu nữ hắn đều Hiện trầm ạ i đổi gọi đi. vu ma nữa thục ghi nhớ, ghi nhớ, mặc một lúc lâu vẫn là trương huyền sinh mở miệng trước trinh đức có chút bất ngờ nhìn trương huyền sinh một chút dưới cái nhìn của nàng trương huyền sinh tuy rằng đối nhân xử thế đều rất khiêm tốn cùng các loại mọi người có lời nhưng thực sự vài phương diện khác là cùng với hàm s ú c không chủ động dùng các nàng kiếp trước một số hiện đại dùng từ là thế nào nói tới sắt thép thằng nam đ ặ t ở bây giờ thế giới chuyện này quả thật là tiên thiên tình kim thằng nam cho dù nàng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng cơ bản có thể đoán được trương huyền sinh trước đây kết thân hơn nửa cũng là ngoại lực thúc đẩy chính hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động thúc đẩy chuyện như vậy thậm chí ở trước đó hắn e sợ không có đối với mấy người kia đạo lữ đã nói dù cho một câu ta yêu người ta yêu thích ngơi loại hình cho thầy ý hướng vì lẽ đó liền như vậy đến xem trương huyền sinh loại này mời quả thực đã đột phá hắn nguyên tắc giới hạn đối với hắn bản thân tới nói quả thực là công khai rồi nghĩ tới đây trinh đức không cảm thấy khỏe miệng hơi làm nổi lên nhưng cũng nghiêng đầu sang chỗ khác không thấy trương huyền sinh bầu không khí lần thứ hai t r ờ m ặ t chỉ có điều một phương thấp thỏm căng thẳng cho là mình nói sai phe bên kia là lòng tràn đầy vui ngầm nhưng cũng không hiện ra với trên mặt mặt trời dần dần pháo thang thiên hai người bóng dáng theo ánh nắng góc độ biến hóa từ từ rút ngắn thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua ai cũng không nói lời nào lại có hiếm thấy yên tĩnh cách đó không xa huyên náo bọn nhỏ tựa hồ cùng bên này thế giới không ở đồng nhất điều tuyên trên ánh mắt của hai người nhìn bọn nhỏ truy đổi tâm tư cũng đang gang t ấ c trong lúc đó rốt cục vẫn là trương huyền sinh trước tiên có động tác hắn đứng lên nói bây giờ tây đại lục cũng lần thứ hai kết thúc nhưng hơn trăm năm ăn mòn khiến cho trôi đi không ít linh khí cùng sinh cơ ta hỗ trợ khôi phục một chút đi trinh đức lật ra tốt nhìn k i n h thường không nghĩ tới vừa giữa t r ư a đi qua cuối cùng trương huyền sinh lại nô ra câu này nói sang chuyện khác đây là cái tên này hữu hiệu thủ đoạn trương huyền sinh đã không nhìn trinh đức cất bước lên trước giơ tay hướng thiên liền có vô số linh khí hội tụ chân đạp đại địa liền có m ị mở sinh cơ tới hướng về vùng đất này hắn từ lâu không phải cái kia mọi việc đều phải hướng thiên khẩn cầu thiếu niên bây giờ hắn đã là cao quý tiên đế cách đó không xa bọn nhỏ nhìn thấy tình cảnh này có hiếu kỳ cũng có hưng phấn cho dù hắn c h ú n g cái gì cũng không hiểu cũng có thể cảm giác được không khí chung quanh trở nên càng mát mẻ mỗi hôm một hơi cũng có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đang bị thoải mái tinh thần đều cảm thấy phân chấn dường như trước đây một mực nước bẩn phía dưới lúc này mới rốt cục lao ra mặt nước thỏa thích hô hấp cảm thụ thế giới tươi đẹp chương huyền sinh kéo dài duy trì động tác của hắn linh khí cùng sinh cơ tới không nhanh không chậm hắn vốn có thể càng nhanh hơn nhưng hắn bất quá làm ư ợ n cơ hội kéo dài thời gian bọn nhỏ ở qua khởi đầu h ư ơ n g phân sau cũng không lại quan tâm bên này bọn họ chạy đến giáo đường mặt sau lấy ra t r ư ớ c trương huyền sinh lưu lại nguyên liệu nấu ăn từng cái từng cái như tiểu đại nhân bình thường bắt đầu chôn nồi tạo cơm phân công hợp lý có giống như tủi có khống hỏa có rửa rau có thái rau có vào nồi trường thỉa có sách bắt tay chỉ chờ đợi chỉ chốc lát sau mùi t h ơ n của thức ăn liền tràn ngập ra hai tử bên trong có muốn gọi trương huyền sinh cùng trinh đức đến đồng thời dùng cơm thế nhưng là bị hiệu chuyện hải tử cho ngăn trở t i ê n lặng vào chỗ chính mình dùng cơm lúc chi số mùa thu sau giờ n g ọ ánh nắng cũng không nắng bức chỉ là ấm áp khiến người ta muốn đánh ngủ gần ngày hôm nay khí trời rất tốt thật đến thượng đế đều cần chợp mắt nhi tấm tiêu huyền xanh làm tiên đế ngủ cái ngủ trưa cũng không quá đáng chứ nhưng ngoại trừ này ấm áp ánh nắng còn có c à n g t ỉ n h người nhị ý như là cửa sổ và xuyên t ấ u qua ánh nắng rơi vào trên người một cái nào đó vị trí giới tử với ấm áp cùng bóng trong lúc đó nhưng hắn lúc này đứng ở bên ngoài toàn thân đều đắm chìm trong so với đây càng nóng rực gì đó sẽ là cái gì là tấm mắt trinh đức tàn niệm tấm mắt trương huyền sinh bất đắc dĩ lấy dũng khí quay đầu lại nhìn về phía vẫn ngồi ở trên bậc thang trinh đức trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt ánh nắng chết đi để phía sau giáo đường bỏ ra bóng dáng rơi vào trinh đức đỉnh đầu nay cũng không có che chắn nàng hào quang trái lại như là vì đó lung lên một tầng mỹ lệ xa thần bí bên dưới lộ r a mê người mỹ Nếu như nói trinh đức tín ngưỡng thượng đế thật tồn tại cái kia ở sáng tạo nàng lúc nhất định cũng là như hôm nay một loại khí trời tốt vì lẽ đó hợp tình lý ngủ gặp nhi thả xuống họa bút lúc lơ đáng ở trinh đức trên mặt để lại như vậy một đạo làm cho nàng xinh đẹp như là mông lung sa như là trương huyền sinh làm một giấc mơ mỹ đến không muốn tỉnh lại hắn lúc này mới hoảng hốt nhớ lại ở một số đặc tính phương diện trinh đức nhưng là chính mình tiền bối chương sáu trăm sáu mươi mốt theo ta trở về đi thôi theo ta trở về đi thôi sau đó loại chuyện đó cũng sẽ không bao giờ đã xảy ra u y thân s u y khiến trương huyền sinh mở miệng lần nữa không có gì do dự cùng lúng túng toàn bộ theo b ả n tâm trinh đức vẻ mặt nghiêm túc nhìn trương huyền sinh đối diện một lúc lâu nhưng một lát sau nàng thổi phù một tiếng bật cười trong thiên địa có non nớt chim bay lên không có vạn vật thức tỉnh m ộ n g ảo giống như cảnh tượng giáo đường trước cửa cái kia cây cây anh đảo cũng theo sinh cơ chuyển vào lần thứ hai nở rộ phồn hoa khoảng không rơi mắn đỉnh tung bay thế gian này có nhiều lắm tốt đẹp chính là cảnh tượng ở quanh thân trình diễn giống như một lần tốt đẹp chính là thức tỉnh hình ảnh bị xoa bóp mau vào lẽ ra như vậy nhưng cũng vào đúng lúc này bị xoa bóp tạm dừng ít nhất ở trương huyền sinh trong mắt là như vậy bởi vì tốt đẹp nhất nụ cười để những người khác hết thể đều trở nên lờ mờ tối tăm thời gian đều phải làm cho này tốt đẹp chính là một màn d ừ n g bước lại、tốt. Tiên nhạc giống như thanh nhạt nhạt.、Sau、một khắc, thế giới lần thứ hai bắt giống đôi môi giữ lại cười giới hai lên, nhạc như vang vẫn lần khẽ khắc, của cứ sau Sau âm mở ý Cây a nhưng đào đến đỉnh đông. mở mở, mãi mãn ra rơi, rơi r lại xuống tận tâu t ơ bây giờ ngẫm lại trinh đức sát thực so với hắn suy tính chú đáo tây đại lục chuyển thừa hay là muốn tiếp tục những hải tử này trung tướng sẽ sinh ra mới giáo hoàng lần thứ hai mở ra trên đại lục này h à o quang trương huyền sinh lại ngồi trở lại đến trên bậc thang lại là đáng kể trầm mặc nhưng cũng không còn lúng túng hai người ai cũng không nói lời nào t hưởng thụ lấy hiếm thấy yên tĩnh sau giờ n g ọ thời gian hỏi đi ta biết ngươi có chuyện muốn nói là mặt trời ngã về tây lúc trinh đức mở miệng trước trương huyền sinh nhìn đối phương một chút không có nên có hoảng sợ cùng bất an chỉ là bình tĩnh chức t ê n tiến ó i là có ý gì đúng là vẫn còn tiến vào đề tài chính nó nói rất nhiều ngươi nghĩ biết cái gì là liên quan với mẫu thân ta vẫn là liên quan với ta trinh đức l ặ n g lặng nhìn phương xa lâm và o hồi ức từ từ nói đi trương huyền sinh không vội hắn có b ò lớn thời gian lắng nghe biết ta là bởi vì sao bị thu nhận sao trinh đức giơ tay đem một tia sợi tóc t r e o chọc đến sau thai bởi vì quá xinh đẹp lại như ta bởi vì quá anh tuấn như thế trương huyền sinh suy đoán nói chỉ có thời điểm như thế này ta cảm thấy ngươi ra mặt là thật dày tuy rằng ngươi nói cũng là sự thực trinh đức lừa một cái lòng nói nào có chính mình khen ngợi chính mình anh tuấn có điều nói ta dung mạo xinh đẹp lời này nghe tới vẫn tính dễ nghe trương huyền sinh cười ngây ngô lại n g ư ơ i đối với ta hiểu rõ so với n g ư ơ i nghị rông m u ố n ít n g ư ơ i chỉ biết là ta bị đem ra đối phó với n g ư ơ i so với thí nghiệm biết ta đánh số nhưng cũng không biết ta cái khác đặc tính trinh đức nói dừng dưới tựa hồ có hơi không tươi đẹp lắm hồi ức làm nàng buồn nôn nhưng vẫn là tiếp tục nói n g ư ơ i trước đây tuy rằng rất xui xẻo nhưng đối với so với ta tới nói t h á n g ngày vẫn tính trải qua không tội ít nhất sẽ không có cưỡng chế tính muốn ngươi làm một ít chính mình chống cự chuyện tựa hồ là ý thức được tìm từ không làm dễ dàng gây nên hiểu lầm nàng lại giải thích nha đừng hiểu lầm bởi vì ta phụ thân nguyên nhân cũng không có người sẽ cưỡng chế ta là của ta đặc tính ở cưỡng chế ta cụ thể làm sao ta sẽ không cùng ngươi nói tỉ mỉ rồi